chương năm có việc nên làm có việc không nên làm chương không chín chương năm có việc nên làm có việc không nên làm chương 09. nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong xa cách nửa năm lâu lần nữa gặp mặt chu dương cũng nhìn ra được liễu mậu vị này tiền nhiệm hoài đông thị ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư tình trạng cơ thể không phải rất tốt bất quá lần này điều nhiệm nam giang đại học công nghệ liễu mậu trạng thái tinh thần đích sắc còn có thể lao liêu nửa năm không thấy tại sao làm xanh sao vàng gọn hai người nắm tay chu dương nhịn không được trêu gẹo nói lúc này liễu mậu đáy lòng cảm khái tuyệt đối muốn so Chu dương càng nhiều hơn một chút dù sao lần này điều nhiệm nam giang đại học công nghệ đích thật là hắn không có dự liệu đến tình huống hơn nữa lần này Chu dương ra tay từ mức độ nào đó tới nói kỳ thực xem như kéo chính mình một cái hoài đông bên kia kể từ tiền nhiệm thị ủy bí thư mãn minh quang điều nhiệm tỉnh ủy trường đảng về sau liễu mậu xem như trong ban số lượng không nhiều lão hoài đông một cách tự nhiên liền nhận lấy xà lánh nguyên bản liễu mậu chính mình cũng cho là hoạn lộ đến đây liền xem như điểm kết thúc lại vạn, vạn không nghĩ tới tỉnh ủy bộ tổ chức một tờ điều lệnh lại đem hắn điều nhiệm đến nam giang đại học công nghệ bên này mặc dù tại thường nhân trong mắt xem ra một cái trường cao đẳng đảng ủy phó bí thư ban kiểm tra kỷ luật bí thư mặc dù cũng là phó sánh cấp nhưng mà chắc chắn không thể cùng địa cấp thành phố thị ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư so sánh nhưng mà trong lúc này ngọt bùi cay đắng cũng chỉ có liễu mộ trong lòng mình mới rõ ràng cho nên văn phòng bên trong cùng chu dương nắm tay sau đó trong miệng liễu mộ cực kỳ khó được địa đạo tiếng cảm ơn nhưng nhìn chu dương cái kia trương thời gian qua đi nửa năm cơ hồ không có biến hóa gì khuôn mặt trong lúc nhất thời liễu mộ đáy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải thực sự là thương hải tam điền a cũng chính là một cái chớp mắt, vị này trước đây phó bí thư liền lắc mình biến hóa trở thành chính thành cấp đơn vị người đứng đầu. Mà chính mình đâu? Kết quả là lại còn cần Nha Chu Dương kéo một cái mới có thể nhảy ra ngoài đồng cái kia vũng bùn nói những thứ này làm gì, ta đem ngươi lão Liêu lấy tới Nam Giang khoa lừa tới, cũng không phải là vì ngưỡng ngươi tới cảm ta ta, trong trường học việc làm cũng không tốt khai chuyện a. Như thế nào? Mấy ngày nay cùng lão Triệu bàn giao không sai biệt làm a. Kỳ thực ngoại trừ Liễu Ngộ nhậm trước cùng ngày tham gia cán bộ sẽ bàn bạc, hôm nay đây vẫn là Chu Dương lần thứ nhất cùng vị này tân nhiệm ban kiểm tra kỷ luật bí thư chính thức nói chuyện. bởi vì liễu mậu nhậm chức nghi thức kết thúc về sau vừa vận đụng tới 3 đầu tháng tỉnh ủy bên kia tổ chức công tác hội bàn bạc xem như tỉnh ủy phó thư ký trưởng hắn mặc dù tại văn phòng tổng hợp bên kia không có cái gì tính thực chất việc làm phân công nhưng mà dù sao còn mang theo phó thư ký trưởng danh nghĩa cho nên cái hội này hắn hay là muốn tự mình tham gia kết quả chờ mở hội nghị xong trở về lại đụng tới cuối tuần cho nên này vừa đến vừa đi liễu mậu nhậm chức đều tiếp cận một tuần lễ công phu cuối cùng mới là tìm được cơ hội cùng một chỗ nói chuyện lần này tốn công tốn sức đem liễu mậu điều nhiệm đến nam giang đại học công nghệ tới chu dương dĩ nhiên không phải tâm huyết dân chào liễu mộ người này mặc dù tại hoài đông thời điểm cùng chính mình cũng không thích hợp nhưng mà xem như kiểm tra kỷ luật đường nét cán bộ năng lực không thể nghi ngờ vẫn là rất mạnh đương nhiên ngoại trừ điểm này liễu mộ tới nam giang đại học công nghệ từ một loại ý nghĩa nào đó xem như giải quyết triệt để hắn kế tiếp đối với toàn trường cán bộ động thủ nỗi lo về sau một phương diện phân công quản lý nhân sự tổ chức công tác phó hiệu trưởng trịnh cường bị rời nhất định sẽ suy yếu rất lớn hiệu trưởng lý thụy lâm trên tay quyền lợi trên thực tế lý thụy lâm hẳn là cũng đã sớm thấy rõ điểm này chỉ có điều hai người cho đến nay cũng không có từng tiến hành xâm nhập trò chuyện một phương diện khác liễu mậu xem như ban kiểm tra kỷ luật bí thư tiến bát tử trước đảm nhiệm ban kiểm tra kỷ luật bí thư triệu hoa thuận thế thêm một bước đảm nhiệm đảng ủy chuyên trách phó bí thư đối với mình trưởng không thường ủy hội tới nói cũng là một cái cực kỳ mấu chốt tác dụng chu dương không nói khoa trương bây giờ lý thụy lâm lại nghĩ lật bản trên cơ bản đã không thể nào triệu bí thư đã sớm đem đủ loại tài liệu đều chuẩn bị xong ta cũng chính là tới nhặt cái tiện nghi lần này giày mới nam giang đại học công nghệ liễu mậu tư thái vẫn là thả rất thấp hơn nữa hắn cũng biết chu dương để cho hắn tới tự nhiên không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác chỉ sợ ban kiểm tra kỷ luật đường dây này tiếp xuống áp lực công việc sẽ rất trọng bí thư thủy lâm hiệu trưởng muốn tìm ngài nói chuyện văn phòng bên trong chu dương cùng liễu mậu nói chuyện ước chừng nửa cái giờ thư ký vương anh lôi đột nhiên gõ muốn nói nghe vậy liễu mậu lập tức đứng dậy cáo tử nhưng mà chờ liễu mậu rời đi về sau chu dương lại nhũ mày cái này lý hiệu trưởng đến cùng muốn làm gì tìm chính mình nói chuyện lại còn cần để cho thư ký chuyển đạt bất quá nhìn chầm chầm đang từ văn phòng bên trong đi ra liễu mậu trong lòng nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ lý thủy lâm hẳn là trong biết liễu mậu tại chính mình văn phòng ta đã biết ngươi đi mau đi đúng lôi tử Ngươi thông báo một chút đái chấn đảo, nhường hắn nói đến đây. Chu Dương nhìn đồng hồ, bất chi bất giác vậy mà đã đến buổi sáng 11 giờ như vậy đi. Ngươi để cho đái chấn đảo buổi chiều 2 giờ tới một chuyến ta bên này, đem cái tia Phạm Văn Bắc cũng gọi bên trên. Nói xong chờ Vương Anh lôi ra đi. Chu Dương lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài gõ hiệu trưởng Lý Thụy Lâm Văn Phòng môn. Hiệu trưởng Văn Phòng bên trong. Chu Dương cùng Lý Thụy Lâm ngồi đối diện nhau, ở giữa là một tấm gỗ lim bàn trà. Mà giờ khắc này, nhìn xem Chu Dương chậm rãi thanh tẩy đồ uống trà, sau đó dùng cái kẹp nhẹ nhàng đem lá trà trong bình lá trà kẹp đến nước trong bình. Lý Thụy Lâm đáy lòng cũng cảm thấy bồi thôi. trong lòng nguyên bản chút lửa kia khí vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tiêu tán đúng vậy à bí thư đảng ủy dưới sự lãnh đạo hiệu trưởng phụ trách chế cái này ban tử vốn là hẳn là xem như bí thư đảng ủy chu dương tới đem phương hướng chính mình một cái làm công tác nghiệp vụ hiệu trưởng tại sao muốn xính nhất thời khí phách cùng người tuổi trẻ trước mắt này đi tranh đâu đừng nói mình có thể hay không tranh đến qua dù cho tranh đến qua thì thế nào nói cho cùng mình đã giả mà chu dương còn trẻ dạng này lãng phí tinh lực cùng thời gian kết quả là dây dưa vẫn là trường học phát triển hơn nữa nói thực ra chu dương tới trường học lâu như vậy từ đầu đến cuối cũng không có hướng mình chủ quản dạy học cùng công tác nghiên cứu khoa học xuất thủ qua trong phòng trong ấm trà bốc lên một tia nhiệt khí trong không khí tràn ngập mùi trà đậm đà đem rót đầy nước trà đời đẩy lên lý thụy lâm trước mặt chu dương khẽ cười nói đã rất lâu không có động thủ pha qua trà thụy lâm hiệu trưởng nếm thử thủ nghệ của ta xem như thế nào nghe vậy lý thụy lâm cũng không nói chuyện chỉ là bưng lên ly trà trước mặt nhấp miếng hiện ra màu vàng nhạt trạch trà thang qua một hồi lâu công phu lúc này mới lên tiếng nói để cho đai trấn đào khứ học việt a chu dương lập tức ngẩn ngơ trên thực tế vừa rồi gõ môn đi vào lý thụy lâm văn phòng nhìn thấy vị này lý hiệu trưởng vậy mà đã bày xong đồ uống trà chờ đợi mình tới pha trà thời điểm hắn kỳ thực liền đã đoán được lý thụy lâm cầu hòa tâm tư chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ đến lý thụy lâm nhượng bộ sẽ như vậy quả quyết hơn nữa cường độ chi lớn càng là không tưởng được để cho đái trấn đào khứ học viện vậy dĩ nhiên là mang ý nghĩa lý thụy lâm đã hạ quyết tâm triệt để muốn từ bỏ cán bộ được bổ nhiệm quyền lợi ý niệm tới đây trong lúc nhất thời chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải đấy lòng đồng dạng cũng là bùi ngùi mai thôi trong con ngươi chu dương ánh mắt lơ đãng rơi xuống hiệu trưởng văn phòng treo trên vách tường bộ chữ vec kia phía trên có việc nên làm có việc không nên làm vậy đại khái chính là lý thụy lâm làm một học viện phái cán bộ tuân thủ xử thế triết học a chỉ có điều đáng tiếc rất nhiều người cũng không biết điểm này ba cuối tháng nam giang đại học công nghệ trường học đảng ủy bộ tổ chức chính thức ban bố hai đầu cán bộ nhận đuổi thông chi trường học đảng ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức đái chấn đào điều nhiệm kinh tế quản vật lý học viện đảm nhiệm học viện bí thư đảng ủy trường học đảng ủy thường ủy trường học vụ văn phòng chủ nhiệm tiền nghị quân điều nhiệm bộ trưởng bộ tổ chức chương năm vấn đề mấu chốt chương năm vấn đề mấu chốt Cuối tháng 4 Nam Giang tỉnh vẫn là xuân hàn xe lạnh, nhưng mà trong không khí trung vi là nhiều một tia ấm áp. liền trong sân trường Tây Đảo Thượng Đô bắt đầu đánh ra trường hạt đậu đủ hoa. Kể từ 3 tháng một vòng mới điều chỉnh nhân sự kết thúc về sau, toàn bộ tháng 4, Chu Dương cũng không tiếp tục đối với trường học cán bộ cương vị động thủ tiến hành điều chỉnh. Có lẽ là hiểu rồi hắn vị này Bí thư Đảng ủy dụng tâm lương khổ, lại có lẽ là thật sự triệt để từ bỏ cán bộ nhân sự một khối này quyền không chế hiệu trưởng Lý Thụy Lâm toàn bộ tháng 4 đều tại cầm chặt trường học dạy học quản lý chất lượng cùng công tác nghiên cứu khoa học. Bất quá Chu Dương cũng biết có chút tệ nạn kéo dài lâu ngày nhiều năm vấn đề. nghĩ tại trong thời gian ngắn lấy được đột phá trọng đại không thể nghi ngờ cũng là một cái cực lớn khiêu chiến trên thực tế bây giờ mặc kệ là chu dương vẫn là lý thụy lâm đều đem điều chỉnh trường học phát triển chiến lược thời cơ bỏ vào sắp tại 6 tháng cử hành nam giang đại học công nghệ lần thứ 9 đảng đại hội bên trên hôm nay sáng sớm chu dương liền dẫn người đi cơ sở hạ tầm chỗ kia bên cạnh lần này đi cơ sở hạ tầm chỗ chủ yếu là vì điều tra nghiên cứu trước mắt trường học đang tại khai triển mấy hạng trọng đại công trình tiến triển tình huống một cái là học sinh ký túc xá cải tạo công trình tại trải qua mấy tháng cố gắng sau đó cung cấp điện vấn đề chúng quy là lấy được thích đáng giải quyết cho nên bốn đầu tháng đội thi công liền chính thức tiến vào chiếm giữ sân trường bắt đầu đối với mấy tòa nhà lầu ký túc xá tiến hành thi công trước mắt có tương đương một bộ phận học sinh được an bài ở tạm ở trường học trong phòng sân vận động bên kia dựa theo hợp đồng ký kết nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ cải tạo công trình nhất định phải dám ở học kỳ sau trước khi bắt đầu cũng chính là 8 tháng toàn bộ hoàn thành một cái khác chính là trường học đảng ủy đi qua tập thể thảo luận sau đó chính thức quyết định đối với trường học đệ nhất lầu dạy học tiến hành hiện đại hóa đổi mới lần này đổi mới mục đích chủ yếu là đem toàn bộ lầu dạy học toàn diện thực hiện trí năng hóa cùng điện tử tin tức hóa vì đạt đến cái mục tiêu này, Nam Giang Đại học Công nghệ bên này chuyên môn trong Liên hợp quốc số một hoa khoa học kỹ thuật mới công ty mở mang một bộ trí tuệ sân trường hệ thống. Bộ hệ thống này tác dụng không chỉ ở chỗ chương trình học quản lý phương diện, hơn nữa sân trường quản lý ứng dụng tính chất cũng cực mạnh. Toàn bộ công trình dự tính vào khoảng 2019 tháng 5 năm một, một cuối tháng hoàn thành. Một khi toàn bộ trí tuệ sân trường hệ thống sau khi hoàn thành, toàn trường thầy trò chỉ cần bằng vào sân trường tạp liền có thể hoàn thành cơ hồ tất cả họ sơ liền hoạt động. Tỷ như, lão sư có thể thông qua điện tử sân trường cả tại online tiến hành xuất nhập sân trường quản lý, tài vụ thanh lý, thiết bị đăng ký quản lý. chương trình học quản lý các loại, mà học sinh sẽ có thể tải tuyến lên xong thành giao nộp, đưa tin, tuyệt hóa, lên lớp, khảo thí, thành tích thẩm tra, các loại tài liệu đao loạt các loại công việc. Mặc dù cũng không lý giải trường học bí thư đảng ủy chu dương tại sao muốn như thế gấp rút hoàn thành dạng này một cái trí tuệ sân trường hệ thống xây dựng việc làm, nhưng mà dùng toàn bộ hệ thống kinh phí cũng là chu dương tự mình từ tỉnh giáo dục sành sinh tới chuyên hạng tài chính cũng không chiếm dụng trường học hành chính cấp phát, cho nên cứ việc không ít người rất có phê bình kín đáo, nhưng mà toàn bộ công trình vẫn là rất thuận lợi lạc thật tiếp, bởi vì mười điểm trên dưới một khắc còn muốn tổ chức một lần trường học đảng ủy thường ủy hội. cho nên buổi sáng 10 giờ vừa qua kết thúc cơ sở hạ tầng chỗ điều tra nghiên cứu việc làm sau đó chu dương lập tức liền chạy về văn phòng văn phòng bên trong chu dương cơ hội là vừa ngồi xuống tới tân nhiệm trường học vụ văn phòng chủ nhiệm trương lôi lập tức liền thần sắc vội vã gõ môn đi vào bí thư thường ủy nhóm đã đều đến nghe vậy chu dương gật đầu một cái bất quá cũng không có lập tức đứng dậy mà là tiếp tục bật máy tính lên lập tức mở ra hòm thư tiếp thu một phần cơ sở hạ tầng chỗ kêu bên cạnh phát tới công trình tài liệu trong phòng gặp chu dương trên mặt dáng điệu từ tốn trương lôi đáy lòng mặc dù có chút tức bách nhưng mà cũng chỉ đành đứng ở nơi đó kiên trở lấy. nhưng mà nhìn thấy chu dương trên mặt biểu tình bình tĩnh trương lôi lại càng ngày càng có chút thất vọng nói thực ra trong khoảng thời gian này đối với trương lôi mà nói vẫn tương đối gian nan dù sao trước mắt vị này chu bí thư tàn nhẫn cùng quả quyết tại quá khứ trong vòng mấy tháng có thể nói là bày ra phát huy vô cùng tinh tế không chỉ cường thế điều chỉnh trường học đảng ủy ban tử đem phó hiệu trưởng chỉnh cường trực tiếp cho lấy được nam giang tỉnh thành thị học viện cái kia vừa đi đảm nhiệm phó chức hơn nữa thuận thế liền hoàn thành trường học đảng ủy bộ trưởng bộ tổ chức nhân sự thay đổi loại này cường thế đến cực hạn cách làm một trận thậm chí để cho trương lôi cả đêm đều ngủ không được cảm giác Dù sao nàng cũng đã từ Bộ trưởng Bộ Tổ chức vị trí điều nhiệm Kinh tế quản vật lý Học viện Bí thư Đảng ủy Đài Trấn Đào cũng là hiệu trưởng người Lý Thuy Lâm. Tại trương lôi xem ra, tất nhiên Đài Trấn Đào trực tiếp bị điều cương vị, cái kia tám chín phần mới cũng muốn điều chỉnh đến Học viện nhậm chức. Nhưng kết quả lại lớn ra bản thân đoán trước 4 đầu tháng, tại Đài Trấn Đào điều nhiệm Kinh tế quản vật lý Học viện Bí thư Đảng ủy cùng với Tiền Nghị Quân điều nhiệm Trường học Đảng ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức sau đó, nàng chính xác cũng bị điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh kết quả lại là miễn đi Đảng ủy Bộ tuyên truyền Bộ trưởng trách nhiệm vụ, lập tức đảm nhiệm Trường học vụ văn phòng chủ nhiệm chức. Không thể không nói kết quả này vừa ra tới. liền trương lôi chính mình cũng có chút khó có thể tin. dù sao từ trên thực quyền tới nói, trường học vụ văn phòng chủ nhiệm tầm quan trọng thế nhưng là so bộ tuyên truyền bộ trưởng còn muốn chiếm ưu thế. nhưng mà càng là như thế, điều nhiệm trường học vụ văn phòng chủ nhiệm sau đó, trương lôi càng là nơm nớp lo sợ. văn phòng bên trong, ngay tại trương lôi tinh thần lao vùng một lúc, chu dương âm thanh lại đột nhiên ngay tại nàng bên thai vang lên đi, đi thôi. đúng trương lôi, đảng đại hội báo cáo văn phòng bên kia cũng muốn nắm chặt thời gian, lúc này sắp chỉ chớp mắt chính là năm tháng. tốt bí thư, ta bên này để cho văn phòng lại thêm nhanh một chút tiến độ. nghe vậy trương lôi cẩn thận nói. gặp vị này tân nhiệm trường học vụ văn phòng chủ nhiệm một mặt dáng vẻ thận trọng, chu dương đáy lòng cũng không nhịn được có chút buồn cười. xem ra chính mình một đoạn thời gian trước động tác chính xác làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng. nói thực ra trương lôi cho hắn ấn tượng kỳ thật vẫn là rất không tệ, vị này trương chủ nhiệm làm người cực kỳ cẩn thận, so sánh dưới, đai chấn đào liền rõ lộ ra có chút khuyết thiếu kính sợ. xem như trường học bí thư đảng ủy, có mấy cái bộ môn khẳng định muốn nắm ở trong tay mình, thí dụ như trường học vụ văn phòng, bộ tổ chức, bộ tuyên truyền còn có phòng nhân sự đảng ủy thường ủy hội bên kia, phó hiệu trưởng trịnh cường điều nhiệm sau đó. hiện tại hắn có thể triệt để nắm giữ có chuyên trách phó bí thư triệu hoa, ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu Mậu cùng với bộ trưởng tổ chức tiền nghị quân, trường học đảng ủy phó bí thư tôn trọng bình cùng phó hiệu trưởng về anh thái độ mặc dù không rõ xác thực nhưng mà cùng chính mình nói ngược lại khả năng cũng không lớn. Những người còn lại bên trong, trường học đảng ủy phó bí thư, phó hiệu trưởng ngô mỹ quên thái độ vẫn luôn là trung lập, mà vẫn cao phối đảng ủy thường ủy kinh tế quản vật lý học viện bí thư đảng ủy đáy chấn đảo tại sáu tháng đảng đại hội sau đó chắc chắn cũng muốn xuống. cứ như vậy thường ủy hội bên này trên cơ bản vấn đề liền không lớn đương nhiên, mấu chốt nhất chính là. hiệu trưởng lý thụy lâm đi qua mấy lần trước so chiêu sau đó trước mắt tựa hồ đã cũng không có tại trên thường ủy hội cùng chính mình đánh lôi đài dự định cho nên tại chu dương xem ra từ mức độ nào đó tới nói mình tại nam giang đại học công nghệ bên này không sai biệt lắm xem như triệt để đứng bước góc chân sau đó muốn làm tự nhiên là kế hoạch trường học phát triển sự tình đương nhiên làm người hai đời hắn càng hiểu rõ ngoại trừ chuyện này còn có một cái nhiệm vụ trọng đại đang đợi mình hơn nữa so sánh dưới nhiệm vụ này mới thật sự là khảo nghiệm người vấn đề mấu chốt dưới mắt thời gian đã đến bốn cuối tháng khoảng cách mười tháng còn có không đủ tám tháng Công tác chuẩn bị có thể làm được một bước nào thì nhìn tiếp xuống bố trí. Thương ủy hội bàn bạc trong phòng. Chu Dương mới vừa vào cửa ánh mắt lập tức liền hướng đám người quét một vòng. Mà theo Chu Dương tại trên bàn hội nghị bài chỗ ngồi xuống tới, toàn bộ trong phòng họp cũng lập tức nhiều một tia nghiêm túc bầu không khí. Chương 587, nhìn xa trông rộng. Chương 587, nhìn xa trông rộng. Hôm nay thư ủy hội kỳ thực đề tài thảo luận cũng không nhiều, tổng cộng là 3 loại. Liên quan tới cán bộ điều chỉnh đề tài thảo luận một hạng, xác định đảng đại hội tổ chức ngày cùng với thành lập đảng đại hội công tác chuẩn bị tổ đề tài thảo luận một hạng. còn lại một hạng chính là chính thức xem xét đồng thời thông qua liên quan tới thiết lập tổ chức tuyên truyền viên đội ngũ việc làm phương án trong đó quan trọng nhất là tự nhiên là cán bộ điều chỉnh để tài thảo luận liên quan tới cái này để tài thảo luận trước đây chu dương cũng tại bí mật cùng hiệu trưởng lý thụy lâm từng tiến hành câu thông tại chu dương xem ra tất nhiên lý thụy lâm có ý định để cho chính mình triệt để trưởng không thường ủy hội vậy hắn xem như bí thư đảng ủy tự nhiên không cần thiết ở trên chuyện này chần chờ một cái đơn vị đảng ủy nếu như ngay cả bí thư đảng ủy quyền ủy cũng không chiếm được bảo đảm mà nói bàn lại cái gì khai triển công việc tự nhiên là một câu nói sung tốt bây giờ chính thức học a Hội nghị lần này đề tài thảo luận đã phát đến các vị trong tay, phía dưới bắt đầu đề tài thảo luận thứ nhất, tiền nghị quân ngươi nói hộ một chút hướng hộ à. Nghe được Chu Dương âm thanh, trên mặt mọi người cũng cuối cùng hồi phục một tia sức sống. Mà Bộ trưởng Bộ Tổ chức Tiền nghị quân thì lập tức gật đầu nói, các vị lãnh đạo, liên quan tới hạng thứ nhất đề tài thảo luận ta giới thiệu sơ lược một chút tình huống. trước mắt trường học trung tầng chức vị chính lãnh đạo cán bộ bên trong bởi vì cương vị điều động xuất hiện cương vị chỗ chống bao quát trường học đảng ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng cùng cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng mặt khác giáo sư việc làm bộ bộ trưởng tháng này liền muốn về hưu cứ như vậy mà nói cái này ba cái cương vị ứng cử viên đều phải lần nữa tiến hành định ra trong phòng học tiên nghị quân tiếng nói rơi xuống sau đó trên mặt mọi người biểu lộ cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa loại biến hóa này tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt chu dương trên thực tế lần này ba cái chính sự cương vị ứng cử viên chu dương cũng không định toàn bộ cầm xuống ý tứ hán chân chính để ý vẫn là bộ tuyên truyền dài ứng cử viên trường học đảng đại hội tổ chức sắp đến một khi đảng đại hội tổ chức sau đó dựa theo lệ cũ bộ tuyên truyền bộ trưởng khẳng định muốn chiếm một cái thường ủy danh lệch trước mắt hắn hướng vào bộ tuyên truyền bộ trưởng nhân tuyển là cơ giới học viện bí thư đảng ủy viên san san tất nhiên tại trong thầm lén câu thông hiệu trưởng lý thụy lâm đối với cái này nhân tuyển cũng không có gì nghị thông qua cái này để giành tự nhiên vấn đề không lớn cho nên tại chu dương dẫn đạo phía dưới bộ tuyên truyền bộ trưởng ứng cử viên rất nhanh liền thu được thông qua nhưng mà cứ như vậy mà nói cơ giới học viện bí thư đảng ủy lại xuất hiện chống chỗ ta nói hai câu a chu bí thư phía trước đề cập qua một vấn đề trường học mấy năm này cán bộ di động chính xác chậm một chút đây đối với đề cao lãnh đạo cán bộ đội ngũ việc làm chủ động tính chất cùng tính tích cực là cực kỳ bất lợi lần này trung tầng cán bộ cương vị điều chỉnh ta cho rằng có thể từ ba cái cương vị bên trong lấy ra một cái đến hai cái đi ra tiến hành công khai lại còn mời đến nỗi an bài cụ thể đại gia có thể thảo luận một chút tiếp lấy tiền nghị quân mà nói hiệu trưởng lý thụy lâm một phen không thể nghi ngờ để cho đám người ý thức được một vấn đề đó chính là trường học bí thư đảng ủy chu dương lần này hướng vào cương vị chỉ có một cái đó chính là bộ tuyên truyền bộ trưởng Tất nhiên cái này cương vị ứng cử viên đã xác định, vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa mấy cái khác cương vị bọn hắn có thể tiến hành tranh thủ. Trong phòng họp, vốn là còn có chút ý hưng lan san đám người biết rõ điểm này sau đó, trên mặt lập tức liền khôi phục thường ủy thần thái, chỉ có tân nhiệm ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu thoáng chút năm chiêu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn, không hề nghi ngờ. Tại Nam Giang Đại học công nghệ nửa năm này nhậm chức kinh nghiệm bên trong, Chu Dương trưởng thành là cực kỳ rõ ràng, chiêu này trảo đại phóng tiểu khả lấy nói đã hoàn toàn là lô hỏa thuần thành. Xem như bí thư Đảng ủy, nếu quả thật triệt để đem tất cả cán bộ quyền nhân sự lợi hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, mặc dù nhìn như huy phong bắt diện, nhưng mà kỳ thực là rất bất trí một loại cách làm, ngược lại là chu dương loại này đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt thủ đoạn phù hợp. hắn tự nhiên biết rõ chu dương nhất định muốn đã định bộ tuyên truyền giải thí sinh ý đồ. so sánh với cái này nhân tuyển xác định sau đó cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng cùng giáo sư việc làm bộ bộ trưởng mấy cái này vị trí tự nhiên là không còn trọng yếu, bất quá chu dương xem như bí thư đảng ủy có thể chào đại phong tiểu, nhưng mà xem như chu dương người ủng hộ, hắn tự nhiên không thể làm như vậy, có chút âm thanh nên trả về là muốn phát ra. nghĩ tới đây liễu mậu lập tức ho khan một tiếng. lập tức liền nói thụy lâm hiệu trưởng ý kiến ta rất đồng ý à cán bộ việc làm suy tính không chỉ là đội ngũ ổn định vấn đề còn muốn cân nhắc đến sức chiến đấu tăng lên vấn đề nếu như cương vị lãnh đạo trường kỳ không có thay đổi mà nói đối với khai triển công việc là cực kỳ bất lợi ta đề nghị đem giáo sư việc làm bộ bộ trưởng cùng cơ giới học viện bí thư đảng ủy cương vị lấy ra tiến hành lại còn mời, đến nỗi cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng ứng cử viên ta đề cử cơ sở hạ tầng chỗ phó trưởng phòng từ lị, lị. liễu mậu nói xong lập tức liền đem trước mặt mịp phồn đẩy lên một bên nghe vậy chu dương thì âm thầm gật đầu một cái liễu đề nghị này hắn vẫn là hết sức công nhận giáo sư việc làm bộ bộ trưởng cùng cơ giới học viện bí thư đảng ủy một cái là cơ quan cương vị một cái là học viện cương vị lấy ra công khai lại còn mới rất thích hợp đến nỗi cơ sở hạ tầng chỗ kia bên cạnh từ lỵ lỵ là tiền nhiệm phó hiệu trưởng trịnh cường được bổ nhiệm phó phòng hiệu trưởng lý thụy lâm bên kia thông qua cái này nhân tuyển tự nhiên vấn đề không lớn quả nhiên liễu mậu lời nói xong phó hiệu trưởng trương ngọc phương cùng phó bí thư tôn trọng bình lập tức biểu thị tán thành mà lập tức chuyên trách phó bí thư triệu hoa cũng công nhận đề nghị này gặp mấy vị này đều tỏ thái độ tiền nghị quân cùng trương lôi tự nhiên cũng giơ tay đồng ý rất nhanh liền thông qua được từ từ lị lị được bổ nhiệm cơ sở hạ tầng chỗ trưởng phòng quyết nghị hướng lý thụy lâm liếc mắt nhìn gặp vị này lý hiệu trưởng cũng không có ý lên tiếng chu dương lập tức nói tất nhiên trung tầng chức vị chính bên này muốn từ phó phòng bên trong sách hai người đi lên lại thêm cơ sở hạ tầng chỗ phó trưởng phòng cương vị vậy theo ta xem cái này ba cái phó phòng cương vị cũng dựa theo thụy lâm hiệu trưởng ý kiến để làm việc tập trung khai triển một lần phó sử cấp cương vị lãnh đạo lại còn mười việc làm ta đồng ý chu bí thư ý kiến trong phòng họp Chu Dương tiếng nói rơi xuống Lý Thụy Lâm quả nhiên lập tức liền biểu thị đồng ý, tất nhiên hai vị chức vị chính lãnh đạo đều đã đạt thành nhất chi ý kiến, đáng người tự nhiên không có gì dị nghị. Theo hạng thứ nhất đề tài thảo luận rất nhanh liền kết thúc, đằng sau hai hạng đề tài thảo luận tự nhiên cũng rất nhanh liền thông qua được. Bất quá sẽ bàn bạc kết thúc về sau, Chu Dương cũng không trở về đến văn phòng, mà là tìm được hiệu trưởng Lý Thụy Lâm. Nhưng mà hiệu trưởng văn phòng bên trong, Chu Dương vừa mới mở miệng, Lý Thụy Lâm biểu tình trên mặt rõ ràng liền cứng lại online dạy học. Không tệ, chính là online dạy học. Nghe được Lý Thụy Lâm rõ ràng mang theo một tia hồ nghi âm thanh, Chu Dương gật đầu nói: kỳ thực đưa ra vấn đề này chu dương cũng là hành động bất đắc dĩ làm người hai đời nếu như nói tiến vào hoạn lộ làm quan tham chính thật là chính mình không thay đổi sơ tâm cử động như vậy mấy năm tiếp theo chu dương cho rằng mới thật sự là khảo nghiệm mình thời điểm hoặc có lẽ là không chỉ là đối với cá nhân hắn trận kia sắp phát sinh tình hình bệnh dịch đối với toàn quốc lãnh đạo cán bộ đều hẳn là một cái khảo nghiệm cực lớn thực sự cầu thị nói đối mặt trận này sắp đến sự kiện lớn chu dương đáy lòng kỳ thực cũng không có quá nhiều cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ càng nhiều hơn chính là một loại trách nhiệm cùng đảm đương nhưng mà nam giang đại học công nghệ dù sao chỉ là một cái tiểu địa phương mình có thể làm cũng vẹn vẹn bảo đảm cái này một góc nhỏ có thể thuận lợi trải qua cửa ải khó khăn này. chương 588, ái quốc giáo dục khóa thứ nhất. chương 588, ái quốc giáo dục khóa thứ nhất. nghe được chu dương vô cùng trả lời khẳng định, lý Thụy lâm trong lúc nhất thời cũng có chút đoán không ra chu dương rốt cuộc là ý gì. trên thực tế chu dương đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy nửa năm qua, cơ hồ không có nhúng tay qua bất luận cái gì liên quan tới dạy học phương diện việc làm, điểm này lý Thụy lâm trong lòng là hết sức rõ ràng, cái này cũng là hắn có can đảm triệt để giao ra quyền nhân sự một cái nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà dưới mắt Chu Dương nói ra vấn đề này, lại làm cho hắn có chút chần chờ chính mình nhượng bộ động tác có phải hay không hơi sớm một chút, nếu như Chu Dương tại nắm giữ thường ủy hội quyền lên tiếng sau đó, vậy mà Mưu toàn đem bàn tay đến hiệu trưởng chủ quản việc làm một khối này, cái kia lại nghĩ để cho hắn nhượng bộ chắc chắn là không thể nào. Nhưng mà lệnh Lý Thụy lâm trần trở là, nếu như Chu Dương thật sự nghĩ nhúng tay trường học công tác nghiệp vụ mà nói, vì sao lại hết lần này tới lần khác tìm dạy học phương thức như thế một cái cũng không phải rất dễ dàng đột phá để vào. Phải biết. Khai triển offline dạy học đây cơ hội là quốc nội trường cao đẳng giáo dục dưới một cái không có bất kỳ nghi vấn nào lĩnh vực đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn phản đối online giáo dục. Trên thực tế theo trước mắt internet kỹ thuật phi top phát triển, trước mắt quốc nội đã có rất nhiều trường cao đẳng đưa ra online giáo dục lý niệm hơn nữa cũng tại thực tiễn ngay giữa. Nhưng mà Nam Giang Đại học Công nghệ bên này phải nói là cũng không có điều kiện như vậy, cứ việc trước đây tại Chu Dương Đại lực thôi động phía dưới, trường học đệ nhất lầu dạy học trí tuệ lớp học cải tạo công trình đã tiến vào thi công giai đoạn, nhưng mà trước đó điều kiện có lẽ còn là không thành thủ. Trên thực tế dù cho điều kiện thành thủ, cũng không khả năng lập tức liền đem toàn bộ trường học dạy học phương thức đột nhiên tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tại Lý Thụy Lâm xem ra, đây chính là điển hình ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Cũng may Chu Dương cũng không có để cho Lý Thụy Lâm triệt để lâm vào trong nghi hoặc. Văn phòng bên trong, gặp vị này Lý hiệu trưởng không nói một lời, thậm chí sắc mặt đều trở nên có chút sáng tối chập chờn, Chu Dương lập tức vừa cười vừa nói, "Thụy Lâm hiệu trưởng, đầu tiên rõ ràng một vấn đề, trường học dạy học việc làm một khối này ta cũng không có nhúng tay ý tứ, vấn đề này chúng ta liền mở ra thiên song thuyết lược thoại." Nghe vậy Lý Thụy Lâm gật đầu một cái. Ngoại trừ hôm nay vấn đề này, Chu dương trước đây chính xác làm được điểm này bất quá hắn đích sắc rất hiếu kỳ Chu dương đột nhiên đề ra cái vấn đề này ý đồ đến tột cùng là cái gì về phần tại sao đưa ra muốn đem một bộ phận chương trình học chuyển rời đến online trường học vấn đề lo nghĩ của ta có mấy điểm như vậy cái thứ nhất là bây giờ internet kỹ thuật biến chuyển từng ngày là một công khoa chủ đạo đại học công nghệ chúng ta nam giang khoa lớn tại phương diện này không nói tranh xếp hạng nhưng mà ít nhất không thể ở cuối xe lý thụy lâm lần nữa gật đầu một cái điểm này lý do hắn tràn đầy đồng cảm cái nguyên nhân thứ hai chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Ta điều tra trường học giáo vụ chỗ tương quan thống kê tư liệu, năm ngoái toàn trường bởi vì đủ loại đột phát tình huống tạo thành chương trình học dạy học sự cố, tất cả lớn nhỏ hết thể có 28 lên, tùy thuộc chương trình học có 22 môn. Ta để cho giáo vụ chỗ bên kia cung cấp quá mức tích số liệu, nếu có online dạy học hình thức làm phụ trợ mà nói, những sự cố này bên trong có tương đương một bộ phận hoàn toàn là có thể tránh cho. nhưng mà trong tình huống không có bất luận cái gì kỹ thuật điều kiện và tiền kỳ nghiệm chứng sử dụng online dạy học cũng không khả năng một lần là xong cho nên ta đề nghị có hay không có thể thông qua đem một vài công khai tính chất chương trình học hoặc chọn môn học chương trình học áp dụng online trường học hình thức để tích lũy kinh nghiệm sử dụng làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đúng một cái một tiếng văn phòng bên trong lý thụy lâm nốt một điếu thuốc lập tức ngoan ngoan mà hít một hơi chu dương hai cái này lý do cá nhân hắn cũng là công nhận nhưng mà dạy học phương thức chuyển biến cũng không phải trường học lãnh đạo một câu nói liền có thể thay đổi trong này liên quan đến đồ vật rất nhiều bao quát kỹ thuật sức mạnh, phần cứng thiết bị, thậm chí nhân viên huấn luyện cùng với chương trình học lựa chọn cùng an bài các loại, thậm chí còn có một loạt chế độ thi sát hoạch chỉnh sửa. Bất quá đối với trước mắt vị này Chu Bí thư Lý Thụy Lâm cũng không có khinh thị ý nghĩ. Từ một cái nội bộ chính phủ quan viên điều nhiệm trường cao đẳng đảm nhiệm đảng ủy người đứng đầu Chu Dương chưa tới nửa năm liền ép chính mình không thể không nội bộ, phần này thủ đoạn mình quả thật không dám kính thị. Nhất là Chu Dương đưa ra hai điểm này về sau, hắn càng không khả năng cho rằng Chu Dương là đang làm lời nói vô căn cứ. Nhưng mà lấy hắn đối với Chu Dương hiểu rõ. Vị này Chu Bí thư mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà làm việc lại là hết sức khéo đưa đẩy cùng lão luyện, vừa mới thôi động trí tuệ sân trường hạng mục rơi xuống đất, lập tức liền đề nghị tiến hành online dạy học hình thức đến thử, trong lúc này nếu như hoàn toàn không có cái gì những thứ khác cân nhắc, Lý Thụy Lâm vẫn còn có chút không lớn dám tin tưởng ít nhất. hà thấy, tất nhiên Chu Dương đưa ra vấn đề này, vậy đã nói rõ đối phương đúng là từng có chọn vẹn nghiệm chứng cùng suy tính. Nhưng mà vấn đề chính là ở, Chu Dương mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời Lý Thụy Lâm cũng có chút nghi mãi mà không rõ. Bất quá đáy lòng cũng tại thầm mắng giáo vụ chỗ Trần làm làm sự tình không đáng tin cậy, Đảng ủy người đứng đầu hỏi đến dạy học chuyện công việc, hắn vậy mà không có trước tiên cùng chính mình hồi báo. Bất quá dưới mắt Chu Dương như là đã đưa ra cái vấn đề này, vậy hắn tránh không nói chắc chắn cũng không được. Nhưng mà, văn phòng bên trong, ngay tại Lý Thụy Lâm đang cân nhắc như thế nào mở miệng thời điểm, Chu Dương lại đột nhiên mở miệng nói: "Thụy Lâm hiệu trưởng, đây chỉ là ta một cái đề nghị. Đương nhiên, ta xem như bí thư Đảng ủy, hoàn toàn có thể tiến hành lần thứ nhất nếm thử đi. Bây giờ tỉnh giáo dục sành việc làm Đảng ủy bên kia không phải đưa ra một cái trường học bí thư Đảng ủy khóa thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu đi." Ta xem ta cái này bí thư đảng ủy khóa thứ nhất, hoặc là liền từ ôn lại chương trình học bắt đầu. Ngoài ra, trường học đảng ủy 5 tháng trung tâm tổ học tập cũng có thể cùng cái này chương trình học kết hợp, lập tức liền là ngày thanh niên ngũ tứ 100 tròn năm, quay đầu để cho tin tức bộ phận kỹ thuật cùng mấy cái khác bộ môn cùng một chỗ thảo luận một chút, xem dùng một cái cái gì hình thức đem trung tâm tổ học tập cùng cái này bí thư khóa thứ nhất kết hợp lại. Nghe vậy Lý Thụy Lâm cũng cảm thấy sắc mặt chỉ trệ. Trung tâm tổ học tập, bí thư đảng ủy khóa thứ nhất, hợp lấy vị này chu bí thư ý tứ, chẳng lẽ lại là muốn đích thân xuất mã hay sao? Biện pháp này ngược lại là không có vấn đề gì. đã ngơi cái này bí thư đảng ủy đều chịu tự thân lên mã cái tiêu ta xem thử xem cũng không sao bất quá toàn diện trải rộng ra chắc chắn không được điểm này còn cần đi qua trọn vẹn luận chứng năm văn phòng bên trong cùng lý thụy lâm nói chuyện ước chừng gần một giờ chu dương trung Phi là thuyết phục vị này lý hiệu trưởng đem mấy môn cũng không phải 10 phần mấu chốt công cộng trường trình học xem như ôn lại trường học thí điểm chương trình học nhưng mà sáng sớm hôm sau khi hắn nhìn thấy trường học giáo vụ chỗ bên kia đưa tới chương trình học danh sách lúc chu dương vẫn là không nhịn được những mày cái này lý thụy lâm thật đúng là cẩn thận không được thì ra dựa theo lý thụy lâm chỉ thị Giáo vụ chỗ bên kia hết thể chọn 3 môn chương trình học xem như ôn lại trường học thí điểm chương trình học hơn nữa cái này ba môn chương trình học cũng là có cũng được không có cũng được chọn môn học công cộng hóa bất quá hắn cũng biết loại chuyện này chắc chắn không cách nào làm đến một lần là xong có dù sao cũng so không có hảo chỉ có điều đối với cái này ba môn chương trình học chủ giảng người mà nói chỉ sợ cũng xem như nhân họa đất phúc chu dương không chút nghi ngờ một khi tình hình bệnh dịch buộc phát đến lúc đó cái này ba môn chương trình học chủ giảng người tất nhiên sẽ trở thành thứ nhất làm liều đầu tiên vừa được lợi ích người không thể không nói có đôi khi kỳ ngộ vật này thật sự rất khó nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh. chương năm trăm tám mươi chín, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Chu Dương là Hoàng Hòa Bình gọi điện thoại cho hắn, hắn thế mới biết từ Khắc Bình từ Đông Giang thành phố cục thủy lợi đảng tổ bí thư, cục trưởng vị trí điều nhiệm Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư tin tức. Lần này rời đi cục thủy lợi loại này biên giới bộ môn, điều nhiệm Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư, từ Khắc Bình chính trị kiếp sống không thể nghi ngờ, xem như nên đón một lần cơ hội mới. Dù sao bây giờ Hoàng Giang cũng sớm đã không phải trước đây người cậu đó không đau mộ mụ không thương huyện nghèo mà là toàn bộ Đông Giang thành phố quản lý khu huyện bên trong phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất khu vực một trong. nhờ vào lúc đó chu dương đại lực thôi động cơ sở xây dựng cùng phát triển khách du lịch đánh rất xuống cơ sở bây giờ hoàng giang huyện tại du lịch sản nghiệp thu được phát triển đồng thời trọng điểm thúc đẩy lấy nông sản phẩm vụ cùng thủy sản sản phẩm gia công làm chủ sản nghiệp phát triển có thể nói dù cho du lịch sản nghiệp phát triển bị ngăn trở bằng vào hoàng giang huyện bây giờ sản nghiệp sắp đặt cùng quy mô Mà nghiệp đủ để lôi kéo toàn huyện kinh tế nhanh chóng phát triển đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư từ khắc bình chỉ cần làm gì chắc đó chịu được mấy năm tư lịch tương lai mặc kệ là được bổ nhiệm lãnh đạo thành phố vẫn là điều nhiệm tỉnh thẳng cơ quan cũng là một cái cơ hội rất tốt văn phòng bên trong biết được tin tức, chu dương cố ý cho từ khắc bình vị này bộ hạ cũ gọi một cú điện thoại. trên thực tế, lần này từ khắc bình điều động mặc dù không phải chu dương thúc đẩy bổ nhiệm nhân sự, nhưng mà nhiều ít vẫn là mượn chu dương con đường. tiếp vào lão lãnh đạo gọi điện thoại tới, từ khắc bình ngoại trừ cảm tạng, cũng biểu đạt muốn theo chu dương gặp một lần ý nghĩ qua một thời gian ngắn rồi nói sau. vừa mới điều nhiệm huyện ủy bí thư, rất nhiều việc làm còn muốn quen thuộc, bây giờ hoàng giang không giống như di vãng, ngươi cái này huyện ủy bí thư trách nhiệm không nhỏ à? đối với hoàng giang chu dương là có cảm tình. Hơn nữa loại cảm tình này cũng sẽ không bởi vì hắn rời đi hoàng giang đến khác địa phương đi nhận chức trách nhiệm liền có chỗ thay đổi thực sự cầu thì nói mấy năm này hoàng giang phát triển cũng là bởi vì có hắn vị này tiền nhiệm huyện ủy bí thư tại cho nên tiết kiệm được rất nhiều phiền phức nhất là tại huyện ủy hay kiếp bổ nhiệm vương diện đông giang thị ủy bộ tổ chức cùng nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức bên này khai dụng trên cơ bản cũng là chu dương đảm nhiệm huyện ủy bí thư lúc lao nhân bất quá lần này từ khắc bình điều động cũng làm cho chu dương đấy lòng ít nhiều có chút thổ thức mặc dù từ hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm điều đi đến nay bất quá bốn năm nhưng mà hoàng giang chính đảng cũng đã sớm là thương hải tang điển cũng may cái kia một đám lao nhân cũng coi như là đều có phát triển tại hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư trong lúc đó sớm nhất hướng hắn dựa sắt vào hoặc có lẽ là bị buộc dựa sắt vào chính là đương nhiệm cục công an cục trưởng trần bình bây giờ trần bình đã bị hắn thông qua tỉnh ủy bộ tổ chức đường đi điều nhiệm hoài đông thành phố đảm nhiệm cục công an cục trưởng tương lai bên trên phó thính là khẳng định thì nhìn là bên trên không tiến phó thị trưởng hay là trực tiếp tiến ban tử kiêm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư ngay lúc đó huyện trưởng trương thanh bây giờ là ngũ tuyển thị, thị ủy bí thư ngũ tuyển thị là an sơn phía dưới huyện Cấp thị. phát triển kinh tế trình độ rất cao, mười năm trước chính là cả nước tốt một trăm huyện bảng xếp hạng khách quen, cao phối thị ủy thường ủy huyện cấp thị thị ủy bí thư, trương thanh con đường phía trước không thể nghi ngờ rất rộng đến nỗi mấy vị khác, hoàng hòa bình bây giờ là đông giang thành phố thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức, mà đương nhiệm hoàng giang huyện huyện ủy phó bí thư trình hải yến thì đã đảm nhiệm vọng thành huyện huyện trưởng, cái này một nhiệm kỳ huyện trưởng làm xong, thì nhìn kế tiếp có thể hay không đến huyện ủy bí thư vị trí, mấy người này bên trong, trương thanh cùng trần bình không gian phát triển không thể nghi ngờ lớn nhất, dù sao niên linh còn tại đó, năm mươi gia mặt phó sảnh cấp cùng năm mươi không tới chính sứ cấp, đằng sau còn có tiến bộ cơ hội. kỳ thực có đôi khi chu dương cũng không thể không cảm khái chính mình làm người hai đời kinh nghiệm chính xác chiếm cứ nhiều lắm thiên thời địa lợi luận năng lực trương thanh tại hoàng giang huyện làm hơn nửa đời người trải qua đếm nhậm lãnh đạo đều có thể sừng sững không ngã hơn nữa còn có thể duy trì lấy lao hoàng giang nhất hệ nhân mã phần tâm trí này cùng cổ tay nói thực ra cũng không phải người nào đều có thể có luận bối cảnh Đàm Siêu Nhiên càng là độc nhất vô nhị ít có tồn tại, phụ mẫu song song bộ cấp quá lớn, bây giờ vừa đầy 35 tuổi phó sảnh cấp cán bộ cũng phải bên trên là siêu quần bạc thụy, nhưng mà cùng chính mình so sánh liền có vẻ hơi không lấy ra được cũng khó trách có đôi khi ra hỏa này nói chuyện cuối cùng nhịn không được trêu cho hắn. Chu Dương Nguyên bản còn muốn cùng Từ Khắc Bình trò chuyện nhiều vài câu, không nói chuyện trong ống mơ hồ nghe được tiếng đập cửa, cho nên đơn giản nói hai câu liền cúp điện thoại. Tân nhiệm huyện ủy bí thư nhậm chức tự nhiên không thể thiếu có đủ loại an bài, nghĩ đến trước đây chính mình đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư thời điểm tình hình, Chu Dương cũng không thể không cảm khái thời gian là thật sự qua thật nhanh. Mà đổi thành một bên. thả xuống trong tay ông nói sau đó, hoàng giang huyện tân nhiệm huyện ủy bí thư từ khắc bình lại nhịn không được hướng người ngồi ở đối diện vừa cười vừa nói lao lãnh đạo điện thoại. nói đến trước đây lão đảo ngươi, còn có vọng thành trình huyện trưởng cùng bây giờ hoài đông thành phố cục trợ cục, đó cũng đều là đi theo chu bí thư cùng một chỗ sông ra tới a. bây giờ, ngôi ở từ khắc bình đối diện tình lình lại là hoàng giang huyện huyện ủy phó bí thư đào dương ha ha ha. từ bí thư trí nhớ hảo, hiện tại nhớ tới, chu bí thư vẫn là lợi hại a, có thể đem hoàng giang biến thành bộ dáng bây giờ. đừng nói ngươi ta không nghĩ tới, chỉ sợ sẽ là bây giờ năm suối trương bí thư cũng không nghĩ đến a. nghe vậy từ khắc bình gật đầu một cái, trong đầu cũng cảm thấy sẽ nhớ tới trước đây chu dương đem hắn từ hoàng giang huyện một cái lệnh trong nha môn để bạt làm phó huyện trưởng thời điểm tình hình. nói thực ra, nếu như không phải chu dương một lần kia mắt khác đối đãi chỉ sợ mình đời này cũng không dám vọng tưởng huyện ủy bí thư vị trí lão đạo, người nói lao lãnh đạo lần này tại trường cao đẳng nhậm chức kết thúc về sau, bước kế tiếp có thể hay không trực tiếp tại đông giang làm một nhiệm kỳ. văn phòng bên trong, từ khắc bình đột nhiên mở miệng nói đảo dương lập tức cũng là sư sở. tại đông giang làm một nhiệm kỳ. trong lòng giảng, nếu quả thật chính là như vậy, vậy hắn tự nhiên là vô cùng yêu thích. Dù sao nếu như thị trưởng là chính mình trước tiên người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa còn là chính mình bá nhạc, cái kia rất nhiều cơ hội đương nhiên liền sẽ rơi xuống trên đầu mình. Nhưng mà tại Đào Dương xem ra, khả năng này tựa hồ không lớn, A Chu bí thư vừa mới được bổ nhiệm chính thức cấp, đảm nhiệm địa thị người đứng đầu chắc chắn là đủ tư cách, nhưng mà Nam Giang Đại học Công nghệ bản thân ngay tại Đông Giang thành phố khu quản hạt bên trong, từ trường cao đẳng bí thư Đảng ủy vị trí trực tiếp điều nhiệm địa phương người đứng đầu, nam. Cùng lúc đó, văn phòng bên trong, cùng từ khắc bình đơn giản trò chuyện kết thúc về sau, Chu Dương lập tức thì nhìn một chút Vương Anh lôi giúp hắn chế tác dùng ôn lại chương trình học khóa kiện. nói thực ra bước vào hoạn lộ nhiều năm như vậy chu dương chủ trì hội nghị cũng tốt tham gia hội nghị lên tiếng cũng tốt số lần đó là nhiều vô số kể nhưng mà ngồi ở trên giảng đài giảng bài thật sự chính là lần đầu cũng may lần này là online giảng bài hiện trường ngoại trừ một bộ phận dự thính thầy trò số đông học sinh đều biết áp dụng online ngay giảng bài hình thức tham dự Bất quá ngay cả như vậy chu dương vẫn là hảo hảo mà chuẩn bị một chút cơ hội là thủ đô bên kia kỷ niệm đại hội vừa mới kết thúc hắn lập tức liền tự mình thảo ra một phần khóa món đề cương tiếp đó chi tiết bộ phận liền giao cho thư ký vương anh lôi đi phong phú lần này đem bí thư đảng ủy khóa thứ nhất cùng trung tâm tổ học tập kết hợp lại tại tuyến tiến bộ đi học tập tự nhiên không phải hắn vô đầu nghĩ ra được quyết định kỳ thực một số thời khắc chu dương cũng đang suy nghĩ cứ việc chính mình làm người hai đời nhưng mà có một số việc nếu như muốn lấy sức một mình thay đổi cũng không khác hẳn với bọn ngựa đầu xe nhưng mà bất kể như thế nào hắn bây giờ cũng chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh dù sao cái gì tới sẽ tới đơn giản chính là đánh một trận không chuẩn bị trận chiến vẫn là đợi địch nhân mệnh mỏi rồi tấn công khác nhau chương năm người đều có mệnh chương năm người đều có mệnh ngày lễ quốc tế lao động đi qua năm trung tuần tháng tại nam giang đại học công nghệ trong liên hợp quốc đỉnh tiêm công ty khoa học kỹ thuật hoa khoa học kỹ thuật mới khai thác nam khoa đại trí tuệ sân trường trên bình đài trường học bí thư đảng ủy chu dương mở ra mặt khác mà tại tuyến bên trên vi sư môn sinh chủ giảng một đường thời gian 2 giờ mạng lưới chương trình học xem như trường học đảng ủy người đứng đầu hắn môn học này tự nhiên chỉ là một cái trên hình thức động tác bất quá đối với tân nhiệm trường học đảng ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng viên san san mà nói trường học bí thư đảng ủy khóa thứ nhất lại là năm nay trường học đảng ủy chứng thực thượng cấp nhiệm vụ trọng yếu nội dung một trong Cho nên chương trình học vừa kết thúc, Viên San San lập tức liền tổ chức nhân thủ đối với lần này. Trường học Bí thư Đảng ủy giảng bài tình huống tiến hành toàn bộ đường dây đưa tin. Trong lúc nhất thời trường học có phỉ xì website, trang chủ, tài khoản công chúng, báo tường chờ trên bình đại đều xuất hiện cái này một cái tin tức. Mà giờ khắc này, ngồi ở Chu Dương bàn làm việc trên ghế salon đối diện, Viên San San lại có vẻ có chút thất vọng. Kỳ thực Viên San San cũng thật bất đắc dĩ. Xem như trường học phân công quản lý tổ chức công tác tuyên truyền Đảng ủy Phó Bí thư, Triệu Hoa Bí thư trước đây liền tự mình giữ cửa hải nhìn qua bản này báo cáo nội dung. hơn nữa cũng làm ra minh sắc phê chỉ thị nói có thể tuyên bố nhưng mà viên san san vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới đem tin tức vừa mới phát ra ngoài không đến một cái giờ chính mình liền bị một chiếc điện thoại cho gọi tới trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong mặc dù chu dương cũng không có đem nàng chửi mắng một trận nhưng mà viên san san cũng hiểu rồi vị này chu bí thư ý tứ đó chính là đưa tin viết có vấn đề mấu chốt là bây giờ tin tức đã phát ra ngoài thật có vấn đề cũng không biện pháp văn phòng bên trong nhìn xem không nói một lời viên san san chu dương cũng là có chút bất đắc dĩ tức giận trong bụng khí là có nộ khí nhưng là bây giờ cũng không tiện phát tác dù sao xem xét bản thảo chính là phó bí thư triệu hoa bất quá gặp viên san san một bộ dáng vẻ chú ý cẩn thận chu dương cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng mắng một câu triệu hoa chuyện này ban sai trên thực tế dựa theo ý nghĩ của hắn lần này hắn chủ giảng khóa thứ nhất ý đồ chân chính là mở rộng online giảng bài loại này dạy học hình thức cũng không phải giảng bài động tác này bản thân nhưng mà bộ tuyên truyền bên kia phát ra tin tức ý tứ lại vừa vặn tương phản không chỉ toàn văn không có đặc biệt nâng lên online giảng bài sự tình hơn nữa hoàn toàn không để mắt đến online giảng bài tác dụng thông thiên đều tại nói dài nói dài hăng cái này bí thư đảng ủy giảng bài nội dung cùng mang tới ảnh hưởng một câu nói thông thiên cũng là tiếng phổ thông nói nhảm lời nói khách sáo đi ta xem tin tức cũng không cần sửa lại dù sao vừa phát ra ngoài tin tức cái này còn không có cách hai giờ lập tức liền sửa chữa ngoại giới nhìn chúng ta như thế nào bất quá ta ý tứ ngươi rõ chưa hít một hơi thật sâu chu dương hỏi nghe vậy viên san san lập tức gật đầu một cái chu bí thư trên cơ bản hiểu rồi ta lập tức trở về để cho người ta tổ chức một chút cứ việc đem sơ thảo chỉnh ra tới bắt cho ngài xem gật đầu một cái chu dương cũng không có tâm tư cùng viên san san nói quá nhiều tất nhiên bản thảo tin tức đều phát xong bây giờ cũng chỉ có thể để cho bộ tuyên truyền bên kia lại nổi lên thảo một thiên liên quan tới lần này lên lớp bình luận tính chất văn trường trọng điểm nói một chút trường học phát triển online giảng bài loại này dạy học hình thức chỗ có lợi trường học lần thứ 9 đảng đại hội tổ chức sắp đến toàn bộ năm tháng chu dương cùng một đám trường học ban lãnh đạo thành viên liên tiếp đến cơ sở bộ môn tiến hành điều tra nghiên cứu từ điều tra nghiên cứu kết quả nhìn lại kỳ thực chu dương trước đây phán đoán cũng không sai trước mắt nam giang đại học công nghệ phát triển mấu chốt vẫn là ở phương diện ba cái Một cái là trường học nhân tài đội ngũ xây dựng còn có đột phá cùng không gian lên cao. Một cái là trường học ưu thế ngành học vẫn có thể đào sâu tiềm lực. Cái thứ ba chính là trường học quy định hóa quản lý phương diện. Cái này ba cái vấn đề là lần này đảng đại hội phải giải quyết chủ yếu vấn đề 6 nguyệt 6 ngày, tuần lễ 4, cũng chính là tiết đoan ngọ ngày nghỉ bắt đầu phía trước ngày cuối cùng. Nam Giang Đại học Công nghệ đệ cửu giới đảng đại hội tại buổi sáng 9 điểm chính thức khai mạc. ngoại trừ trường học nhân viên tương quan có mặt hội nghị nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng ngô ngọc bình đông giang thị ủy bí thư vương học bình nam giang tỉnh giáo dục cảnh sở trường kiêm đảng công ủy bí thư lê trí dũng đông giang thị ủy thường ủy thị ủy bộ trưởng tổ chức hoàng hòa bình mấy người tỉnh thị lãnh đạo đáp ứng lời mời có mặt hội nghị nghi thức khai mạc dựa theo hội nghị chương trình hội nghị trường học bí thư đảng ủy chu dương trong buổi họp đại biểu trường học đảng ủy hướng đại hội làm báo cáo trong báo cáo chu dương vừa tổng kết đi qua mấy năm trường học phát triển lấy được thành tích cũng nói trước mắt trường học phát triển đối mặt khiêu chiến liên quan tới khóa mới trường học đảng ủy hệ kiếp việc làm nhiệm vụ chu dương chủ yếu đưa ra mấy vấn đề Vấn đề thứ nhất chính là đưa ra muốn đem Nam Giang Đại học Công nghệ chế tạo thành một chỗ ngành học đặc sắc rõ ràng giúp phát hiện đại hóa công khoa trường học. Vì thực hiện cái mục tiêu này, kế tiếp trường học đem quay chung quanh mấy cái trọng điểm việc làm tới tiến lên các hạng nhiệm vụ chứng thực, bao quát chế định cùng hoàn thiện trường học các loại quản lý quy định, chế tạo nhất lưu nhân tài đội ngũ, cường hóa ngành học xây dựng các loại. Trên thực tế những công việc này tại sẽ phía trước Chu Dương đã cùng hiệu trưởng Lý Thụy Lâm từng có không dưới 5 vòng thảo luận. Hơn nữa đang thảo luận cơ sở phía trên, còn nghe trường học cơ hồ mỗi một cái bộ môn cùng học viện ý kiến. Báo cáo cuối cùng hình thành thuyết pháp hoặc có lẽ là phương án. Hoàn toàn là tại thực sự cầu thị địa cơ sở nâng lên đi ra ngoài. Hội nghị tuyển cử khóa mới trường học đảng ủy đồng thời sau đó trong hội nghị tuyển cử Chu Dương vì trường học bí thư đảng ủy, Liễu Mậu vì trường học đảng ủy phó bí thư kiêm ban kiểm tra kỷ luật bí thư, Triệu Hoa vì chuyên trách phó bí thư, hiệu trưởng Lý Thụy Lâm, Tôn Trọng Bình vì phó bí thư. Này liền mang ý nghĩa phó hiệu trưởng Ngô Mỹ Quyên không còn đảm nhiệm trường học đảng ủy phó bí thư. Thường ủy bên trong, kinh tế quản vật lý học viện bí thư đảng ủy đái chấn thường ủy danh ngạch thì đã biến thành bộ tuyên truyền bộ trưởng viên san san. Cứ như vậy, ban ngành mới bên trong, Chu Dương xem như bí thư đảng ủy. có thể theo sát phía sau thường ủy liên bao quát đảng ủy phó bí thư triệu hoa, đảng ủy phó bí thư ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu, trường học vụ văn phòng chủ nhiệm trương lôi, bộ trưởng bộ tổ chức tiền nghị quân cùng với bộ tuyên truyền bộ trưởng viên san san. cho dù là dưới tình huống phó bí thư tôn trọng bình cùng phó hiệu trưởng vệ anh không bảo trì trung lập, chu dương đối với trường học đảng ủy thường ủy hội trưởng khống cường độ cũng đạt tới một cái cao độ toàn mới bí thư, bộ tổ chức phần danh sách này đã ra tới, đây là tình huống cụ thể, ngài xem. thiết sau đi là ngày đầu tiên. Bộ trưởng bộ tổ chức tiền nghị quân lập tức liền cầm lấy mấy phần danh sách đến Chu Dương văn phòng, thình Linh lại là lần trước công khai lại còn mời Trung Tầng cương vị kết quả cuối cùng, mặt khác chính là tương quan một nhóm người chuyện điều chỉnh phương án. Văn phòng bên trong, Chu Dương kết quả danh sách cũng không có vội vã ngay lập tức đi nhìn, mà là hỏi trước danh sách giao cho các trường học lãnh đạo nhìn qua sao. Nghe vậy tiền nghị quân tự nhiên biết Chu Dương nói khách trường học lãnh đạo tám chín phần mười là hiệu trưởng Lý Thụy Lâm bí thư, Thụy Lâm hiệu trưởng đã nhìn qua hắn cho rằng danh sách không có vấn đề. Nghe được tiền nghị quân câu nói này, Chu Dương lúc này mới gật đầu một cái, lập tức liền cầm lên danh sách nhìn lướt qua. nói thực ra, lần này tại toàn trường công khai lại còn mời trung tầng chức vị chính cùng phó chức cán bộ phương án ở trong sân trường vẫn là đã dẫn phát một chút doanh động. phải biết, dĩ vãng nam giang đại học công nghệ bên này, mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại thao tác này, nhưng mà không chỉ số lần vô cùng vô cùng thiếu, hơn nữa ném ra cương vị trên cơ bản cũng là một chút danh giới vị trí. giống lần này loại này trực tiếp đem một cái đại học viện bí thư đảng ủy cùng với giáo sư việc làm bộ bộ trưởng loại này vị trí hạch tâm ném ra công khai lại còn mời tình huống có thể nói là vô cùng thấy. hơn nữa theo hai cái vị trí này lại còn mời phương án công khai, ngay sau đó lại bắt đầu một vòng phó phòng cương vị lại còn mời. Có thể nói toàn bộ trường học nhân sự công tác đều bởi vì lần này trường học đảng ủy quyết định mà triệt để sôi trào lên, mà xem như trường học bí thư đảng ủy, Chu Dương trả vẹn vẹn chỉ là hai cái trung tâm chính chức cương vị đi qua dài đến hai tháng khởi động chuẩn bị cùng việc làm, bây giờ Chu Dương trong tay nắm lấy chính là kết quả sau cùng. Trong đó, trung tâm chức vị chính cán bộ cương vị lại còn mời người thành công tuyển là ngoài trường học ngữ học viện đảng ủy phó bí thư tần hiệu lầu cùng với phòng nhân sự phó trưởng phòng phung dĩnh. Phó xử cấp cương vị lại còn mời thành công nhưng là giáo vụ, chỗ giáo vụ khoa, khoa trưởng đồng kiến vi cùng nghệ thuật học viện học sinh công tác chủ nhiệm khương siêu danh sách không có vấn đề gì, cứ dựa theo danh sách này tiến hành bước kế tiếp chương trình A. Mặt khác, tất nhiên trung tầng lãnh đạo cán bộ cương vị đã áp dụng công khai lại còn mời phương thức phía dưới kia khoa cấp cương vị các ngươi cũng có thể suy tính một chút có phải hay không đồng dạng áp dụng loại phương thức này? Văn phòng bên trong cực nhanh mà nhìn lướt qua danh sách, Chu Dương lập tức tại trên danh sách ký tên, lập tức liền nói, không ngờ Tiền Nghị Quân nghe vậy lập tức liền từ cặp văn kiện trên tay bên trong lấy ra một phần phương án đưa tới Chu Dương trước mặt cười nói, bí thư. Cái này ta cũng cân nhắc qua, lần trước ngài nâng lên cái này công khai lại còn bình phong phương thức, ta lúc đó liền nghĩ rồi một lần khoa cấp cán bộ lựa chọn và bổ nhiệm vấn đề. Sau đó ta kỹ càng tham chiếu một chút đồng loại đơn vị cách làm, cũng trưng cầu ý kiến rồi một lần tình vị bộ tổ chức bên kia, đây là ta tổng hợp đủ loại tin tức định ra một cái phương án sơ thảo, ngài xem. nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cái này Tiền Nghị quân ngược lại là thật biết giải quyết. Bất quá dưới mắt trường học cán bộ việc làm đúng là một cái vấn đề lớn. Tiền Nghị quân nếu như có thể phối hợp chính mình thôi động một chút cải cách lời nói cái kia ngược lại là vừa vặn đến nỗi hiệu trưởng Lý Thụy Lâm bên kia bây giờ trên thường ủy hội chính mình thúc đẩy việc làm chứng thực trên cơ bản không có độ khó gì. Lý Thụy Lâm liền xem như muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Bất quá bất kể như thế nào, Chu Dương đáy lòng cũng tại tuân thủ nghiêm ngặt một đầu danh giới cuối cùng, đó chính là người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Lý Thụy Lâm chủ yếu phụ trách dạy học nghiên cứu khoa học các loại nghiệp vụ nội dung, hắn sẽ không quá nhiều mà nhúng tay sau cuối tháng. công nhiên bày tỏ kỳ sau khi kết thúc nam giang đại học công nghệ trường học đảng ủy bộ tổ chức trên ngọn phỉ web sẽ chính thức ban bố mấy cái mới nhận đổi thông chi trong đó tân hiệu Lâu được bổ nhiệm làm giáo sư việc làm bộ bộ trưởng phùng dinh thì bị bổ nhiệm làm ngoại ngữ học viện bí thư đảng ủy mà nguyên ngoại ngữ học viện bí thư đảng ủy thôi khải thì bị bổ nhiệm làm cơ giới học viện bí thư đảng ủy cùng lúc đó mấy cái phó xử cấp cương vị cán bộ nhận đổi thông chi cũng theo sát phía sau ban bố đi ra bất quá cùng trung tâm chức vị chính cán bộ cương vị biến động so sánh lần này phó xử cấp cương vị điều chỉnh liên quan đến nhân số liền tương đối nhiều Trong đó Khương Vượt qua nhận ngoại ngữ học viện Đảng ủy phó bí thư đồng Kiến vị đảm nhiệm giáo sư việc làm bộ phó bộ trưởng. Giáo sư việc làm bộ Nguyên phó bộ trưởng Lưu Dịch Thần thì đảm nhiệm kinh tế quản vật lý học viện phó bí thư. Nguyên kinh tế quản vật lý học viện phó bí thư Hồng Trung Vũ thì đảm nhiệm học sinh công tác chỗ phó trưởng phòng, tên cũng là thư hữu diễn viên của chúng, 4. Lần này xem như gần nhất 5 năm đến nay quy mô lớn nhất toàn trường điều động lớn a, xem ra đại bí thư đối với trường học cán bộ việc làm ý kiến rất lớn a. Bởi vì hôm nay đúng lúc là thứ sáu, lại là sáu nguyệt cái cuối cùng ngày làm việc, cho nên Chu Dương đến tan việc điểm liền cho Vương Anh lôi nghỉ. Vương Anh Lôi vừa vặn đụng tới Khương Đan Đan mấy người bọn hắn hẹn lấy cùng nhau ăn cơm, suy nghĩ lãnh đạo bên kia không có gì an bài thế là liền đáp ứng xuống. Qua ba lần rượu, đám người ăn cũng gần như, bởi vì cái gọi là cơm nước no nê cũng chỉ còn lại có bắt quái tròn nên trò chuyện một chút mấy người liền nói đến trường học một lần này cán bộ điều chỉnh phía trên. Trong phòng khách, cơ giới học viện giáo vụ Khương Đan Đan nhịn không được nói. Nghe vậy Vương Anh Lôi cũng không nói cái gì. Bất quá trong đầu vẫn không khỏi phải nghĩ đến đây phía trước bí thư cùng bộ trưởng bộ tổ chức tiền nghị quân nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới khoa cấp cán bộ công khai lại còn mời sự tình lôi từ ngươi là thư ký đại bí thư. ngươi ngược lại là nói hai câu a ngươi không mở miệng ta đều ngượng ngùng mắt quái gặp vương anh lôi không nói tiếng nào khương đan đan nhịn không được tại trên cánh tay hắn bóp một cái hỏi mà bên cạnh trương hải triều cùng mới tới vương hồng đảo cũng cảm thấy dựng lỗ thai lên không có gì dễ nói a mấu chốt là nên nói ngươi không đều nói xong sao, sao bất quá nói thật chu bí thư quyết đoán các ngươi cũng nhìn thấy liền chúng tầm cán bộ cương vị cũng dám lấy ra công khai lại còn mời vậy kế tiếp chắc chắn chính là khoa cấp cương vị thật hay giả khoa cấp cương vị cũng muốn công khai lại còn mời nghe được vương anh lôi lời nói khương đan đan rõ ràng lấy làm kinh hãi kỳ thực cái này cũng là tất nhiên trong trường học mặc dù không giống như chính phủ nhưng mà đồng dạng là một cái cụ cải một cái hố nhất là tại khoa cấp cấp độ này vốn là vị trí thích hợp liền thiếu đi hơn nữa bộ môn bảo hộ chủ nghĩa cũng hết sức rõ ràng ngoại trừ bản bộ môn để chống vị trí nghĩ tại khoa cấp phương diện điều động đến những ngành khác chiếm hố khả năng đơn giản chính là cực kỳ nhỏ đến lúc đó nếu như tin tức này là nói thật tình huống tiếp nhưng là khác rồi không có thật giả nói chuyện chỉ có thể nói là chiều hướng phát triển a về sau loại này tuyển bản cán bộ phương thức nhất định sẽ trở thành trạng thái bình thường trong phòng khách nghe vậy mấy người lập tức cũng không nói chuyện Nhưng mà trong đầu lại tại suy xét, nếu quả thật sẽ làm như vậy mà nói, bọn hắn nên làm cái gì? Lại còn mời. Từ lần này trung tầng cán bộ lại còn mời tình huống đến xem, cũng không phải ai cũng có thể lên, mà là có một chút cứng nhắc tiêu chuẩn, tỉ như nhậm chức cương vị số lượng, nhậm chức niên hạn các loại đúng, Đan Đan, lập tức tổ chức tuyên truyền biên cương vị liền muốn chính thức định người, ngươi suy tính thế nào? Trong đầu đột nhiên nhớ lại chuyện như thế, Vương Anh lôi lập tức hỏi. Nhưng mà Khương Đan Đan mới mở miệng, hắn lại ngẩn ra một chút không suy tính, ta chưa làm qua tổ chức công tác tuyên truyền, hơn nữa đến lúc đó thực hiện hay không thực hiện phó khoa cấp đãi nộ còn có nói, vẫn là để tiểu Vương lên đi. tiểu vương nếu thật là lên đừng quên mời ta ăn cơm nói cái này khương đan đan hướng bên cạnh thân vương hồng đào nói nhưng mà nghe được nàng tiểu nói này vương anh lôi ha to miệng nguyên bản còn muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng vẫn nuốt xuống dù sao mọi người đều có trí khác nhau bất quá cứ như vậy mà nói cái kia vương hồng đào liền thật là đụng đại vận dựa theo chu bí thư lần trước ký kết phương án vương hồng đào mặc dù là mới vừa tốt nghiệp ở lại trường lên cấp chưa đủ lớn khả năng nhưng mà chỉ cần hắn bên trên tổ chức tuyên truyền viên cái này cương vị cái kia nhiều nhất một năm liền sẽ sách phó khoa chương năm trăm thị trưởng chương năm Quế Thị Trường. Thời gian chỉ chớp mắt đã đến bảy tháng 7 nguyện mười hảo. Nam Giang Đại học Công nghệ chính thức tiến nhập kỳ nghỉ hè việc làm chế. Cứ việc trong trường học đã thả nghỉ hè, nhưng mà Chu Dương mỗi ngày lịch làm việc vẫn được an bài phải đầy ấp. Tiến vào kỳ nghỉ hè thời gian làm việc chế sau này toàn bộ bảy tháng, hai tuần tự tham gia hai lần xây dựng đảng liên xây nghi thức khởi động, đồng thời còn có mặt mấy lần trường học liên quan viện hệ cùng nghiên cứu khoa học viện chỗ liên hợp cử hành học thuật hội bàn bạc nghi thức khai mạc. Không chỉ có như thế, tại bảy cuối tháng thời điểm, trường học đảng ủy bộ tổ chức còn tổ chức một cái mới cất nhắc trung tâm cán bộ lớp huấn luyện, xem như trường học bí thư đảng ủy. chu dương không chỉ đáp ứng lời mời có mặt lớp huấn luyện nghi thức khởi động hơn nữa còn làm trọng yếu giảng thoại đợi đến những chuyện này làm xong mai cho đến thời gian tiến vào 8 trung tuần tháng nàng lúc này mới thoáng nhàn rỗi xuống bất quá ngay sau đó lại tại nam giang tỉnh ủy tham gia một lần văn phòng tổng hợp công tác hội bàn bạc tại sau cái này chu dương lập tức liền bay trở về đông hải thành phố mấy năm này việc làm vừa đi vừa về điều động hắn cùng người trong nhà thời gian trung đụng chính xác cũng không tính nhiều theo nữ nhi an thuận dần dần lớn lên chu dương cũng ý thức được cứ thế mãi tương lai chắc chắn sẽ có chút tiếp nối địa phương bởi vì lên đường vội vàng cho nên cút máy an hiệu khiết điện thoại. Chu Dương mới ý thức tới chính mình liền kiện lễ vật cũng không có mang, không thể làm gì khác hơn là tại hạ máy bay sau đó lại vội vàng đón xe đổi tới phụ cận một nhà trong thương trường cho khuê nữ mua một bộ đương thời mười phần lưu hành con rối, cho An Hiểu Khiết cùng phụ mẫu cũng riêng phần mình tuyển một phần còn tính là thực dụng lễ vật. Chờ hắn đuổi tới nhà thời điểm, thời gian cũng sớm đã qua buổi trưa giờ cơm đứng tại cửa tiểu khu. Chu Dương nhìn xem theo những năm này phát triển cũng sớm đã trở nên không còn tiêu điều, mà là triệt để bị đủ loại cửa hàng cùng việc làm cơ quan chiếm đầy bên đường cửa hàng, đáy lòng cũng chỉ có thể cảm khái thời gian vội vàng. Nói thực ra. Chỉ bằng bây giờ rất nhiều đại học tốt nghiệp vừa mới bước vào xã hội thu nhập Thủy Bình, nếu như không có gia đình ủng hộ, nghĩ tại Đông Hải thành phố loại này địa phương có một bộ phòng ốc của mình chính xác khó như lên trời. Không nói loại người này liền xem như rất nhiều thân ở cương vị lãnh đạo người, nếu như không có quốc gia tương quan phúc lợi chính sách mà nói, muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp cũng không phải một kiện chuyện dễ. Cửa nhà. Chu Dương cơ hồ là vừa mới gõ ra môn lập tức liền thấy một bóng người hướng chính mình nhào tới bảy tuổi an thuận vóc dáng đã vọt lao cao, trước đó khuê nữ lúc nhỏ khuê chu dương thế nào cũng sẽ vì khuê nữ chiều cao vấn đề cùng ngốc bạch ngọt tranh luận bây giờ hai vợ chồng mặc dù không còn tranh luận vấn đề này nhưng là lại không khỏi bắt đầu lo lắng an thuận tương lai có thể hay không trưởng thành một em m tám to con tại chu dương xem ra nữ hải tử chiều cao không cần quá cao có thể cùng với mẹ của nàng không sai biệt lắm là được rồi quá cao tương lai liền tìm bạn trai cũng là cái vấn đề ba ba lễ vật của ta đâu an thuận cùng một bạch thuộc tựa như hai tay ôm chu dương cổ treo ở trên người hắn cái đầu nhỏ dán vào ba ba gương mặt mới mở miệng chu dương liền lắc đầu bất đắc dĩ May mắn là lúc xuống máy bay nhớ tới chuyện như thế, bằng không bây giờ còn thật sự phải nghĩ biện pháp đối phó cái vật nhỏ này. Thu đến lấy vật, An Thuận ngoan ngoãn mà tại Chu Dương trên mặt hôn hai cái lúc này mới bỏ qua. Trong phòng khách, nhìn xem hai cha con ở nơi đó chơi đùa, An Hiểu Khiết thì ôm nhi tử An Bình. Nhắc tới cũng kỳ, chính mình cùng An Hiểu Khiết sinh một trai một gái, Khuê Nữ An Thuận là 12 năm 4 tháng ra đời, nhi tử An Bình là 17 năm ngày lễ quốc tế lao động cùng ngày ra đời, hai đứa bé vừa vặn chênh lệch 5 tuổi. Nhưng mà tính cách này phản phất rơi mất cái vóc, Khuê Nữ An thuận đã 7 tuổi tính cách liền cùng một nam hài tử không sai biệt lắm. ngược lại là nhi tử an bình đánh tiểu liền không thể nào khóc giống an tính cùng một tiểu cô nương không sai bị lắm cho dù là bây giờ bị an hiểu khiết ôm ở trong tay nhìn xem chu dương cùng tỷ tỷ ở nơi đó chơi đùa tiểu gia hỏa vậy mà đều chỉ là liếc mắt nhìn lập tức liền tiếp tục chơi trên tay mình tiểu khối du bị ngươi liền ung chiều nàng a nhà ai cha mẹ về nhà cần phải cho hài tử mang lễ vật cũng không phải ra lội xa nhà chu an thuận ngươi lại nháo có tin ta hay không đem ngươi cái mông đánh nở hoa lão công nói bất động an hiểu khiết không thể làm gì khác hơn là hướng khuê nữ phát huy quả nhiên ngay xong an hiểu khiết giọng đều tăng lên không ít khuê nữ lập tức liền đàng hoàng. trên mặt đông nhiên một bộ bộ dáng tội nghiệp dạn ra tay lập tức liền đàng hoàng dáng vào chu dương trên ghế salon ngồi xuống tốt tốt làm sao còn cùng một gặp cảnh khốn cùng tựa như mụ mụ ngươi nói một chút còn không được trong phòng khách gặp tiểu gia hỏa buồn bực không được chu dương không thể làm gì khác hơn là túi người an ủi hai câu không có nghĩ rằng lời còn chưa nói hết an hiểu khiết liền mạch trần khuê nữ trò vặt ngươi chớ xía vào nàng học kỳ sau đều lên năm thứ hai còn ra giống như cái khỉ nhỏ không sai biệt lắm ngươi đừng nhìn nàng bây giờ bộ dạng này bộ dáng ủy khuất ba ba cũng là trang quả nhiên an hiểu khiết một câu nói xong Chu Dương lập tức liền nghe được bên thai Quê nữ âm thanh cư nhiên bị ngươi phát hiện. Mụ mụ, ngươi bây giờ như thế nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ ta chàng không giống sao? Một câu nói lập tức liền cho Chu Dương cả kinh có chút đá khẩu không trả lời được 6. Lần này trở về Đông Hải thành phố, Chu Dương cũng không ngờ tới chính mình thứ nhất gặp mặt Cố Nhân vậy mà lại là Quế Hồng Anh. Hai người đã sắp xỉ hơn nửa năm không có gặp mặt, nhưng mà lần này gặp mặt, mặc kệ là Quế Hồng Anh vẫn là Chu Dương chính mình cũng phát giác trên người đối phương loại kia khác biệt khí chất. Tại trên năm sau Đông Hải thành phố hội nghị nhân đại, Quế Hồng Anh đã chính thức được bổ nhiệm làm Đông Hải thành phố thị ủy ủy, phó thị trưởng. lấy nàng bây giờ niên kỷ chu dương cơ hồ có thể chắc chắn quế hồng anh chính trị hoạn lộ còn có rất lớn không gian phát triển tương lai vấn đỉnh một tỉnh đại quyền cũng không phải không có khả năng trên thực tế đời trước chu dương cũng không có nhìn thấy quế hồng anh đảm nhiệm tỉnh trưởng tin tức nhưng mà thời điểm đó quế hồng anh đã là đông hải thành phố thường vụ phó thị trưởng khoảng cách bây giờ cũng bất quá là 4 năm thời gian mà thôi đồng dạng tại quế hồng anh trong mắt trước mặt chu dương cũng sẽ không giống trước đây như thế nó lướt, mà là đã hoàn toàn có một tia thượng vị giả khí độ chỉ có điều nhìn thấy chu dương bây giờ biến hóa quế hồng anh trong lòng ít nhiều cũng có chút thốn thức không thôi trước đây cái kia vẫn là mình thư ký người trẻ tuổi đã nhiều năm như vậy, trung quy là trưởng thành, hơn nữa tốc độ trưởng thành có thể nói có thể xưng, gởi tên lửa đồng dạng chu bí thư tốt, hoàng diệp bây giờ đã đi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên kia đảm nhiệm đảng tổ diện bí thư, trung tâm chủ nhiệm, chuyện này ngươi biết ta. đông hải chính phủ thành phố cao ốc hành lang bên trong, quế hồng anh thư ký chu trí hàm cung kính cùng chu dương lên tiếng chào hỏi, lập tức liền mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm mà đứng tại một bên, bất quá đấy lòng lại đối trước mắt vị này chu bí thư tràn ngập tò mò, dù sao khi nhận được thông chi phải gánh vác nhiệm quế thị trưởng thư ký lúc, hắn liền đã đem quế hồng anh trước đây mấy lời thư ký tình huống đều làm một cái đơn giản hiểu rõ. nhưng mà phen này hiểu rõ tới chu trí hàm lập tức liền phát hiện chu dương không giống bình thường 32 tuổi chính sành cấp cán bộ thật là hiếm thấy a kỳ thực lần này tới đông hải chính phủ thành phố cao ốc chu dương chủ yếu là đến tìm lý văn vương chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến sẽ vừa lúc ở trong hành lang đụng tới đã vinh đông hải thị ủy thường ủy phó thị trưởng quế hồng anh nhân. ta nghe hoàng diệp nói qua bây giờ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phát triển biến chuyển từng ngay hoàng diệp đảm nhiệm qua khu ủy bí thư thư ký nàng tư lịch đảm nhiệm vị trí này cũng đang phù hợp nghe vậy quế hồng anh gật đầu một cái nàng ngược lại là không nghĩ tới chu dương sẽ như vậy không nhẹ không nặng mà tự chụp mình một cái mông ngựa ngươi là đến tìm văn phương chủ nhiệm a ta xem cái điểm này nàng hẳn là tại văn phòng ngươi trước đi qua a nếu có rảnh rỗi chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện tốt bí thư vậy ngài làm việc trước trong hành lang nghe được chu dương xưng hô quế hồng anh vì bí thư chu Chí hàm mặc dù như mày nhưng mà nhìn thấy quế hồng anh trên mặt cũng không có cái gì vẻ không vui tự nhiên biết vị này chu bí thư cùng quế thị trường là thân cận người trong lòng cũng không khỏi có chút âm thầm hâm mộ dù sao hắn biết rõ xem như thư ký có thể thu được lãnh đạo tán thành Cùng nhận được lãnh đạo hoàn toàn tín nhiệm hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Chương 592 đều có duyên phận. Chương 592 đều có duyên phận Đông Hải thành phố nhân đại phó chủ nhiệm văn phòng bên trong. Theo niên linh qua 60, lại thêm đã không ở hạch tâm cương vị, Chu Dương phát giác được Lý Văn Phương trên mặt đã lộ rõ ra một tia vẻ dàn mua. Bởi vì trước đó đã cho Lý Văn Phương gọi qua điện thoại, cho nên cả buổi trưa, Lý Văn Phương văn phòng bên trong đều chỉ có Chu Dương một người buổi chính mình vị này lão lãnh đạo nói chuyện hiếm. Bước vào hoạt lộ hơn 10 năm, hơn nữa chính mình cũng từ trước đây một cái nho nhỏ văn phòng phó chủ nhiệm phát triển đến chính thành cấp trường học đảng ủy người đứng đầu. có đôi khi chu dương đang hồi tưởng chính mình đoạn đường này lịch chính lúc đáy lòng đối với lý văn vương cảm kích cũng là càng ngày càng tăng quan trưởng chính là như thế năng lực cùng thủ đoạn tất nhiên trọng yếu nhưng mà có đôi khi vận khí cũng là không thể thiếu một bộ phận nếu như không có đụng tới lý văn vương hoặc có lẽ là cùng lý văn vương cũng không có sinh ra quá nhiều gặp nhau chu dương chính mình cũng không dám chắc chắn cho dù là làm người hai đời liền chắc chắn có thể đi đến bây giờ tình trạng này bây giờ người lớn tuổi không giống như di vãng ta đã cùng thành phố bên trong đánh mấy lần chính thức về lưu báo cáo kết quả chính là không để ta đi ta cũng không biện pháp văn phòng bên trong. nghe được lý văn vương lời nói chu dương lập tức liền cười nói bí thư không để ngài đi đó là bởi vì trong tổ chức còn nghĩ để cho ngài tiếp tục phát huy tác dụng ta xem à ngài bây giờ cái này trạng thái tinh thần đừng nói là một một hai năm chính là lại là một một nhiệm kỳ cũng không có gì vấn đề chu dương một câu nói xong lý văn vương lập tức cứ vui vẻ ha ha mà cười lên mắng hai câu chu dương bây giờ chuyện tốt gì không có học được ngược lại là học được định hót bí thư ta đây cũng không phải là đang quay mông ngựa bất quá bây giờ cán bộ việc làm chính xác không giống lấy trước như vậy đơn giản tình thế phát triển được quá nhanh Có đôi khi chúng ta đều rõ ràng cảm thấy tự thân tri thức dự trữ không đủ, mới sự vật tình huống mới tầng tầng lớp lớp, mang tới cơ hội mặc dù nhiều, nhưng mà khiêu chiến cũng lớn. Lý Văn Phương gật đầu một cái xem như công nhận Chu Dương thuyết pháp. Trên thực tế không chỉ là Chu Dương có loại cảm giác này, đối với Lý Văn Phương tới nói loại cảm giác này càng là mấy liệt. Mấy năm này nàng ngoại trừ kiến thức cùng năng lực còn tại, một chút cơ bản làm việc thủ đoạn trên cơ bản đã cùng đương thời tình huống hoàn toàn trệ đường dậy. Bây giờ khỏi cần phải nói, chính là thao tác một chút thiết bị văn phòng đều là do thư ký đi hoàn thành. Cùng Lý Văn Phương tại Đông Hải chính phủ thành phố cơ quan đại lâu trong phòng ăn ăn một lần cơm trưa, Chu Dương lúc này mới trở về nhà. Trên lầu Hồ thắng lợi đoạn thời gian gần nhất bồi tiếp người trong nhà ra ngoài du lịch, gọi điện thoại cho hắn, nghe nói chính mình trở về Đông Hải, kết quả ra hỏa này bị cắn ngược lại một cái nói là không, có nói phía trước thông chi. Chu Dương sinh nhật là hai 8 nguyệt 25 hảo, kỳ thực trở về Đông Hải sinh nhật cũng là Chu Dương lần này, Đông Hải hành trình mục đích chủ yếu. Dù sao những năm này nguyên nhân bởi vì công tác, hắn kỳ thực trên cơ bản không chút thật tốt vượt qua một cái sinh nhật, trên cơ bản cũng là cùng An Hiệu Khiết viễn trình tại tuyến ăn bánh gạ tổ cùng sinh nhật cơm. cho nên lần này trở về, hắn cũng không suy nghĩ kêu lên người quen cùng một chỗ, liền trong nhà mấy người đơn giản chúc mừng một chút liền xem như hoàn thành chính mình 32 tròn tuổi sinh nhật lễ. Nhưng mà Chu Dương vạn vạn không nghĩ tới, Hoàng Diệp cái này chân dài ngốc liu đoán chừng là từ Quế Hồng Anh thư ký nào biết chính mình trở về Đông Hải tin tức, kết quả bị nàng một cái hô, lập tức cho Chu Dương gửi tin tức nói muốn tới trong nhà tham gia tiệc sinh nhật người vậy mà thoang cái liền có thêm mười mấy người. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là hỏi hồ thắng lợi cho mượn hắn cái kia bọc tại cùng một cái tiểu khu biệt thự dùng để chiêu đái một đám lớn người như vậy. cũng may hồ thắng lợi gia hỏa này bây giờ địa vị đi phương diện sinh hoạt hưởng thụ cũng không phải trước đó có thể so sánh một chiếc điện thoại liền cho hắn kêu một cái đầu bếp đoàn nội tới kỳ thực cũng chính là hai ba cái sư phó mang theo một đống bình bình lọ lọ tiến vào chiếm giữ biệt thự phòng bếp tới tham gia tiệc sinh nhật trên cơ bản cũng là chu dương trước đó tại đông hải thành phố nhậm chức thời điểm một chút người quen nhóm đầu tiên tới là giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại bên kia ngoại trừ đã vinh dự trở thành giang loan khu phó khu trưởng vương kỳ còn có giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm tô hồng cùng văn phòng chủ nhiệm lý gia vĩ phía trước chu dương đảm nhiệm giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm thời điểm vương kỳ là phó chủ nhiệm đã cách nhiều năm vương kỳ cũng là năm ngoái mới nhắc thường ủy phó khu trưởng tô hồng cái này ủy ban kinh tế và thương mại văn phòng chủ nhiệm cũng coi như là nhiều năm con dâu ngao thành bà lên ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm vị trí tô hồng bị được bổ nhiệm xem như chu dương khi xưa thư ký lý gia vi tự nhiên thuận thế tiếp văn phòng chủ nhiệm vị trí lý gia vi vẫn là đi qua bộ kia chậm gì gì rất có tính nhẫn mại dáng vẻ vừa vào cửa trông thấy chu dương lập tức liền kêu một tiếng chủ nhiệm tiểu lý chu chủ nhiệm bây giờ thế nhưng là bí thư Ngươi xưng hô này a ta xem sửa đổi một chút. Bên cạnh Tô Hồng ngay sau đó cười nói ha ha ha, hôm nay không nói việc làm, gia vị xưng hô thế này rất tốt, người mới không như trước người sang đi. Theo sát ủy ban kinh tế và thương mại bên này ba người, trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bên này, chủ nhiệm Hoàng Diệp thì mang theo phó chủ nhiệm Lương Kim Hổ cùng Vương Lâm Lâm cùng nhau tới. Vương Lâm Lâm những năm này cũng là xôi gió xuôi nước, Chu Dương rời đi trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sau đó liền từ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ văn phòng chủ nhiệm vị trí làm đến trung tâm phó chủ nhiệm. Ngược lại là Lương Kim Hổ phát triển có chút chậm, vậy mà tại trên phó chủ nhiệm vị trí một đám chính là 6, 7 năm còn không có động, trông thấy Chu Dương thời điểm, vị này Lương chủ nhiệm biểu tình trên mặt rõ ràng có chút lúng túng chủ nhiệm, ta, ta cản trở. Trong phòng, nghe được Lương Kim Hổ câu nói này, Chu Dương cũng không nói cái gì, chỉ là đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, nhưng mà đấy lòng lại âm thầm thở dài. Rất rõ ràng, Lương Kim Hổ những năm này chính xác không đi thích hợp, thậm chí có thể nói chính trị ý thức còn chưa đủ nhạy cảm. mặc dù cùng chính mình rất quen nhưng mà dù sao hoàng diệp bây giờ mới là trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm cùng bí thư đảng ủy ngay trước mặt hoàng diệp cùng chính mình nói câu nói này bao nhiêu là có chút không thích hợp so sánh lưới vương lâm lâm rõ ràng phải có tinh thần nhiều bất quá tầm 10 năm qua đi trước đây chính mình nhậm chức thời điểm vị này lâm tỉ bây giờ cũng biến thành trưng trạng chỉ có điều vương lâm lâm mới mở miệng chu dương liền biết nàng vẫn không thay đổi ha ha ha chu dương chu đại bí thư sinh nhật vui vẻ cảm tạ cảm tạ như thế nào một mình ngươi tới ngại ra đâu ngại ra là vương lâm lâm lão công cũng là Chu Dương người quen biết cũ khỏi phải nói hắn từ lúc từ chức ở nhà tập trung tinh thần làm nghề tự do về sau ngay tại trong nhà từ trạch, nếu không phải là xem ở hắn còn có thể mang nổi làm việc nhà phân thượng, ta không thể không đem hắn bỏ. Ha ha ha ha. Một câu nói lập tức trêu đến người cả phòng đều cười lên đúng Chu đại bí thư, hiểu phân tỷ hôm nay có việc, nhờ ta nói với ngươi một tiếng, bất quá hiểu phân tỷ đã để ta đem lễ vật mang đến. Nói xong Vương Lâm Lâm lập tức cho Chu Dương trong tay đưa tới một cái túi cái này quý hiểu phân người không tới để cho lễ vật tự mình tới. quý Hiểu phân là chu dương đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm thời điểm từ trong trường học biển mộ khoa trường về sau hắn lại ủy ban kinh tế và thương mại nhậm chức để quý Hiểu phân làm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm bất quá tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ là mấy năm phó chủ nhiệm hai năm trước quý Hiểu phân đã điều nhiệm đến phía dưới phổ giang đường phố đạo làm đường đi chủ nhiệm đi cũng coi như là bước vào chính sự cấp cán bộ hàng ngũ trên thực tế đối với hắn cái này một đám bạn cũ tới nói cơ hội là bình quân thì nhìn riêng mình duyên phận như thế nào chương năm trong lòng tự hỏi chương năm trong lòng tự hỏi đã đảm nhiệm đại học đông hải trường học văn phòng phó chủ nhiệm lưu mai vì sự chậm chế này nhưng mà theo sát lấy đổi tới biệt tự vu húc dương lại ít nhiều khiến chu dương có chút cảm thấy bất ngờ nói thực ra hắn cùng Vũ húc dương giao tình kỳ thực cũng không sâu nhưng mà vị này bây giờ đã từ trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm vị trí được bổ nhiệm đông hải thị tài chính đảng ủy đảm nhiệm phó chủ nhiệm phó thính vũ chủ nhiệm rõ ràng cùng hoàng hòa bình là cùng một loại người đồng dạng có thể thả xuống được tư thái cũng đồng dạng có thể nhận rõ tình thế con đến phía giới eo ở trong con trường có ít người có thể mới có thể cũng không nô ra nhưng mà điểm này lại có thể để cho hắn bốn phía phùng nguyên chỉ có điều cùng hoàng hòa bình so sánh xuất thân từ đông hải thị ủy bộ tổ chức vũ húc dương rõ ràng muốn càng thêm hàm xúc một chút chu bí thư thực sự là đã lâu không gặp trong phòng vũ húc dương là theo sát nô tông minh cùng một chỗ vào cửa vừa nhìn thấy chu dương hắn cũng nhanh bước lên vươn về trước ra tay người còn chưa tới trước hết nghe được câm thanh bên cạnh đã đến thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng đảm nhiệm phó chủ nhiệm nô tông minh thấy thế cười cười ngược lại là không nói chuyện hắn cùng chu dương quan hệ cũng không phải đồng sự đơn giản như vậy nói là đồng sự không bằng nói có một phần nghĩa khí giang hồ cùng huynh đệ tỉnh nghĩa ở bên trong nhiều năm như vậy hai người liên hệ vẫn luôn không từng đứt đoạn. Tại tương nam bên kia, Nô Tông Minh cũng lợi dụng quan hệ trong nhà chiếu cô an hiểu khiết trong nhà đến mấy lần. Kỳ thực tại Chu Dương một đám bạn cũ bên trong, Nô Tông Minh xem như thăng tương đối nhanh, cũng chính là thời gian 6, 7 năm, đã từ mới vừa vào văn phòng khoa viên bỏ tới phó phòng vị trí. Bất quá vừa nghĩ tới Nô Tông Minh sau lưng còn có một tôn thật to lớn thần, Chu Dương ngược lại là không đủ là lạ, lạ. Nô Tông Minh cứu cứu, cũng chính là nguyên tương nam tỉnh tỉnh ủy phó bí thư mã thiết tài, bây giờ đã đảm nhiệm giang tô tiết kiệm tỉnh trưởng. Có như thế một tôn đại Lao ở sau lưng chống lên, kỳ thực Ngô tông Minh được bổ nhiệm tốc độ còn tính là tương đối chậm chính xác, thời gian rất lâu không gặp. Lão lãnh đạo, bây giờ tại Tài chính Đảng ủy như thế nào? Cũng liền như vậy à, bất quá tài chính một khối này ta không phải là rất quen thuộc, bây giờ vẫn tại quen thuộc công tác trong quá trình. Đúng, lần trước tại trong lâu vừa vặn đụng tới Văn Phương chủ nhiệm, ngài điều nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ sự tỉnh vẫn là Văn Phương chủ nhiệm nói với ta về tới mới biết. Cười ha hả nói hai câu, Vũ Húc Dương cùng Chu Dương nắm tay, bất quá nhãn thần bên trong đã rõ ràng nhiều một tia mặt chống lại cấp cái chủng loại kia cẩn thận cùng ngắm soát. Kỳ thực sớm tại trước đây Chu Dương điều nhiệm Giang Loan khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm Vũ Húc Dương liền đã bung xuống đã từng đảm nhiệm qua Chu Dương cấp trên cái chủ loại kia tâm tính. Lúc đó ý nghĩ của hắn rất đơn giản, lấy Chu Dương tại trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ làm ra thành tích, chỉ cần làm gì chắc đó, ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm tuyệt đối không phải sĩ đồ của hắn điểm kết thúc. Thế nhưng là về sau chẳng ai ngờ rằng lúc ủy ban kinh tế và thương mại như mặt trời ban trưa, Chu Dương vậy mà lựa chọn chuyển đi Nam Giang tỉnh, hơn nữa còn là đảm nhiệm một cái huyện nghèo huyện ủy bí thư. Khi đó Đông Hải bên này có không ít người cho rằng Chu Dương lần này đi Nam Giang tỉnh rất có thể sẽ tao nộ một cái họa tơ lụ, nhưng mà Vu Húc Dương vào lúc đó liền ẩn ẩn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cho nên nhiều năm như vậy hai người mặc dù chưa thấy qua vài lần, nhưng mà liên hệ vẫn luôn không có đứt rời, vừa vận tương phản, những năm này Vu Húc Dương vẫn luôn cùng Chu Dương có tin tức cùng điện thoại lui tới. Về sau cũng đúng là quả nhiên. Chu Dương không chỉ tại Hoàng Giang huyện ủy bí thư bộ nhiệm làm ra thành tích, hơn nữa trực tiếp liền bị điều chỉnh đến Nam Giang tỉnh ủy đảm nhiệm bộ tổ chức phó bộ trưởng, đằng sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tỉnh ủy phó thư ký trưởng hoài đông thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng cho dù là bây giờ đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ bí thư đảng ủy vũ húc dương đều cho rằng chu dương phát triển thế vẫn rất mạnh mẽ trên thực tế rất nhiều người đều chỉ thấy được chu dương đảm nhiệm chức vụ cho rằng trường cao đảng bí thư đảng ủy cũng không phải cái gì mấu chốt vị trí nhưng mà đây là đối với người bình thường mà nói phải biết chu dương bây giờ tuổi tác ưu thế là phi thường lớn vừa mới ba tuổi chính sành cấp trường cao đảng bí thư đảng ủy cho dù là tại chính thành vị trí cố gắng cái sáu bảy năm chu dương cũng có thể tại bốn tuổi phía trước bên trên phó bộ cho nên tại vũ húc dương xem ra hắn trước đây phán đoán là hoàn toàn chính xác. chu dương vừa đi năm giang gặp không chỉ không phải họa tơ lụ, mà là một lần khác tân sinh. trong phòng. bởi vì người tới tương đối nhiều, cho nên đám người cũng không khả năng cùng chu dương dài trò chuyện, vội vàng lên tiếng chào về sau liền đi phòng khách đều tự tìm người nói chuyện. kỳ thực hôm nay tới người trên cơ bản cũng là cùng chu dương quen thuộc hoặc chúng qua chuyện, mọi người những năm này trên cơ bản cũng đều có qua lại, ngược lại là không thể nói là xa lạ vậy thật đúng là đúng dịp. đi đi đi, nếu đã tới, vậy hôm nay chúng ta liền hảo hảo tụ họp một chút. lôi kéo vu hút dương tay tiến vào phòng khách. kỳ thực chu dương cũng có chút bất đắc dĩ. nguyên bản hắn là cũng không định trắng trợn tổ chức dù sao cũng chính là qua một cái sinh nhật kết quả biến thành bây giờ cái này tình hình cũng may mà là có hồ thắng lợi như thế một bộ phòng ở bằng không đổi một cái địa phương hắn thật đúng là lo lắng bị người có lòng chọc ra tự tìm phiền phước bất quá loại tụ hội này nói thực ra đối với chu dương mà nói về thực cũng là rất có ích lợi dù sao rời đi đông hải thành phố nhiều năm như vậy có chút quan hệ đã chỉ còn trên danh nghĩa khỏi cần phải nói theo kim thục bình năm đó khỏi bệnh hắn tại đông hải thành phố thị ủy trong ban trên cơ bản đã không có lợi hại gì dựa dẫm bây giờ quế hồng anh mặc dù thượng vị nhưng mà hơn phân nửa cũng không được tác dụng quá lớn mà những người ở trước mắt mặc dù hiện nay chỗ cương vị đều không phải là rất cao, nhưng mà Chu Dương cũng không cho rằng ở giữa nhất định liền không thể ra một cái người nổi bật. Thí dụ như Vu Húc Dương, thí dụ như Ngô Tông Minh, lại thí dụ như lên cao thế cực kỳ mạnh mẽ Hoàng Diệp. Vu Húc Dương chính trị kiếp sống còn có mười mấy năm, tại tài chính Đảng ủy phó chủ nhiệm trên vị trí này, leo đến chính thành cấp cơ hội là chuyện chắc như linh đóng cột. Mà Hoàng Diệp càng là không đến 40, hơn 30 tuổi thực quyền chính sử cấp lãnh đạo cán bộ, có quế Hồng Anh tại, Chu Dương không cần nghĩ, Hoàng Diệp không đến 40 hẳn là có thể đến phó thành cấp. Ngô Thông Minh càng là 28 tuổi phó phòng, có một cái làm tình trưởng cứu cứu, tiền đồ có thể nói tại mọi người bên trong là nhất là được xem trọng. ngay nghỉ thời gian cái này, một số người có thể đi đến cái tình trạng gì chu dương cũng không tốt nói, nhưng mà nhân sinh vội vàng, có thể có như thế một đợt người đi theo chính mình đằng sau. tại chu dương xem ra cái này chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn chủ nhiệm, nếu có thể mà nói, ta vẫn nghĩ đến địa phương đi làm một nhiệm kỳ. một bữa cơm ăn gần tới hơn 2 giờ mới tan cuộc, bởi vì biết hôm nay là chu dương sinh nhật, cơm nước xong xuôi trong nhà chắc chắn còn có ăn bài, cho nên đám người cũng rất thức thời không có lưu thêm. một lần tụ hội mặc dù nói rõ không là cái gì. nhưng mà tất cả mọi người biết hôm nay có thể tham gia lần tụ hội này hơn phân nửa đều mang ý nghĩa là chu dương công nhận quen biết cũ trong biệt thự đám người đều rồi rít rời đi về sau chu dương đây mới gọi là bên trên chậm chạp không có đứng dậy lương kim hổ cùng đi trong khu cư xá đi một chút như thế nào phía trên đem ngươi đặt tại trên trung tâm phó chủ nhiệm vị trí sáu năm bất động cho nên ngươi liền nản trí nghe được lương kim hổ lời nói chu dương cũng là khí không đánh vừa ra tới mà nghe được chu dương lời nói lương kim hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải hắn đương nhiên bị khuất trước đây hắn cùng Quý Hiểu Phân là cùng một chỗ nhắc phó chủ nhiệm Vương Lâm Lâm vẫn là một cái chính khoa văn phòng chủ nhiệm nhưng là bây giờ đâu Quý Hiểu Phân đã đến phía dưới đi làm chính sự cấp đường đi chủ nhiệm thậm chí liền Vương Lâm Lâm đều từ văn phòng chủ nhiệm vị trí nhắc tới chính mình cùng cấp bậc phó chủ nhiệm nhưng mà hắn vẫn là không nút đích. có đôi khi Lương Kim Hổ cũng nghĩ không thông trong này đạo lý trong khu cư xá hai người vòng quanh tiểu khu buồn hoa đi tầm vài vòng sau đó Chu Dương lúc này mới lên tiếng nói có một số việc không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chính ngươi trở về hào hảo suy nghĩ một chút những năm này ngươi đến tuột cùng đã làm gì là thế nào làm suy nghĩ lại một chút quý hiệu phân nàng lại là làm sao làm chờ ngươi suy nghĩ minh bạch những vấn đề này ngươi lại gọi điện thoại cho ta đi theo chu dương làm việc lập nghiệp nhiều năm lương kim hổ cũng biết vị này chu bí thư tính khí nghe vậy mặc dù đấy lòng có chút không hiểu nhưng mà cũng không nói cái gì cùng chu dương nắm tay rời đi tiểu khu mà nhìn xem rời đi lương kim hổ chu dương đấy lòng cũng không khỏi có chút thở dài hắn khuyên bảo lương kim hổ mấy câu nói kia kỳ thực làm sao cũng không phải chính mình chân thực khắc họa tham chính nhiều năm như vậy hắn chu dương làm cái gì lại là làm sao làm thậm chí xa hơn tương lai chính mình lại nên làm như thế nào Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại bọn họ à Đoạn thời gian gần nhất hắn kỳ thực cũng tại suy xét vấn đề này, đối mặt trận kia sắp đến chuyện lớn, mình có thể làm cái gì? Chương 594, đặc biệt nhiệm vụ. Chương 594, đặc biệt nhiệm vụ. Rời đi Đông Hải nhiều năm, cùng một đám bạn cũ hiếm thấy tụ lại, Chu Dương cuối cùng vẫn là tiểu lượng kém có thêm vài phần men say. Những năm này Nhi Tử hiếm thấy về nhà qua một lần sinh nhật, Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Nguyên bản an bài là buổi trưa tiệc sinh nhật, nhưng mà bị Nhi Tử cái này một đám bằng hữu cùng đồng sự một trận chơi đùa, trong nhà an bài tự nhiên chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm. Giữa trưa ăn cơm xong, Chu Hướng quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng mang theo Tôn Nữ An thuận ra ngoài đi dạo siêu thị, bảo là muốn mua chút đồ tốt chuẩn bị cẩn thận một trận cơm tối, Tiểu Nha đầu bổi tiếp ra ra mãi lại, lại đi dạo siêu thị là giả, cùng theo đi cọ đồ ăn vật mới là thật. Chu Dương hiếm thấy về nhà đoàn tụ một lần, An Hiểu Khiết trong lòng cao hứng, cũng lời để ý Tiểu Nha đầu phiến tử tiểu tâm tư. Cách ngôn đều nói một ngày không gặp như là ba năm, chỉ có điều hai người kết hôn đã qua nhiều năm như vậy, qua lâu rồi nói chuyện yêu đương nhân kỷ, mặc sức tưởng tượng tình yêu lãng mạn tóm lại có chút giả mồm, cũng may lẫn nhau trong lòng đều biết trước đây tình yêu đã sớm bởi vì gia đình cùng hài tử đã biến thành chí thân. bây giờ chu dương cũng không phải trước đây vừa lúc tốt nghiệp loại kia hăng hái tiểu niên hình trên thân loại kia không giận tự uy khí chất có đôi khi để cho an hiểu khiết cũng không thể không cảm khái cùng nam nhân như vậy chung sống một đời đã chuyện may mắn cũng không khỏi cần gánh chịu một chút thường nhân chỗ không cần gánh nổi đồ vật tiến vào chỗ làm việc nhiều năm như vậy bởi vì chu dương nguyên nhân nàng nhiều lần công tác biến động cơ hồ chu dương đến mỗi một cái địa phương công tác của nàng liền sẽ tương ứng mà phát sinh biến hóa không chỉ như thế chính mình trong công tác điều động cũng không có chút nào chủ động tính chất có thể nói hành chính cấp bậc cùng đãi ngộ mà là bởi vì chu dương nguyên nhân gắt gao bị đặt ở một cái rất thấp vị trí cũng chính là trở lại đông hải đảm nhiệm chuyên nghiệp lao sư lúc này mới xem như có chỗ ổn định nhưng mà cứ như vậy lại muốn tiếp nhận vợ chồng dị địa mà chỗ áp lực lại thêm một đôi nhi nữ an Hiểu khiết mặc dù cũng không chôn đoan cái gì nhưng mà bây giờ lẳng lặng tại chu dương trong ngực nằm thể xác tinh thần vẫn không khỏi phải bắt đầu đung lòng trong phòng ngủ chu dương túi đầu nhìn xem trong ngực thê tử an Hiểu khiết cũng sớm đã không phải trước đây chính mình lần thứ nhất ở trường học phòng nhân sự trong phòng học nhìn thấy cái tia trẻ tuổi tiểu cô nương mà là đã biến thành thê tử của mình hai đứa bé mẫu thân trên thực tế những năm này an Hiểu khiết dáng người cùng làn da cũng không có phát sinh quá rõ ràng biến hóa ngược lại càng có vẻ thành thục nợ nang đứng lên, nhưng mà nhiều năm qua đi, đã từng chân bóng như ngọc trên mặt đã nhiều một kia dấu vết tháng năm. Hơn nữa giữa hai lông mày cũng không có trước đây cái chủng loại kia vô ưu vô lự, nói yêu thương thời điểm tại Chu Dương xem ra, An Hiểu Khiết chính là một cái mãi mãi cũng chưa trưởng thành hài tử. Chỉ có điều rất nhiều chuyện cũng không thể quá sớm dưới mặt đất kết luận, dù sao vì con cái lực gương, gia đình cùng hài tử cho nàng mang tới áp lực trùng quy là để cho ngốc bạch ngọt đã biến thành nữ công nhân. Nghĩ tới đây, Chu Dương cũng là đau lòng không được lão bà. Ân đem bờ ngôi nhẹ nhàng tiến đến thê tử bên thai thấp giọng nỉ non trong miệng thở ra nhiệt khí ngứa mà thổi tới an Hiểu khiết ra nhắn nhủi phía trên để cho nàng có chút không an phận mà chuyển qua đầu trận to hai mắt nhìn chằm chằm bên cạnh thân nam nhân những năm này khổ cực ngươi chu dương nhỏ giọng nói bất quá nghe vậy an Hiểu khiết lại nhịn không được lường hắn một cái tính ngươi có lương tâm còn biết nói câu nói này bất quá đây đều là ta phải làm lao công kỳ thực ta có đôi khi cũng đang suy nghĩ trước đây nếu như ta không có mời ngươi cùng ta cùng một chỗ mướn chung mà nói chúng ta có thể hay không cũng sẽ không trở thành vợ chồng như vậy nói không chừng bây giờ ta vẫn lãnh đạo của ngươi ha ha, ha, ha. đến lúc đó ta liền để người bưng trà rót nước tiến đưa chuyển phát nhanh. thử. nghe được an hiệu khiết lời nói, chu dương cũng là vì đó sướng sở, hợp lấy cái này cô nàng chết dầm kia mỗi ngày nghĩ lại là làm lãnh đạo của mình đùng đùng hai tiếng. giơ bàn tay lên liền đập vào trên an hiệu khiết nở nang bở mông đường cong. bị đau, an hiệu khiết xoay người liền ngồi vào trên thân chu dương, hai cánh tay gắt gao nắm lấy lỗ thai của hắn, kết quả lại bị chu dương nghiêng người liền đặt ở dưới thân không chơi không chơi. Lao công. nghe tiếng chu dương không khỏi có chút ý động, cũng không để ý nàng có hay không chuẩn bị liền đem người chết từ địa ôm vào trong ngực, bờ môi dán đi lên. an hiểu khiết rõ ràng cũng không nghĩ đến chính mình cử chỉ vô tình vậy mà lại đưa tới phản ứng lớn như vậy nhưng mà non nửa năm không gặp hai vợ chồng ai không phải tuổi khô lửa bước một điểm rửa sát thế là rất nhanh liền từ bỏ kháng cự nên đón tiếp lấy đợi đến quần áo tối lui trong phòng dần dần vang lên từng đợt cao thấp chập trùng tiếng thở dốc sáu vân tiêu vũ đột nhiên sau đó hai người cũng không có nói gì chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương lẳng lặng hưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch cùng ấm áp ngươi thành thật giao phó một người trong trường học có hay không cùng những nữ nhân khác liếc ngang liếc dọc nghe vậy chu dương lập tức sắc mặt tối sầm nữ nhân a thật đúng là không có nói sai mặc kệ ngươi vị trí lại cao hơn lại ôn nu, lại xinh đẹp lại có chi thức hiểu lễ nghĩa đụng tới cái vấn đề này thời điểm cũng là một cái phản ứng vấn đề là hắn đường đường một cái trường học bí thư đảng ủy có cần thiết cùng người mắt đi mày lại sao nếu thật là cầm giữ không được đã sớm rơi vào vũng bùn bên trong ngươi cứ như vậy hy vọng ta xa đoạn mục nát chính là ba không thể ngươi bị mất trực tiếp đó về nhà mỗi ngày trong nhà làm gia đình nội trợ phu an hiệu khiết điệu môi một cái nói trong lúc nhất thời chu dương cũng là im lặng ngưng nghẹn trong nhà ngây người ước chừng gần hơn một tuần lễ chỉ có điều loại ngày này lúc nào cũng để cho người ta cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng nhưng mà không thể nghi ngờ nhà là tâm linh cảng câu nói này tóm lại là không có sai lầm trong khoảng thời gian này ở lại nhà mỗi ngày cùng phụ mẫu trộn lẫn cãi nhau bồi an hiểu khiết tâm sự việc nhà nhớ lại một chút đi qua chuyện xưa mang theo hai đứa bé chơi đùa chu dương cảm thấy chính mình cả người đều bông lòng không thiếu tựa như tại một trong đoạn thời gian tháo xuống gánh nặng ngàn cân bất quá loại ngày này lúc nào cũng không thể lâu dài nam giang đại học công nghệ bên kia là định tại tám nguyện ba mươi hào hôm nay chính thức khôi phục việc làm chế hai hào hôm nay Chu Dương mang theo An Hiểu Khiết cùng một đôi nhi nữ đi vào thành phố Hải Dương công viên chơi đùa một ngày, biết hắn sáng sớm ngày mai liền phải trở về đi làm, khuê nữ An thuận ít nhiều có chút không vui vẻ, Chu Dương cũng là hứa hẹn một đống đồ vật mới xem như đem tiểu gia hỏa cho rỗ tốt. Bất quá hắn cũng không biết bỏ lỡ mùa hè này, tại khuê nữ tốt nghiệp tiểu học phía trước còn có hay không thời gian đi thực hiện những vật này, dù sao trận kia sắp đến luồng không khí lạnh, một khi mở ra liền tựa như mở ra chiếc hộp bẹn đỏ ra, muốn kéo dài lại là dòng dã ba nhiều năm thời gian cuối năm thời điểm trong nhà nhiều chuẩn bị một điểm hàng ngày dược phẩm cùng vệ sinh vật dụng a, quay đầu ta mô phỏng một cái danh sách cho ngươi. thiện đưa Chu Dương đi chạm xe trên đường. Nghe được trong miệng hắn đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy, An Hiểu Khiết cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên lão công, như thế nào đột nhiên nói cái này? Nghe vậy Chu Dương cũng không biết làm như thế nào giảng giải, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do đường đưa qua đi. Khi thực lấy hắn nắm giữ tin tức, tự nhiên có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ có điều Chu Dương cũng biết, xem như một cái lãnh đạo cán bộ, có nhiều thứ làm chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt. Dù sao chiều hướng phát triển, chỉ dựa vào sức mạnh của một người nghĩ ngăn cản lịch sử dòng lũ có lẽ không khác bọn ngựa đầu xe. Chỉ có điều có một số việc tóm lại là muốn làm. Nam Giang Đại học Công nghệ. Mục hiệu trường lần thứ nhất thường hội, Chu Dương thông lệ thông báo trường học ngày nghỉ công tác các hạng tình huống, lập tức đối với học kỳ mới việc làm tiến hành minh sắc phân công cùng động viên đột phát sự kiện diễn tập. Bí thư, gần nhất phía trên không có sự an bài này nha. Bí thư Đảng ủy văn phòng bên trong. Tiếp vào trường học văn phòng điện thoại khẩn cấp chạy tới trường học bảo vệ sử trường phòng Lý Hồng Minh nghe được âm thanh Chu Dương, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ ngạc nhiên biểu lộ. Hắn quả thật có chút không biết vị này Chu bí thư y tứ, vừa mới khai giảng liền làm đột phát sự kiện diễn tập. theo lý thuyết trường học hàng năm quả thật có tương quan an bài cùng nhiệm vụ yêu cầu bao quát vừa có diễn tập PCCC, khẩn cấp diễn tập các loại vấn đề là nào có vừa khai giảng liền làm công việc này hơn nữa dựa theo chu dương ý tứ lại là tranh thủ mỗi tháng đều làm một lần như thế nào thượng cấp quy định chúng ta làm khẩn cấp diễn tập cái tiêu thượng cấp có thể quyết định chúng ta phát sinh không phát sinh tình huống khẩn cấp cùng đột phát sự kiện sao bị chu dương hỏi lên như vậy lý hồng binh trong lúc nhất thời cũng có chút ý thức được mình nói sai sắc mặt cũng có chút đỏ lên bí thư ta ngược lại không phải ý tứ này ta là cảm thấy vừa mới khai giảng trong trường học rất nhiều chuyện đều chất thành một đống hơn nữa vừa vặn lại là tân sinh tiếp đại thời gian điểm lúc này khai triển khẩn cấp diễn tập sợ xảy ra vấn đề văn phòng bên trong lý hồng binh câu nói này nói chưa dứt lời, vừa nói xong chu dương lập tức liền gõ bàn một cái nói ngươi cái tư tưởng này không đúng làm khẩn cấp diễn tập là vì tại đột phát tình huống đến thời điểm có thể tốt hơn đường nối hiện tại ngược lại sợ khẩn cấp diễn tập tạo thành những vấn đề khác nếu quả thật chính là như vậy vậy đã nói rõ chúng ta càng hẳn là làm loại này diễn tập như vậy đi ta cũng không nghe ngươi nói nhiều như thế lý do ngươi trở về lập tức mô phỏng một cái phương án ngày mai liền giao cho ta diễn tập thời gian liền định tại tiểu trường mấy ngày nay Chương 595, chật vật bắt đầu. Chương 595, chật vật bắt đầu ta tán thành Chu Bí thư đề nghị này, mặc dù phía trên không có tương quan nhiệm vụ xuống, nhưng mà trường học vấn đề an toàn cũng không thể bỏ qua đi, là một lần khẩn cấp diễn tập, hơn nữa vừa vặn lại là đúng lúc gặp mùa tiểu trường, ta xem vẫn có cần thiết. Cùng Chu Dương dự liệu không sai bị lắm. Hắn nói ra liên quan tới tại mùa tiểu trường khai triển khẩn cấp diễn tập phương án, tại thường bị hội tiến hành thảo luận thời điểm vẫn là bị không nhỏ ý kiến phản đối. Lý do đi, trên cơ bản cũng là lúc trước bảo vệ sử trưởng phòng Lý Hồng binh nói những cái kia. Bất quá để cho Chu Dương hơi kinh ngạc chính là hiệu trưởng lý thụy lâm vậy mà thái độ khác thường mà không có đối với đề nghị này tiến hành phản đối mà là tại mấy cái phó chức lãnh đạo lên tiếng kết thúc về sau trực tiếp đưa cho ủng hộ trong phòng họp gặp bí thư cùng hiệu trưởng đều ở nơi này về vấn đề đã đạt thành nhất trí ý kiến đám người đương nhiên biết cũng không cần tiếp tục tranh luận tiếp thế là đề tài thảo luận rất nhanh liền thu được thông qua bảo vệ xử bên kia khi lấy được trường học văn phòng thông chi sau đó lý hồng binh mặc dù có chút không hiệu trường học ban lãnh đạo làm sao lại làm loại này cực kỳ khác thường quyết định nhưng mà cũng chỉ có thể nhắm mắt dựa theo sớm định ra phương án đem các hạng việc làm bố trí đi trên thực tế không chỉ là Lý Hồng Bình có chút không hiểu, kỳ thực ngay cả tại trên thường ủy hội ủng hộ Chu Dương quyết định này, hiệu trưởng Lý Thụy Lâm cũng có chút không hiểu. cho nên tại sau khi hội nghị kết thúc, Lý Thụy Lâm trước tiên đã tìm được Chu Dương. kỳ thực từ lúc lần trước tại tuyến chương trình học chuyện này kết thúc về sau, Lý Thụy Lâm liền ẩn ẩn phát giác Chu Dương dường như đang tiếp theo bàn đại cờ. vấn đề là Chu Dương ở dưới bàn cờ này hắn xem như hiệu trưởng vậy mà hoàn toàn có chút xem không hiểu. nói thực ra, khi làm ra triệt để nhộn bộ sau khi quyết định, Lý Thụy Lâm cùng Chu Dương ở giữa phối hợp vẫn là rất không tệ, điểm này Lý Thụy Lâm cũng có rất sâu lĩnh hội. một phương diện, xem như bí thư đảng ủy. Chu Dương có thể nói hoàn toàn là chủ trạo đảng ủy việc làm, cứ việc vị này bí thư đảng ủy tại thời gian cực ngắn bên trong liền nắm trong tay trường học cán bộ quyền nhân sự lợi, nhưng mà hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Trước mắt Nam Giang Đại học Công nghệ Trung tầng cán bộ đội ngũ, mặc kệ là việc làm tác phong vẫn là làm sự tình hiệu suất đều tăng mạnh, liên quan tới cán bộ công khai tuyển mời càng là cực đại tăng lên toàn thể lãnh đạo cán bộ việc làm tính tích cực cùng chủ động tính chất. Trừ cái đó ra, chuyên trách tổ chức tuyên truyền biên đội ngũ xây dựng cũng đã nhận được tình ủy cùng tỉnh giáo dục sành lợi. Tại cơ sở xây dựng đảng một khối này, Nam Giang Khoa lớn hơn nửa năm thế nhưng là thường xuyên thu được tin tức tốt, không chỉ thành công trình báo cấp tỉnh xây dựng đảng hạng mục, hơn nữa còn bị giáo dục bộ điểm danh biểu dương qua một lần. Một phương diện khác, ngoại trừ ôn lại chương trình học chuyện kia, Chu Dương cơ hồ không có nhúng tay dạy học nghiên cứu khoa học trở nghiệp vụ bên trên việc làm, không chỉ như thế, hơn nữa còn lợi dụng tư nhân quan hệ đưa vào không ít người thanh niên mới, đồng thời còn thúc đẩy trường học mấy cái nghiên cứu khoa học bộ môn rơi xuống đất. Trong đó tối làm cho người động dung chính là Chu Dương lợi dụng chính mình tư nhân quan hệ, trực tiếp để cho Nam Giang Đại học Công nghệ gia nhập mấy cái nguồn năng lượng mới ô tô nghiên cứu hạng mục, hơn nữa trong liên hợp quốc nổi tiếng nguồn năng lượng mới ô tô công ty Kỳ Lân ô tô thành lập một quốc gia cấp sở nghiên cứu. Nhưng mà liên quan tới ôn lại chương trình học cùng khẩn cấp diễn tập loại chuyện này, Lý Thụy Lâm chính xác muốn nghe được một chút Chu Dương ý nghĩ trong lòng. Gọi Lý Thụy Lâm ngồi xuống, Chu Dương tự nhiên cũng đoán được vị này Lý hiệu trưởng ý đồ đến, nhưng mà hắn mới mở miệng liền đem Lý Thụy Lâm sợ hết hồn Thụy Lâm hiệu trưởng, có một số việc kỳ thực ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi mở miệng a. Văn phòng bên trong nghe được Chu Dương lời nói, Lý Thụy Lâm ánh mắt không khỏi hiếp lại thành một đường thẳng. Không hề nghi ngờ, vị này Chu Bí thư câu nói này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Thụy Lâm đột nhiên nhớ lại Chu Dương không chỉ là Nam Giang Đại học Công nghệ trường học Bí thư đảng ủy, trên thân còn kiêm nhiệm lấy tỉnh ủy văn phòng tổng hợp Phó thư ký trưởng chức vụ. Chẳng lẽ là trong tỉnh có tin tức gì? Trong lúc nhất thời Lý Thụy Lâm cũng có chút nghi hoặc Thụy Lâm hiệu trưởng. Có mấy lời ta chính xác cũng không thuận tiện nói thẳng, nhưng mà khẩn cấp diễn tập cũng tốt, tại tuyến chương trình học cũng tốt, cũng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cụ thể đồ vật ta nắm giữ tình huống cùng người không sai biệt lắm. bất quá lo trước khỏi hòa đi. Gặp Lý Thụy Lâm chậm chạp không có mở miệng, Chu Dương nói lần nữa, bất quá âm thanh nhưng có chút không thể nghi ngờ quả quyết, cái này khiến Lý Thụy Lâm nguyên bản là hơi nghi hoặc một chút tâm tư trở nên càng là không hiểu ra sao đương nhiên hắn chính là có ngốc lúc này cũng biết Chu Dương hẳn là nắm giữ một chút chính mình không biết tình huống, kết hợp Chu Dương một loạt động tác, Lý Thụy Lâm trong nháy mắt liền hiểu rồi, Chu Dương hẳn là đang vì ứng đối một loại nào đó chuyện sắp xảy ra. Làm chuẩn bị ý niệm tới đây, hắn đột nhiên mở miệng nói Chu Bí thư, ngươi xác định làm như vậy có hiệu lực không? Nghe vậy Chu Dương cũng có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Thụy Lâm vậy mà lại dứt khoát như vậy. kỳ thực Chu Dương có loại nghi ngờ này cũng bình thường, bởi vì sớm tại Chu Dương vừa mới dạy mới Nam Giang Đại học Công nghệ thời điểm, Lý Thụy Lâm đối với vị này mới tới trẻ tuổi Bí Thư đúng là có chỗ đề phòng. Chỉ có điều thông qua Chu Dương một loạt cử động này sau đó, hắn suy đoán ra vị này Chu Bí Thư chính xác cũng không có muốn đem toàn bộ trường học tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều chộp vào trong tay mình hoặc có lẽ là ngoại nghề chỉ đạo người trong nghề ý tứ. Hơn nữa trọng yếu hơn là đi qua rèn luyện sau đó, hắn đối với Chu Dương tính cách cũng có một chút bước đầu tìm hiểu. vị này chu bí thư mặc dù trẻ tuổi nhưng mà làm sự tình lại cực kỳ quả quyết cùng lão luyện cơ hồ mỗi một cái cử động cũng là có chỗ thâm ý cho nên hắn thấy mặc dù có chút lời nói chu dương cũng không có nói đấu nhưng mà chọn lựa hành động chắc chắn cũng là đi qua cân nhắc lại thì xem như hiệu trưởng hắn chỉ có thể tiếp tục chống đỡ lại nói trời sập còn không có thân cao tại treo lên sao văn phòng bên trong hai người xâm nhập trò chuyện dài đến một giờ lâu cái này khiến không thiếu đổi tới trường học văn phòng bên này cần tìm hai vị lãnh đạo hồi báo công tác trung tầng cán bộ đều cực kỳ giật mình nhưng mà rời đi chu dương văn phòng sau đó Lý Thụy lâm lại rõ ràng phát hiện tay của mình trong lòng có chút đổ mồ hôi, bởi vì nếu quả thật dựa theo Chu Dương bố trí tới làm mà nói, cái kia rất nhiều chuyện chứng thực đi xuống độ khó chỉ sợ cũng không ít. Tiếp xuống dòng dã ba tháng. Có thể nói Chu Dương mỗi ngày đều có chút lo nghĩ, với hắn mà nói, bây giờ đã đến tên đã trên dây không thể không phát thời điểm. Bất quá cố định việc làm kế hoạch vẫn không có giảm bớt, ngoại trừ công việc từ ngày, Nam Giang Đại học Công nghệ trong sân trường, rất nhiều người phát hiện trường học cái này học kỳ tựa hồi nhiều rất nhiều ngoại lệ an bài công việc. Thí dụ như. đang dạy học đến trường trường học gia tăng đối với học sinh rèn luyện thể dục khảo hạch yêu cầu cơ hồ mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy trên bãi tập dậm rạp chẳng chịt cũng là chạy bộ hoàn thành mỗi tuần đánh dấu nhiệm vụ học sinh mỗi tháng trường học đều biết làm một lần đột phát sự kiện ứng đối diễn tập ôn lại chương trình học tỷ lệ đang lặng lẽ ở giữa đề thăng thậm chí còn tổ chức nhiều lần vệ sinh tật không chi thức tọa đám các loại nhưng mà mặc dù như thế chu dương vẫn không dám chút nào buông lỏng không chỉ để cho trường học hậu cần cùng bảo vệ sự chậm rãi đối với trường học tồn chữ vật tư tiến hành đổi mới hơn nữa còn gia tăng vệ sinh vật dụng khẩn cấp dự trữ trên thực tế. Chu Dương đấy lòng bao nhiêu đều cảm thấy phân lượng của mình vẫn là quá nhẹ đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không phải không có nghĩ qua cùng tình ủy thậm chí càng thượng cấp hơn bày tỏ tình cảm, nhưng mà đủ loại nguyên nhân có hạn, hắn kỳ thực có thể làm cũng không nhiều, loại cảm giác này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một loại dày vỏ. Cuối cùng, tại loại này phức tạp tâm trạng trong đau khổ, thời gian bất chi bất giác đã đến 12 tháng. Chương 596, báo động mới sinh. Chương 596, báo động mới sinh đông Giang thành phố. Tại vì ở khu phát triển kinh tế một cái biệt thự bên trong, cuối tuần Chu Dương cũng không có đi trường học đi làm. nhưng mà bây giờ đứng tại thư phòng trước cửa sổ mặt hắn ấy lòng luôn có chút không yên ổn tĩnh với hắn mà nói kỳ thực đi qua 3 tháng là cực kỳ khảo nghiệm người nam giang đại học công nghệ bên này cứ việc tại thường ủy hội có hiệu trưởng lý thụy lâm ủng hộ mạnh mẽ nhưng mà làm chủ trì đảng ủy công tác bí thư đảng ủy chính mình một loạt động tác nhiều ít vẫn là ở trong sân trường đã dẫn phát một chút chỉ trích chu dương đương nhiên cũng biết xuất hiện loại tình huống này là khó mà tránh khỏi dù sao rất nhiều động tác kỳ thực đã vượt ra khỏi trường học bình thường dạy học cùng công tác nghiên cứu khoa học phạm chủ chỉ có điều có một số việc nếu như bây giờ không nói trước làm đợi đến thật sự đại sự trước mắt lời nói cũng đã thành một câu nói xuống bí thư thụy lâm hiệu trưởng có ý tứ là dù cho sớm nghỉ định kỳ tốt nhất cũng là dựa theo tỉnh giáo dục sảnh bên kia thông chi tới bố trí bằng không chúng ta đơn độc làm một cái động tác như vậy nhất định sẽ gây nên chỉ trích mặt khác thụy lâm hiệu trưởng đề nghị vấn đề này tốt nhất là qua một chút thường ủy hội ngoan ngoan mà tẩy hai cái khói chu dương tiếp thông trường học văn phòng chủ nhiệm trương lôi điện thoại nhưng mà mịt rổ phồn bên kia trương lôi âm thanh lại làm cho hắn có chút nhăn lông mày thì ra tại đầu tuần trước năm thời điểm chu dương đưa ra một cái so sánh ý tưởng kỳ quái dựa theo nam giang đại học công nghệ bên này dạy học lịch này bình thường dạy học chu là tại một đầu tháng phía trước cũng chính là trước tết một tuần lễ mới có thể chính thức kết thúc kế tiếp chính là tuần khảo thí chờ tuần khảo thí kết thúc về sau toàn trường mới có thể chính thức nghỉ định kỳ nhưng mà dựa theo chu dương đề nghị năm nay trường học cái cuối cùng dạy học chu hòa tuần khảo thí có thể sắp nhập đến cùng một chỗ cũng chính là sớm một cái đa lễ bái tại 12 tháng thời điểm liền chính thức nghỉ định kỳ đương nhiên chu dương nói ra phương án lý do cũng rất phong phú chín tháng trường học lầu ký túc xá cải tạo công trình cùng trí tuệ sân trường hạng mục thuận lợi hoàn thành sau đó ngay sau đó tại 10 tháng lập tức lại khởi động hai cái công trình hạng mục một cái là trường học căn tin cải biến một cái khác là trường học giáo y viện chủ thể kiến trúc xây dựng thêm trước mắt trường học hai cái này công trình thi công đối với sân trường chỉnh thể quản lý đều mang đến không ít vấn đề cho nên để bảo đảm hai cái này công trình tại năm trước có thể thuận lợi làm xong đem nghỉ đông sớm hơn một cái tuần lễ cũng không quá phận nhưng mà rất rõ ràng cứ việc lý thụy lâm tại trên những vấn đề khác vẫn luôn rất kiên định giúp đỡ chính mình nhưng mà trong vấn đề này vị này lý hiệu trưởng rõ ràng có chút chần chờ cũng may lý thụy lâm không có đem lời nói chết Mặc kệ là trưng cầu tỉnh giáo dục sảnh bên kia ý kiến, vẫn là đi qua Thường ủy hội thảo luận, đây đối với Chu Dương tới nói tự nhiên đều không phải là vấn đề rất khó gì. Dưới mắt chân chính làm hắn khó giải quyết là, bây giờ lập tức thì sẽ đến 12 trung tuần tháng vì cái gì trên mạng vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì liên quan tới ca bệnh xuất hiện tin tức ta đã biết. Chuyện này thứ hai thời điểm ta lại cùng Thụy Lâm đồng chí tâm sự. Đúng, Chương Lôi, ngươi sớm đem cái này để tại thảo luận cùng những thứ khác Thường ủy nhóm trao đổi một chút, thứ hai chờ ta hòa Thụy dừng hiệu trưởng nói xong sau đó lại đến một lần Thường ủy hội. Trong thư phòng chu dương cúp điện thoại lập tức lại bấm tỉnh giáo dục sành sở trưởng lê trí dũng dãy số vị này lê trưởng phòng ngược lại là dứt khoát biết chu dương ý đồ đến trực tiếp liền nói vấn đề này hắn quyết định không được muốn chờ thứ hai bên trên đảng ủy sẽ thảo luận một chút mới có thể trở về phục hắn kết quả rõ ràng bất quá tất nhiên lê trí dũng không có vơ đua cả nắm một đòn chết chắc chu dương tự nhiên biết đối phương ý tứ cho nên để điện thoại di động xuống sau đó cả người cũng vung lòng không thiếu trong phòng chu dương đẩy cửa ra trong sân đi qua đi lại chuyển hai vòng ngẩng đầu nhìn một mắt trên đỉnh đầu xanh thảm màu sắc tâm tình trong lúc nhất thời cũng biến thành khá hơn bộ phòng này là an hiệu khiết tại qua hết năm sau đó tự mình cùng lúc đầu chủ phòng nói chuyện mấy lần mới mua được phòng ở chỉnh thể chất lượng cũng không tệ lắm là ban đầu thế kỷ mới đông giang thành phố bên này khai thác nhóm đầu tiên thương nghiệp tòa nhà ngoại trừ bên này hơn 100 bộ độc tòa nhà biệt thự người anh em vương dũng mua là nhóm thứ hai lần gian phòng diện tích rất lớn tăng thêm tầng hầm hết thể có gần 300 bằng phẳng bộ dáng trước sau còn mang theo một cái mấy chục cái thước vương tiểu viện đông giang mấy năm này theo kinh tế phát triển giá phòng tốc độ tăng cũng không tính là nhỏ hai năm trước đều giá cả liền vượt qua một và hai bất quá biệt thự loại này phòng hình ở trên thị trường xuất thủ độ khó hơi lớn cho nên giá cả cũng không đắt lắm tổng giá trị 450 tới vạn phòng ở bình quân xuống mỗi bình đại khái một vạn năm trên dưới bất quá bộ phòng này trước trước sau sau trang trí ngược lại là tốn không ít tiền có chừng cái khoảng hơn trăm vạn bộ dáng nguyên bản chu dương kỳ thực không lớn muốn mua loại này độc tòa nhà căn phòng lớn dù sao quét dọn đều khó khăn nhưng mà chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng luôn cảm thấy lao ra ngay tại đông giang bình thường ngày lễ ngày tết về nhà bây giờ trong nhà một cặp tôn nhi tôn nữ về sau lớn phòng ở quá nhỏ không tốt kỳ thực nói trắng ra vẫn là mặt mũi gây họa mỗi lần đi cứu cứu vương ái văn bên kia Cái này một đôi lão phu thê liền cuối cùng nói thầm nói trong nhà có thể đổi căn biệt thự liền tốt. Chu Dương cũng biết trong mắt cha mẹ, chính mình đứa con trai này làm bao lớn quan ngược lại không có tại gia tộc có một bộ thể diện phòng ở tới để cho người ta hài lòng. Thế hệ trước quan niệm ngươi cũng không nói lên được đến tột cùng là rơi ở phía sau vẫn là quá truyền thống. Hoành thụ mua phòng ốc cũng không kèm chút tiền như vậy, hắn dứt khoát cũng lời đi để ý tới, chỉ có điều cân nhắc đến tương lai mình tại Đông Giang An gia khả năng tính chất cũng không lớn, có đôi khi cũng muốn chờ phụ mẫu qua đời, phòng này hơn phân nửa hay là muốn bán đi ba ba. Ba ba. Trong phòng khách, cho An Hiệu Khiết đánh một cái video. mới là ở xa đông hải phụ mẫu cùng an Hiểu khiết mang theo một đôi nhi nữ đi cửa nhà một cái trong công viên nhỏ phơi nắng nhi tử an thuận đã 2 tuổi rưỡi tiểu gia hỏa nói chuyện cùng đi đường đều so với bình thường hải tử phải sớm bên trên đại khái hơn 2 tháng có phải hay không thiên tài hắn không biết nhưng mà muốn cho hắn kêu một tiếng ba ba đó là thật rất khó khăn hôm nay vị tiểu thiếu gia này xem chừng cao hứng nhìn thấy an hiệu khiết ở nơi đó cùng chu dương nói chuyện tiếng, vậy mà tiến đến ống kính trước mặt hô hai tiếng ba ba nhưng làm chu dương cao hứng không thôi trong màn ảnh tiểu gia hỏa đầu đầy tóc đen nhánh xóa tung giống cái nổ bể đầu dưới lòng bàn chân đạp vẫn là lúc trước mở dương hồng hà cho hắn hai tuổi tròn sinh nhật làm một đôi đế giày đầu hổ giày, nguyên bản sinh nhật thời điểm giày quá lớn xuyên không được không có nghĩ rằng qua mấy tháng ngược lại là phù hợp da thịt trắng non dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt trắng non nhìn xem nhi tử đưa tới bắt tay cơ tay nhỏ chu dương hướng an bình trên cổ tay một đôi kia tinh xảo xinh xắn vòng tay bạc lướt qua lập tức liền đoán được đây là nhi tử tròn tuổi thời điểm linh hiệu phỉ đưa tới lễ tròn tuổi vận những năm này linh hiệu phỉ cũng là càng ngày càng linh quang đỉnh không chỉ trở thành giới điện ảnh đại minh tinh hơn nữa long thành văn hóa cũng có ý để cho nàng vượt giới tiến vào giới ca hát Mấy năm trước phát biểu mấy chương album đều lấy được rất không tệ thị trường phản ứng. Có Long Thành Văn hóa điển nhược nam nữ nhân kia cho nàng học thuộc lòng sách, lại thêm sau lưng còn có chương mau Mao ẩn ẩn cũng tại ủng hộ, Ninh hiệu Phỉ cũng coi như là vòng tròn bên trong ít có không bị tư bản chi phối nghệ nhân. Bất quá những năm này, Ninh hiệu Phỉ cùng Chu Gia liên hệ cũng không có giảm bớt, ngày lễ ngày Tết trên cơ bản đều biết tặng đồ tới, hàng năm hai cái vật nhỏ sinh nhật, Ninh Hiểu Phỉ đều biết bay đến Đông Hải thành phố đi cho các đứa trẻ tổ chức sinh nhật, có đôi khi Chu Dương cũng đang suy nghĩ nha đầu này có phải hay không tận lực tại tránh đi chính mình ha ha, ha như tử ta thật lại để âm thanh ba ba. bị nhi tử kêu hai tiếng chu dương cũng là vui vẻ không được nhưng mà chờ hắn lại để cho an bình mở miệng thời điểm tiểu gia hỏa lập tức liền không vui ngươi nói ta liền không gọi hỏng ba ba, cũng không biết về nhà chơi với ta tứ nhi tử trên tay đưa di động cầm về an hiệu khiết cùng chu dương hàn huyên vài câu liền treo video thứ hai sáng sớm đi tới văn phòng bên trong chu dương cũng không có vội vã tìm hiệu trưởng lý thụy lâm nói phía trước đề nghị kia vấn đề dù sao tại tỉnh giáo dục sảnh lê Chi dũng bên kia kết quả nghiên cứu chưa hề đi ra phía trước hai người cũng đàm luận không ra kết quả gì cũng may buổi sáng mười giờ thời điểm lê trí dũng đột nhiên gọi điện thoại tới nói chuyện này tỉnh tính đảng ủy đã nghiên cứu qua nếu như nam giang đại học công nghệ bên này xác thực tồn tại khó khăn mà nói có thể chính thức đưa ra một phần báo cáo đến tỉnh tính sau đó tiến hành trả lời nhận được lê trí dũng đích xác tin chu dương tự nhiên tâm lý năm chắc lập tức liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng lý Thủy lâm ngay tại lúc hắn vừa mới cầm điện thoại di động lên thời điểm một cái bổ bụt tin tức lại ngoài ý muốn khắt sâu vào mi mắt văn phòng bên trong nhìn thấy tin tức này trong lúc nhất thời chu dương cũng ngây mẩn cả người qua một hồi lâu mới thở một hơi thật dài nên tới rốt cục vẫn là một tới chương năm giải quyết dứt khoát cùng đàm văn sơn ném tới bom. chương 597, giải quyết dứt khoát cùng đàm văn sơn ném tới bom. văn phòng bên trong chu dương tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp nhìn thấy cái tin tức này hắn vừa có thể lấy nói chúng quy là thở dài một hơi, dù sao cái gì phải tới rốt cuộc đã tới nhưng mà một phương diện khác lại có chút thổn thức kỳ thực trước đây vẫn luôn không thấy tin tức tương quan thời điểm hắn ấy lòng cũng có một tia may mắn có phải hay không lịch sử lại bởi vậy phát sinh thay đổi chỉ bất quá bây giờ xem ra điều này cũng làm cho chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi bất quá việc đã đến nước này nghĩ quá nhiều cũng không có cái gì tác dụng thực tế đứng dậy kéo cửa ra chu dương trực tiếp tìm được hiệu trưởng lý thụy lâm nói rõ ý đồ đến nghe được chu dương vậy mà đã chiếm được tình tính rõ ràng hồi phục lý thụy lâm cứ việc sớm đã coi trước đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút giật mình xem gia vị này chu bí thư tại tỉnh ủy năng lượng chính sách viễn siêu mình tưởng tượng dù sao nam giang tỉnh trường cao đẳng cũng không chỉ nam giang đại học công nghệ một cái nhưng mà nói tới nam giang đại học công nghệ thực lực tổng hợp tại toàn bộ nam giang tỉnh nói vọt tới trước ba đều có chút miễn cưỡng có thể tới thứ tư thứ năm liền đã xem như rất tốt bất quá vừa nghĩ tới Chu Dương Lý Lịch Lý Thụy Lâm lại thẩm tự lắc đầu chính mình vẫn thật là dễ dàng đem vị này trẻ tuổi trường học bí thư đảng ủy coi như tầm thường lãnh đạo cán bộ đối đãi chỉ có điều Chu Dương loại này diệt chính diệt kỳ thảo luận cùng cổ tay chính xác lệnh Lý Thụy Lâm thấy được một cỗ không giống nhau khí độ mặc dù hắn làm cái này hiệu trưởng đi theo trong chính phủ làm cán bộ có quá nhiều khác nhau nhưng mà Lý Thụy Lâm đối với quốc nội quan trường vẫn có nghiên cứu cao cấp cán bộ xem trọng chính là cách cục cùng khí độ bởi vì cái gọi là thân ngay không sợ chết đứng chỉ cần trong lồng ngực có một cỗ chính khí tự nhiên không sợ cái gì bằng môn tà đạo. Cổ tay vật này, lão tổ tông truyền thừa mấy ngàn năm, âm nhu cũng tốt, dương nhu cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu, không thiên về có phần trong lòng danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, tự nhiên là vận dụng một thể. Bây giờ có chút cán bộ mặt ngoài chính nghĩa lăng nhiên, trên thực tế sau lưng một bụng nam đạo nữ sướng. Chu Dương tại Nam Giang Đại học công nghệ hơn một năm thời gian bên trong, mặc dù đủ loại chiêu số đều sử xuất ra, có chút thậm chí không ra gì, tỉ như bí mật hẹn đàm luận, tìm tình ủy đi cửa sau các loại, nhưng mà vị này Chu bí thư thắng liền thắng ở xuất từ công tâm. Từ một cái nhân tình cảm giác tới nói, Lý Thụy Lâm rất đồng ý Chu Dương lưu lược cùng cách cục, nhưng mà sự sự làm người thủ đoạn, nhưng có chút khó mà tán đồng Bất quá là không phải công tội, tự nhiên không phải hắn có thể nói rõ được sợ, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chứng minh những thứ này đúng sai tất nhiên tình tính đã có minh sát hồi phục, vậy ta tự nhiên cũng đồng ý Chu Bí Thư đề nghị này. Nhưng mà cái này để tài thảo luận dù sao dính đến toàn trường công tác sớm, ta xem tốt nhất vẫn là mở một lần thường ủy hội thông qua một chút. mặt khác nếu quả thật muốn sớm hơn ngày nghỉ mà nói cái tiêu cuối năm có chút việc làm cũng muốn sớm động đảng ủy bên này hay là muốn mau chóng cho mỗi ngành người phụ trách mở một lần sẽ bố trí đi văn phòng bên trong chu dương gật đầu một cái đối với lý thụy lâm lời nói cũng không có phản bác nhưng mà đấy lòng lại âm thầm bất đắc gì cười cười vị này lý hiệu trưởng nhìn như không thông chính trị kỳ thực tâm tư cẩn thận đến cực hạn. mặt ngoài nhận đồng đề nghị của mình nhưng mà trong lời nói lại là giọt nước không loạn. dựa theo hắn ý tứ là trước tiên có tỉnh thính xác nhận lúc này mới đồng ý chu dương đề nghị hơn nữa thông qua đảng ủy bố trí việc làm Vậy cái này củ khoai nóng bỏng tay tự nhiên cũng là giao đến Chu Dương trong tay, thật xảy ra vấn đề gì, hẳn cái này hiệu trưởng chắc chắn không gánh trách nhiệm. Nói trắng ra vẫn là đối với đề nghị này cầm cất giữ thái độ, chỉ là trở ngại bí thư đảng ủy quyền vi không có cách nào đi trực tiếp phản bác mà thôi. Bất quá Chu Dương đối với cái này ngược lại là cũng không đệ bụng. Dù sao sự tình đều cho tới bây giờ một bước này, lại đi đàm luận trách nhiệm vấn đề đã ý nghĩa không lớn, dưới mắt chính là lửa cháy đến nơi sự tình, chính là thật ý kiến không hợp nhau hắn cũng sẽ không trong vấn đề này cùng lý thụy lâm phân cao cấp thụy lâm hiệu trưởng vậy cái này sẽ liền từ ta tới chủ trì a ngươi nhìn dạng này được hay không buổi chiều chúng ta lập tức qua một chút thường ủy hội sáng sớm ngày mai ta liền triệu tập trung tầng cán bộ họp bố trí tiếp xuống việc làm nghe vậy lý thụy lâm gật đầu một cái đối với chu dương không có quanh có lòng vòng nói thẳng ra trong công tác an bài hắn vẫn là hết sức hài lòng vị này chu bí thư mặc dù làm sự tỉnh cổ tay có đôi khi làm cho người có chút khó mà tiếp thu nhưng mà nói cho cùng đối phương có loại này sức mạnh bất quá nói thực ra Có đôi khi Lý Thụy Lâm cũng cảm thấy có chút tiếc nối nếu như mình trẻ lại cái 10 năm 8 năm mà nói, có lẽ còn có tâm tư cùng tinh lực cùng Chu Dương tranh một chuyến cao thấp, dù sao nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm, chính trị kiếp sống càng là ngắn ngủn mấy chục năm, có thể đụng tới một cái như thế đối thủ cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ là đáng tiếc tuế nguyện không tha người, rất nhiều chuyện theo lớn tuổi cũng sẽ không muốn đi tranh cao thấp một chút. Xế chiều hôm đó, Chu Dương chủ trì thường nghị hội, chính thức thông qua được trường học tại 12 Nguyện 31 ngày trước tất cả học sinh toàn bộ rời đó. trường học vụ văn phòng tại sau đó lập tức liền ban bố sáng hôm sau 9 giờ tổ chức sự cấp cán bộ công tác hội bàn bạc thông chi nhưng mà chu dương cũng không biết chính là chính mình một chiếc điện thoại hoặc có lẽ là một cái quyết định lúc này lại tại tỉnh ủy náo động lên động tĩnh không nhỏ thì ra tỉnh giáo dục sảnh tại thông qua đảng ủy quyết nghị sau đó lập tức liền hồi đáp nam giang đại học công nghệ tin tức tương quan nhưng mà đúng lúc là cuối năm tỉnh thẳng cơ quan tiến hành các hạng việc làm thời điểm khảo hạch tỉnh giáo dục sảnh phần văn kiện này không biết làm sao lại rơi xuống tỉnh phòng đốc tra trong tay ngược lại liền bị chủ quản tỉnh ủy phòng đốc tra tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn lấy được văn phòng bên trong Nguyên bản Chu Dương đang cùng trường học đảng ủy phó bí thư, ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu nói chuyện, nhưng mà nghe được điện thoại reo lên tới, xem xét lại là Đàm Văn Sơn đánh tới. Lúc này liền cầm lên điện thoại di động lão liêu, ngươi chờ một chút lát, tỉnh ủy đảng bí thư điện thoại. Nghe được Chu Dương âm thanh, nguyên bản muốn đứng dậy Liễu Mậu cũng chỉ đánh sắc mặt bình tĩnh tiếp tục ngồi ở trên ghế salon, kỳ thực đấy lòng cũng âm thầm có chút giật mình, dù sao cũng không phải ai cũng có thể tiếp vào tỉnh ủy Đàm Văn Sơn bí thư tự mình gọi điện thoại. Nhưng mà càng làm hắn hơn giật mình nhưng là Chu Dương cùng Đàm Văn Sơn nói chuyện điện thoại thời điểm biểu hiện ra phần kia tự nhiên đảng bí thư, không có, cái này ngài yên tâm. Ta đưa ra cho tỉnh tỉnh báo cáo hoàn toàn là là thật, kiên quyết không khả năng sẽ có cái gì làm trái quy tắc thao tác địa phương. Ngài nhìn dạng này được hay không? Ta quay đầu viết một phần chi tiết tình huống phát cho ngài xem. Kỳ thực Chu Dương cũng không nghĩ đến Đàm Văn Sơn xem như tỉnh ủy phó bí thư, vậy mà lại chú ý đến chính mình đưa ra cho tỉnh giáo dục sảnh một phần báo cáo. Hơn nữa Đàm Văn Sơn có ý tứ là phần báo cáo này bên trong có chút thuyết minh đồng thời không rõ ràng, chưa nói rõ ràng trường học đảng ủy sẽ làm ra quyết định này cân nhắc tình huống tốt, vậy ta làm tốt trực tiếp cho ngài gửi tới. nghe được mịt rổ phồn bên kia đàm văn sơn trung quy là bông tha hắn chu dương cũng thở dài một hơi nhưng mà làm hắn không nghĩ tới trong lúc hắn muốn tắt điện thoại đàm văn sơn mới mở miệng liền cho hắn ném đi một cái tin tức nặng ký tới tiểu chu ngươi gần nhất cùng siêu nhiên liên lạc qua không có lần trước ta nghe hắn mụ mụ nói hắn tìm một cái bạn gái hơn nữa còn là đã kết hôn chuyện này ngươi biết không nghe xong đàm văn sơn câu nói này chu dương thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người cái gì đàm siêu nhiên tìm bạn gái hơn nữa còn là đã kết hôn chương năm làm hai tới chương năm làm hai nạ tới văn phòng bên trong Chu Dương quả thật bị Đàm Văn Sơn vấn đề này hỏi được có chút đầu váng mắt hoa Đàm Bí thư, ta liên hệ là liên lạc qua hắn, nhưng mà chuyện này hắn không có nói với ta à? Ngay nhìn hoặc là ta tìm thời gian lại cùng hắn tâm sự. Bị dỗ phồn bên kia, Đàm Văn Sơn một hồi lâu đều không mở miệng. Qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, lúc này mới ừ một tiếng. Chờ nghe được trong loa truyền đến âm thanh bận, Chu Dương lúc này mới có chút bất đắc gì phải để điện thoại di động xuống. Mà nhìn thấy Chu Dương một mặt biểu tình cổ quái, tại trong văn phòng đang ngồi liễu mậu cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Chu Dương cùng tình ủy đảng bí thư trò chuyện cũng không có tránh đi hắn, chỉ có điều từ nói chuyện trong nội dung hắn cũng đoán không được đến tột cùng là sự tình gì sẽ để cho Chu Dương trên mặt lộ ra cổ quái như vậy biểu lộ. Cũng may Chu Dương nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ dáng vẻ, lập tức liền cho hắn giải hoặc. Chỉ có điều cái này vừa khởi nghi ngờ, Liễu Mậu đấy lòng ngược lại càng là kinh ngạc ngươi nói chuyện này. Lão liệu à, nếu là con của ngươi tìm một cái nữ nhân đã kết hôn yêu đương, ngươi là ý tới gì? Nghe được Chu Dương lời nói, Liễu Mậu kết hợp Chu Dương vừa rồi cùng tình ủy đảng bí thư gọi điện thoại tình hình, tự nhiên đoán được cái này có thể là vừa rồi đảm bí thư hỏi hắn vấn đề. cơ hồ là trong ngay mắt, liễu mậu lập tức liền đoán được, chẳng lẽ cái này lại là đàm bí thư gia sự? nếu là như vậy, vậy vị này chu bí thư nhưng là không đơn giản à, liền đảm bí thư gia sự cũng có thể làm cho lãnh đạo chủ động hỏi thăm. nghĩ tới đây, liễu mậu lập tức cười nói, vậy cũng phải phân tình huống, không thể cơ đúa cả nắm. đương nhiên, loại vấn đề này không thể giả thiết, chủ yếu vẫn là nhìn người trong cuộc là nghĩ gì. nghe vậy, chu dương gật đầu một cái, hắn đương nhiên đoán được liễu mậu hẳn là đoán ra được chính mình hỏi là ai, thế là cũng không che giấu, trực tiếp đã nói đảm siêu nhiên tình huống, bất quá cũng không nói gì nhiều, dù sao cũng là lãnh đạo gia sự. nhưng mà ngay cả như vậy liễu mậu đáy lòng vẫn là lại một lần nữa cải biến đối với chu dương cách nhìn ta xem chuyện này ta còn phải gọi điện thoại hỏi một chút như vậy đi láo liêu trên tổng thể cứ dựa theo ngươi nói tới xử lý bất quá khi vụ chi cấp bách là làm tốt trường học cuối năm các hạng công tác kết thúc công việc năm nay trung tầng cán bộ kiểm tra liền hơi đơn giản hóa một chút mặt khác mặc dù quá trình đơn giản hóa nhưng mà tiêu chuẩn không thể giảm xuống ai ngoại trừ vấn đề tìm trách nhiệm của ai điểm này chúng ta không thể phớt lờ bởi vì năm ngoái vừa tới đảm nhiệm thời điểm chu dương liền đã cố hết sức thúc đẩy một lần trung tầng cán bộ việc làm tác phong kiểm tra cho nên cuối năm nay công việc này chắc chắn cũng muốn tiếp tục kéo dài bất quá bây giờ hắn đã triệt để trường không lấy thường ủy hội tự nhiên không cần khai thác nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ trực tiếp liền đem nhiệm vụ này giao cho trường học ban kiểm tra kỷ luật đi phụ trách lao cán bộ chỗ kia bên cạnh chủ yếu là hiệp đồng phối hợp khai triển dễ công việc cụ thể đến nỗi tiếp xuống việc làm tất nhiên minh xác việc làm yêu cầu cái kia thì nhìn liễu mậu thủ đoạn trong phòng chờ liễu mậu vừa đi chu dương cũng lâm vào một hồi trong trầm tư trong đầu không khỏi liền nghĩ đến đàm văn siêu tìm bạn gái trong chuyện này nói thực ra nếu như không phải đàm siêu nhiên thân phận đặc thù chỉ dựa vào hôn nhân của hắn chuyện này trong tổ chức liền không khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần mà để bắt hắn dù sao hôn nhân cũng là lãnh đạo cán bộ khảo lượng một cái tiêu chuẩn trọng yếu một cái 35 tròn tuổi phó sảnh cấp cán bộ đến nay cũng không có thành ra lập nghiệp tại rất nhiều người xem ra đây là có chút khác thường trên thực tế chú ý cái vấn đề này người mặc dù rất nhiều nhưng mà so sánh giới, chu dương cảm thấy đàm văn sơn cùng kim Thục bình mới hẳn là để ý nhất cái vấn đề này người dù sao nhi tử cái tuổi này còn không kết hôn đối với phụ mẫu mà nói cũng là một loại áp lực mấu chốt chính là ở đàm siêu nhiên vậy mà tìm một cái song hôn nữ nhân, cái này ít nhiều khiến chu dương có chút ngoài ý muốn. mặc dù hắn cũng không bài xích vấn đề này, nhưng mà liền đa nhi cộn đều không giải quyết được ly dị mang một em bé, dựa vào cái gì người đàm siêu nhiên lòng can đảm cứ như vậy mà đâu? nghĩ tới đây, chu dương cuối cùng vẫn là cho đàm siêu nhiên gọi một cú điện thoại. nhưng mà cú điện thoại này không đánh còn tốt đánh xong, chu dương chính mình cũng kèm chút kinh điệu cái cảm ngươi lặp lại lần nữa, là ai tới? văn phòng bên trong, chu dương nghe được đàm siêu nhiên có chút trột dạ âm thanh, trong bụng cũng âm thầm một cười. vị này đàm đại thiếu gia, từ hai người tuổi nhỏ nhận biết đến nay. hắn vẫn là lần đầu nghe được đàm siêu nhiên nói chuyện sợ như vậy trong loa đàm siêu nhiên qua một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng nhắc lên giọng nói một cái tên thoáng một cái nhưng làm chu dương cho cả kinh kem chút nhảy dựng lên ta nói ngươi là không phải đầu góc có ba à, chẳng lẽ các ngươi hắn đông hơn nước nhân khẩu tìm không ra một cái thích hợp cần phải xa xôi ngàn dặm tìm một cái tình nhân cũ kỳ thực không trách chu dương kinh ngạc mà là đàm siêu nhiên thao tác chính xác làm hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng bởi vì đàm siêu nhiên tìm bạn gái lại là trước đó tại đông hải thành phố nhậm chức thời điểm văn phòng bên trong một người đồng nghiệp người chu dương cũng đã gặp bộ dáng ngược lại là rất tốt lúc đó hắn còn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cùng người có một chân nhưng mà biết đối phương đã sau khi kết hôn liền bỏ đi ý nghĩ này không nghĩ tới quanh đi quẩn lại qua một vòng trò lớn đàm siêu nhiên cái này hôn đản lại còn thật sự cùng người câu được không phải là người đem nhân ra làm cho ly hôn ta chu dương đột nhiên hỏi hắn thật là có chút lo lắng xuất hiện loại tình huống này may mắn đàm siêu nhiên bỏ đi lo lắng của hắn mau mau cút chuyện không hề có nàng chuyện ly hôn ta cũng là đầu năm mới biết được đều rời mấy mấy năm nghe được đàm siêu nhiên mà nói chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải chuyện này thật đúng là không phải hắn có thể làm được hơn nữa đàm siêu nhiên tính cách hắn cũng biết nhận đúng như đều kéo không trở về được chưa chuyện này chính ngươi cùng đàm bí thư nói đi ta cũng không có lòng can đảm để cập với hắn cũng chính là hắn vừa mới gọi điện thoại chủ động hỏi ta mới biết được cái tình huống như vậy bất quá ngươi thật là được a ngay cả nhân gia ly hôn nữ nhân đều có thể cám dỗ chu dương châm chọc mắng đàm siêu nhiên ra hỏa này một trận bất quá làm hắn kinh ngạc là đàm đại thiếu lần này vậy mà không có phản bác đợi đến cúp điện thoại chu dương mới thu đến đàm siêu nhiên gửi tới lòng tin nói tranh thủ lúc sau tết nói chuyện này đến lúc đó mời hắn đi dự tính văn phòng bên trong nhìn thấy tin tức này Chu Dương không khỏi thầm mắng hai câu. Mẹ nó. Dự tính là giả, kéo chính mình đi làm tấm một ngược lại thật xấu. Một bên khác. Nam Giang Đại học Công nghệ. Trong sân trường, theo trường học chính thức ban bố liên quan tới sớm phóng nghị đông thông chi, trong cả trường học trong nháy mắt liền tràn đầy một loại nhạy cấm hoan hô khí tức. Nhưng mà nhìn xem tràn ngập sức sống sân trường, Chu Dương lại cười không nổi. Bất quá mặc kệ hắn vị này bí thư đảng ủy tâm tình như thế nào, nên làm công việc vẫn là muốn tiếp tục làm. Theo thông chi tuyên bố sau đó. Trường học các hạng việc làm tiến trình cũng bắt đầu đại đại tăng tốc. Đợi đến khoảng cách 12 cuối tháng còn có một cái tuần lễ thời điểm. Trường học tất cả chương trình học đã hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa lúc này liền tiến vào tuần khảo thí. Khâu Chu bí thư, ta vẫn cho rằng cái này không quá thỏa đáng. Nếu như không có tình huống đặc biệt mà nói, chúng ta đồng dạng cũng không làm loại này cứng nhắc quy định A. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy đối xử lạnh nhạt liếc mắt nhìn vụ trách học sinh công tác phó hiệu trưởng Ngô Mỹ quên một mắt. đáy lòng quả thật có chút nổi nóng. Cái này Ngô hiệu trưởng thật đúng là sẽ tìm cơ hội. Cưỡng chế rời trường thông chi là thường ủy hội thảo luận thông qua. Trong buổi họp liền đã minh xác cái phương án này. nhưng mà Ngô Mị quên đến bây giờ còn tại cùng chính mình cường điệu nàng phản đối cách làm này Ngô hiệu trường, quyết định là thường ủy hội tập thể biểu quyết làm ra bây giờ thu hồi thông chi cũng đã chậm ngươi nhìn dạng này được hay không mỗi bộ môn vẫn dựa theo trường học thông chi tới chứng thực nếu như học sinh có cái gì tình huống đặc thù có thể để học sinh tới trường học văn phòng phản ứng nghe được Chu Dương lời nói Ngô Mị Quyên há hốc mồn muốn nói cái gì nhưng mà lập tức liền bị kẹt ở nơi đó rất rõ ràng tất nhiên trường học bí thư đảng ủy đem lời đều nói đến nơi này cái phân thượng vậy nàng tự nhiên không cần lại nói cái gì rất nhanh theo thời gian từng ngày mà tới gần mười cuối tháng. Nam Giang Đại học Công nghệ bên này, chúng quy là đem cưỡng chế rời trường thông chi thi hành tiếp. Cứ việc trong lúc này có không ít bất đồng, nhưng mà đạt đến bước đầu kết quả, Chu Dương cũng coi như là thở dài một hơi. Nhưng mà, ngay tại không ít người đối với trường học loại này, khuyết thiếu nhân tính hóa cử động biểu thị không hiểu thời điểm. Một cái tin tức bạo tạc tính chất lại đột nhiên ngay tại trong phạm vi cả nước, lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng mà truyền ra. Mà lúc này, văn phòng bên trong nhìn chằm chằm tin tức này, Chu Dương cả người cũng lâm vào một hồi trong đầu lẫn. Chương năm mưa gió lại là một năm. Trước 599, mưa gió lại là một năm. Một loại không rõ nguyên nhân đưa tới virus tính chất viêm phổi xuất hiện. Hơn nữa nắm giữ cực nhanh truyền bá tính chất cùng nhất định dẫn đến tử vong tỷ lệ. Tại nguyên bản tất cả mọi người đều chờ mong một năm mới đến lúc, không có ai dự liệu được 2020 năm vậy mà lại là lấy dạng này một bộ tình hình bắt đầu. Bất quá đối với làm người hai đời Chu Dương mà nói, tin tức này tự nhiên không tính là cái gì kinh thiên động địa lớn tin tức, thậm chí có một loại khẩn trương sau đó quả nhiên như thế nhẹ nhõm. Dày rơi xuống đất. Bất quá theo đột nhiên buộc phát sự kiện dần dần thăng cấp cuối cùng vẫn là đem chu dương vị này trẻ tuổi trường học bí thư đảng ủy đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió dù sao tại mới truyền thông thời đại rất nhiều chuyện dù cho nghĩ che giấu cũng không che giấu được nhưng mà đối mặt loại tình huống này chu dương tự nhiên cũng chỉ có thể cười khổ cầm những lý do khác tới lấp liếm cho qua nhưng mà vô luận như thế nào lần này nam giang đại học công nghệ cấp tốc hữu lực phương sách vẫn là để trường học đảng ủy thu hoạch không thiếu khen ngợi dù sao tại toàn tỉnh thậm chí cả nước rất nhiều trường học còn tại nhau nhau lo nghĩ lấy như thế nào điều về học sinh hồi hương thời điểm nam giang đại học công nghệ học sinh đã nằm ở trong nhà nhìn tin tức gặp hạt dưa nam giang đại học công nghệ trong phòng học kỳ thực từ hội nghị ngay từ đầu đám người liền phát giác được hôm nay bầu không khí có chút không đúng nhất là chu dương đẩy cửa ra lúc tiến vào mấy cái thường ủy vậy mà không hẹn mà cùng vỗ tay vỗ tay cái này khiến chu dương bất ngờ đồng thời cũng không khỏi có chút không thể làm gì tốt tốt ta biết ý của các người, nhưng là vẫn câu nói kia ta cũng không phải thần tiên thần cơ diệu toán lần này trường học sớm nghị định kỳ là thường ủy hội tập thể quyết định kết quả hơn nữa lý do các ngươi cũng đều biết bên ngoài những cái kia chuyển luôn cũng không cần tin vào tốt ta Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống đám người mặc dù không còn gây rối, nhưng mà từng cái trên mặt vẫn là cười không nói. Quả thật Chu Dương nói tình hình thực tế. Nhưng mà dù sao sự thật còn tại đó, Nam Giang Đại học Công nghệ lần này sớm ngày nghỉ cử động, không chỉ không có bị phụ huynh học sinh trách cứ, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, hơn phân nửa có một loại anh minh quyết sách trí tứ đương nhiên, dựa theo Chu bí thư lời giảng đó chính là đánh bại đánh bạn. Người ở bên ngoài xem ra đúng là đánh bại đánh bạn, nhưng mà tại trong phòng học một loại thường ủy nhóm xem ra thì chưa chắc. Phải biết, toàn bộ 6 tháng cuối năm, vị này Chu bí thư động tác không chỉ có riêng là để cho các học sinh cưỡng chế rời trường đơn giản như vậy. chỉ có điều có một số việc dựa theo thường ủy hội đường kính vì giảm bớt phiền thoái không cần thiết cũng không thích hợp đối ngoại tuyên bố mọi người cũng chính là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi vậy chúng ta bây giờ chính thức họp ta trước mắt tình thế tất cả mọi người thấy được một lần này sự kiện tới rất đột nhiên có thể nói không chỉ là chúng ta chính là phía trên cũng là không có dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này cho nên kế tiếp chúng ta muốn đối bức kế tiếp việc làm tiến hành toàn diện bố trí cùng an bài đương nhiên chúng ta bây giờ làm việc làm cũng chỉ là một cái dự án cụ thể phương sách như thế nào chứng thực còn muốn đi theo lớn chính sách yêu cầu tới đi bởi vì là chính thức nghị định kỳ phía trước một lần cuối cùng thường bị hội hơn nữa lại đúng lúc gặp thời kỳ không bình thường cho nên chu dương cũng không có bao nhiêu nói nhảm liền đi thẳng vào vấn đề dù sao dưới mắt đã đến một trung tuần tháng khoảng cách gắn kết còn có không đến 10 ngày qua công phu làm người hai đời hắn đương nhiên biết tình huống khẩn trương nhất thời điểm còn phải đợi đến giao thừa một ngày kia một khi hắn giang tam trấn phong thành mệnh lệnh một chút đến lúc đó cả nước mỗi địa phương đều biết trở nên thảo mộc giai binh lại nghĩ có động tác gì sẽ rất khó nói thực ra trong khoảng thời gian này chu dương kỳ thực cũng một mực tại có thụ dày vò bất quá hắn cũng không có vội vã tìm hiểu tin tức mà là trước tiên thu xếp ổn thỏa chính mình việc làm cùng phương diện sinh hoạt sự tỉnh phụ mẫu cùng an hiểu khiết còn có hai đứa bé là một nguyện thượng tuần trường học nghỉ định kỳ sau đó trở về đông giang thành phố cái này ít nhiều khiến chu dương trong lòng thở dài một hơi dù sao tại bên cạnh mình dù sao cũng so tại đông hải thành phố dị địa mà châu muốn để hắn yên tâm một chút đến nội trường học bên này trước mắt trở về nhà học sinh tình huống đều tương đối ổn định cũng không có xảy ra bất chắc tình huống nhưng mà theo trong trường không ngừng có tin tức chuyển đi trước mắt bên ngoài đã có dư luận cho rằng nam giang đại học công nghệ có phải hay không trước đó biết được tin tức gì mà không có thông qua quan phương con đường thông báo đi ra nhiều một cốt đem trách nhiệm hướng về nam giang đại học công nghệ trên đầu ném ý tứ trên thực tế hắn bây giờ mỗi chờ một ngày phong hiểm thì sẽ càng tới càng lớn dù sao lời đồn vật này là đáng sợ nhất bất quá xem như trường học bí thư đảng ủy chu dương cũng không có vội vã đối ngoại làm sáng tỏ làm quan nhiều năm chu dương đã sớm biết càng là loại này tình huống khẩn cấp càng là không năng thủ vội vàng chân loạn dù sao đây là quan hệ đến một cái thiên đại hắc qua vấn đề hắn cũng không muốn biến khéo thành vụ trong phòng họp chu dương quản lý thể hội nghị nhạc dạo quyết định sau đó lập tức liền khởi động biểu quyết chương trình thông qua được nam giang đại học công nghệ nhất trí đối ngoại đường tính ngay sau đó tại nam giang đại học công nghệ sân trường trên mọi phía cả website lập tức liền ban bố trường học một phần tuyên bố Tuyên bố biểu thị, Nam Giang Đại học Công nghệ tại một lần này trong sự kiện cũng không có sớm đạt được bất kỳ tin tức, trường học sở dĩ khai triển một loạt động tác cùng với cưỡng chế học sinh rời trường, chủ yếu là cùng trường học việc làm cần cùng công trình tiến độ kiến thiết có quan hệ. Phần này tuyên bố phát ra ngoài, mặc dù Chu Dương cũng biết trong thời gian ngắn rất khó lắng lại một chút âm thanh, nhưng mà có trường học đảng ủy tập thể làm ra quyết định cùng quan phương ban bố thông cáo, ít nhất ở trên ngoài sáng đã là nói xôi được. Quả nhiên. Sau khi tuyên bố tuyên bố. mặc dù một số không giống bình thường tiếng nghị luận vẫn kéo dài mấy ngày nhưng mà rất nhanh dư luận liên quan tới cái vấn đề này chú ý liền bị kéo dài lên men sự kiện hấp dẫn tiếp đó rời đi lực chú ý sáu một nguyệt hai tư ngày kỷ hợi nam giao thừa đối với rất nhiều trở lại quê hương ăn tết người bình thường tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái cũng không bình thường thời gian nam giang đại học công nghệ lạnh lanh thanh thanh trong sân trường chu dương nhìn xem đã không thấy thầy trò tung tích sân trường trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu cứ việc bởi vì sớm hai tuần ngày nghỉ sự tình nam giang đại học công nghệ tại trong đoạn thời gian gần nhất thu được không thiếu bất ngờ khen ngợi nhưng mà nên tới vẫn là không cách nào tránh Ngay tại hôm qua, theo tình hình bệnh dịch tấn mãnh bộ phát, Hán Giang Tam trấn đã chính thức tuyên cáo phong tỏa toàn bộ thành phố giao thông thông đạo. Đồng thời cả nước các nơi cũng tuần tự khởi động bên trong lớn đột phát vệ sinh công cộng sự kiện nhất cấp hưởng ứng. Mà lúc này bây giờ cả nước mấy trăm đội y tế ngũ, mấy vạn danh y bảo hộ nhân viên càng là nhau nhau đi ngược dòng nước đi tới tình huống nghiêm trọng nhất Tam trấn khu vực tiến hành chống lại bệnh tình việc làm. Liên Chu Dương chính mình cũng là thông qua thủ đoạn phi thường lúc này mới bị được phép rời đi tiểu khu trở lại trường học bên trong mang đi một chút cần thiết việc làm thiết bị cùng tư liệu. Trên thực tế không chỉ là đông Giang Có thể nói rất nhiều địa phương cũng đã tiến vào nghiêm phòng nghiêm không chế trạng thái. Nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, chân chính gian nan thời gian còn chưa tới tới 2020 năm. 2021 năm, 2022 năm. Có thể nói ở sau đó dòng dã trong thời gian 3 năm, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ lưu lại một đoạn khó mà quên được ký ức. Với hắn mà nói, việc cần phải làm kỳ thực cũng rất nhiều. Theo Tết xuân sắp tới, Tết sau đi học trở lại việc làm nhất định sẽ sinh ra một lần cực lớn bất đồng, bất quá lúc này Nam Giang Đại học Công nghệ trí tuệ sân trường hạng mục liền nổi bật ra giá đáng giá. Kỳ thực đến hôm nay một bước này, Nam Giang Đại học Công nghệ Nội bộ đã có không ít người người được một chút không bình thường chỗ. Nhất là thời kỳ đầu một chút kháng cự sử dụng online dạy học hình thức lao sư cũng ý thức được trí tuệ sân trường hạng mục này không đơn giản cùng tính toán trước, chỉ có điều có một số việc tóm lại chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích. Chương 600, không tầm thường thân phận. Chương 600, không tầm thường thân phận. Mùng một đi qua, dựa theo truyền thừa xuống cũ tập tục, xuất giá nữ nhi là muốn về nhà ngoại thăm viếng. Nhưng mà năm nay tình huống đặc thù, tất cả vương ái bình cũng không có mang theo một đôi tôn nhi tôn nữ đi chủ giường cứu, cứu vương ái văn bên kia. Cứ như vậy Chu Dương cũng có đầy đủ thời gian suy xét chuyện công tác. Bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là tại đang mùng 6 sáng sớm, hắn lại nhận được Đông Giang thị ủy bí thư Vương Học binh điện thoại. Dựa theo Vương Học binh ý tứ, là muốn mời hắn cái này vị trí tại trường cao đẳng đảm nhiệm người đứng đầu bí thư đảng ủy đến thị ủy chính phủ thành phố bên kia đi tham gia một cái khẩn cấp việc làm cuộc hội đảng. Chu Dương vẫn nhớ kỹ trước kia chính mình lần đầu tiên tới Đông Giang thị ủy chính phủ thành phố, khi đó hắn vẫn là Hoàng Giang huyện ủy bí thư, mà đảm nhiệm Đông Giang thị ủy cùng chính phủ thành phố người đứng đầu vẫn là Hoàng Tiến Hoa cùng Bành nhận Sinh đối với hắn vị này từ trong tỉnh chuyển xuống huyện ủy bí thư. Hoàng Tiến Hoa cùng Bành Nhụn Sinh mặc dù mặt mũi việc làm làm được rất đủ, nhưng mà kỳ thực đều không phải là rất chào đón. Vì cùng hai vị lãnh đạo thành phố gặp một lần, chính mình đợi ước chừng một buổi sáng mới có được một cơ hội. Chu Dương vẫn tin tưởng nhớ đến lúc ấy hai người đối mặt chính mình muốn từ thành phố bên trong cầm tới một chút ủng hộ chính sách lúc từ chối bộ dáng đảo mắt đoán một cái chính là hơn 6 năm nhanh 7 năm trôi qua đương nhiệm Đông Giang Thị ủy Bí thư Hoàng Tiến Hoa cùng Thị trưởng Bành luận Sinh đã sớm bởi vì vi kỷ vấn đề bị song quy mà chính mình cũng thành đứng hàng chính sảnh cấp cao cấp cán bộ danh sách. Bây giờ Chu Dương không dám nói tại Đông Giang trên một mảnh đất nhỏ này dậm chân một cái đều phải chấn ba chấn. nhưng mà đi tới thị ủy chính phủ thành phố trong đại sảnh, ngay cả thị ủy bí thư thư ký đều phải tự mình tại dưới lầu chuyên môn trở lấy. hắn lại chỗ nào là trước kia cái tiêu huyện nghèo huyện ủy bí thư gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. bất quá hôm nay lần này cuộc hội đàm rõ ràng hơi khác thường. nguyên nhân chu dương cũng biết. lần này tình hình bệnh dịch thế tới hung hăng, kỳ thực đối với rất nhiều địa phương chính phủ mà nói hoàn toàn có thể tính được là một hồi không có chuẩn bị chiến tranh, nhưng mà dẫn phát khủng hoảng là khẳng định. kỳ thực đối với địa phương mà nói, loại chuyện này chính là thật sự khẩn cấp vấn đề quản lý. đối mặt loại tình huống này. ban lãnh đạo thậm chí là người đứng đầu người sức quyết đoán phi thường trọng yếu đông giang thành phố cũng không phải sớm nhất tuyên bố tiến vào nhất cấp trạng thái một nhóm kia thành thị điểm này ít nhiều khiến chu dương có chút ra ngoài ý định mặc dù cũng không rõ ràng xem như thị ủy bí thư vương học binh cùng xem như thị trường thạch tiến tài đến cùng là nghĩ gì nhưng mà hai người trong vấn đề này rõ ràng không có thật tốt mà đạt tới nhất trí phải biết đông giang có tương đương một bộ phận khu vực là cùng nghiêm trọng nhất hán giang tam chấn xung quanh khu vực tương liên xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này chính xác không nên hơn nữa phiền phức chính là sai lầm còn không chỉ chừng này bởi vì cuối năm trở lại hương nguyên nhân Không thiếu tại Hán sông bên kia vụ công việc đông Giang người địa phương tại Hán Giang Tam chấn triệt để phong bế giao thông thông đạo phía trước trong đêm hồi hương đối mặt loại tình huống này, cao nhất phương thức xử lý hẳn là đối với những người này lập tài liệu lập tạp, một phương diện tận khả năng đem tất cả từ Hán sông người đều một đối một mà truy tung đúng chỗ, một phương diện khác nhưng là muốn tiến hành tương ứng cách ly phương sách. Nhưng mà đông Giang bên này rõ ràng chậm một nhịp, không chỉ lập tài liệu lập tạp việc làm chậm chạp không có chứng thực, hơn nữa nghe nói bây giờ có không ít người đã thông qua đủ loại con đường hồi hương cái này kỳ thực chính là phòng không thiếu sót cùng tai họa ngầm lớn nhất. bởi vì cứ như vậy trong lúc vô hình liền tăng lên rất nhiều áp lực không cần thiết một khi xảy ra vấn đề đó không phải chỉ là thượng cấp liền truyền thông đều có chuyện có thể nói nhất là tại trên gần nhất một lần buổi họp báo đông giang thành phố lên tiếng vị kiêm phó thị trưởng vậy mà sửa cũ thành mới mà đưa ra muốn để mỗi một cái đông giang thị dân có thể an toàn về đến trong nhà loại này sách pháp tất nhiên không có sai lầm nhưng vấn đề chính là ở hắn không nên minh sắc ở phía sau thêm một câu nhằm vào hắn xông người trở về muốn trả lại nhà sau đó tiến hành tính nhắm vào kiểm tra cùng giám thị nay liền không khác là chấp nhận cho phép đối với loại người này tiến hành nhà ở quản lý phương án Cho nên rất nhanh trên mạng liền có người đưa ra nhằm vào loại này chính sách tiến hành phản bác âm thanh Chu Bí Thư. Ngày ngồi trước một hồi, Vương Bí Thư cùng tiến tài thị trường lập tức liền tới đây. Vương học binh thư ký là một cái ngoài 30 người trẻ tuổi, kỳ thực niên linh so Chu Dương còn muốn nhỏ một tuổi, chỉ có điều bộ dáng nhìn lại so Chu Dương còn muốn năm già một chút. Gật đầu gật đầu Chu Dương cũng không nói cái gì. Lập tức liền đẩy ra cửa phòng họp đi vào. Lúc này trong phòng họp đã ngồi không ít người, Chu Dương cũng nhận biết trong đó mấy cái. bao quát đông giang thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng lý sâm ngoài ra còn có đông giang đại học sư phạm trường học bí thư đảng ủy tống liêm tùng cùng thành phố vệ kiện ủy chủ nhiệm giang liên hâm còn lại mấy người chu dương cũng không phải là hết sức rõ ràng bất quá nhìn tướng mạo cũng có chút quen thuộc đoán chừng đều là giáo dục miệng cùng vệ sinh miệng người chu dương lúc tiến vào ba người đang nói chuyện nhìn thấy chu dương thời điểm ba người đều hướng hắn lên tiếng chào hỏi tống liêm tùng bởi vì đồng thời trường cao đảng người phụ trách hai người cơ hội tiếp xúc tương đối nhiều cho nên lúc này rõ ràng tương đối nhiệt tình cùng chu dương sau khi bắt tay lập tức nói chu bí thư các người nam khoa đại bên cũng kia liên quan tới làm trở lại trở lại trường vấn đề là cân nhắc thế nào nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì cụ thể phương sách chỉ nói là trước mắt trường học đảng ủy thường ủy ban tử đang thương lượng tiếp xuống ăn bài tống liêm tùng tuổi tác tại chính sảnh cấp cán bộ bên trong xem như tương đối lớn lập tức liền muốn sáu mươi nhưng mà phút cuối cùng về hưu niên linh còn đụng tới chuyện như vậy quả thật có chút phiền lòng chu dương cũng nhìn ra được vị này Tống bí thư tinh thần không phải rất tốt đoán chừng trong khoảng thời gian này cũng là dày vò hỏng một bên khác lý sâm lại muốn thận trọng một chút chỉ là cùng chu dương gật đầu một cái liền xem như chào hỏi bất quá lý sâm vẫn hỏi không thiếu trường học phòng không việc làm xem như bệnh viện lãnh đạo chu dương cũng không ít chuyên nghiệp vấn đề hỏi hắn hai người ngược lại là trò chuyện lửa nóng cái này một trận trò chuyện xong sau đó chu dương lúc này mới cùng vệ kiện ủy giang liên hâm đụng vào nhau giang liên hâm rõ ràng cũng đã sớm đang chờ hắn vị này nam khoa đại người đứng đầu hai người bởi vì lúc trước liên quan tới trường học phòng dịch việc làm từng có không ít lần câu thông mặc dù cấp bậc so chu dương thấp nhưng mà giang liên hâm tính cách của người này thuộc về loại kia tương đối bao la chu dương cũng vui vẻ cùng loại người này lui tới thắng ở một cái hài lòng trong phòng họp hai người nắm tay sau đó Giang Liên Hâm lập tức liền mang theo Chu Dương cùng trong phòng họp vài người khác quen biết một chút, quả nhiên trên cơ bản cũng là đông Giang vệ sinh miệng mỗi ngành người phụ trách, có bệnh viện, cũng có phía dưới mỗi khu bệnh phân công quản lý lãnh đạo. Cái này một số người ngày bình thường tại bình thường dân chúng trong mắt cũng là đang nắm đại quyền lãnh đạo, nhưng mà tại Giang Liên Hâm giới thiệu Chu Dương thời điểm đều không hẹn mà cùng mà đứng lên cung kính hướng vị này trẻ tuổi Chu bí thư Vân An. Rất rõ ràng. Tại đông Giang thành phố trên một mảnh đất nhỏ này, Chu Dương tên bọn hắn đều không xa lạ gì, đấy lòng càng hiểu rõ Chu Dương không chỉ có riêng là nam Giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy đơn giản như vậy. càng thêm đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ nói là tỉnh lãnh đạo cũng không đủ cho nên mặc dù bọn hắn là vượt ngành nghề đều có chút tự kiềm chế thân phận nhưng mà tại trước mặt chu dương cũng không dám lấy cái gì giá đỡ chu thư ký trưởng tốt ngài khỏe chu thư ký trưởng ta là trong phòng họp lý sâm cùng tống liêm tùng thấy thế liếc nhau một cái mặc dù hai người trên mặt bất động thanh sắc nhưng mà đấy lòng nhiều ít vẫn là hơi khắc thường ý nghĩ vị này chu bí thư dù sao vẫn là thân phận không tầm thường a chương sáu trăm dị cuộc hội đàm chương sáu trăm dị cuộc hội đàm trong phòng họp cái này một trận gọi sau khi đánh xong, chu dương cũng không khách khí, cùng đám người khoát tay háo sau đó cũng không có ngồi vào trong phòng họp an bài cho hắn trên chỗ ngồi, mà là đặt mông ngay tại giang liên hâm bên cạnh thân ngồi xuống. cửa phòng hội nghị, phụ trách tiếp đãi các vị lãnh đạo thư ký thấy thế trên mặt cũng lộ ra một chút do dự biểu lộ. dù sao chu dương thân phận đặc thù, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là từ trên cấp bậc tới nói vị này không chỉ là đông giang thành phố số lượng không nhiều chính thành cấp cán bộ, hơn nữa còn là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng. hắn nguyên bản dựa theo lãnh đạo ý là an bài chu dương ngồi ở thị ủy bí thư vương học binh bên cạnh thân, nhưng là thấy chu dương ngồi xuống. thậm chí còn đem chính mình xì cả cũng cầm tới thế là cũng không tốt nói cái gì nhưng mà giang liên hâm lại mở miệng cười nói chu bí thư ngươi ngồi ở chỗ này có khả năng không thích hợp à, ta xem thành phố bên trong đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi địa phương đi ngươi sát bên ta ngồi ta thế nhưng là có áp lực nghe vậy chu dương ngược lại là sửng sốt một chút bất quá lập tức liền cười mắng ngươi cái này lao giang đều đã đến lúc nào rồi còn cho ta lời tân búc ta xem a ngươi cái này vệ kiện ủy chủ nhiệm không quá phù hợp ngược lại là thích hợp an bài ngươi đi thị ủy văn phòng tổng hợp giang liên hâm lập tức liền sắc mặt cứng đờ cười hì hì rồi lại cười cũng không nói gì Bất quá Chu Dương xem xét sắc mặt của hắn đấy lòng ngược lại là hiểu được chuyện cười này mở không phải lúc, lúc này Giang Liên Hâm sợ là cảm thụ không được tốt cho lắm. Chủ yếu là bởi vì trước đây tại tình hình bệnh dịch bùng phát sơ kỳ, Giang Liên Hâm xem như vệ kiện ủy chủ nhiệm liền dốc hết sức chủ trương khai thác cường ngạnh phương sách, đem tất cả từ hán sông người trở về tập trung cách ly tiến hành quan sát. Nhưng kết quả thị bên trong vị kia phó thị trưởng lại tại trên buổi họ báo mở tiền lệ, dẫn đến hắn cái này vệ kiện ủy chủ nhiệm liền thành nói chuyện không tính toán gì hết. Hết lần này tới lần khác người là lãnh đạo thành phố, Giang Liên Hâm cũng là có nỗi khổ không nói được. bây giờ nội thành thậm chí có người ở truyền ôn nếu như đông giang xảy ra vấn đề hắn cái này vệ kiện ủy chủ nhiệm trách nhiệm là đứng nuôi chịu xảo cái này rõ ràng chính là làm sự tình thời điểm không có quyền lợi vừa đến có nổi thời điểm chính là thứ nhất giang liên hâm cảm thụ cũng có thể nghĩ mà biết kỳ thực từ quan hệ cá nhân tới nói chu dương cùng giang liên hâm quan hệ cũng không thể lắm bằng không vừa rồi giang liên hâm cũng sẽ không chủ động giới thiệu người cho hắn nhận biết hơn nữa giang liên hâm người này mặc dù coi như cậu thả nhưng mà làm sự tình kỳ thực rất tỉ mỉ trước kia cũng không đảm nhiệm vệ kiện ủy chủ nhiệm thời điểm kỳ thực giang liên hâm ngay tại thị ủy văn phòng làm qua phó chủ nhiệm trước đây chu dương trong trường học chuẩn bị ứng đối tình hình bệnh dịch thời điểm có không ít sự tình cũng là kéo giang liên hâm rút một tay giữa hai người quan hệ qua lại không chỉ có riêng là quan hệ cá nhân đơn giản như vậy trong công tác cũng không thiếu gặp nhau đi lao giang ta xem hôm nay cái hội này cũng không phải cái gì công khai xử lý tội lỗi đại hội ngươi đường đường một cái vệ kiện ủy chủ nhiệm cũng có khác áp lực gì bên ngoài bây giờ bảo sao hay vậy nói chúng ta đông giang phòng dịch phương sách không làm ta xem trách nhiệm cũng không ở trên người một người ngươi đi quay đầu vương bí thư bên kia ta xem thật muốn có động tác gì mà nói ta nhìn ngươi ngược lại là so một ít miệng không che đậy lãnh đạo muốn càng thích hợp làm người phụ trách này trong phòng họp chu dương câu nói này nói xong mọi người nhất thời cũng không khỏi phải chấn động mạnh một cái mãnh liệt liệu a mặc dù chu dương không có điểm tên đạo hiệu nhưng mà tất cả mọi người đoán được hắn nói tới ai trong lúc nhất thời cũng là bị vị này chu bí thư lớn mật làm cho sợ hết hồn kỳ thực bọn hắn đồng thời không rõ ràng chu dương đối với vị kia phó thị trưởng mụ chỉ huy cách làm sớm đã có chút bất mãn chỉ có điều không có ở đây bất nhiêu kỳ sự không tốt tùy tiện mở miệng mà thôi hôm nay lần này sẽ hắn nói những lời này liền danh chính ngôn thuận mà nghe được chu dương âm thanh giang liên hâm lập tức cũng cảm thấy cảm kích hướng vị này chu bí thư liếc mắt nhìn ha, ha, ha. chu bí thư vẫn là thẳng như vậy sáng khoái bất quá đàng hoàng ta lão giang thấp cổ bé họng phụ trách người cũng không có bản sự này chuyện lớn như vậy còn phải nhìn vương bí thư cùng tiến tài thị trường ở giữa điều hành lần này chúng ta đông giang phương sách cường độ còn chưa đủ a cũng may mắn là không có ra cái vấn đề lớn gì bằng không ta cái này vệ kiện ủy chủ nhiệm sẽ phải thứ nhất sông pha chiến đấu giang liên hâm âm thanh rơi xuống trong phòng họp đám người mặc dù có chút kinh ngạc tại vị này sông chủ nhiệm cùng chu dương quan hệ vậy mà thân hậu đến tình trạng như thế nhưng mà cũng không dám mở miệng chen vào nói dù sao hai vị này đàm luận cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ mà là việc quan hệ đồng giang phòng dịch chính sách, xem như vệ kiện ủy chủ nhiệm, Giang Liên Hâm có thể làm luận. Chu Dương vị này tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng tự nhiên cũng có thể làm luận. Nhưng mà bọn hắn nhưng là chưa chắc. Mà đổi thành một bên, Chu Dương cũng nghe được đi ra Giang Liên Hâm nãy lòng vẫn còn có chút tức giận, bất quá hắn cũng không nói chuyện, nếu như không phải vị kia phó thị trưởng Hồ Chiêu, Giang Liên Hâm cũng không đến nỗi làm cản như vậy, đương nhiên đối với đông Giang thị ủy chính phủ thành phố một ít cách làm, Chu Dương kỳ thực cũng không quá đồng ý, tất nhiên một cái phó thị trưởng đối mặt tin tức truyền thông cũng dám nói nói vượn như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa thị ủy chính phủ thành phố nội bộ căn bản liền không có sớm thương lượng, hoặc có lẽ là thị ủy chính phủ thành phố đối với loại phát biểu này cũng không có cái gì ước thúc, đây không phải kéo con nghe sao? chuyện gấp giản lực có thể lý giải, nhưng mà cũng không thể ăn nói lung tung a hy vọng liền giống như Giang Liên nó nói, đừng ra cái vấn đề lớn gì mới tốt. Mọi người cũng không có chờ quá lâu, thị ủy bí thư Vương Học Bình cùng thị trường Thạch Tiến Tài liền cùng nhau đi đến, hộ tống tiến vào còn có thị ủy phó bí thư Tiêu Hồng Sóng, thường vụ phó thị trưởng Lý Yên cùng với vị kia phân công quản lý vệ sinh việc làm, cũng chính là Chu Dương trong miệng người nào đó phó thị trưởng Châu Gia Kỳ. trong phòng họp. vương học binh cơ hồ là mới vừa vào tới liền thấy ngồi ở giang liên hâm bên cạnh thân chu dương lập tức cũng không nhịn được những mày lập tức liền hướng thư ký vây, vây tay bí thư chu thư ký trưởng vị trí ngươi là thế nào an bài ta không phải là nhường ngươi đem hắn an bài ở bên cạnh ta sao nghe được vương học binh đối với chu dương xưng hô đều đổi thành chu thư ký trưởng thư ký trong lòng cũng là rất gấp gáp bí thư chu thư ký trưởng chính mình đem xỉ cả cầm tới nghe vậy vương học binh lúc này mới gật đầu một cái bất quá lúc này cũng không tốt điều chỉnh không thể làm gì khác hơn là mặt đen lên ngồi xuống nhưng mà thị trưởng thạch tiến tài lại trực tiếp mở miệng nói chu dương đồng chí. hôm nay ngươi vị trí này cũng không đúng a bất quá cũng tốt hôm nay là cuộc hội đàm chúng ta liền xem trọng một cái tới trước tới sau a một câu nói vương học binh càng là hòa lớn thầm hận thư ký làm việc không đáng tin cậy chu dương đem xỉ cả cầm tới chẳng lẽ ngươi liền không nên cùng hắn hiệp thương một chút điều chỉnh trở về sau lúc này nghe được thạch tiến tài âm thanh chu dương lập tức liền ý thức được có cái gì không đúng nhưng mà trong thời gian ngắn hắn cũng không rõ ràng trong lúc này đến tuột cùng là cái gì xáo lộ thế là cũng giả vờ không biết cười cười nói tiến tài thị trường thế nhưng là cất nhắc ta ta cái trường học này bí thư đảng ủy vẫn là cùng lao giang cùng lao tống ngồi cùng một chỗ tương đối yên tâm a nói xong thạch tiến tài gật đầu một cái cũng không nói cái gì rất nhanh hội nghị bắt đầu làm chủ trì người thạch tiến tài mới mở miệng đã nói lên hôm nay cái này của hội đảng mục đích chủ yếu là thảo luận một chút trước mắt đông giang thành phố phòng dịch chính sách phương diện còn có cái gì bỏ sót mặt khác chính là để cho đám người cung cấp ý kiến cùng đề nghị nếu như tình hình bệnh dịch phòng không xảy ra vấn đề mà nói phải làm như thế nào giảm bất tương ứng ảnh hưởng nghe được câu này thời điểm chu dương mới ý thức tới đông giang thành phố lần này đoán chừng là thật sự có chút luống cuống tay chân nói đùa xem như đường đường thị ủy chính phủ thành phố hê kiếp người phụ trách vương học binh cùng thạch tiến tài chẳng lẽ đối với vấn đề này không có cơ bản phán đoán mà là cần nghe ngành nghề người phụ trách ý kiến nhưng mà rất nhanh hắn lại ý thức được phán đoán của mình không quá chính xác nói xác thực là quá phiến diện nghe ý kiến cũng không có gì dù sao chỉ là một loại phương thức làm việc vấn đề chính là ở bây giờ hắn sông bên kia vẫn còn khẩn cấp nhất trước mắt đông giang thành phố cân nhắc phòng không xảy ra vấn đề có phải hay không quá gấp gáp một chút trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy cái này cuộc hội đàm quả thật có chút cổ quái kỳ lạ hắn thấy đông giang dưới mắt vấn đề lớn nhất hẳn không phải là cân nhắc xảy ra vấn đề nên làm cái gì mà là phải làm như thế nào đem phòng không yêu cầu thêm một bước chứng thực đi xuống đi chẳng lẽ là đông giang thật sự xảy ra vấn đề chương 602, bí thư làm đương chương 602, bí thư làm đương kỳ thực chu dương đoán không lầm đông giang chính xác xảy ra vấn đề chỉ có điều chuyện này trước mắt còn không có diện tích lớn chuyển ra biết nội tình vẹn vẹn chỉ là thị ủy trong ban một nhóm người ngay tại đêm qua đông giang dưới chợ hạ tùng Thủy huyện một cái trong khu cư xá có cư dân xuất hiện nóng lên triệu chứng lúc đó người nhà tưởng rằng thông thường cảm bạo nhưng mà về sau theo tình huống càng ngày càng nghiêm trọng lúc này mới đưa đến trong bệnh viện tiến hành cứu chữa đi qua kiểm tra sau đó hai người kia cũng là mục tiêu bệnh nhân chỗ chết người nhất chính là hai người này cũng là từ hán giang trở về hơn nữa sau khi về nhà hai người này tiếp xúc đám người càng là cao tới mấy chục cái trước mắt tùng thủy bên kia đã khẩn cấp đối tiếp chạm người nhóm tiến hành theo dõi nhưng mà ngay cả như vậy từ tiếp xúc mặt tới nói cuối cùng chắc chắn lại là một cái đại quy mô quần thể tính chất truyền bá sự kiện đơn giản chính là buộc phát thời gian sớm một vấn đề sau khi hội nghị kết thúc tại trong thị ủy bí thư vương học binh văn phòng chu nham nghe được cái tin tức này thời điểm cả người cũng là có chút điểm động. quả nhiên phiên thoái nhất vấn đề vẫn là xuất hiện xuất hiện loại chuyện này cá nhân ta là có trách nhiệm chủ yếu vẫn là bị tê dại sơ kỳ không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng văn phòng bên trong đốt điếu thuốc vương học binh ngoan ngoan mà hít hai cái nói đến nghe vậy chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải bởi vì vương học binh nói vấn đề này hắn cũng không biện pháp giải thích dù sao một phương diện hắn là thị ủy bí thư xảy ra chuyện rồi khẳng định muốn gánh trách nhiệm một phương diện khác phó thị trưởng châu gia kỳ cử động cũng cho hắn tạo thành nhất định ảnh hướng trái chiều nghe nói trước kia tại trên thị ủy thường ủy hội thạch tiến tài đối với châu gia kỳ cách làm là phản đối hơn nữa lúc ấy còn kiến nghị thị ủy hẳn là lập tức uốn nắn như thế sai lầm nhưng mà vương học bình xem như thị ủy bí thư không đồng ý hiện tại xuất hiện loại tình huống này đối với vương học bình tới nói chắc chắn là chó căn ao rách, nếu như không có xảy ra vấn đề cũng là coi như xong cho dù là xảy ra vấn đề không phải từ hán giang người trở về trách nhiệm của hắn đều biết nhỏ rất nhiều hết lần này tới lần khác hai người kêu bên trong liền có hán giang về thành nhân viên chính là nghị cãi lại cũng không có chỗ chống vương bí thư ta xem bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm việc cấp bách hẳn là ngay lập tức đi xuống đem liên quan nhân viên toàn bộ đều tập trung không chế lại một cái khác nói đến đây Chu Dương đột nhiên liền kẹt đúng vậy a. Bây giờ những thứ này Phương Sách Vương học binh chắc chắn đã làm, nhưng mà vấn đề không ở chỗ cái này, mà ở chỗ có thể sẽ xuất hiện diện tích lớn truyền bá. Một khi xuất hiện loại tình huống này, cái kia Vương học binh chính là làm nhiều hơn nữa bổ cứu Phương Sách cũng vô sự vô bổ. Sự thật cũng đích xác như thế hai nguyệt mười hảo. Cũng chính là tại Tùng Thủy phát sinh chuyện kia gần tới 10 ngày sau, Chu Dương vấn đề lo lắng quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tại bị Tùng Thủy nơi đó cô lập hơn trăm người bên trong, vậy mà xuất hiện hơn 10 cái mục tiêu đáng người, cùng ngày cái số này công bố, toàn bộ Tùng Thủy đều xôi chảo. Rất nhanh trong tỉnh lập tức liền xuống thông chi yêu cầu đông giang thành phố tăng lớn cường độ tiến hành phòng không cùng lúc đó đông giang thị ủy chính phủ thành phố hai vị người đứng đầu tự mình đi tới tùng thủy tọa chấn chỉ đạo việc làm nhưng mà bất kể như thế nào mặc dù dưới mắt còn không có bất luận cái gì liên quan tới truy cứu trách nhiệm vấn đề nhưng mà chu dương cũng biết vương học binh cái này thị ủy bí thư chắc là phải bị nhớ xét nhỏ phải biết bây giờ toàn quốc ánh mắt đều tập trung ở hán giang bên kia còn lại địa phương càng là cũng sớm đã thần hồn nát thần tính vì phòng ngừa xuất hiện thứ hai cái hán giang thượng cấp thậm chí không chỉ một lần hạ nghiêm phòng nghiêm không chế từ mệnh lệnh tại giờ phút quan trọng này đông giang thành phố lại còn dám làm địa phương đặc sắc đây không phải tìm đường chết là làm gì vậy mà lúc này chu dương cũng không có tâm tình đi cho vương học binh bảy mưu tính kế bởi vì nam giang đại học công nghệ bên kia cũng ra ý đồ xấu theo tiết nguyên tiêu kết thúc cả nước giáo dục miệng cũng đang thảo luận lúc nào làm trở lại đi học trở lại vấn đề kỳ thực sớm tại một cuối tháng phía trên liền đã ban bố liên quan tới chỉ hoãn mùa xuân học kỳ tiểu trường thông chi nhưng mà theo hán giang hình thức trục bộ chuyển biến tốt đẹp có không ít người dần dần bắt đầu đưa ra có hay không có thể chậm rãi đi và bình thường dạy học trật tự ý kiến nam giang đại học công nghệ bên này hiệu trường lý thụy lâm tại hai trung tuần tháng viễn trình công tác hội bàn bạc bên trên cũng đưa ra để cho toàn thể giáo chức công việc trở lại trường học sinh tiếp tục nhà ở thông qua viễn trình online học tập phương thức khai triển công việc nhưng mà chu dương lại đưa ra ý kiến phản đối dưới loại tình huống này hội nghị tự nhiên lâm vào giai đoạn rằng có không thể làm gì khác hơn là tạm ngưng họp chọn cơ cái khác thảo luận hôm nay là lần thứ hai hội nghị lần này lý thụy lâm vẫn là lần trước một dạng ý nghĩ cho rằng nam giang đại học công nghệ hẳn là sớm làm trở lại đi học trở lại tất cả mọi người thảo luận một chút ta theo ta được biết trước mắt tại đông hải thành phố này một ít duyên hải thành thị rất nhiều trường học đã khai triển có tổ chức làm trở lại đi học trở lại việc làm ta xem chúng ta cũng có tất yếu ở trên chuyện này là một cái quyết định dù sao lập tức liền là hai cuối tháng thời gian không đợi người a ngoại trừ bình thường dạy học nhiệm vụ còn có lần này tốt nghiệp nếu như trễ mãi thời gian quá nhiều ta cho rằng đây là trường học vấn đề cho nên lúc này khai triển có tổ chức làm trở lại đi học trở lại ta cho rằng là có cần thiết đương nhiên bảo hộ tính chất phương sách cũng cần làm tốt cụ thể vấn đề chúng ta có thể nghiên cứu việc cấp bách là bước ra một bước này Chu dương nghe được lý thụy lâm âm thanh cũng không nhịn được những mày lý thụy lâm ý tứ hắn đương nhiên biết rõ nếu như nam giang đại học công nghệ trước tiên tại nam giang tỉnh môi trường cao đẳng bên trong khai triển một cái động tác như vậy đó không thể nghi ngờ là rất có tuyên truyền hiệu quả hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói chính xác cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề vấn đề chính là ở chỉ có hắn tin tưởng hắn giang chuyện bên kia triệt để kết thúc còn cần đợi đến ba chung tuần tháng sau đó theo lý thuyết thật muốn làm quyết định này ít nhất cũng muốn đợi đến thời gian như vậy điểm nhất là bây giờ đông giang đi qua tùng thủy sự kiện sau đó thần kinh của mọi người cũng sớm đã căng thẳng lúc này sách làm trở lại tuyệt đối sẽ chịu đến áp lực rất lớn vạn nhất xuất hiện sự tình gì cũng không phải là chuyện nhỏ nhưng mà ôn lại trong phòng học còn lại một đám thường nghị rõ ràng không cho là như vậy nhất là nghe được lý thụy lâm thuyết pháp này lập tức liền nhao nhao bắt đầu nghị luận tại mọi người xem ra theo hán giang tình thế từng bước chuyển biến tốt đẹp lúc này cân nhắc làm trở lại đi học trở lại việc làm đúng là rất có cần thiết tất nhiên cuối cùng đều phải đi một bước này cái kia vấn đề sớm hay muộn cũng rất trọng yếu nếu như nam giang đại học công nghệ có thể ở trên chuyện này rút đến thứ nhất mà nói vậy đối với trường học chỉnh thể danh dự quả thật có tác dụng rất lớn ta vẫn tương đối tán thành thụy lâm hiệu trưởng đề nghị này phó công đi học trở lại việc làm nếu như một mực thối lui sau mà nói nhất định sẽ cực đại ảnh hưởng đến cái này học kỳ chỉnh thể độ tiến triển công việc hơn nữa bây giờ khai triển làm trở lại đi học trở lại việc làm cũng không hoàn toàn xem như mạo hiểm dù sao chỉnh thể tình thế cũng tại từng bước chuyển tốt phó hiệu trưởng Ngô Mỹ Quyên rõ ràng công nhận Lý Thụy Lâm đề nghị nhưng mà đúng vào lúc này Chu Dương lại đột nhiên mở miệng nói đề nghị này ta không đồng ý chương 603 việc làm điều chỉnh chương 603 việc làm điều chỉnh ôn lại trong phòng họp Chu Dương tiếng nói rơi xuống vẫn đang sôi nổi nghị luận đám người rõ ràng lập tức liền an tĩnh lại trước đây đang tại thẳng thắn nói phó hiệu trưởng Ngô Mỹ Quyên càng là một hồi nhẹ lời nhưng mà chu dương cũng không có cho người ta quá nhiều thời gian suy tính liền trực tiếp mở miệng nói các vị các ngươi hẳn là đều biết lần bùng nổ này rốt cuộc là thứ gì cũng biết do nó có dạng gì truyền bá cường độ dưới mắt toàn quốc ánh mắt đều đang ngó trừng hắn giang coi trọng cường độ càng là hiếm thấy tính nghiêm trọng ta cũng không muốn nói nhiều liền nói chúng ta chuyện trước mắt đông giang bên này nhất là tùng thủy buộc phát ra vấn đề các ngươi cũng nhìn thấy ở thời điểm này làm trở lại đi học trở lại các ngươi cho rằng thật sự thích học sao không tệ chúng ta nam giang đại học công nghệ nếu có thể ở chuyện này phía trên bọn tới phía trước tất nhiên có thể mang đến một chút ngay mặt hiệu quả nhưng mà các ngươi cân nhắc qua chưa nếu như chỉ vẹn vẹn là vì như thế một cái danh tiếng liền đem toàn trưởng thầy cho an toàn đặt một cái tình cảnh nguy hiểm mà nói đến lúc đó xảy ra vấn đề chúng ta như thế nào gánh nổi lên trách nhiệm này theo chu dương mở miệng trong phòng họp mấy người biểu tình trên mặt cuối cùng phát sinh biến hóa trong thư phòng chu dương hướng mấy người ông kính liếc qua gặp có mấy cái lãnh đạo ông kính liếc ở trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút muốn chửi mà nó xúc động nhưng là vẫn tính khí nhẫn mãi tiếp tục nói ý kiến ta đã nói liên quan tới hai tháng làm trở lại đi học trở lại đề nghị ta là không tán thành nếu như các ngươi có những thứ khác ý tưởng gì có thể bây giờ nói ra. mặt khác, ta nhắc nhở một chút, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, các vị tại đối ngoại thời điểm, đường kính nhất định phải làm đến nhất trí. vừa rồi thụy lâm hiệu trưởng thuyết pháp chỉ là một cái đề nghị, không có nghĩa là quyết định cuối cùng, ý kiến phản đối của ta cũng chỉ là một loại thái độ, đồng dạng không có nghĩa là quyết định cuối cùng. cho nên tại đối ngoại thời điểm, ta hy vọng không nên xuất hiện cái gì nói khẳng định pháp. trước mắt nam giang đại học công nghệ bên này đối với lúc nào làm trở lại đi học trở lại cũng không có minh xác ý kiến, một mặt phải lấy tỉnh lý thông chi làm chuẩn, một phương diện khác, thời gian cụ thể điểm muốn chờ thường ủy hội minh xác kết luận. Đột nhiên nghĩ đến đông giang vấn đề, Chu Dương ngữ điệu thay đổi trước đây nhẹ nhõm thoáng có chút nghiêm túc cường điệu nói, lập tức mới tuyên bố hội nghị kết thúc đến nội những vấn đề khác, sau đó ta cùng Thụy Lâm đồng chí làm tiến một bước câu thông, nếu như đại gia có những ý kiến khác, có thể liên hệ ta hoặc Thụy Lâm đồng chí. Hội nghị hôm nay tới trước ở đây. Văn phòng bên trong. Các đức hội nghị tầm xa video liên tuyến sau đó, Chu Dương cũng cảm thấy có chút sọ nào phát trướng. Thời buổi rối loạn a. Mặc dù biết rất rõ ràng chuyện hướng đi, nhưng mà thật sự xử lý, hắn vẫn có một loại lực bất phòng tâm cảm giác bất lực. Nói thực ra, đối mặt loại này tác động đến mặt cực kỳ rộng rãi chuyện lớn. lực lượng cá nhân thật sự là quá yếu ớt ngay tại lúc vừa mới thở dài một hơi thời điểm hai cuối tháng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một trận điện thoại lại một lần để cho hắn nguyên bản vốn đã có chỗ thư giãn thần kinh lại một lần nữa căng cứng nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong mặc dù trường học cũng không có phát ra làm trở lại đi học trở lại thông chi nhưng mà xem như đảng ủy thành viên ban ngành chu dương vẫn là tại hai trung tuần tháng thời điểm liền trước tiên trở về trường học bắt đầu trực ban xử lý sự tính các loại trước mắt nam giang đại học công nghệ bên này ngoại trừ trường học vụ văn phòng bên này an bài trường học lãnh đạo và mỗi văn phòng bên trong lãnh đạo trực ban tất cả cấp hai bộ môn cũng có thay phiên trực ban quy định dù sao bình thường dạy học trật tự mặc dù vẫn không có khôi phục nhưng mà online giảng bài sự tình lại vẫn luôn tại đều đâu vào đấy tiến hành ngay nọ buổi chiều chu dương làm xong trong tay mấy chuyện đang muốn chuẩn bị tan việc thời điểm lại đột nhiên liền nhận được tỉnh ủy văn phòng tổng hợp điện thoại gọi điện thoại tới là tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng lý bình quân trong loa lý bình quân cùng hắn tán gẫu vài câu sau đó đột nhiên thay đổi chuyện nói chu dương đồng chí hôm nay cú điện thoại này chủ yếu là cùng ngươi truyền đạt một chút tỉnh ủy thông chi dựa theo tỉnh ủy thường ủy hội quyết định từ ngươi đảm nhiệm nam giang tỉnh khẩn cấp quản lý cùng giám sát tổ tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng toàn lực phụ trách đốc tra địa thị tình hình bệnh dịch phòng không chính sách chú đáo tình huống tình huống cụ thể ta liền không cùng ngươi giới thiệu quay đầu ngươi cùng hướng mặt trời phó tỉnh trưởng liên hệ lần này là từ hắn đảm nhiệm giám sát tổ tổ trưởng văn phòng bên trong chu dương sau khi cúp điện thoại trong lúc nhất thời cũng cứng lại ở đó thật lâu cũng không hề nhúc đích không hề nghi ngờ trong tỉnh tất nhiên thành lập giám sát tiểu tổ vậy đã nói rõ trong tỉnh đã ý thức được một lần này đột phát sự kiện đối với toàn bộ nam giang tỉnh tạo thành ảnh hưởng có thể sẽ đạt đến tình cảnh một cái chưa từng có nhưng mà trong tỉnh thành lập đốc tra tiểu tổ để cho hắn đảm nhiệm tiểu tổ phó tổ trưởng hơn nữa chủ yếu phụ trách địa thị một khối này đốc tra việc làm là hắn không có nghĩ tới sau đó chu dương lập tức chủ động liên lạc thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương dựa theo từ hướng dương ý tứ lần này giám sát tiểu tổ phó tổ trưởng tổng cộng là ba cá nhân ngoại trừ chu dương chính mình còn có mặt khác hai cái cũng là tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật lãnh đạo theo thứ tự là nam giang tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật phó bí thư lữ kiến quân phó bí thư trần cát tuệ trong đó lữ kiến quân phụ trách tỉnh ủy lệ thuộc trực tiếp cơ quan cùng xí nghiệp đơn vị đốc tra việc làm mà trần cát tuệ thì phụ trách trưởng cao đẳng bệnh viện mấy người công cộng sự nghiệp đơn vị đốc tra việc làm mà chu dương nhận được hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là chuyên môn kiểm tra đông giang thành phố tùng thủy sự kiện tiểu chu lần này nhường ngươi tiến giám sát tổ là lâm tỉnh trưởng đề nghị ngươi tại tỉnh ủy bộ tổ chức làm việc qua lại là tỉnh ủy phó thư ký trưởng hơn nữa còn tại trưởng cao đẳng bên trong nhóm trước không tiến địa thị ban tử lâm tỉnh trưởng ý tứ lấy cách làm người của ngươi trong lòng hẳn là đoán được a mặt khác lần này giám sát tổ nhiệm vụ thứ nhất chính là đối với đông giang thành phố tùng thủy sự kiện tiến hành chuyên hạng kiểm tra trong loa từ hướng dương âm thanh để cho chu dương âm thầm có chút kinh hãi vị này từ tỉnh trưởng Mình tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức thời điểm tiền nhiệm lãnh đạo cố ý điểm ra mấy cái này điểm, nếu như hắn lại không biết rõ vậy thì thật là tư tưởng không chính xác. Tỉnh ủy phó thư ký trưởng, không tiến địa thị ban tử, hơn nữa đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. Ba điểm này kết hợp lại ý tứ, dĩ nhiên chính là hắn muốn đại biểu tỉnh ủy xuống đốc tra, hơn nữa có thể là đại động tác. Xem ra đông Giang Tùng thủy sự kiện cuối cùng vẫn là không thể trực tiếp vạch trần quá khứ, đơn giản chính là mượn thu nợ nần mà thôi, hơn nữa sinh ra chỉnh thể ảnh hưởng. Rất rõ ràng. Lần này trong tỉnh thật sự muốn giết gà dọa khỉ. kỳ thực tình lý lộ dịp chu dương cũng đoán được tất nhiên đông giang dám ở giờ phút quan trọng này xảy ra vấn đề vậy thì khó đảm bảo những thứ khác địa phương cũng sẽ xảy ra vấn đề cùng đợi đến sự tình lộ ra manh mối không bằng ngay từ đầu liền phanh lại cỗ này tác phòng, trực tiếp đem điệu quyết định chỉ có điều cứ như vậy mà nói cái kia vương học binh cùng thạch tiến tài chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm hai vị này a di đà phật khó đảm bảo lại là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo văn phòng bên trong cùng từ hướng dương cái này một trận điện thoại chu dương ớt chừng đánh nửa cái giờ lập tức để điện thoại di động xuống sau đó cả người đều có một loại cảm giác mệt lạ khó giải quyết ta để cho hắn một cái chính sảnh cấp trường học bí thư đảng ủy đi thăm dò địa thị ban tử phòng dịch chính sách chứng thực tình huống. đây tuyệt đối là một cái chuyện đắc tội với người, nhưng mà tình lý ý tứ rất rõ ràng, nhất định muốn tra ra vấn đề. hơn nữa hàng đầu chính là cầm đông giang khai đạo. chương 604 gần trong gang Gangtaka canh năm. chương 604 gần trong gang Gangtaka canh năm. tiết sau đông giang thành phố, trên mặt đường không còn những ngày qua náo nhiệt cùng ồn ào náo động, toàn bộ thành phố đều lộ ra khác thường yên tĩnh. cửa thư phòng đóng chặt, chu dương bên thai ẩn ẩn có thể nghe được dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào. Nhà ở gần tới hơn một tháng, mấy cái người trưởng thành vẫn còn hảo, đều chịu được tính tình, nhưng mà an thuận cùng an bình hai đứa bé lại sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Vì thế là trong nhà vừa mua bộ phòng này diện tích đủ lớn, an hiểu Khiết cùng phụ mẫu biến pháp hơi thấp cùng hai đứa bé chơi đùa, yên tĩnh ngược lại là dừng lại, chỉ là cả ngày trong phòng bầu nào lợi hại. Lúc này trong thư phòng mười phần yên tĩnh, buổi chiều dương quang hơi say rượu, xuyên vào cửa sổ dương quang đâm vào mắt người có chút không mở ra được, chu dương không thể làm gì khác hơn là nửa che mà cửa, máy điều hòa không khí nhiệt độ đánh không tính thấp, bởi vì là nhà ở làm việc. cho nên hắn dứt khoát chỉ mặc một bộ áo ngủ trên mặt bàn, nóng bỏng mở thủy bốc hơi lên nhiệt khí lọt vào trong chén, lan lội bọt nước ấy động lá trà, chìm nổi ở giữa phiêu tán ra mùi trà đậm đà, nhẹ nhàng kích thích con chuột bên trên vòng lăn. Chu Dương sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm máy tính vong hiện tượng tin tức. Làm người hai đời kỳ thực bây giờ trên màn hình mỗi ngày đổi mới liên quan tới lần này tình hình bệnh dịch động thái cùng với con số hắn thấy cũng vẹn vẹn chính là con số mà thôi. Tại hắn đấy lòng đồng thời kỳ thực không có nhắc lên gợn sóng quá lớn thực sự là một chiêu cờ giờ a. Thở dài, bất quá Chu Dương cũng không có biện pháp. Vương Học Binh tính cách hắn tin tưởng. vị này tiền nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng mặc dù tư lịch sâu năng lực mạnh nhưng mà có đôi khi hơi có vẻ có chút quyết đoán không đủ. bất quá cứ việc bên ngoài đã trở nên một mảnh kinh hoàng nhưng mà chu dương đấy lòng lại có vẻ mười phần thông dòng dù sao vừa mới bắt đầu một lớp này tình hình bệnh dịch tại trong trí nhớ liên lụy diện tích cũng không phải mười phần đông đảo chân chính tiền phức chính là tình hình bệnh dịch sau đó mang tới xã hội vấn đề quản lý điểm này so với bây giờ như thế nào ứng đối tình huống này càng trọng yếu hơn dù sao sắp kéo dài là hơn mấy năm thời gian kinh tế xã hội muốn phát triển. cuộc sống bình thường cùng việc làm muốn khai triển như thế nào tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết khai triển công việc mới là vấn đề khẩn yếu nhất một trong sáu ban nguyệt đông giang thành phố vẫn như cũ để cho người ta có một loại ngồi ở chỗ đó đều biết cóng đến tay chân hàn ý lạnh leo cứ việc trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ mở lao cao nhưng mà xem như nam giang đại học công nghệ đảng ủy phó bí thư ban kiểm tra kỷ luật phó bí thư liễu Mộ mà nói trước mặt vị kia trẻ tuổi trên thân bí thư đảng ủy tuổi hồ vẫn tản ra một kia lành ý liễu mậu cũng không phải là vận khí không hảo cảm nhiễm lên virus nhưng mà năm sau một hồi cả mạo vẫn là để cả người hắn đều thon gầy không ít kỳ thực đi tới đông giang thành phố nhậm chức về sau liễu mậu cũng không có dễ dàng liền đem người trong nhà đều đưa đến bên này chỉ có điều hai vợ chồng già đơn giản thu thập một chút đồ vật liền đi đông giang thằng đến năm trước nghỉ con cái lúc này mới cùng theo từng đến đông giang năm chỉ là liễu mậu cũng không nghĩ đến cái này người một nhà xem như lần đầu đoàn tụ thời gian lâu như vậy hắn hôm nay đến tìm chu dương kỳ thực cũng không có chuyện quan trọng gì đơn giản chính là nói chuyện phía mấy câu lời nói việc nhà mà thôi dù sao trường học bây giờ các hạng việc làm trên cơ bản đều ở vào nửa trạng thái đình trệ nhưng mà liễu mậu cũng không nghĩ đến Chu Dương mới mở miệng vậy mà liền Minh Sắc nói cho hắn biết muốn để hắn tạm thời chủ trì trường học đảng ủy việc làm Chu Bí thư, cái này không quá phù hợp à? Dù sao triệu Bí thư hắn, tại liễu mộ xem ra Nam Giang Đại học Công nghệ bên này trước mắt đảng ủy thường ủy hội bên trên chính mình cái này ban kiểm tra kỷ luật Bí thư mặc dù xếp hạng thứ ba vị trí, nhưng mà tại đảng ủy bên này phó Bí thư triệu Hoa tư cách kỳ thực còn tại trước mặt hắn. Chu Dương để cho hắn tạm thời chủ trì đảng ủy việc làm, thứ này cũng ngang với là đem triệu Hoa loại bỏ ra ngoài đương nhiên. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là Chu Dương vì sao lại đột nhiên có loại ý nghĩ này không có gì có thích hợp hay không? triệu hoa bí thư bên kia ta có an bài khác về phần tại sao nhường ngươi tạm thời chủ trì đảng ủy việc làm chủ yếu là là bởi vì tỉnh ủy bên kia có công việc khác xuống văn phòng bên trong chu dương cũng không có giảng giải quá nhiều liên quan tới thành lập giám sát tổ sự tỉnh trước mắt tỉnh ủy còn không có minh sắc thông chi và văn kiện xuống tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân sở dĩ nói cho hắn biết chẳng qua là tại truyền đạt tỉnh ủy thường ủy hội quyết nghị mà triệu hoa bên kia hắn cũng quả thật có chỗ an bài lần này xem như đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng trong tỉnh cũng không có an bài cho hắn phụ tá nhưng mà từ hướng dương ý tứ cũng rất rõ ràng nhất tuyển hắn có thể tự mình đề cử, nhưng mà nhất định muốn hiểu kiểm tra kỷ luật việc làm, thế là Chu Dương không chút do dự liền đem Triệu Hoa đề cử lên rồi. Vốn là Chu Dương cũng là căn cứ cử hiền không tránh thân nguyên tắc, hơn nữa Triệu Hoa người này mặc dù có chút cỏ đầu tưởng tính cách, nhưng là từ một phương diện khác cũng nói người này đáng tin chỗ. Chỉ cần mình đại quyền trong tay, cái kia Triệu Hoa chính là một cái rất tốt thuộc hạ, biết làm việc, mà lại là kiểm tra kỷ luật đường nét xuất thân cán bộ. Quan trọng nhất là nghe lời. Cùng Liễu Ngộ nói chuyện xong sau đó, Chu Dương rất nhanh liền chủ trì tổ chức một lần trường học đảng ủy thường ủy hội, hơn nữa trong buổi họp tự mình tuyên bố quyết định này. không hề nghi ngờ chu dương quyết định này lập tức liền để toàn bộ trường học đảng ủy thường ủy bán tử tất cả mọi người ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi nhất là trường học đảng ủy phó bí thư triệu hoa trong phòng họp lúc này trường học đảng ủy ekip thành viên cũng là tại tình hình bệnh dịch buộc phát sau đó lần đầu họ phờ liền họ có một số việc bởi vì tỉnh lý thông chi còn không có xuống ta liền bất tiện nhiều lời nhưng mà tình huống cụ thể ta đã cùng thụy lâm hiệu trưởng câu thông qua rồi điểm này đại gia nhất thiết phải yên tâm Nghe vậy hiệu trưởng lý thụy lâm gật đầu một cái Kỳ thực Chu Dương tại cùng từ hướng Dương kết thúc trò chuyện sau ngày thứ hai lập tức liền cùng Lý Thụy Lâm tiến hành gặp mặt nói chuyện. Xem như Trường Học Bí Thư Đảng ủy tạm thời tham dự những công việc khác, chắc chắn là muốn cùng vào ngành hiệu trường thông khí. Nhưng mà cho dù sớm đã biết chuyện này, nhưng mà lúc này nhìn xem Chủ trì công tác Chu Dương thẳng thắn nói mà bố trí kế tiếp Trường Học các hạng việc làm, Lý Thụy Lâm trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một tia phiền muộn thân sắc. Có ít người quả nhiên là gặp gỡ lạ thường a. Kỳ thực sớm tại Chu Dương điều nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ thời điểm, Lý Thụy Lâm liền đã cặn kẽ hiểu qua Chu Dương sơ yếu lý lịch. Dù sao một cái sắp cùng chính mình vào ngành tuổi trẻ Bí thư Đảng ủy. làm người đến cùng như thế nào kinh nghiệm thì thế nào đây đều là hắn hẳn là trọng điểm chú ý vấn đề nhưng mà hiểu rõ sau đó hắn càng ngày càng cho rằng chu dương tại nam giang đại học công nghệ chắc chắn sẽ không có quá nhiều thời gian dù sao như thế một vị tương lai tươi sáng hậu bị cán bộ tương lai tất nhiên sẽ tại nam giang trên chính đàn bộc lộ tài năng chỉ là hắn cũng không nghĩ đến cho dù là tại nam giang đại học công nghệ loại này địa phương vậy mà như cũng không cách nào che lấp chu dương kia sáng nam giang tỉnh khẩn cấp quản lý cùng giám sát tổ tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng hơn nữa phụ trách vẫn là địa thị giám sát việc làm Cho dù là chưa từng có tại nội bộ chính phủ nhậm chức kinh nghiệm, Lý Thụy Lâm cũng biết vị trí này tầm quan trọng. Hắn thấy, tình vị cái này đã không chỉ là xem trọng Chu Dương mà là thật sự đang không ngừng dùng đủ loại cơ hội ma luyện vị này trẻ tuổi chính sành cấp quan lớn đối với Chu Dương tới nói, hắn cần phải làm là càng không ngừng tiếp xúc đủ loại nội dung công việc, tiếp đó thuận lợi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, chứng minh năng lực của mình cùng cổ tay. Cái tiêu bày ở trước mặt hắn thì sẽ là một đầu nối thẳng chỗ cao thanh vân chi lộ. Kế tiếp hắn muốn làm, chính là thông qua lần này giám sát việc làm đi đầy đủ nhận biết địa thị việc làm. Tại Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy bộ nhiệm đảm nhiệm loại này chức vụ. không nói khoa chương chút nào chu dương bước kế tiếp tất nhiên chính là chấp trưởng một phương địa thị quyền hành có thể nói gần trong gang tấp cũng không đủ ai chương 605, đông giang truyện định chương 605, đông giang truyện định ba nguyệt thứ nhất ngày làm việc nam giang tỉnh ban kiểm tra kỷ luật chính thức công bố thành lập nam giang tỉnh khẩn cấp quản lý cùng giám sát tiểu tổ thông chi cùng một chỗ công bố còn có ba cái tiểu tổ tổ trưởng nhất tuyển trong đó nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương được bổ nhiệm làm giám sát tiểu tổ thứ nhất tổ, tổ trưởng tin tức không thể nghi ngờ lại một lần nữa để cho chu dương cái tên này xuất hiện ở rất nhiều mà lãnh đạo thành phố trong tầm mắt nam giang đại học công nghệ Trường học ban lãnh đạo đám người, ngoại trừ hiệu trưởng Lý Thụy Lâm bên ngoài, khi biết tin tức này sau đó đều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền hiệu trước đây Chu Dương để cho trường học đảng ủy phó bí thư Liễu Mậu tạm thời chủ trì trường học đảng ủy công việc thường ngày lý do. Mà xem như người trong cuộc Liễu Mậu ngoại trừ cảm khái Chu Dương số làm quan ngoài, cũng vui vẻ đón nhận Chu Dương đề nghị chính thức bắt đầu chủ trì trường học đảng ủy công việc thường ngày. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương vậy mà đã để cử chính mình làm đệ nhất giám sát tiểu tổ phó tổ trưởng, lại đã thu được tỉnh ủy đồng ý cùng trả lời tin tức sau đó. vốn là còn có chút tự cảm bất bình trường học đảng ủy phó bí thư triệu hoa trong nháy mắt liền có một loại nghĩ lại mà sợ trên thực tế khi biết chu dương đã quyết định từ liễu mộ tạm thời chủ trì trường học đảng ủy lúc công tác triệu hoa trong lòng đích thật là rất không an tĩnh hắn thấy kể từ chu dương đi tới nam giang đại học công nghệ sau đó mình tại trước tiên liền chủ động đầu nhập vào vị này chu bí thư ôm ấp nhưng mà ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mộ đến lại làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp nhất là lần này để cho liễu ngậu chủ trì trường học đảng ủy công việc thường ngày triệu hoa trong lòng càng là cực kỳ không cam lòng mà ở biết được tin tức này sau đó Cả người hắn đều có một loại không hiểu hứng vấn, loại kia không cam lòng ý nghĩ tự nhiên cũng căng ra ngoài chín tầng mây bí thư, vậy ngài xem ta bên này cụ thể cần làm những gì việc làm. Cũng may Triệu Hoa dù sao cũng là lâu ở con trường, tự nhiên biết lúc này chuyện nên làm nhất chính là lập tức hướng Chu Dương biểu trung tâm. Hơn nữa lần thứ nhất tham gia loại này trọng yếu giám sát việc làm, bản thân hắn lại khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm, tự nhiên càng là muốn duy Chu Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Dương nghe vậy tự nhiên cũng biết rõ Triệu Hoa tâm tư, bất quá hắn đối với Triệu Hoa loại tính cách này ngược lại là không có gì ác cảm. Bước vào hoàn lộ làm quan, đối với người tự nhiên là môn hình môn vẻ chu dương cũng sẽ không ngây thơ đến yêu cầu tất cả mọi người đều phù hợp chính mình đánh giá tiêu chuẩn kỳ thực nhiều năm như vậy hắn cũng đã sớm rèn luyện được một bộ chính mình đọc hữu người quen nhìn người tiêu chuẩn triệu hoa người này mặc dù từ trong xương cốt liền có một chút án ý đồ vật nhưng mà dùng hắn làm sự tỉnh lại không phải không được công việc cụ thể vẫn là chờ trong tỉnh bức kế tiếp thông tri a bất quá lao triệu a lần này chúng ta khứ địa thị giám sát việc làm nhất định sẽ đụng tới đủ loại tình huống ngươi một mực tại trường cao đẳng nhập trước đối với toàn tỉnh địa thị ba tử chỉ sợ không phải mười phần hiểu rõ cho nên khi vụ chi cấp bách ngươi vẫn là phải tốn điểm công phu đi làm quen một khối này nội dung mặt khác giám sát tổ bên này ngoại trừ ngươi cái này phó tổ trưởng ta bây giờ thế nhưng là quan can tư lại à trong tỉnh từ phó tỉnh trưởng mặc dù cho chúng ta phối người nhưng mà đều xa cuối chân trời cho nên dưới mắt ta nhưng không có cái gì có thể giúp cho ngươi ngươi nhìn dạng này được hay không chính ngươi trước tiên đối với trong tỉnh mỗi địa thị tình huống làm một cái quen thuộc đồng thời đâu ta sẽ để cho tỉnh ủy bên kia cho ngươi cung cấp một chút tài liệu còn có một cái sự tình trước mắt dựa theo từ phó tỉnh trưởng ý tứ chúng ta tiểu tổ thứ nhất thứ nhất giám sát mục tiêu chính là đông giang thành phố. Đông Giang thành phố ngươi cũng tương đối quen thuộc, ta xem tiền kỳ việc làm liền từ ngươi tới phụ trách tốt, ngươi mau chóng cùng Đông Giang thị ủy chính phủ thành phố liên hệ, đồng thời phải làm cho tốt giám sát phương án. Mấy tỉnh bên trong an bài nhân thủ tới, chúng ta lập tức liền khởi động công việc cụ thể. Triệu Hoa nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng mà lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Chu Dương đem giám sát Đông Giang tiền kỳ việc làm giao cho hắn phụ trách, cái này tự nhiên là một cái hiện tượng tốt, mang ý nghĩa muốn đối chính mình bỏ quyền. Kỳ thực cùng Chu Dương cùng làm việc với nhau hơn một năm, Triệu Hoa đối với Chu Dương tính cách cũng tương đối hiểu biết, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. vị này chu bí thư mặc kệ lúc trước tại chính phủ vẫn là bây giờ tại nam giang đại học công nghệ vẫn luôn là tương đối cường ngạnh địa bộ hắn cũng không nghĩ đến lần này giám sát tổ bên này chu dương ủy quyền cường độ sẽ lớn như vậy bất quá tất nhiên nhận được cái này minh xác chỉ thị triệu hoa trong lòng tự nhiên cao hứng trên người nhiệt tình cũng đủ hai ngày sau tỉnh ủy bên kia an bài nhân thủ trung quy là đúng chỗ cứ như vậy đệ nhất giám sát tổ trung quy là có thể khai triển công việc tăng thêm chu dương cùng triệu hoa hai vị này người phụ trách đệ nhất giám sát tổ hết thảy có chín tên thành viên mặt khác bảy cá nhân bên trong hai vị là đến từ tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật một cái là tỉnh ủy bộ tổ chức, còn có hai cái là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, cuối cùng hai cái nhưng là từ tỉnh ủy trường đảng điều tới người trẻ tuổi. trong đó một cái đúng lúc là Chu Dương tại tỉnh ủy trường đảng nhận biết người quen Lý bằng tiến. bởi vì Chu Dương bản thân là Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy, cho nên đệ nhất giám sát tổ việc làm địa điểm cũng bị an bài tại Nam Giang Đại học bên này trong lầu quý khách, kỳ thực cũng là trường học từ làm một cái tiếp đại khách sạn, điều kiện đi mặc dù không kém nhưng mà cũng không tính được hào hoa. giám sát tổ văn phòng là khách sạn một cái phòng họp nhỏ tạm thời cải tạo. nhìn thấy chu dương ánh mắt đầu tiên lý băng thiến trên mặt rõ ràng còn có chút câu thúc dù sao lấy phía trước không biết chu dương thân phận nói chuyện tùy tiện cũng không kỳ quái nhưng mà lúc này không giống ngày xưa như thế nào tiểu lý đồng chí nhìn thấy ta liền giả vờ không nhận ra tốt xấu chúng ta trước đó cũng là tỉnh ủy trường đảng đồng học đi a nào có a chu bí thư ta đây không phải khẩn trương sao lý băng thiến một câu nói xong người cả phòng lập tức cứ vui vẻ ha ha mà cười lên bất quá đám người thế mới biết lần này giám sát trong tổ tuổi nhỏ nhất nữ hải tử vậy mà cùng chu dương còn có qua đồng học kinh nghiệm trong lúc nhất thời có người hâm mộ cũng có người như có điều suy nghĩ mà triệu hoa càng là chết để lập tức liền cười nói không bằng để cho tiểu lý phụ trách giám sát tổ tài liệu chỉnh lý và văn kiện truyền đạt việc làm. bất quá chu dương nghe vậy lại khoát tay áo nói chuyện này trách nhiệm trọng đại tiểu lý mặc dù là tiến sĩ nhưng mà kinh nghiệm không đủ trước hết để cho nàng phụ trách văn tự việc làm tốt văn phòng bên trong lý băng tiến nghe vậy cũng không nhịn được chu mỏ một cái ba cảm thấy chu dương vị này đại bí thư có chút xem nhẹ người. nhưng mà đợi đến lúc học chu dương chỉ định người liên lạc phân công nàng mới biết được mình quả thật không đảm nhiệm nổi các đồng chí lần này trong tỉnh nhiệm vụ giao cho chúng ta rất nặng bây giờ tất nhiên nhân thủ đến đông đủ vậy chúng ta việc làm cũng liền chính thức bắt đầu công việc cụ thể an bài để cho triệu hoa phó tổ trưởng nói với các người kế tiếp triệu hoa tự nhiên ứng thanh bố trí một chút chỉnh thể an bài công việc lập tức đệ nhất giám sát tiểu tổ lần thứ nhất công tác hội bàn bạc mới xem như kết thúc mà lúc này tại đông giang thị ủy chính phủ thành phố bên kia kỳ thực kể từ khi biết tỉnh ủy thành lập giám sát tổ sau đó vương học binh liền ý thức được mình tại đông giang tám phần mười không tiếp tục chờ được nữa trong tỉnh rõ ràng chính là muốn giết gà dọa khỉ sau khi biết được chu dương sẽ xuất nhập đệ nhất giám sát tiểu tổ tổ trưởng lúc vương học binh trong lòng nhưng không khỏi nhiều một tiêu mong đợi dù sao hai người trước đó tại tỉnh ủy bộ tổ chức thời điểm từng có đồng sự kinh nghiệm hắn thấy chu dương dù cho không nhìn tăng diện cũng phải nhìn tại phần này kinh nghiệm phân thượng tha mình một lần trên thực tế chu dương cũng chính xác không có làm khó vương học binh ý tứ đương nhiên cũng là bởi vì tùng thủy sự tỉnh kỳ thực cũng sớm đã là mọi người đều biết cho nên giám sát tổ trên cơ bản không tốn thời gian gì liền đem tất cả tình huống đều nắm giữ một lần Lại thêm vương học binh có ý định ở trên chuyện này bán một bộ mặt, cho nên toàn bộ Đông Giang trên chợ trên dưới phía dưới, từ thị ủy chính phủ thành phố đến phía dưới khu huyện, đối với giám sát tổ động tác có thể nói là cứ đi thẳng một đường đèn xanh. Không đến thời gian nửa tháng, Chu Dương liền đã lấy được liên quan tới Đông Giang thành phố phòng dịch chính sách chứng thực phương diện tin tức cả kẽ, không chỉ như thế, đối với Tùng Thủy tình huống nắm giữ cũng là ngoài dự liệu mà thuận lợi. Cho nên tại thượng báo tỉnh ủy thời điểm, hắn không chỉ không có thêm mắm thêm muối. hơn nữa còn cho rằng đông giang thành phố tại trong thì một vòng đột phát sự kiện kỳ thực phát huy rất trọng yếu giám thị tác dụng hơn nữa tại sự cố buộc phát sau đó trước tiên liền tiến hành khẩn cấp xử lý có phần này kết quả tại đông giang thị ủy chính phủ thành phố mặc dù vẫn khó tránh khỏi muốn bị trách cứ nhưng mà ít nhất vương học binh thị ủy bí thư mặt mũi xem như bảo vệ chỉ có điều kết quả sau cùng như thế nào vậy thì không phải là chu dương có khả năng quyết định nhưng mà ai cũng không ngờ tới bên này giám sát tổ vừa mới xử lý xong đông giang sự tình chu dương thậm chí còn không kịp thở một cái một cái đại phiền toái lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt bởi vì nhìn tính vạn tính hắn đều không có dự liệu được tỉnh thành huyện thành thành phố vậy mà xảy ra chuyện chương 606 tá lực đả lực chương 606 tá lực đả lực hai cuối tháng đi qua không ngừng cố gắng sau đó quốc nội tổng xuất viện ca bệnh lần đầu lại vượt qua hiện hữu đích xác kháng ca bệnh đối với toàn bộ chống lại tình hình bệnh dịch việc làm mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt cùng lúc đó tình hình bệnh dịch tại toàn cầu phạm vi bên trong triệt để bộ phát nhiều cái khu vực lần lượt tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp trong lúc nhất thời toàn cầu xôn sao nam giang đại học công nghệ văn phòng bên trong chu dương xem như đệ nhất giám sát tiểu tổ tổ trưởng giám sát việc làm cũng tạm thời tiến nhập trạng thái một cái nghỉ dưỡng sức đối với giám sát tổ tại giai đoạn trước việc làm tỉnh ủy vẫn tương đối nhận đồng đông giang thành phố bên kia mặc dù kết quả sau cùng cũng không có liên lụy tới trọng đại nhân viên điều chỉnh nhưng mà phụ trách vệ sinh công tác phó thị trưởng vẫn bị giúp cho mất trước xử lý đồng thời bị xử lý còn bao gồm một nhóm địa phương cán bộ bất quá theo thời gian tiến vào 3 tháng liên quan tới làm trở lại đi học trở lại vấn đề cũng lại một lần nữa bị nâng lên nghị sự nhập trình chu bí thư đây là ta căn cứ vào ý của ngài thảo ra liên quan tới làm trở lại đi học trở lại công tác báo cáo bởi vì chu dương đoạn thời gian này chủ yếu tinh lực đều đặt ở giám sát tổ đội với cho nên cứ việc giám sát tổ bên này việc làm đã có một kết thúc nhưng mà nam giang đại học công nghệ bên này vẫn từ liễu mậu phụ trách chủ trì trường học đảng ủy công việc thường ngày văn phòng bên trong gật đầu một cái chu dương từ liễu mẫu trong tay tiếp nhận phần báo cáo này sơ thảo liếc mắt nhìn lập tức ngay tại báo cáo đằng sau ký vào tên của mình lao liệu a trường học làm trở lại đi học trở lại việc làm không chỉ dính đến toàn trường thầy cho vấn đề an toàn hơn nữa có chúng ta nam giang đại học công nghệ trước tiên đưa ra công việc này tỉnh ủy bên kia chắc chắn cũng sẽ trọng điểm chú ý cho nên sau này an bài công việc ngươi nhất định phải làm hảo ta là suy tính như vậy, phần báo cáo này tạm thời trước tiên để mấy ngày không cần đội vã đưa lên, đợi đến ba nguyện 19 hào hôm nay ngươi lại báo đưa đến tỉnh tính bên kia. mặt khác có cái sự tình nhất định phải nhanh chóng chứng thực, đó chính là liên quan tới làm trở lại đi học trở lại việc làm khởi động sau đó, giao chức cùng với học sinh trở lại trường ăn bài, còn có chính là sau này trường học vấn đề quản lý nhất định muốn mô phỏng ra một cái mười phần tặng kẽ phương án đi ra. yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là đem hết toàn lực bảo đảm tất cả thầy cho an toàn. tại cái tiền đề này phía dưới lại bàn luận khai triển những công việc khác vấn đề, nếu như cái vấn đề này giải quyết không được. Cái kia những thứ khác tất cả vấn đề liền đều không cần nói chuyện. Kỳ thực đối với làm trở lại đi học trở lại sự tình, Chu Dương xem như trường học bí thư đảng ủy là cực kỳ cẩn thận, làm người hai đời, hắn so bất luận kẻ nào đều càng hiểu rõ một lần này sự kiện tuyệt đối không phải nói hoàn toàn kết thúc liền thật sự sẽ kết thúc, thực sự kết thúc còn phải đợi đến ít nhất hai năm về sau mới có thể. Mà nghe được Chu Dương cái này liên tiếp bố trí, Liễu Mậu trong lúc nhất thời cũng có chút tê cả ra đầu. Hắn là chủ trì đảng ủy công việc thường ngày phó bí thư không giả, nhưng mà rất nhiều chuyện dù sao vẫn là cần Chu Dương tự mình đứng ra mới có thể giúp cho giải quyết. khỏi cần phải nói chính là hiệu trưởng Lý Thụy Lâm bên kia liền không nhỏ phiền thức. Lần này Lý Thụy Lâm thật sự dự định cùng Chu Dương đối nghịch, hoặc giả thuyết là đang giận. Bởi vì trước đây Chu Dương vẫn luôn tại ấn xuống làm trở lại vấn đề không thả, mặc kệ Lý Thụy Lâm làm sao khuyên đủ, vị này Chu Bí thư đều kiên trì ý mình cho rằng hai tháng không nên khởi động công việc này. Bây giờ Chu Dương chính mình chủ trương muốn khởi động làm trở lại đi học trở lại, Lý Thụy Lâm trong lòng đương nhiên cũng có ý nghĩ. Không tệ. Xem như Bí thư đảng ủy, ngươi Chu Dương là có một phiếu quyền phủ quyết, nhưng mà hắn cái này hiệu trưởng cũng không phải ăn chay. Không có đạo lý phía trước ngươi nhiều lần phản đối làm trở lại đi học trở lại. Bây giờ ngược lại tốt, ngươi nói ra muốn làm như thế, vậy ta cũng không đạo lý ủng hộ ngươi không phải. Nhưng mà Chu Dương bây giờ xem như tỉnh ủy giám sát tổ tổ thứ nhất tổ trưởng, căn bản là không có dư thừa tinh lực tới xử lý vấn đề này. Cứ như vậy, làm chủ trì công việc thường ngày đảng ủy phó bí thư, Liễu Mậu áp lực cũng rất lớn Chu bí thư, Thụy Lâm hiệu trưởng bên ừ. kia tựa hồ đối với cái này báo cáo có chút thái độ a. Nghĩ nghĩ, Liễu Mậu hay là trực tiếp đem cái này vấn đề cho sách ra. Mặc dù Liễu Mậu lời nói không phải như vậy thấu triệt, nhưng mà Chu Dương nghe vậy làm sao không biết Liễu Mậu tâm tư? bất quá vấn đề này hắn cũng không có chủ động đi tìm lý thụy lâm nói ý tứ cái lý hiệu trưởng này là cái nhân tinh đơn giản chính là muốn chính mình túi đầu nhận sai mà thôi nhưng là mình một cái bí thư đảng ủy nhậm chức đến nay nắm giữ đảng ủy ban tử là chuyện đương nhiên hơn nữa đối với lý thụy lâm cũng coi như là hòa hòa khí khí kết quả đến loại này khẩn cấp con đầu lý thụy lâm lại còn muốn làm ý đồ xấu nếu như mình lại chủ động đi tìm hắn mà nói vậy hắn cái này bí thư đảng ủy cũng sẽ không muốn làm nghĩ tới đây chu dương lập tức liền khoát tay nào nói tốt tốt lao liệu à ta nhìn ngươi vẫn là nhỏ hẹp làm trở lại đi học trở lại việc làm đi cũng không phải chúng ta nam giang đại học công nghệ một trường học sự tỉnh không theo cả nước đến xem thì nhìn chúng ta nam giang tỉnh cũng là sớm muộn phải đối mặt vấn đề đi thụy lâm hiệu trưởng có chút lo lắng cũng là nên tất nhiên hắn có lo lắng vậy chúng ta việc làm tiếp tục làm đến nỗi muốn hay không khởi động lúc nào khởi động chúng ta trước tiên làm chuẩn bị không giới kết luận liễu mộ còn muốn nói gì nữa nhưng mà nhìn thấy chu dương đã cầm lên điện thoại một bộ dáng vẻ muốn gọi điện thoại cũng chỉ đành nhắm mắt gật đầu một cái ra ngoài mà văn phòng bên trong chờ liễu mộ vừa đi chu dương lập tức liền bấm đông giang đại học sư phạm trường học bí thư đảng ủy tống liêm tùng điện thoại chu dương cùng tống liêm tùng quan hệ mặc dù không tính là tương giao tâm đầu ý hợp nhưng mà cũng đã có thể xem là bạn vong niên đối với vị này tống bí thư chu dương vẫn là hết sức kính nghệ dù sao từ trường học đảng ủy phó bí thư đến bí thư đảng ủy tống liêm tùng tại đông giang đại học sư phạm làm tầm 10 năm gắng gượng đem đông giang đại học sư phạm từ một cái địa phương trường cao đẳng làm đến tỉnh thuộc trọng điểm đại học hơn nữa còn vọt cư toàn tỉnh xếp hạng thứ năm vị trí phần này năng lực chính xác vô cùng ghê gớm mà Đông đồng dạng, mặc dù hai người tuổi tắc trên lệnh không sai biệt lắm hơn 20 tuổi nhưng mà tống liêm tùng đối với chu dương vị này trẻ tuổi trường học bí thư đảng ủy tỉnh ủy phó thư ký trưởng cũng là cực kỳ coi trọng dù sao chu dương không chỉ có riêng chỉ là trẻ tuổi đơn giản như vậy mà là thật sự có năng lực có cổ tay hơn nữa quan hệ thông thiên nhân vật bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cùng chu dương cùng ở tại đông giang đảm đảm nhiệm trường cao đảng bí thư đảng ủy tống liêm tùng đối với chu dương tại nam giang đại học công nghệ hành động vẫn là hết sức rõ ràng người trẻ tuổi này không chỉ tại nội bộ chính phủ làm sự tình làm một thanh hạ thủ hơn nữa tại trường cao đẳng bên trong chào đảng ủy việc làm cũng là không phải người thường có thể bằng nhậm chức nam giang đại học công nghệ thời gian hơn một năm không chỉ triệt để quét sạch nam giang đại học công nghệ cán bộ đội ngũ bên trong loại kia họ hàng gần sinh sôi tai hại hơn nữa triệt để chỉnh đốn trung tầng cán bộ việc làm tác phong trừ cái đó ra càng là cường lực phá trừ xây dựng đảng công tác hàng rào thông qua thiết chí chuyên trách công tác đảng việc làm đội ngũ đem toàn bộ nam giang đại học công nghệ xây dựng đảng trình độ đều tăng lên một mảng lớn bây giờ nam giang đại học công nghệ mặc dù là một cái công khoa trường học nhưng mà ai cũng không dám nói bọn hắn xây dựng đảng công tác liền làm không được khá nhất là tại trong một lần này chống lại tình hình bệnh dịch nam giang đại học công nghệ biểu hiện càng là thu hút sự chú ý của người khác ha ha người cái này chu đại bí thư lại ra quá chiêu như thế nào cầm ta một cái lao đầu tự làm vũ khí sử dụng cứ như vậy nhường người cao hứng văn phòng bên trong biết chu dương gọi cú điện thoại này ý tứ tống liêm tùng cũng là nhịn không được cười mắng thì ra chu dương ý nghĩ kỳ thực là cũng sớm đã cùng tống liêm tùng câu thông qua rồi đông giang hết thể chỉ có đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học công nghệ hai chỗ bản khoa việt giáo hai người ở giữa đã quan hệ hợp tác cũng là đối thủ cạnh tranh đối với làm trở lại đi học trở lại vấn đề Hai người là sớm đã từng có câu thông, dựa theo Chu Dương ý nghĩ, chậm nhất tại ba cuối tháng công việc này liền muốn khởi động đối với Chu Dương đề nghị, Tống Liêm Tùng mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng mà hắn cũng có chính mình quan hệ, sau khi nghe ngóng phía dưới tự nhiên có thể đánh giá ra cái thời điểm này là thích hợp. Bất quá đối với Chu Dương lợi dụng Đông Giang đại học sư phạm tạo áp lực cho Lý Thụy Lâm kết làm, Tống Liêm Tùng vẫn còn có chút cảm khái. Hắn thấy, người trẻ tuổi này làm sự tình tư duy đơn giản liền có thể nói là thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu đương nhiên. Nếu như không phải phần này đầu não mà nói, hắn Chu Dương cũng không khả năng tuổi còn trẻ liền có địa vị cao ha ha ha. Lão tổng bí thư ngươi cũng đừng chế rêu ta, ta đây là vương bà bán dưa mẹo khen mẹo dài đuôi, dù sao cũng là ta ra chủ ý hảo. Bất quá cầm ngài làm vũ khí sử dụng ta cũng không có lá gan này, ta đây là thép tốt phải dùng tại trên lưới lao. Nghe được Chu Dương lời nói, Tống Liêm Tùng trong lúc nhất thời cũng là mừng rỡ không được. Cái này thanh niên thật đúng là biết nói chuyện đi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh ngươi liền đợi đến xem chúng ta động tĩnh bên này a. Cúp điện thoại, Tống Liêm Tùng cười khổ cười, nhưng mà lập tức lập tức liền tổ chức một lần đảng ủy công tác hội bàn bạc, trong buổi họp chính thức đưa ra ba cuối tháng phía trước khởi động làm trở lại đi học trở lại công tác ý kiến. so với chu dương tại đông giang đại học sư phạm làm hơn 10 năm tống liêm tùng thế nhưng là lao tư cách dù cho hiệu trưởng trước kia đều nghe qua hắn lớp học về đảng đối với vị này lao bí thư đề nghị tự nhiên không có bao nhiêu người chất vấn nhưng mà đông giang làm mẫu đại học cái này khẽ động không sao nhưng mà nam giang đại học công nghệ bên kia hiệu trưởng lý thụy lâm lập tức cũng có chút ngồi không yên chương 607, trăm huyện thành biến cố chương 607, trăm huyện thành biến cố đây là chuyện xảy ra khi nào nam giang đại học công nghệ hiệu trưởng văn phòng bên trong lý thụy nhìn xem trước mặt trường học văn phòng chủ nhiệm lôi biểu tình trên mặt để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Kỳ thực tại Chu Dương lúc trước kiên trì phản đối đề nghị của mình, dốc hết sức chủ trương phải chờ tới 3 tháng mới bắt đầu công việc này, hắn là có chút bất mãn. Chu Dương nói cũng có đạo lý, điểm này hắn thừa nhận, dù sao cũng là tại khẩn yếu quá đầu, khởi động công việc này phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là bây giờ hai tháng đều đi qua cũng không xảy ra chuyện gì, nếu là sớm một chút khởi động cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu lớn phong hiểm. Bây giờ trong trường học cẩn ẩn có thể nghe được phong thanh, nói hắn lý thụy lâm sự tình gì đều phải nghe Chu Bí thư. Theo lý thuyết đảng ủy dưới sự lãnh đạo hiệu trưởng phụ trách chế. hiệu trưởng nghe bí thư đó cũng không phải tật xấu gì nhưng vấn đề chính là ở thuyết pháp này lý thụy lâm luôn cảm thấy nghe không phải như vậy thoải mái trong vấn đề này lý thụy lâm rõ ràng có chút chế bảo hắn cũng không tin không có hắn cái này hiệu trưởng đồng ý chu dương thật đúng là có thể đem công việc này cho thôi thúc dưới đi. nhưng mà nghìn tính vạn tính lý thụy lâm cũng không nghĩ tới vấn đề vậy mà lại xuất hiện ở phía ngoài mà không phải nam giang đại học công nghệ nội bộ cùng ở tại đông giang thành phố đông giang đại học sư phạm vậy mà cũng tại vận nhượng 3 tháng làm trở lại đi học trở lại vấn đề lý hiệu trưởng tin tức là đông sư đại bên kia vừa mới chuyển tới nghe nói trường học của bọn họ vừa mới mở xong đảng ủy sẽ tổng bí thư trong buổi họp đưa ra ý kiến này đông sư đại trường học đảng ủy bên kia đã thông qua được ta hỏi qua đông sư đại trường học văn phòng chủ nhiệm bọn hắn bây giờ đang tại khởi thảo liên quan tới làm trở lại đi học trở lại công tác chính thức báo cáo đoán chừng báo đến tỉnh chính bên kia cũng chính là chuyện mấy ngày này văn phòng bên trong nghe được lý thụy lâm rõ ràng có chút âm thanh nặng nghề, trương lôi mặc dù có chút thất vọng nhưng mà cũng chỉ đành nhỏ giọng nói kỳ thực liên quan tới trường học bí thư đảng ủy chu dương cùng hiệu trưởng lý thụy lâm tại làm trở lại đi học trở lại vấn đề này bất đồng. nàng cũng là đảng ủy thường ủy ở giữa một thành viên chuyện từ đầu đến cuối tự nhiên biết đến rất rõ ràng từ nội tâm tới nói trương lôi xem như trường học văn phòng chủ nhiệm kỳ thật vẫn là càng thiên hướng về trường học bí thư đảng ủy chu dương ý nghĩ dù sao lúc trước tại hai tháng thời điểm liền khởi động công việc này quả thật có rất nhiều nguy hiểm tính chất ba tháng không dám nói đã hoàn toàn không có nguy hiểm nhưng mà ít nhất đã không có lớn như vậy tỷ lệ bất quá dưới mắt tình huống cũng đích sắc là rất phiền phức hiệu trưởng lý thụy lâm rõ ràng liền tại đây cái sự tình phía trên cùng chu bí thư so kẻ mà đảng ủy thường ủy ban tử bên trong những người khác cũng không dám dễ dàng chen chân đến hai cái đại lãnh đạo bất đồng bên trong. Nhưng mà lần này Đông sư đại tin tức chuyển đến đối với hiệu trưởng Lý Thụy Lâm tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ bất lợi tình huống. Phải biết, Nam Giang Đại học Công nghệ cùng Đông Giang Thành phố Đại học Sư phạm đây chính là cùng thành phố đối thủ cạnh tranh, hai người không chỉ đang làm học về chất lượng có quan hệ cạnh tranh, ở trường học quản lý phương diện cũng là âm thầm so tài. Nếu như Đông Giang Đại học Sư phạm ở trên chuyện này rút đến thứ nhất mà nói, cái kia Nam Giang Đại học Công nghệ nhưng là kém một chiêu đối với hiệu trưởng Lý Thụy Lâm mà nói, cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ cần cân nhắc nhân tố ta xem Chu Dương đồng chí thật đúng là đi một bước hảo cờ a, chỉ bằng hắn trình độ này không đi đánh cờ đúng là đáng tiếc. làm danh thủ quốc gia thật tốt tới làm gì bí thư đảng ủy thực sự là khuất tài văn phòng bên trong lý thụy lâm trầm mặc một hồi lâu trong miệng đột nhiên bốc lên một câu không giải thích được tới trương lôi câm như hến cũng không dám lên tiếng chỉ có điều nghe vậy cũng tại hiếu kỳ chuyện này chẳng lẽ còn thật sự cùng trường học bí thư đảng ủy chu dương có quan hệ trên thực tế trương lôi mặc dù đoán không được trong lúc này quan hệ nhưng mà xem như hiệu trưởng lý thụy lâm làm sao lại đoán không được chí ít có một điểm hắn có thể chắc chắn chu dương cùng đồng sư đại trưởng học bí thư đảng ủy tống liêm tùng rất quen thuộc nhắc tới chuyện cùng chu dương hoàn toàn không có quan hệ hắn là không tin chỉ bằng Tống Liêm Tùng cẩn thận cả đời tính cách nếu như không có người trợ giúp mà nói ở trên chuyện này lộ đầu gần như không có khả năng. bất quá việc đã đến nước này chính mình cũng nên làm quyết định xấu. Đông sư đại cái này khẽ động không sao nhưng mà trong lúc vô hình liền cho Nam Giang Đại học Công nghệ hoặc có lẽ là hiệu trưởng Lý Thụy Lâm tạo thành không nhỏ áp lực. Kỳ thực Chu Dương cũng không nghĩ đến Tống Liêm Tùng động tác vậy mà lại nhanh như vậy, cơ hồ là tại hai người nói chuyện điện thoại xong sau đó Đông sư đại bên kia lập tức liền có liên quan tới khởi động làm trở lại đi học trở lại tin tức truyền tới. nhưng mà coi như là cái này động tác sau lưng kẻ đầu tư Chu Dương bây giờ lại có vẻ có chút bình tĩnh. văn phòng bên trong chu dương nhẹ nhàng đập bàn phím trên màn hình là hai đầu hắn đoạn thời gian gần nhất hơi chú ý tin tức trong đó một đầu là tỉnh ủy tỉnh chính phủ nhằm vào đông giang thành phố tùng thủy vấn đề làm ra việc làm chỉ thị tùng thủy lần này tại tình hình bệnh dịch đề phòng trong công việc buộc phát ra vấn đề mặc dù giám sát tổ bên này cũng không có tại giám sát việc làm trong báo cáo sử dụng quá nghiêm khắc lệ cách diễn tả nhưng mà trung quy là tạo thành một chút bất lợi ảnh hưởng đối với đông giang thành phố ban tử tỉnh ủy lần này không có đại động can qua hạ thủ mà là tiến hành điều khiển tinh vi nhưng mà vương học binh nếu muốn ở đông giang thị ủy bí thư cái này trên cương vị có chỗ biểu hiện chỉ sợ còn muốn tìm cơ hội khác. Bước vào hoạn lộ nhiều năm, Chu Dương cũng không phải ngô hạ am ông, đáy lòng đương nhiên biết rõ đến chính sảnh cái này cấp bậc, không sợ không có chiến tích, liền sợ xảy ra vấn đề. Một khi xảy ra vấn đề, vậy đã nói rõ tại phương diện chức trách, nhiệm vụ còn có điều khiếm quyết, trong thời gian ngắn để bạn cơ hội là không thể nào. Bất quá đối với vương học binh cá nhân mà nói, lần này tỉnh ủy chỉ thị cũng coi như là mang ý nghĩa hắn cuối cùng vẫn trốn khỏi một kiếp. Cứ việc không phải cái gì được bổ nhiệm tin tức tốt, bất quá vương học binh đang đợi được tỉnh ủy thông chi sau đó. vẫn là trước tiên liền gọi điện thoại cho chu dương biểu thị ra cảm tạ đối mặt vương học binh chủ động đưa tới cảnh ô liu chu dương đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt trên thực tế hai người trước đó tại tỉnh ủy bộ tổ chức cùng một chỗ đảm nhiệm phó bộ trưởng thời điểm quan hệ mặc dù không tính là thật tốt nhưng mà cũng không có quá nhiều mâu thuẫn lần này chu dương đảm nhiệm đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng càng là bán vương học binh một cái thiên đại mặt mũi có như thế một cái tiền đề tại tăng thêm chu dương tự thân tiềm lực vương học binh đương nhiên muốn cùng chu dương thân cận. trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cắt đứt chu dương suy nghĩ đi vào là trường học văn phòng chủ nhiệm lôi xem như trường học vụ văn phòng chủ nhiệm trương lôi trong khoảng thời gian này kỳ thực cũng không dễ chịu trường học bí thư đảng ủy chu dương cùng hiệu trưởng lý thụy lâm bởi vì khởi động làm trở lại đi học trở lại công tác vấn đề đang âm thầm phân cao thấp kẹp ở hai cái trường học giữa lãnh đạo không thể nghi ngờ là nhất là dày vò trên thực tế đối với trường học bí thư đảng ủy chu dương một lần này cách làm trương lôi ngay từ đầu chính xác cảm thấy không thể nào sáng suốt, dù sao xem như trường học người đứng đầu người phía trước dùng sức đè lên vào ngành hiệu trưởng lý thụy lâm tiếp đó chỉ chớp mắt lập tức lại thay đổi thái độ ngược lại tìm kiếm lý thụy lâm ủng hộ đây không phải rõ ràng khi dễ người sao thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới Vị này Chu bí thư cổ tay chính xác có thể được xưng là thần lai chi út. Hắn vậy mà có thể nghĩ ra mượn dùng Đông sư đại đến cho hiệu trưởng Lý Thụy Lâm tạo áp lực biện pháp đáng sợ nhất là. Chu Dương không chỉ dám muốn như vậy, hơn nữa còn thật sự làm thành bí thư, Thụy Lâm hiệu trưởng bên kia đã ký tên, ngài nhìn phần báo cáo này chúng ta lúc nào giao đến tỉnh tính bên kia. Văn phòng bên trong. Gõ môn sau khi đi vào, Trương Lôi cầm trong tay Lý Thụy Lâm đã ký xong chữ phần kia liên quan tới xin làm trở lại đi học trở lại công tác báo cáo phóng tới Chu Dương trước mặt hỏi. Mà nghe được Trương Lôi âm thanh, Chu Dương Trung Quy là ngẩng đầu nhìn vị này, trường học văn phòng chủ nhiệm một mắt ân, tất nhiên Thụy Lâm hiệu trưởng cũng ký tên, vậy cứ dựa theo trước đây an bài xử lý a, bất quá lần này cũng không cần lấy đảng ủy danh nghĩa báo đưa, vẫn là lấy Nam Giang Đại học Công nghệ danh nghĩa đem báo cáo đưa ra đến trong tỉnh. Khi mắt, Chu Dương Kỳ thực cũng đã sớm ngờ tới Lý Thụy Lâm trong vấn đề này chắc chắn sẽ không tiếp tục lại cùng chính mình có xử, dù sao Đông Giang Đại học Sư phạm cùng Nam Giang Đại học Công nghệ quan hệ cạnh tranh cơ hồ đã tạo thành một loại rất kỳ quái lệ cũ, đối mặt Đông Giang Đại học Sư phạm động tác, Lý Thụy Lâm chỉ sợ còn không có triệt để vỏ đã mẹ không sợ rơi dục khí. nghe vậy trương lôi gật đầu một cái cũng không có nói cái gì nhưng mà đáy lòng nhưng có chút phát lệnh vị này chu bí thư quả nhiên là lợi hại rõ ràng cũng tại trên chuyện này ép tới lý thụy lâm hiệu trưởng đến ngoại trừ nắm lô mũi đáp ứng bên ngoài không còn cách nào khác trình độ nhưng mà cuối cùng lại tới một tay như vậy đem chỗ tốt lớn nhất nhường cho hiệu trưởng lý thụy lâm chiêu này có thể nói tuyệt đối coi là chính trị trong đấu tranh thần lai chi bút hiệu trưởng lý thụy lâm rõ ràng ăn phải cái lô vốn nhưng mà cuối cùng còn không phải không nghiệm lấy chu dương hào đây chính là điển hình nhân ra bán đi ngươi ngươi còn phải giúp đỡ nhân số tiền càng quan trọng chính là thông qua như thế một cái nho nhỏ chi tiết chu dương cũng triệt để đem trường học bí thư đảng ủy quyền uy giải thích đến phát huy vô cùng tinh tế sáu từ ba trung tuần tháng bắt đầu quốc nội liên quan tới vòng thứ nhất tình hình bệnh dịch phòng không việc làm không ngừng có tin tức tốt chuyển đến đầu tiên là quốc nội lần đầu xuất hiện không mới tăng thêm bản thể trần đoán chính xác ca bệnh ngay sau đó là cả nước các nơi viện trợ đội ngũ nhau nhau rời đi Hà giang tiếp đó tại 25 ngày hôm nay hán giang toàn cảnh ngoại trừ tam chấn khu vực bên ngoài tất cả khu vực chính thức giải trừ xuất nhập thông đạo khống có thứ tự khôi phục bình thường giao thông trật tự mà lúc này nam giang tỉnh giáo dục sành cũng chính thức trả lời liên quan tới nam giang đại học công nghệ đông giang đại học sư phạm cùng nam giang đại học ba chỗ trưởng cao đẳng đề giao khôi phục bình thường dạy học công tác báo cáo dựa theo báo cáo nam giang đại học công nghệ quyết định vào khoảng ba 30 ngày chính thức khởi động làm trở lại đi học trở lại việc làm cùng lúc đó nam giang đại học công nghệ ban bốn một phần từ trường học bí thư đảng ủy chu dương tự mình tổ chức cùng thảo ra liên quan tới tình hình bệnh dịch phòng không dưới sự yêu cầu khai triển trường học các hạng công tác quản lý phương án phương án quy định trường học từ bốn nguyệt một mặt trời mọc chính thức khôi phục bình thường dạy học trật tự toàn trường giáo chức công việc sẽ căn cứ vào trường học gan bài thống nhất từng bước trở lại trường khai triển các hạng việc làm tất cả niên cấp học sinh bên trong tốt nghiệp vào khoảng bốn nguyện một mặt trời mọc từng bước trở lại trường đồng thời nghiêm ngặt dựa theo tương quan quy định hoàn thành các hạng báo đến thủ tục đồng thời ở trường trong lúc đó sẽ áp dụng một vòng mới quản khống quy định vậy mà lúc này vừa mới chủ trì xong trường học làm trở lại đi học trở lại công tác hội bàn bạc chu dương lại ngoài ý muốn nhận được an sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên điện thoại chu Lao đệ người sao đệ nhất giám sát tổ gần nhất có phải hay không muốn đi huyện thành thành phố văn phòng bên trong chu dương nghe được tiêu nguyên nhiên lời nói đột nhiên sững sở trong đầu càng là hồ nghi đi huyện thành hắn không có nhận đến thông chi à dựa theo phía trước giám sát tổ việc làm phương án. Trạm tiếp theo phải đi hẳn là An Sơn mới đúng chứ. Nhưng mà rất nhanh trong lòng Chu Dương đột nhiên liền toát ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn, bởi vì Tiêu Nguyên nhiên câu nói này quá đột nhiên, chẳng lẽ huyện thành xảy ra vấn đề? Chương 608, ảnh hưởng tồi tệ. Chương 608, ảnh hưởng tồi tệ. Trên thực tế, Chu Dương hoàn toàn không nghĩ tới, huyện thành thành phố thật sự xảy ra chuyện. Tiêu Nguyên nhân cú điện thoại này có thể nói hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Phải biết, đông Giang vấn đề mới vừa vặn giải quyết, tình ủy tỉnh chính phủ hất lên lao mặc dù cuối cùng cũng không có hạ xuống, nhưng mà lộ ra sát ý chính xác thật sự. Hắn bạn bạn không nghĩ tới. tại giờ phút quan trọng này, huyện thành thành phố vậy mà lại như xe bị tổn xích. trong loa, tiêu nguyên nhân xem như an sơn thị ủy bí thư, mặc dù an sơn thành phố xem như huyện thành thành phố tại nam giang trong tỉnh tối cường đối thủ cạnh tranh, nhưng mà lúc này hắn vị này thị ủy bí thư cũng không có quá nhiều nhìn có chút hạ hê ý tứ, mà là cảm khái lên đương thời tình thế phức tạp. nhưng mà ngay sau đó lại chợt lời nói xoay chuyển nói chu lão đệ, người cái này đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng ta xem hơn phân nửa làm không lâu dài á huyện thành thành phố tại giờ phút quan trọng này sẽ ra chuyện. trong tỉnh lần này khẳng định muốn động dao. văn phòng bên trong. nghe vậy chu dương nhịn không được nhíu mày. Hắn có chút không rõ tiêu nguyên nhiên ý tứ trong lời nói, huyện thành thành phố xảy ra vấn đề, cùng hắn đảm nhiệm đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng có quan hệ gì? Chẳng lẽ bốn? nghĩ tới đây, chu dương đáy lòng cũng không nhịn được chợt khẽ động, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, tiểu bí thư, hai người này ở giữa hẳn là không quan hệ thế nào à? Lại nói, ta xem tình huống cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, huyện thành thành phố dù nói thế nào cũng là tỉnh lỵ thành thị, trong tỉnh liền xem như thật muốn động giao, một đao này như thế nào cũng sẽ không chặt tới huyện thành thành phố trên đầu. Kỳ thực chu dương thuyết pháp này cũng không phải không có chút nào căn cứ vào. nhưng mà hắn bây giờ cũng có chút không lớn xác định bởi vì dựa theo tiêu nguyên nhiên nói tới lần này huyện thành thành phố sự tình nếu như là thật sự cái kết quả thật có chút phiền phức thì ra chuyện này nói cho cùng còn muốn từ đông giang thành phố bên kia nói lên theo đông giang thành phố xuất hiện tùng thủy huyện sự cố sau đó toàn tỉnh mỗi địa thị ban lãnh đạo lập tức trở nên có chút thần hồn nát thần tính ngay sau đó rất nhiều địa thị liền công khai đủ loại khẩn cấp phương sách huyện thành thành phố xem như tỉnh lỵ thành thị đối mặt áp lực tự nhiên là đứng muối chịu sào. trước mắt huyện thành thành phố thị ủy bí thư là cao phối tỉnh ủy thường ủy của bạn thị trưởng nhưng là nam giang tỉnh bản thổ cán bộ trương vệ bình Cổ bạc cùng Trương Vệ Bình ở giữa đến cùng có hay không mâu thuẫn Chu Dương cũng không biết, nhưng mà vị này Trương thị trưởng cách làm đúng là có chút coi thường. Sau khi Đông Giang thành phố vấn đề bạo phát đi ra, huyện thành chính phủ thành phố lập tức liền khởi động một hạng nghiêm phòng nghiêm không chế phương sách, đó chính là toàn thành phố cảnh nội tất cả đường đi đều phải thiết lập một cái quản khống cơ chế. Cái này cơ chế không chỉ muốn bao trùm đến trong đường phố tất cả đơn vị, hơn nữa càng là bao gồm mỗi một cái cộng đồng. Dựa theo quản khống yêu cầu, mỗi cái cộng đồng mỗi một nhà cư dân đều phải ký một bản tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quản khống quy chế xí nghiệp an toàn trách nhiệm sách, hơn nữa mỗi tuần đều dựa theo cố định thời gian điểm thông qua đường đi an bài ra ngoài mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Kỳ thực làm như vậy ngược lại là không có lỗi gì bỏ lỡ. Mấu chốt chính là ở rất nhiều chính sách chế định mới bắt đầu điểm xuất phát cùng chu đáo tình huống cũng không phải hoàn toàn nhất trí, kết quả vừa vặn ngay tại thi hành khâu xảy ra vấn đề. Có không ít đường đi cùng cộng đồng vì giảm mức độ khó công việc đem áp lực tầng tầng truyền, trách nhiệm tầng tầng chứng thực, yêu cầu tầng tầng đề cao, cuối cùng đến cộng đồng sau đó liền sinh ra bạo lực chấp pháp. cưỡng chế yêu cầu cư dân không được tùy ý ra ngoài hoặc ra ngoài cần xin ngay từ đầu ngược lại là không có vấn đề gì nhưng mà dưới mắt đại phiền thoái đến huyện thành thành phố vậy mà xuất hiện mấy nguyên nhân gây ra vì cái này chính sách mang tới hai nạn y tế tỉ như sản phụ bởi vì không cách nào ra ngoài chạy chữa dẫn đến sinh non hoặc trọng chứng bệnh nhân không cách nào chạy chữa dẫn đến đánh mất cứu vãn thời cơ trừ cái đó ra còn có cộng đồng nhân viên công tác cấu kết thương gia cung cấp giá cả viễn siêu tiêu chuẩn bình thường sinh hoạt nhu yếu phẩm vân vân áp tính tình huống hắc hắc nếu như là thông thường vấn đề đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy nhưng mà chu lão để ngươi liền đợi đến xem đi mặc dù bây giờ có một số việc bị bưng kín nhưng mà nhất định sẽ buộc phát ra đại phiền thoái ta đoán chừng cũng chính là cái này chuyện một hai ngày văn phòng bên trong cung tiêu nguyên nhiên đơn giản hàn huyên vài câu chu dương liền cúp điện thoại lập tức lập tức ngay tại trên mạng tiến hành lùng tìm quả nhiên hạ tại trên đủ loại bình đài hòa luận đàn tìm được đại lượng tiêu nguyên nhiên nêu ví dụ liên quan tới huyện thành thành phố tình huống đáng sợ nhất là những tin tức này cơ hội là một khắc trước bị tuyên bố đi ra tiếp đó rất nhanh liền đã biến thành không cách nào phỏng vấn không thể nghi ngờ huyện thành thành phố đã bắt đầu tiến hành dư luận quảng khống nhìn đến đây chu dương không khỏi nhíu mày nếu như là mọi khi Huyện thành thành phố cách làm này tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ là lúc nào? Dưới loại tình huống này, huyện thành thành phố lòng can đảm lại còn lớn như vậy, một khi xảy ra vấn đề đó chính là vấn đề lớn a nghi tới đây, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút ngồi không yên, lập tức liền bấm điện đệ nhất giám sát tổ phó tổ trưởng Triệu Hoa điện thoại chu bí thư. "Lão Triệu, nói ngắn gọn, giám sát tổ bên này gần nhất có hay không thu đến tin tức tương quan." Trong tỉnh thành lập giám sát tổ đối địa thành phố phòng dịch việc làm tiến hành giám sát thông chi là một tháng trước liền đã tuyên bố ra ngoài, tại Chu Dương xem ra, tất nhiên trên mạng có nhiều như vậy liên quan tới huyện thành thành phố tin tức bất lợi. Cái kia theo lý thuyết giám sát tổ bên này chắc chắn cũng sẽ tiếp vào tài liệu tương quan. Phải biết tại thời đại internet, tin tức vật này mặc dù lợi dụng đủ loại phương thức có thể tiến hành áp chế, nhưng mà trên đời này dù sao không có bức tường không lọt gió. Trong loa, nghe được Chu Dương vấn đề, Triệu Hoa rõ ràng cũng có chút chần chừ. Mà Chu Dương một phát giác được Triệu Hoa cái này phản ứng đấy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút, sắc mặt lập tức cũng kéo xuống lao triệu, có lời cứ nói, chớ có dung giải. Lần này Triệu Hoa ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp liền nói, Chu bí thư. tài liệu là nhận được không thiếu bất quá ta cặn kẽ nhìn một chút trên cơ bản cũng là liên quan tới huyện thành thành phố cũng không có quá nhiều an sơn thành phố tin tức dựa theo giám sát ta an bài công việc chúng ta bước kế tiếp giám sát đối tượng hẳn là an sơn thành phố a nghe xong triệu hoa câu nói này chu dương lập tức cũng có chút hỏa lớn cái này triệu hoa thật đúng là đủ giáp điều bước kế tiếp giám sát đối tượng là an sơn chẳng lẽ thu đến huyện thành thành phố tin tức liền muốn bỏ mặc sao lao triệu a lao triệu ngươi để cho ta nói cái gì cho phải đi ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi nhiều lời Ngươi nhanh chóng mà tổ chức nhân thủ. Buổi tối hôm nay liền tăng ca đem liên quan tới huyện thành thành phố tài liệu toàn bộ đều thẩm tra đối chiếu một lần. Tiếp đó lập tức chỉnh lý thành một cái hoàn chỉnh văn kiện. Mặt khác, từ giờ trở đi, không cần quản bước kế tiếp giám sát đối tượng đến cùng là An Sơn vẫn là huyện thành thành phố tập trung toàn bộ tinh lực siêu tập huyện thành thành phố tài liệu tương quan. Còn có Lão Triệu, động tác này không chỉ phải nhanh, hơn nữa nhất định phải giữ bí mật. Văn phòng bên trong, không để ý đến Triệu Hoa, Chu Dương trực tiếp liền cúp điện thoại, lập tức lập tức liền bấm từ Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Đảng ủy Phó Bí thư Điều nhiệm Nam Giang Tỉnh khu Công nghệ cao đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy. hơn nữa cao phối huyện thành thành phố thị ủy thường ủy đinh hiểu hồng điện thoại trong loa đinh hiểu hồng rõ ràng cũng không nghĩ đến vậy mà lại ở thời điểm này tiếp vào chu dương điện thoại bất quá cứ việc có chút ngoài ý muốn nhưng mà đối với chu dương vị này bây giờ nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy hơn nữa dốc hết sức thôi động chính mình nhậm chức khu công nghệ cao bí thư đảng ủy tiền nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nàng vẫn tương đối nhiệt tình chỉ có điều mặc kệ đinh hiểu hồng ngụy trang cho dù tốt chu dương vẫn là nghe đi ra đinh hiểu hồng âm thanh có chút mọi hiểu hồng bí thư ngài nói với ta một câu lời nói thật bây giờ huyện thành thành phố đến cùng như thế nào lần này Chu Dương cũng không có quanh co lòng vòng mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi điện thoại bên kia. Đinh Hiểu Hồng rõ ràng cũng là bị Chu Dương vấn đề này hỏi sức sở, cho nên ước chừng qua một hồi lâu sau đó mới khó khăn mở miệng nói: Chu Bí thư, theo lý thuyết có một số việc ta không nên mở miệng, nhưng ngươi là đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng, ta liền nói thật. Huyện thành thành phố tình thế bây giờ không phải rất lạc quan, trước mắt của Bí thư cùng vệ bình thị trưởng đang tại tăng. Giờ làm việc mà bố trí ứng đối phương án, nhưng mà theo ta thấy, nói đến đây, Đinh Hiểu Hồng dừng lại một chút, lại qua sau một lát mới lên tiếng: Ta xem ra bên này có thể muốn ra đại sự. đinh Hiểu hồng một câu nói không thể nghi ngờ triệt để bỏ đi chu dương đáy lòng còn sót lại cái kia một tia may mắn ý nghĩ cả người càng là giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân tựa như hắn hoàn toàn không nghĩ tới xem như huyện thành thành phố thị ủy thường ủy trong miệng đinh Hiểu hồng vậy mà lại bước lên một câu nói như vậy nhưng mà càng bất ngờ sự tình còn tại đằng sau ngay tại chu dương cùng đinh Hiểu hồng nói điện thoại xong giải được một chút tình huống cụ thể ngày thứ hai ở trong nước một nhà cực kỳ nổi tiếng xã giao trên bình đài một cái liên quan tới huyện thành thành phố tin tức trong nháy mắt liền điểm bạo dư luận Chuyện nguyên nhân gây ra là huyện thành thành phố một cái cư trú nhân khẩu cao tới hơn vạn người lao cộng đồng, đêm qua vậy mà xảy ra mấy trăm gần ngàn người tập thể xung kích cộng đồng cùng đường đi văn phòng, đem toàn bộ đường đi cùng cộng đồng văn phòng cơ quan toàn bộ đập thành một vùng phế tích bạo lực sự kiện. Nhưng mà cái này còn không phải là khiếp sợ nhất, nhất là ác tính chính là sự kiện bộc phát sau đó, công an bộ môn lập tức liền tham gia trong đó. Nhưng mà tức giận đám người không chỉ không có tiếp nhận điều giải, ngược lại ngay sau đó liền cùng chấp pháp nhân viên sinh ra kịch liệt hơn xung đột, cuối cùng thậm chí tạo thành nhiều đến mấy chục người thụ thương ác tính kết quả. Tin tức này vừa ra, toàn bộ trên internet lập tức một mảnh xôn xao. Vào lúc ban đêm, tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh tỉnh ủy Phó Bí Thư Đàm Văn Sơn, tỉnh ủy Thương ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương lập tức liền tự mình tọa chấn luyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố, tự mình chỉ đạo sự kiện điều tra cùng điều giải việc làm. Nhưng mà, một động tác này không chỉ không có lắng lại quần chúng lửa giận, ngược lại ở trên mạng đưa tới nhất trí tiếng mắng. Theo tin tức này vừa ra, huyện thành thành phố áp chế dư luận cách làm cũng không chịu được nữa áp lực. chỉ có thể mặc cho dư luận lên men. Theo sát phía sau, đủ loại từ sân thượng truyền thông cùng dư luận bình đài lập tức liền bạch trần ra nhiều đến mấy chục trên trăm lên liên quan tới huyện thành thành phố cơ sở nhân viên bạo lực chấp pháp sự kiện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng này vẫn đang không ngừng lên cao. Nam Giang Đại học Công nghệ, văn phòng bên trong nhìn xem trên internet cơ hội là tiếng mắng một mảnh tình huống. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút tê cả ra đầu. Chương 609, có người muốn kéo Chu Bí thư cùng một chỗ xuống nước. Chương 609, có người muốn kéo Chu Bí thư cùng một chỗ xuống nước. Ngày cả tháng tư hôm nay. Nam Giang Đại học Công nghệ cuối cùng nên đón chính thức làm trở lại nhập học lại lên lớp lại sau đó thứ nhất họ phờ lìn ngày làm việc đầu tiên họ phờ lìn ngày làm việc cùng ngày buổi sáng trường học bí thư đảng ủy Chu Dương tự mình có mặt cùng chủ trì khôi phục ở trường dạy học việc làm trật tự sau đó lần đầu trung tầng lãnh đạo cán bộ công tác hội bàn bạc đồng thời trong buổi họp làm trọng yếu lên tiếng lên tiếng bên trong Chu Dương cường điệu dựa theo trường học làm trở lại nhập học lại lên lớp lại việc làm phương án thống nhất quy định toàn trường tất cả giáo chức trừ tình huống đặc biệt bên ngoài đều phải trở lại trường khôi phục công việc bình thường thời gian đồng thời hắn còn muốn cầu học trường học các bộ môn cần phải tiếp tục làm tốt nghiêm phòng nghiêm không việc làm. đối với tất cả khâu đều phải dần dần tiến hành cân nhắc cùng kiểm tra không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể sẽ tồn tại nguy hiểm địa phương thậm chí bao gồm đối với trong sân trường đại lượng tồn tại mèo hoang đều phải tiến hành xử lý ngăn chặn hết hệ có thể tồn tại virus truyền bá đầu mượn một bên khác theo huyện thành thành phố sự cố bộc phát liên tiếp mấy ngày toàn bộ nam giang tỉnh quan trường bầu không khí lộ ra dị thường khẩn trương bởi vì tỉnh ủy tỉnh chính phủ cường thế ra tay cả sự kiện từ đầu đến cuối cũng dần dần nổi lên mặt nước Nhưng mà theo không ngừng có tình huống mới xuất hiện, dư luận của ngoại giới lại một lần trở nên ồn ào náo động, cơ hồ tất cả xã hội lo lắng đều tại quay chúng quanh nghiêm phòng nghiêm không trạng thái giới chính phủ quản lý trường mực vấn đề đang đánh nhau. Trong lúc nhất thời không chỉ là huyện thành thị ủy chính phủ thành phố, thậm chí liền Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ đều bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, 40 huyện, huyện thành thành phố vẫn như cũ xuân hàn xe lạnh. Chậm chạp chưa từng rút đi Hàn Ý phản phất cũng bởi vì một lần này sự kiện lại một lần nữa kéo dài lưu lại thời gian, một hồi mưa xuân lướt qua bầu trời thành phố, liền trong không khí đều nhiều hơn một tia băng lãnh phi tức. Bây giờ, ngồi ở trong Nam Giang đại học công nghệ an bài cho hắn giá, chu dương đáy lòng lại có vẻ cũng không bình tĩnh xem như tỉnh ủy đệ nhất giám sát tiểu tổ tổ trưởng kỳ thực dựa theo kế hoạch ban đầu bây giờ lúc này hắn cũng đã dẫn người đi tới an sơn thành phố giám sát an sơn phòng dịch việc làm nhưng mà tỉnh ủy văn phòng một chiếc điện thoại lại làm cho hắn không thể không thoái thác rất nhiều nguyên bản an bài tiếp đó chỉ đi một mình huyện thành thành phố bởi vì lần này là đi tới tỉnh thành gặp mặt tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn cho nên chu dương cũng không có để cho tài xế ban sư phó đi theo lái xe là thư ký vương anh ngôi xe từ đông giang thành phố xuất phát dọc theo đường đi tốc độ xe cũng không khoái Bất quá xuống cao tốc tiến vào huyện thành thành phố địa giới về sau, Chu Dương lập tức liền để Vương Anh Lôi đem xe tốc nhất lên. Khi hắn đuổi tới tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao Úc, thời gian đã đến buổi chiều 2 giờ. Trong đại viện, xe dừng lại xong sau đó, Chu Dương cũng không có vội vã xuống xe, mà là bình tĩnh rút ra một điếu thuốc điểm, ngoan ngoan mà hít hai cái sau đó lúc này mới phân phó nói, "Lôi tử, ngươi đem xe dừng lại xong sau đó trước nghỉ ngơi một chút, ta bên này kết thúc lại gọi điện thoại cho ngươi." Hắn kiểu nói này, Vương Anh Lôi tự nhiên biết Chu Dương cần thời gian cũng sẽ không quá dài, thế là gật đầu một cái, lúc này mới nhìn thấy Chu Dương đẩy cửa xe ra xuống xe. lập tức liền trực tiếp tiến vào tỉnh ủy trong đại lâu làm hắn bất ngờ là tại đàm văn sơn văn phòng bên trong chu dương không chỉ thấy được lông mày gấp gáp tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn hơn nữa còn thấy được một cái bây giờ hắn không muốn nhìn thấy nhất bóng người nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy huyện thành thành phố thị ủy bí thư của bạc Kỹ thực xem như tỉnh ủy đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng chu dương lúc này cùng cổ bạc gặp mặt là cũng không thích hợp nhưng mà nếu là đàm văn sơn cho gọi chu dương cũng không nói cái gì chỉ là cùng vị này cổ bí thư lên tiếng chào hỏi lập tức liền cung âm thanh hô một tiếng đàm bí thư ân chu dương tới ngồi đi cổ bạc đồng chí ngươi cũng nhận biết. cũng không cần khách khí, bây giờ là thời buổi rối loạn, cũng không cần làm tránh hiểm nghi một bộ kia hôm nay tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi, trước mắt từ giám sát tổ bên kia nắm giữ tình huống đến xem, chúng ta Nam Giang đến cùng tồn tại bao nhiêu giống huyện thành thành phố vấn đề như vậy. Văn phòng bên trong, nghe được Đàm Văn Sơn lời nói Chu Dương biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa gì, bất quá Đàm Văn Sơn ý tứ hắn đại khái là nghe hiểu rồi. Huyện thành thành phố là Nam Giang tỉnh tỉnh lỵ, bây giờ huyện thành thành phố phòng dịch việc làm xảy ra chuyện lớn như vậy, tình ủy tỉnh chính phủ vô luận như thế nào là không thể chỉ lo thân mình. mà đàm văn sơn ở thời điểm này vậy mà cần thông qua chính mình vị này để nhất giám sát tổ tổ trưởng lại lý giải tin tức vậy đã nói rõ tình ủy bên này đối với rất nhiều tình huống chính xác không nắm giữ nhưng vấn đề là đàm văn sơn làm sao lại cho rằng huyện thành thành phố xảy ra vấn đề những thứ khác địa phương liền cùng dạng tồn tại loại này vấn đề đâu muốn nói hết ngồi đáy giếng là có đạo lý nhưng mà huyện thành thành phố thật có thể đại biểu toàn bộ nam giang thì sao cái này cũng chưa hẳn a nghĩ tới đây chu dương tự nhiên biết mình hẳn là cung cấp dạng gì tin tức bất quá hắn biết đàm văn sơn chắc chắn còn có nói tiếp nhưng mà bất ngờ là đàm văn sơn còn chưa mở lời bên cạnh thân huyện thành thành phố thị ủy bí thư cổ bạc lại đột nhiên nói chu dương đồng chí căn cứ vào hiện hữu tình huống đến xem huyện thành thành phố tình huống cũng không phải đột phát tính chất sự kiện mà là cũng sớm đã trôn xuống thai hoàng ẩm tỉnh ủy nghiêm bí thư cùng lầm kiến vĩnh đồng chí đều cho rằng lần này ra chuyện lớn như vậy mặc dù huyện thành thành phố trách nhiệm không thể trốn tránh nhưng mà đây cũng không phải là huyện thành thành phố một cái địa phương vấn đề đi chẳng lẽ huyện thành thành phố xuất hiện loại vấn đề này những thứ khác địa phương liền không có đơn giản chính là huyện thành là tỉnh lỵ thành thị đụng tới vấn đề càng thêm phức tạp tình huống càng thêm lô ra các người giám sát tổ bên này ta xem cũng có thể thật tốt cha một chút đi. Nghe được cổ bạc âm thanh, tại trong văn phòng đang ngồi Chu Dương sắc mặt thoáng chốc trở nên có chút khó coi. Lần đầu hướng vị này cổ bí thư lướt qua, thấy hắn hoàn toàn một bộ bộ dáng chính nghĩa lăng nhàn. Trong lúc nhất thời Chu Dương nấy lòng cũng tại âm thầm chửi mẹ. Hắn thấy cái này cổ bí thư rõ ràng là tại chó cùng rất dộn muốn kéo mình xuống nước ra. Bất quá vừa nghĩ tới cổ bạc tình cảnh hiện tại, Chu Dương trong lòng ngược lại là hiểu rồi cái này một vị tâm tư. Kỳ thực làm quan làm được cổ bạc một bước này, cũng sớm đã siêu thoát loại kia nhất thời đầy đất tư tưởng phạm vi. Xem như tỉnh ủy thường ủy, hơn nữa lại là tỉnh thành thị ủy bí thư. có thể nói chỉ cần cổ bạc làm từng bước mà làm xong cái này một nhiệm kỳ thị ủy bí thư bước kế tiếp được bổ nhiệm phó tỉnh trưởng chính là chuyện đã rồi có thể ngay cả cổ bạc chính mình cũng không nghĩ đến tại giờ phút quan trọng này huyện thành thành phố vậy mà lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy phải biết đến cổ bạc bây giờ cái địa vị này mặc kệ là tại toàn bộ nam giang tỉnh vẫn là tại huyện thành thành phố hắn đều là đường đường chính chính tỉnh ủy lãnh đạo trước mặt người khác hiện quý người sau đám người nâng đó đều là chuyện đương nhiên nhưng là bây giờ vị này cổ bí thư khí thế trên người rõ ràng có chút yếu đi dù sao lần này huyện thành thành phố sự cố một cái xử lý không tốt vậy hắn chính trị hoạn lộ rất có thể liền như vậy kết thúc đến phó tỉnh cấp cấp độ này bất kỳ một cái nào đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không là tầm thường ai trước tiên xảy ra vấn đề lộ ra điểm yếu cái kia bị đào thải cơ hội liền sẽ vô hạn phóng đại dù sao cuối cùng có thể lên chức cứ như vậy số ít mấy cái danh ngạch, phàm là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi chỉ sợ cũng không có ai sẽ đem cơ hội này chắp tay được cho văn phòng bên trong Cổ bạc cuối cùng phát xong bực tức mà đổi thành một bên đàm văn bên trên cũng thả xuống trong tay viết ký tên tiếp đó ngẩng đầu hướng chu dương nhìn qua qua một hồi lâu mới mở miệng nói như thế nào? người có lo lắng? nghe vậy chu dương cũng không chậm trễ, lập tức liền nói đảng bí thư, lo lắng ta chắc chắn không có. chẳng qua nếu như đơn giản đem huyện thành thành phố vấn đề phóng đại đến toàn tỉnh, ta xem cũng không hợp lý. ít nhất trước mắt từ trên tay của ta nắm giữ tình huống đến xem, đông giang cùng an sơn hai cái này địa phương là không tồn tại loại vấn đề này, hoặc có lẽ là loại vấn đề này cũng không có xuất hiện. nhưng mà có đôi lời ta cũng không nhả ra không thoải mái. từ lần này giám sát tổ nắm giữ tình huống đến xem, hắc hắc có ít người trưởng kỳ tại trong cơ quan văn phòng ngồi lâu liền quên chính mình họ gì, ngay cả dân chúng tại trong sinh hoạt sẽ gặp phải vấn đề gì, có gì cần cũng không biết. hoặc có lẽ là biết rất rõ ràng chính là không có để ở trong lòng văn phòng bên trong chu dương nói xong dừng một chút gặp đàm văn sơn cũng không có ngăn lại chính mình lập tức liền đáy lòng quét ngang tiếp tục nói vừa ra sự tình liền lấy chính sách tới qua loa cắt trách nhưng mà trong mắt của ta chính sách nếu có vấn đề đó cũng không phải là chính sách bản thân vấn đề là bọn hắn đối với chính sách lý giải không đủ thấu triệt thi hành không tốt ta xem loại ý nghĩ này đơn giản chính là tâm hắn đáng chết đi ngay vậy lần này đàm văn sơn cuối cùng ngẩng đầu lên ngoan ngoan mà nhìn chằm chằm trước mặt chu dương liếc mắt nhìn mà đổi thành một bên Uyển Thành thành phố thị ủy bí thư Cổ Bạc cũng là một mặt xanh xám mà nhìn xem vị này trẻ tuổi giám sát tổ tổ trưởng. Chương 610, khe hở mới sinh. Chương 610, khe hở mới sinh. Văn phòng bên trong, theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, không khí phảng phất trong nháy mắt liền đọc lại. Trên thực tế bây giờ Chu Dương đáy lòng cảm xúc là cực kỳ không an tĩnh. Mặc dù lần này đi tỉnh ủy phía trước, hắn cũng sớm đã đoán được Đàm Văn Sơn vô cùng có khả năng muốn cùng chính mình đảm luận luyện thành thành phố vấn đề. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ luyện thành thành phố thị ủy bí thư Cổ Bạc vậy mà ẩn ẩn có ý hướng tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn dựa sát vào ý tứ. Phiên toái hơn chính là Đàm Văn Sơn vậy mà tiết nạp vị này, dưới mắt phiền phức dính người tỉnh thành thị ủy bí thư, thậm chí nguyện ý vì cổ bạc tại huyện thành thành phố lần bùng nổ này về vấn đề tiến hành học thuộc lòng sách. Vị này Đàm bí thư, cuối cùng vẫn là tại trước mặt lợi ích chính trị lựa chọn và hiệp. Trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong đầu không khỏi liền nổi lên Đàm Văn Sơn tới Nam Giang tỉnh sau đó đối mặt tình huống. Xem như tỉnh ủy phó bí thư, Nam Giang tỉnh cánh tay thứ ba Đàm Văn Sơn tới Nam Giang, cao tầng bên kia là có lâu dài bố cục. Nhưng mà dưới mắt Chu Dương theo tự thân địa vị từng bước đề cao, tầm mắt cũng đã sớm không phải đi qua cái kia nho nhỏ huyện bí thư. hán thấy đàm văn sơn hành động kỳ thực ít nhiều có chút thư sinh khí phách hán cơ hồ có thể đánh giá ra đàm văn sơn rất nhiều ý nghĩ đơn giản chính là làm gì chắc đó trước tiên ở nam giang tỉnh giấy lụa đợi đến thích hợp cơ hội xuất hiện lại nhất cử cầm xuống nam giang tỉnh tỉnh vị hoặc tỉnh chính phủ vị trí vì đạt đến cái mục tiêu này hắn thậm chí có thể tổn hại một chút danh giới cuối cùng vấn đề mà ở chu dương xem ra lần này huyện thành thành phố sự cố nói cho cùng nguyên nhân căn bản còn là bởi vì một ít người không làm không có chuyện để đem vị nhân dân phục vụ câu nói này rơi xuống thực sự muốn giải quyết huyện thành thành phố vấn đề nhất định phải đối với những người này động thủ dám vì người không dám sự tình nếu như làm nhiêu toàn đem thủy khoe đục, tiếp đó đục nước béo cỏ, vậy thì làm không được thực sự cầu thị, làm không được làm quan thanh chính đây là vấn đề nguyên tắc, cũng là vấn đề chính trị. trong vấn đề này, Chu Dương cho là mình là không thể nào sẽ thỏa hiệp, dù cho mở miệng chính là Đàm Văn Sơn vị này đối với chính mình có nhiều dịu dắt cùng chăm sóc lao lãnh đạo. nhưng mà Chu Dương vô cùng rõ ràng, cự tuyệt Đàm Văn Sơn đề nghị đối với tự mình tới nói không thể nghi ngờ là một hồi thai nạn, thậm chí có thể tính được là một lần bước vào quan trường đến nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. tại Nam Giang tỉnh trên quan trường. hắn có thể không chút do dự nói đàm văn sơn mới là sau lưng mình chân chính chỗ dựa nếu như mất đi đàm văn sơn ủng hộ chu dương cũng không biết chính mình sẽ đối mặt với như thế nào tình huống bây giờ đối với chu dương tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ trật vật thời khắc nhưng mà hắn biết mình nhất thiết phải làm ra lựa chọn mà đổi thành một bên ngoan ngoan mà hướng chu dương quan sát một cái đàm văn sơn đáy lòng cũng không nhịn được thở dài trước kia cái kia chính mình cực kỳ xem trọng thậm chí không tiếp vận dụng tư nhân quan hệ đem người từ đông hải thành phố điều nhiệm đến nam giang nhậm chức thanh niên cuối cùng vẫn là trưởng thành nhưng mà trưởng thành có trưởng thành đánh đổi bây giờ chu dương rõ ràng đã có tới không cách nào sánh bằng cách cục cùng ánh mắt cũng có một cái cao cấp cán bộ nên có chính trị nhạy cảm cùng quyền lựa chọn chỉ là rất đáng tiếc có một số việc cuối cùng vẫn là không có giống trong mình tưởng tượng như vậy toàn nguyện văn phòng bên trong chu dương cũng không biết bao lâu trôi qua bên hai cuối cùng lại một lần nữa nghe được đàm văn sơn âm thanh tiểu chu dựa theo tình huống trước mắt đến xem huyện thành thành phố ban tử chắc chắn là muốn trên phạm vi lớn điều chỉnh nghe vậy chu dương gật đầu một cái mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì đàm văn sơn câu chuyện lại đột nhiên biến đổi không có tiếp tục nĩu lấy giám sát tổ vấn đề mà là nhắc tới huyện thành thành phố ban tử điều chỉnh sự tình Nhưng mà Đàm Văn Sơn điều phán đoán này hắn là nhận động, xảy ra lớn như vậy vấn đề, huyện thành thành phố ban tử nếu như không điều chỉnh mà nói, Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ căn bản là không cách nào cho dân chúng một cái công đạo. Nhưng mà Đàm Văn Sơn tiếp xuống một câu nói lại đột nhiên liền để cả người hắn đều nhận ra cụ bạc đồng chí ý là, nếu để cho ngươi đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường, ngươi có lòng tin giải quyết hảo huyện thành thành phố vấn đề sao? Nghe vậy Chu Dương ấy lòng trợn cả kinh. lập tức liền ngẩng đầu hướng Đàm Văn Sơn liếc mắt nhìn, ngay sau đó lại nhìn một chút bên cạnh thân của bạn. vị này của Bí thư thấy thế cũng cười nói Chu Dương đồng chí, ngươi đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ Tổ chức phó bộ trưởng, cũng đảm nhiệm qua Hoài Đông thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng, xem như tỉnh ủy đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng. đối với toàn tỉnh tình hình bệnh dịch phòng không chính sách cùng tình huống cũng là tương đối rõ ràng. ta cho rằng từ ngươi đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng mà nói, đối với giải quyết thành, thành phố bây giờ gặp phải vấn đề là rất có ích lợi. đương nhiên, mấu chốt hay là muốn xem chính ngươi ý tứ. bất quá chỉ cần ngươi đồng ý cái kia tỉnh ủy bên kia ta sẽ dốc hết sức hướng nghiêm tuấn bí thư cùng lâm tỉnh trưởng để cử nói xong cổ bạc lập tức gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chu dương mà giờ khắc này tại chu dương xem ra cổ bạc kéo chính mình xuống nước lại có thể hảo tâm gì tưởng nhớ lần này xem như tỉnh lỵ thành thị huyện thành thành phố buộc phát ra vấn đề lớn như vậy có thể nói tại cả nước cũng là cực kỳ hiếm thấy nếu như nam giang tỉnh phải giải quyết dưới mắt cái phiền toái này mà nói thế tất yếu đối với huyện thành thành phố ban từ động thủ đến lúc đó cổ bạc vị này thị ủy bí thư lại là kết cục gì trước mắt ai cũng không rõ ràng nhưng mà vẫn trách là khẳng định ở thời điểm này của bạc vội vã kéo người xuống nước đơn giản chính là muốn đem vung nước này cho khói đủ để cho mình đục nước béo cò dù sao giết gà dọa khỉ động tác là khẳng định muốn làm nhưng mà ai là gà ai là con khỉ bây giờ còn không nhất định vấn đề là cổ bạc có loại ý nghĩ này chẳng lẽ những người khác chính là người ngu hay sao Đông Giang Vương học binh An Sơn Tiêu nguyên Nhiên, thậm chí là Hoài Đông Hoài Tây cùng với những thứ khác địa thị cái nào người đứng đầu là kẻ lỗ mãng Hán Chu Dương dám ra tay quấy đục thủy ngoại trừ đắc tội một đám lớn người đối với chính mình lại có chỗ tốt gì huyện Thành thành phố thị trưởng Quả nhiên là đại thú bút, không thể không nói, điều kiện này thật đúng là mê người a. Chỉ là đáng tiếc, hắn Chu Dương là người hai đời, còn không có ngu xuẩn đến không phân trắng đen thậm chí không tiếc mất hết lương chi che giấu vấn đề cùng sai lầm đi đổi lấy chính mình chính trị sĩ đồ trình độ. Nhưng mà vừa nghĩ tới Đàm Văn Sơn thái độ, Chu Dương đấy lòng đột nhiên có chút lạnh, thậm chí là thất lạc đến lúc này, hắn kỳ thực đã sẽ không hoài nghi chính mình trước đây phán đoán. Trên thực tế từ hắn vào cửa nhìn thấy cổ bạc một khắp kia trở đi, Chu Dương đã cảm thấy chính mình hẳn là tin tưởng Đàm Văn Sơn thái độ. Quả nhiên, dưới gầm trời này cho tới bây giờ liền không có cái gì cơm chưa phí cũng không có cái gì tiệc không tan. bước vào hoạn lộ nhiều năm như vậy, cơm muốn chính mình ăn, lộ phải dựa vào chính mình đi đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. hôm nay hắn Chu Dương tất nhiên cũng có thể từ trước đây huyện ủy bí thư đến toàn tỉnh trẻ tuổi nhất chính thành cấp cán bộ, vậy tương lai chưa hẳn liền không thể từ Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy bổ nhiệm đảm nhiệm một phương, chấp trưởng chục triệu người chính sách quan trọng Đàm Văn Sơn đem chính mình làm con cờ, vậy được. vậy thì nhìn một chút chính mình con cờ này có phải thật vậy hay không cũng chỉ có thể xông pha chiến đấu. nghĩ tới đây trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút cảm xúc bành bái. Nhưng mà hắn cũng biết, có một số việc hang quá hóa dở, bất quá tất nhiên khe hở đã có cũng liền đừng có lại suy nghĩ khôi phục như lúc ban đầu đã như vậy, vậy hắn Chu Dương vẫn thật là muốn ngạnh khí một lần. Văn phòng bên trong, Chu Dương không trần chờ chút nào liền nói cổ bí thư những lời này quả nhiên là để cho ta có chút xấu hổ, huyện thành thành phố vấn đề phức tạp như vậy, thêm nữa ta đối với huyện thành thành phố tình huống cũng không rõ ràng, nếu để cho ta đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường mà nói, chỉ sợ vô sự vô bổ. Chương 611, Chu Dương khủng bố nhân mạch. Chương 611, Chu Dương khủng bố nhân mạch. Mang đêm phía dưới, Mên Mông vô bờ vùng quê trong tầm mắt lùi lại. tựa như trong hoang dã sượt qua người lục bình cùng tơ liếu, lộ ra ánh sáng nhạt con đường phân cối, tựa hầu ngay cả suy nghĩ cũng kéo dài không đến giới hạn. trên xa lộ, hô hô phong thanh thổi lọt vào trong hai, cứ việc toàn thân đã con đến có chút run lẩy nhưng mà lái xe vương anh lôi cũng không có nhắc nhở sau lưng chu dương đem xe cửa sổ đóng lại. trên thực tế, chu dương từ tỉnh ủy cao ốc lúc đi ra thời gian đã đến buổi chiều 4 giờ sau đó, từ huyện thành, thành thành phố đến đông giang bên này, trên đường ít nhất còn muốn ba cái chung đầu thời gian. nguyên bản dựa theo vương anh lôi ý nghĩ, tốt nhất vẫn là tại tỉnh thành ở lại một buổi tối, đợi đến sáng sớm ngày mai về lại đông giang tương đối an toàn. nhưng mà sau khi lên xe, Chu Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là lạnh lùng nói mấy chữ lái xe, bây giờ liền trở về Đông Giang, sau đó liền sẽ không có mở miệng. Vương Anh lôi thấy thế cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, lập tức liền nổ máy xe lên luyện thành đến Đông Giang thành phố cao tốc. nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, Chu Dương ở nửa đường lại đem cửa sổ xe quay xuống một đầu lỗ hổng, gió lạnh trong nháy mắt liền ngã thổi vào. giờ này khắc này, tựa ở trên ghế sau, bị gió lạnh thổi lấy, cứ việc tứ chi đều có chút lạnh, nhưng mà Chu Dương trong đầu cũng sớm đã trở nên một mảnh yên tĩnh. mãi cho đến điện thoại di động trong túi bắt đầu chấn động, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiếp đó một lần nữa quay lên cửa sổ xe bóp lại điện thoại di động nút trả lời ân. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, tiểu vương lái xe ổn, đại khái khoảng 8 giờ đêm liền có thể đến. Trong xe, đơn giản cùng an hiểu khiết Hàn Huyên vài câu Chu Dương liền cúp điện thoại, lập tức tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Không thể không nói, dung nguyện thành thành phố thị trưởng vị trí tới trao đổi thái độ của mình cùng ủng hộ, cổ bạc thủ bút chính xác không coi là nhỏ, điều kiện này cũng không tính không hậu đãi, nếu như nói chính mình không có động tâm chút nào vậy khẳng định là giả. Chu Dương vô cùng rõ ràng. mình bây giờ là nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy nếu như đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường trước cái thiết tại chính sành cấp trên vị trí này chính mình liền có hai cái nhậm chức cương vị kinh nghiệm không chỉ như thế xem như tỉnh lị thành thị chính phủ người đứng đầu huyện thành thành phố thị trường vị trí này cũng tất nhiên sẽ cho mình chính trị lý lịch tăng thêm một trang nổi bật nhưng mà dấu lấy lương tâm thay của bạc đảo loạn thế cục hắn ấy lòng từ đầu đến cuối đều không làm được một bước này cứ việc chu dương trước đây cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vợ chính mình cao bao nhiêu chính trị khát vọng nhưng mà giờ này khắc này hắn lại có một loại huyết dịch cả người cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào phấn khởi đến nỗi đảm văn sơn bên kia 4. chu dương đấy lòng cuối cùng vẫn thật sâu thở dài lộ khác biệt nhu cầu khác nhau nhưng mà lần này quyết liệt chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt làm quan tham chính làm một chính khách tóm lại chỉ có phát ra thanh âm của mình mới có thể thấy được cao hơn càng xa xôi phong cảnh có lẽ đối với mình tới nói cái này đích xác là một cái cực kỳ tình cảnh khó khăn nhưng mà chưa chắc không phải một lần cuộc sống phê biến làm người hai đời chính mình liền chết đều trải qua một hồi chẳng lẽ còn có thể bị trước mắt điểm khó khăn này hụt sợ sao có câu nói là họa phúc tương y từ nay về sau tại Nam Giang tỉnh trên chính đảng tất nhiên sẽ có một thanh em họ Chu cũng tất nhiên sẽ có một vị trí thuộc về hắn Chu Dương mà đổi thành một bên từ Đảm Văn Sơn văn phòng bên trong sau khi đi ra cổ bạc sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi hắn chính xác không nghĩ tới có tỉnh ủy phó bí thư Đảm Văn Sơn từ trong cân đối chính mình làm tỉnh ủy thường ủy tự mình đứng ra Chu Dương một cái nho nhỏ trưởng cao đảng bí thư đảng ủy vậy mà lại không để mặt chính mình như thế văn phòng bên trong cổ bạc trầm tư phúc chốc lập tức liền sắc mặt âm trầm bấm tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng điện thoại hai ngày sau Tỉnh ủy đệ nhất đốc tra tiểu tổ chính thức tiến vào chiếm giữ tỉnh thành huyện thành thành phố. Dựa theo tỉnh ủy bố trí cùng yêu cầu, bắt đầu toàn diện đốc tra huyện thành thành phố phòng dịch công tác chứng thực tình huống. Nhưng mà ngay tại đốc tra tổ và ở cùng ngày, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật lại đột nhiên hướng tỉnh ủy thường ủy hội thông báo tỉnh ủy đệ nhất đốc tra tiểu tổ tại Đông Giang thành phố đốc tra trong công việc có thể tồn tại âm thầm câu thông, thư cấu đốc tra báo cáo tình huống. Nam Giang tỉnh, tỉnh ủy thường ủy hội bàn bạc trong phòng. Theo tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh Trần Vượng đồng chí, tình huống này có tương quan chứng cứ cùng tài liệu sao? Mở miệng chính là tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Từ Lương Dương. Xem như lần này tỉnh ủy đốc tra công tác người phụ trách, để nhất đốc tra tiểu tổ nếu như xảy ra vấn đề mà nói, hắn chắc chắn cũng có trách nhiệm, Từ hướng Dương tự nhiên muốn hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Nghe vậy Trần Vượng gật đầu một cái, lập tức liền đem trong tay một chồng tài liệu chuyển cho bên trong phòng họp các vị thường ủy. Trong phòng họp, Từ hướng Dương nhìn xem tài liệu trong tay lập tức cũng không khỏi phải nhíu mày, phần tài liệu này bên trong liệt kê trên cơ bản hắn thấy hoàn toàn chính là có thể lớn có thể nhỏ vấn đề. Như là Chu Dương cùng Đông Giang Thành phố Thị ủy Bí thư Vương Học Bình từng lui tới bí mật. Hơn nữa tại đốc trai trong công việc thường xuyên cùng Vương Học Bình tiếp xúc. Không chỉ như thế, còn có một phần liên quan tới tố cáo giám sát tổ tiếp nhận Đông Giang Thị ủy an bài xuống giường rượu mắc tiền cửa hàng thư tín cùng với giám sát tổ và ở khách sạn kỹ càng tài liệu. Thả xuống trong tay tài liệu. Từ hướng Dương trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Rất rõ ràng. Những tài liệu này mặc dù không đủ để chứng minh Chu Dương người này có vấn đề, nhưng mà nếu quả thật chết cắn không thả, vậy hắn cái này đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng chắc chắn là không làm nổi. Đối với Chu Dương tới nói đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích không nhỏ. vấn đề là Trần Vượng làm sao lại đột nhiên cắn Chu Dương không thả đâu. trong lúc nhất thời từ Hướng Dương cũng có chút xem không hiểu trong này vấn đề, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu đem tầm mắt chuyển hướng tình ủy Phó Bí thư Đàm Văn Sơn. Hẳn thấy Chu Dương là Đàm Văn Sơn một tay để bạn cán bộ, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bây giờ nhằm vào Chu Dương ra tay, Đàm Văn Sơn chắc chắn thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. nhưng mà lệnh từ Hướng Dương kinh ngạc là Đàm Văn Sơn vậy mà giống như là người mặt làm ngơ, vậy mà căn bản liền không có mở miệng tài liệu ta xem. tất nhiên tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cho rằng đệ nhất giám sát tổ việc làm có vấn đề, hơn nữa cũng sơ bộ nắm giữ một chút tài liệu. đương nhiên những tài liệu này trước mắt còn chưa đủ chứng thực giám sát tổ tồn tại nghiêm trọng vi kỳ tình huống chỉ có thể nói phương thức làm việc bên trên tồn tại vấn đề nhưng mà tất nhiên tồn tại vấn đề vậy thì không thể bỏ mặt vấn đề tiếp tục tồn tại ta đề nghị trước tiên miễn đi chu dương đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng chức vụ mặt khác lại tuyển người gánh đảm nhiệm tổ trưởng đến nỗi chu dương đồng chí vấn đề tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên này thâm nhập hơn nữa điều tra một chút các ngươi cho rằng như thế nào cuối cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn mở miệng nói nghe vậy tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng còn muốn nói điều gì nhưng mà bên thai đột nhiên liền nghe được tỉnh trưởng lâm kiến bình âm thanh ta đồng ý nghiêm bí thư ý kiến bất quá chu dương vấn đề ta xem thì không cần làm to chuyện để cho ban kiểm tra kỷ luật tham gia đi đã điều tra chu dương tình huống tỉnh ủy trong ban hẳn là không người không rõ ràng a nói hắn tuổi trẻ làm việc không ổn thỏa ta tí tưởng nhưng mà nói hắn vi kỷ ta là không đồng ý ta xem không bằng để cho chu dương đồng chí trước chính mình đưa ra một phần tự tra báo cáo lại cái khác tiến hành thảo luận như thế nào trong phòng họp lâm kiến bình tiếng nói rơi xuống tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ cùng tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân lập tức gật đầu một cái biểu thị đồng ý ta đồng ý. lâm tỉnh trưởng đề nghị ta cho rằng tương đối phù hợp trước mặt tình huống khi chưa có chứng cơ xác thật không thích hợp từ ban kiểm tra kỷ luật tham gia đối với chu dương đồng chí điều tra nghe được hai vị này mở miệng tỉnh ủy thương ủy huyện thành thành phố thị ủy bí thư cổ bạc lập tức cũng cảm thấy lấy làm kinh hãi cứ việc đã sớm biết chu dương tại tỉnh ủy danh tiếng rất không tệ nhưng mà hắn không nghĩ tới tại tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn mở miệng điều kiện tiên quyết tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức cùng với tỉnh ủy thư ký trưởng ba vị này lại còn sẽ giữ gìn chu dương xem ra tiểu tử này nhân mạch ngược lại là làm cho người hâm mộ lợi hại bất quá ngay cả như vậy, lần này nhằm vào Chu Dương động tác mục đích cũng đạt tới, chỉ cần tiểu tử này không còn đảm nhiệm đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng, cái kia rất nhiều chuyện tự nhiên là có đường lùi. chương 612 lần nữa bạo lôi. chương 612 lần nữa bạo lôi. Nam Giang Tỉnh. Tỉnh thành. Ngay tại tỉnh ủy đệ nhất giám sát tổ tiến vào chiếm giữ huyện thành thành phố ngày thứ hai, tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp trên mạng phỉ ca website, một cái cực kỳ tin tức ngoài ý muốn đột nhiên liền phá vỡ toàn bộ Nam Giang Tỉnh chính đàn bình tĩnh. Dựa theo tin tức biểu hiện, Chu Dương bị miễn đi tỉnh ủy đệ nhất giám sát tiểu tổ tổ trưởng chức vụ. Trên thực tế. Khi nhìn đến tin tức này thời điểm, Chu Dương trong lòng cũng là bỗng nhiên một hồi, lập tức cũng không khỏi phải nở nụ cười khổ động tác thật đúng là khá nhanh. Bất quá như vậy cũng tốt, không đảm nhiệm đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng, triệt để từ trong vũng nước đục này thoát thân, chính mình ngược lại là thành thạo rất nhiều. Văn phòng bên trong, nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Dương cũng không có nhiều quá nhiều thất lạc ý nghĩ. Bất quá ngay sau đó tỉnh ủy bộ tổ chức một cái thông chi lại làm hắn có chút nhăn lông mày không thôi bộ trưởng, cái này tự tra báo cáo thuyết pháp đến từ đâu. Ta Chu Dương làm quan nhiều năm. mặc dù không nói không có sai lầm chút nào nhưng mà ít nhất cũng dám vô ngược cam đoan nói không có bất luận cái gì làm trái quy tắc vi kỳ tình huống cái này báo cáo ta không biết giờ này khắc này muốn nói chu dương đấy lòng không có một chút tức giận là tuyệt không có khả năng bị miễn đi đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng chức vụ hắn còn có thể tiếp nhận nhưng mà muốn hắn đưa ra một phần tự tra báo cáo đây không phải rõ ràng muốn làm hắn sao tình vị bộ trưởng bộ tổ chức văn phòng bên trong nhìn xem trước mắt một mặt bình tĩnh nhưng mà nói chuyện lại trịch địa hưu thanh tuổi trẻ bí thư thái tuệ một thời gian cũng không thể không thay chu dương âm thầm kêu một tiếng hảo có thể có như thế khí độ đích sắc không là bình thường trẻ tuổi cán bộ có thể so sánh bất quá thường ủy hội kết thúc về sau thái tuệ cũng cẩn thận suy tư một chút sẽ bên trên tình huống suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới nàng tự nhiên biết rõ chu dương hẳn là quấn vào đến luyện thành thành phố trong sự cố đi mà trong lúc này khả năng lớn nhất chính là đắc tội tỉnh ủy thường ủy của bạn thậm chí có khả năng tại tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn bên kia cũng có không tốt kết quả tốt tốt ngươi cùng ta nói những thứ này cũng không có tác dụng gì quyết định này là tỉnh ủy thường ủy hội tập thể thông qua hơn nữa đề nghị là tỉnh trưởng lâm kiến vinh đồng chí nghe được thái tuệ câu nói này chu dương đáy lòng động. Bất quá trong đầu rất nhanh liền hiểu rồi thái tuệ ý tứ. Tất nhiên để cho tự viết tự tra báo cáo sự tình đều có thể lên tỉnh ủy thường ủy hội thảo luận. Vậy đã nói rõ tại trên thường ủy hội chắc chắn là từng có một phen tranh luận, mà tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh tất nhiên đưa ra một cái biện pháp như vậy, khả năng này chỉ có một loại, có người đưa ra càng thêm khó giải quyết vấn đề, cuối cùng thỏa hiệp phía dưới mới có bây giờ kết quả. Theo lý thuyết viết tự tra báo cáo vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức, nghĩ rõ ràng trong này con quang nhiễu nhiễu, chu dương lập tức liền cải biến bắt đầu thái độ đi, bộ trưởng cái kia phần này báo cáo ta viết, nhưng mà ta giữ lại lời của ta mới vừa rồi. viết phần báo cáo này cũng không có nghĩa là cá nhân ta tồn tại vấn đề văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói thái tuệ một thời gian cũng có chút dợ khóc dợ cười không có vấn đề nhường ngươi viết cái gì tự tra báo cáo đi ngươi cũng đừng tại ta chỗ này lẩm bẩm câu nói này ngươi cùng ta nói không cần muốn nói liền đi tìm nghiêm bí thư tìm lâm tỉnh trưởng bất quá ta bí mật cho ngươi một cái đề nghị núi xanh còn đó lo gì thiếu cười đun ngươi chu dương là chúng ta nam giang tỉnh trẻ tuổi nhất chính thành cấp cán bộ đạo lý này hẳn là hiểu không để ý đến chu dương giải thích thái tuệ ý vị thông trưởng tới một câu như vậy nghe vậy chu dương trầm tư rất lâu lúc này mới gật đầu một cái lập tức cùng thái tuệ lên tiếng chào hỏi rời đi tỉnh ủy bộ tổ chức cao úc tỉnh ủy tỉnh chính phủ cửa đại viện Chu dương quay người liếc mắt nhìn sau lưng trên cửa chính cái kia tại đầu mùa xuân dưới ánh mặt trời lộ ra dạng người rực rỡ đảng huy đáy lòng không khỏi có một loại cảm giác rất kỳ quái không hề nghi ngờ từ một khắc này hắn bước ra tỉnh ủy đại môn bắt đầu chính mình cùng đàm văn sơn liền chính thức quyết liệt nhưng mà thái tuệ câu nói kia rất đúng núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun không hề nghi ngờ lần này cổ bạc ra tay để cho tỉnh ủy miễn đi chính mình đốc tổ tổ trưởng chức vụ mặc dù nhìn như chiếm cứ thượng phòng, nhưng mà huyện thành thành phố một lần này sự cố dính liễu tới không chỉ chỉ là thông thường bạo lực sự kiện vấn đề, mà là việc quan hệ chỉnh thể phòng dịch việc làm chuyện lớn như vậy nghĩ dễ dàng che giấu đi tuyệt đối là không thể nào. bất quá lấy cổ bạc thủ đoạn, đoán chừng cũng có thể nghĩ tới chỗ này, vậy không cần nhiều lời, kế tiếp xui sẹo chắc chắn chính là huyện thành thành phố thị trường trương vệ bình. nhưng mà trương vệ bình cũng không oan ổn huyện thành thành phố xảy ra vấn đề, cổ bạc có vấn đề, hắn cái này thị trưởng cũng không thể đổ cho người khác, bị xử lý cũng là chuyện đương nhiên. nhưng mà cứ việc một lần này vấn đề có khả năng bị cổ bạc thành công vạch trần quá khứ nhưng mà huyện thành thành phố xảy ra vấn đề căn bản nguyên nhân vẫn là chính phủ việc làm tác phong vấn đề vẹn vẹn đổi một cái thị trường thật sự liền nhất định có thể có hiệu quả sao phải biết là người hai đời kinh nghiệm để cho chu dương vô cùng tin tưởng tình hình bệnh dịch đến đối với chính phủ khảo nghiệm chân chính không hề chỉ là sơ kỳ phòng không vấn đề mà là sau này trong vài năm như thế nào tại tình hình bệnh dịch phòng khống điều kiện tiên quyết có thứ tự mà khai triển các hạng công tác vấn đề huyện thành thành phố nếu như không hoàn toàn thay đổi khi trước loại công tác này mạch suy nghĩ cùng phương thức làm việc chẳng lẽ đằng sau cũng sẽ không xuất hiện lần nữa vấn đề sao phải biết vắn ngược cái từ này có thể nói là quán xuyên toàn bộ tình hình bệnh dịch từ đầu đến cuối Cổ bạc có thể đem chính mình chỉnh ra giám sát tổ nhưng mà có thể bảo chứng huyện thành thành phố sẽ không xuất hiện bắn ngược sao hắn nhìn chưa hẳn bất quá những chuyện này cùng mình đã không có quan hệ gì chu dương cũng không có ý định lần nữa quấn vào đến trong vòng xoáy này lắc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều lập tức liền lên đường chạy về nam giang đại học công nghệ quả nhiên một tuần lễ sau cũng chính là bốn cuối tháng nhằm vào huyện thành thành phố vấn đề nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cuối cùng độc thủ xem như huyện thành thành phố thị trường trương vệ bình bị miễn đi thị trường chức vụ Đồng thời tỉnh ban kiểm tra kỷ luật tại trước tiên liền tham gia trong đó đối với Trương vệ Bình tiến hành điều tra. Vài ngày sau, Trương vệ Bình lập tức liền bị song quy, sau đó tỉnh ủy càng là như thiểm điện mà ra tay, nhất cử bắt lại toàn bộ huyện thành thành phố gần tới hơn trăm tên tất cả lớn nhỏ cán bộ. Tỉnh ủy động tác này cũng coi như là minh xác hướng công chúng cùng xã hội dư luận truyền một tin tức, huyện thành thành phố vấn đề thị ủy chính phủ thành phố là tồn tại trọng đại trách nhiệm. Mà một động tác này cũng đích xác làm ra chấn an dân chúng cùng dư luận tác dụng. Theo Trương vệ Bình cùng một đám lãnh đạo cán bộ xuống ngựa, huyện thành thành phố vấn đề cũng cuối cùng xem như có một kết thúc xấu. Bây giờ Tại Nam Giang Đại học Công nghệ trong sân trường. Theo làm trở lại đi học trở lại việc làm toàn diện khởi động, đã chống không gần tới mấy tháng lâu trong sân trường cũng cuối cùng khôi phục những ngày qua hoàn thành tiểu ngữ. Mặc dù trước mắt trong trường học vẫn nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu tiến hành quản lý, nhưng mà xem như trường học bí thư Đảng ủy, Chu Dương cũng coi như là lại một lần nữa khôi phục những ngày qua bận rộn bốn cuối tháng. Nam Giang Đại học Công nghệ cùng Đông Giang Đại học Sư phạm chính thức ký hợp đồng xây dựng Đảng liên xây trung xây hiệp nghị. Hiệp nghị ký kết mang ý nghĩa hai chỉnh lý thức kết thúc nhiều năm quan hệ cạnh tranh. bắt đầu lấy một loại mới tinh tư thái dắt tay hướng đi phát triển mới giai đoạn năm gia sơ nam giang đại học công nghệ toàn mãn khởi động trí tuệ sân trường xây dựng hàng mục dự tính tại một năm bên trong toàn diện xây thành toàn bộ nam giang tỉnh thứ nhất trí tuệ sân trường cùng lúc đó tại trong một vòng mới ngành học quyết định nam giang đại học công nghệ cũng nên đón tin tức tốt thông qua cùng đông giang đại học sư phạm toàn diện hợp tác nam giang đại học công nghệ lần đầu tại trong cùng một lần ngành học trình báo bắt lại một cái nhất cấp ngành học tiến sĩ điểm hai cái nhất cấp ngành học thạc sĩ điểm cùng bốn cái tam cấp ngành học tiến sĩ điểm không chỉ như thế tại thượng nửa năm công bố quốc gia khoa học tự nhiên cơ kim giám khảo trong kết quả Nam Giang Đại học Công nghệ nhất cử đột phá trường học dĩ vãng ghi chép, toàn trường tổng cộng lấy được 101 hạng các loại quỹ ngân sách hạng mục, trong đó thanh niên quỹ ngân sách bảy hạng, trên mặt quỹ ngân sách hạng mục 20 mươi hạng, trọng điểm quỹ ngân sách hạng mục hai hạng. Nhất là làm cho người giật mình là năm nay Nam Giang Đại học Công nghệ, vậy mà thay đổi dĩ vãng khó mà đột phá tình trạng, trực tiếp bắt lại một hạng ưu thanh hạng mục, có thể nói là nhất cử cải thiện toàn bộ trường học lịch sử ha ha ha. Thụy Lâm hiệu trưởng, lần này trường học có thể lấy được ưu tú như thế thành tích, nguyên cái này hiệu trưởng không thể bỏ qua công lao a. Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng hiệu trưởng Lý Thụy Lâm nắm tay không khỏi cảm khái nói. mà nghe vậy Lý Thụy Lâm tự nhiên cũng là cao hứng không thôi. Đấy lòng đối với Chu Dương một điểm kia khúc mắc tự nhiên cũng đã sớm không cười mà tàn đoạn thời gian gần nhất. Vị này trẻ tuổi Chu Bí thư đối với hắn các hạng việc làm đúng là tận hết sức lực tiến hành ủng hộ. Không chỉ ở trường học các hạng trên chế độ bật đèn xanh toàn lực nâng đỡ các hạng công tác tiến lên, càng là tự thân xuất mã bảo tỉnh giáo dục sành, chạy giáo dục bộ, lợi dụng tư nhân quan hệ đã thông đủ loại con đường cho trường học tranh thủ tốt chính sách. Trong đó cùng Đông Giang Đại học sư Phạm Đại học toàn diện hợp tác càng là thần lai chi bút. Phải biết, xem như công khoa đại học. nam giang đại học công nghệ công khoa thực lực xem như tương đối mạnh nhưng mà tại phương diện cơ sở học khoa vẫn luôn tương đối bằng được tương phản đông giang đại học sư phạm xem như sư phạm loại trường cao đẳng cơ sở học khoa thực lực không thể nghi ngờ nhưng mà đặc sắc ngành học còn kém không thiếu hai người hợp tác không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp đối với song phương phát triển cũng là cực kỳ có lợi quan trọng nhất là tống liêm tùng lao ra hỏa kia vậy mà thật sự bị chu dương thuyết phục cũng không hoàn toàn là ta một người công lao chủ yếu là trường học đảng ủy toàn lực ủng hộ mới có lớn như thế đột phá Bất quá kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta vẫn là rất nặng, ta xem vẫn muốn nhất cổ tác khí đem rất nhiều việc làm thôi động chứng thực tiếp. Gật đầu một cái, Chu Dương tự nhiên cũng Minh A Lý Thụy Lâm ý nghĩ, đơn giản chính là thừa dịp tại về hưu phía trước triệt để làm ra một phen thành tích đi ra. Bất quá xem như trường học bí thư đảng ủy, hiệu trưởng Lý Thụy Lâm có loại ý nghĩ này hắn tự nhiên cũng nhạc kiến kỳ thành. Thời gian chỉ trước mắt liền đi tới 6 tháng, theo kỳ nghỉ hè sắp đến, toàn bộ Nam Giang Đại học Công nghệ toàn thể giáo chức công việc cũng coi như là thở dài một hơi, nhất là đưa tiến cái này một nhóm tốt nghiệp sau đó, đám người càng là có một loại vương lòng cảm giác. Một bên khác. Theo tình hình bệnh dịch sơ định, toàn bộ Nam Giang tỉnh quan trường cũng lại một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Ngay tại lúc cuối tháng, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức lại một lần để cho Chu Dương không thể không căng cứng lên nguyên bản vốn đã dần dần thư giãn thần kinh. Chương 613, bất tử điệu. Chương 613, bất tử điệu 6 cuối tháng. Theo cả nước các nơi tình hình bệnh dịch dần dần bị khống chế xuống, vốn nên bình tĩnh Nam Giang tỉnh, ai cũng không ngờ rằng xem như tỉnh lị huyện thành thành phố vậy mà lại lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Nam Giang Đại học Công nghệ, văn phòng bên trong. Chu Dương nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính tin tức giới diện, biểu tình trên mặt cũng có vẻ hơi quá dị. trên thực tế sớm tại năm cuối tháng thời điểm hắn liền đã hướng tỉnh ủy đưa ra một phần liên quan tới tình hình bệnh dịch dưới điều kiện có thứ tự khai triển các hạng công tác xã hội báo cáo tại trong báo cáo chu dương bằng vào đời kinh nghiệm trọng điểm nhắc tới hai vấn đề một cái là đối với tình tế di động nhân khẩu giám sát vấn đề quản lý một cái là đối với trong tỉnh xuất nhập cảng hàng hóa giám thị vấn đề xem như tình hình bệnh dịch phòng không giám sát tổ tổ trưởng tỉnh ủy thương ủy thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương còn cố ý tự mình gọi điện thoại cùng hắn trao đổi một chút hai vấn đề này hơn nữa lập tức tại trên tỉnh ủy thường ủy hội hắn xem như báo cáo người còn được phép tham gia một lần thường ủy hội Hướng một đám thường ủy nhóm phân tích Nam Giang Đại học Công nghệ bên này mới nhất một phần nghiên cứu báo cáo. Dựa theo báo cáo, một lần này chuyển nhiễm nguyên không chỉ bao quát lưu động nhân khẩu, hơn nữa tại đủ loại ướp lạnh trong đồ ăn cũng có khả năng sẽ mang theo từ ngoại cảnh chạy vào virus. Nhưng là không nghĩ đến vẹn vẹn qua thời gian một tháng, huyện thành thành phố lại còn thật sự ngã xuống vấn đề này. Không đến một tuần lễ thời gian, toàn bộ huyện thành thành phố vậy mà xuất hiện gần tới mấy trăm nổi bệnh lệ, mà dựa theo đối với ca bệnh ngược dòng tìm hiểu, cuối cùng đầu nguồn cư nhiên bị định vị đến thành phố trung tâm một nhà hải sản trong chợ thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Văn phòng bên trong. Chu dương khép lại trước mặt máy vi tính sách tay bút ký trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải kỳ thực vốn là hắn tại huyện thành trên chợ một lần sự kiện kết thúc về sau cả người liền đã triệt để bình tĩnh lại chuyên chú vào trường học bản thân công tác đối với trong tình tình hình bệnh dịch quản lý vẹn vẹn chẳng qua là khi làm một loại tin tức con đường tới tiến hành chú ý dù sao xem như đi qua một lần người hắn có thể nói là hoàn toàn biết cả sự kiện cuối cùng hướng đi nhưng mà huyện thành thành phố cuối cùng vẫn ở trên chuyện này xảy ra vấn đề hơn nữa khoảng cách thời gian ngắn như thế chính xác làm hắn không nghĩ tới từ mức độ nào đó kỳ thực cũng chỉ có thể nói hắn trước đây phán đoán không có sai lầm khi chưa có hoàn toàn thay đổi việc làm tác phong cùng phương thức làm việc huyện thành thành phố sẽ ra chuyện chỉ là vấn đề sớm hay muộn Cổ bạc người này quá tự cho là đúng xem như tỉnh ủy thường ủy tỉnh lị thành thị thị ủy bí thư nếu như vẫn thái độ lấy đối đai chuyện bình thường món tới ứng đối lập tức tình huống thậm chí vẫn nghĩ đến bằng vào tỉnh lị thành thị thị ủy bí thư tư lịch tiến quân tỉnh ủy mà không phải chân chính đi vì dân suy nghĩ vì toàn bộ xã hội ổn định phát triển nghĩ hắn thây an thiệt tỏi là tất nhiên lắc đầu chu dương cũng lời đi để ý tới loại chuyện này bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, huyện thành thành phố lại một lần nữa bạo lôi, lần này tỉnh ủy chính là lại tín nhiệm của bạc vị này thị ủy bí thư chỉ sợ cũng rất khó có đường lùi. vấn đề chính là ở tỉnh ủy lần này đến tội cùng là cùng lần trước một dạng chỉ gai nữa không chỉ tận gốc, hay là trực tiếp tới một cái rút thủy dưới đáy nồi đương nhiên, đây cũng không phải là hắn có khả năng chú ý vấn đề, dù sao nam giang đại học công nghệ bên này ngày nghỉ sắp tới, mình còn có một đống sự tình phải xử lý, tăng thêm chuyện lần trước, hắn bây giờ cũng chính xác không có tâm tư hủy đi cùng đến trong này đi. về đến nhà, chu dương cơm nước xong xuôi lập tức liền ôm nhi tử an bình đi trong viện dạo qua một vòng. Tiểu gia hỏa vừa mới qua hết ba tròn tuổi sinh nhật, bây giờ tiểu nhân nhi chính là lớn nhất đồng thật sự niên kỷ. Chu Dương cũng vui vẻ mỗi ngày làm việc ngoài bồi nhi tử chậm rãi trưởng thành đến nôi khuê nữ an thuận cái nha đầu kia. Hắn bây giờ cũng coi như là triệt để buông tay tám tuổi khuê nữ đã cùng một như tiểu đại nhân. Mặc dù trên mặt thuận, nhưng mà Chu Dương cũng đoán được tiểu gia hỏa này chắc chắn không phải là một cái an phận chủ, dứt khoát liền để nàng tự động phát triển. Chỉ cần có danh giới cuối cùng giảng nguyên tắc, không đến mức bồi dưỡng một cái tiểu thái muội đi ra, những thứ khác cũng sẽ không quá mức thuốc. Muốn học âm nhạc đi học âm nhạc. Cho dù là đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày nói tương lai muốn đi làm thầy thuốc, Chu Dương cũng chỉ là khai thác khích lệ thái độ. Ngược lại là An Hiểu Khiết bây giờ bắt đầu lo lắng, không chỉ đem khuê nữ nhìn rất nhiều nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng diễn ra vừa ra mẹ ruột cùng khuê nữ đại chiến 300 hiệp tiết mục, cái gì ám độ trần đường, khổ nhục kế, đánh cảm tình bại đều dùng một lần. Kỳ thực có đôi khi Chu Dương cũng đang suy nghĩ, chính mình cùng Đàm Văn Sơn quyết liệt, nếu tương lai thật muốn tại trường cao đẳng bên trong nhậm chức cả một đời hắn cũng nhận. Nam Giang Đại học Công nghệ ngay tại Đông Giang, chính mình lại là Đông Giang người. Sinh tại chỗ nào, quy về nơi nào chưa chắc cũng không phải một cái kết quả rất lý tưởng. dù sao nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm đối với người bình thường tới nói phụ mô khỏe mạnh vợ chồng hòa thuận nhi nữ song toàn cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt nhân sinh thể nghiệm húng chi chính mình quan cư chính sảnh cấp cán bộ đối với rất nhiều người bình thường mà nói đây có lẽ là cả một đời đều khó mà sánh bằng thành tựu nhưng mà suy xét ngoài chu dương cũng không nhịn được thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ thật muốn như vậy và như vậy sao không có đàm văn sơn trợ lực có phải hay không liền thật sự cũng không còn ngày nổi danh trong tiểu viện nhìn phía xa nụ hoa rơi xuống đầu cành đã xuất hiện từng cái ngây ngô trái cây nhỏ Chu Dương trong lòng không khỏi lại nghĩ tới lần này huyện thành thành phố bạo lôi sự tình ba ba. Bên hai một đạo dễ nghe thanh âm đột nhiên cắt đứt Chu Dương suy nghĩ, quay đầu nhìn lại lại là khuê nữ an thuận tiểu nha đầu kia nắm lấy điện thoại hướng tự mình chạy tới ba ba. Điện thoại của ngươi. Sờ lên khuê nữ đầu, Chu Dương từ an thuận tay bên trong nhận lấy điện thoại di động liếc một cái dãy số, nhìn thấy gọi điện thoại tới lại là tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng Dương thư ký Cao Tùng Mẫn thời điểm, Chu Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì ngoại trừ ngày lễ ngày Tết cho mình vẫn an thời điểm, Cao Tùng Mẫn gần như không sẽ cho hắn gọi điện thoại. dù sao xem như từ hướng dương thư ký cao tùng mẫn bây giờ không chỉ quan trọng đi theo từ hướng dương hơn nữa tự thân đã bị được bổ nhiệm vì tỉnh chính phủ văn phòng phó sự cấp cán bộ không đến 30 tuổi phó phòng cao tùng mẫn tương lai phát triển chắc chắn sẽ không dừng bước ở đây khi thực hiện tại tại đông giang thành phố trên quan trường cũng không biết là trường nào thì bắt đầu liền có một loại thuyết pháp nói là đông giang bản địa cán bộ bên trong tương lai chắc chắn là chu dương cùng cao tùng mẫn có thể đi đến cao nhất cấp độ mà cao tùng mẫn lại là chu dương đã từng đảm nhiệm hoàng giang huyện huyện ủy bí thư lúc thư ký hơn nữa còn là chu dương đề cử cho từ tỉnh trưởng đảm nhiệm thư ký cho nên từ mức độ nào đó tới nói chu dương vẫn là cao tùng mẫn bá nhạc chu dương đối với loại tin đồn này tự nhiên là cười một tiếng chi bất quá cao tùng mẫn chính xác cũng không tệ lắm đáy lòng từ đầu đến cuối đều nhớ tới cái này một phần tỉnh từng ấy năm tới nay như vậy cơ hội quá niên quá tiết đều biết tự mình gọi điện thoại cho chu dương vân an bình thường đủ loại lễ vật mặc dù không đắt nhưng mà cũng không thiếu cho nhà tiễn đưa ở trong quan trường có thể làm được bước này cũng không có nhiều người cao tùng mẫn có thể ra mặt cũng là nên trong viện chu dương hơi chút trần trời liền nhận nghe điện thoại tùng mẫn có chuyện tìm ta bí thư cũng không phải cái đại sự gì chính là cùng ngài nói một chút hôm nay tỉnh ủy thường ủy hội bên trên Bộ tổ chức thôi bộ trưởng đề nghị bởi ngài đảm nhiệm tình ủy trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng trước, bất quá trong buổi họp cũng không có thông qua, Nghiêm bí thư nói cần nghiên cứu lại một chút, chỉ như vậy một cái sự tình, ngài làm việc trước, những thứ khác ta sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong Cao Tùng Mẫn lập tức liền cúp điện thoại. Nhưng mà trong viện, Chu Dương lại triệt để ngẩn người ra đó. Tình ủy trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng. Chẳng lẽ Mãn Minh Quang muốn động? Nghĩ tới đây, Chu Dương đáy lòng không khác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phải biết, nếu như Thái Tuệ đề nghị chính mình đảm nhiệm tình ủy trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng, vậy thì đủ để chứng minh mãn minh quang ở trên vị trí này nhịn hai năm rốt cuộc phải khổ tận Cam lai không thể nghi ngờ ngoại trừ luyện thành thành phố thị ủy bí thư chức vụ này mãn minh quang căn bản là không có những thứ khác vị trí có thể đi trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng là cảm khái không thôi cái này mãn minh quang thật đúng là một cái bất tử liệu a chương 614 bất ngờ nhận đuổi kết quả chương 614 bất ngờ nhận đuổi kết quả trong viện, chu dương cất điện thoại di động đáy lòng không khỏi có chút trầm trọng hẳn thấy nếu quả thật ở thời điểm này đảm nhiệm tỉnh ủy trưởng đảng thường vụ phó hiệu trưởng mà không phải khứ địa thị chấp trưởng một phương với mình mà nói chính xác không phải một cái rất tốt an bài trước đây mãn minh quang từ hoài đông thị ủy bí thư điều nhiệm tỉnh ủy trường đảng đã từng có đông giang cùng hoài đông hai vị thị ủy bí thư lý lịch đến tỉnh ủy trường đảng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái quá độ hoặc có lẽ là tạm thời địa thấp nhưng là mình tình trạng dù sao cùng mãn minh quang khác biệt cứ việc tại nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy vị trí sắp đầy 2 năm nhưng mà tại chính sảnh cấp độ này chính mình thiếu hụt nhất chính là chấp trưởng địa thị kinh nghiệm nếu như tại tỉnh ủy trường đảng cố gắng nhịn tới mấy năm mà nói chấp chính một phương thời gian không một lại muốn một lần đời sau bất quá việc đã đến nước này, chu dương cũng biết có một số việc không cưỡng cầu được thế nào. ai cho ngươi gọi điện thoại. gặp chu dương sửng sờ ở trong viện chậm chạp cũng không có động tác, an Hiểu khiết cũng phát giác có cái gì không đúng, giác nhi tử an bình tiến đến hắn bên cạnh thân nhỏ giọng hỏi. tiểu gia hỏa ngẩng lên đầu nhìn xem trước mặt chu dương, đột nhiên liền vươn tay ra muốn hắn ôm một cái, chu dương cũng chỉ đành túi người một tay lấy an bình ôm vào trong ngực ngươi cái vật nhỏ này. không có gì, Tùng mẫn đánh tới, trong tỉnh xảy ra chút vấn đề, chẳng qua trước mắt còn không có kết quả. gật đầu một cái an hiệu khiết cũng không hỏi nhiều. trên thực tế đoạn thời gian gần nhất nàng cũng nhìn ra được chu dương mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng mà đều khiến người cảm thấy hắn có chút kiềm chế an hiểu khiết đối với chuyện quan trường cũng không có qua tại chú ý so sánh dưới nàng càng hưởng thụ trước mắt phần này tĩnh mịch cùng ấm áp trở lại trong phòng chu dương ngồi nhi tử chơi một hồi xếp gỗ khuê nữ an thuận cầm chính mình tiểu quốc cùng mãi mãi vương ái bình trong sân xối đất kinh doanh chính mình cái kia một khối nhỏ vườn rau đứng trong phòng khách trước cửa sổ sát đất to lớn chu dương nhìn xem trước mắt cái này tràn ngập sinh hoạt khí tức hình ảnh trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cũng dần dần thư giãn xuống mà giờ khắc này tại hắn đấy lòng lại cũng không bình tĩnh tiếp vào cao tùng mẫn cú điện thoại này kỳ thực chu dương càng có thể cảm nhận được dưới mắt nam giang tỉnh chính đàn tình thế kịch liệt biến hóa cùng trình độ phức tạp huyện thành thành phố sự tỉnh vừa mới bạo lôi bây giờ tỉnh ủy thường ủy hội vậy mà cũng tại bắt đầu mưu đồ một vòng mới thay đổi nhân sự vẹn vẹn nhìn từ điểm này huyện thành thành phố ban tử tất nhiên muốn động dù sao xem như tỉnh lỵ thành thị lần nữa bạo lôi thì ủy bí thư của bạc chính là bản sự lại lớn chỉ sợ cũng không che giấu được huyện thành lãnh đạo thành phố ban tử tồn tại vấn đề hơn nữa tại giờ phút quan trọng này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ác tính sự kiện không cần nói tỉnh ủy bên kia chỉ sợ cũng liền trung ương đều biết tham gia vào xem ra đến bây giờ nam giang tỉnh ủy rõ ràng rất xem trọng mãn minh quang tác dụng xem như đương nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng mãn minh quang niên kỷ cách 60 tuổi còn có nhiều năm đối với một cái chính sành cấp cán bộ thậm chí là có hy vọng một bước bước vào tỉnh bộ cấp cấp độ lãnh đạo cán bộ mà nói cái tuổi này chính là phát huy tác dụng đang tuổi phơi phới từ trên lý lịch đến xem mãn minh quang tuần tự đảm nhiệm qua an sơn thành phố thị trường đông giang thành phố thị ủy bí thư hoài đông thành phố thị ủy bí thư nhậm chức lý lịch có thể nói là tương đối phong phú tại chính sảnh cấp độ này càng là góp nhặt thật nhiều tiền vốn bất quá tại chu dương xem ra nếu như từ mãn minh quang đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư vậy thì mang ý nghĩa chính mình vị này lão lãnh đạo sẽ một bước bước vào tỉnh ủy thường ủy danh sách khả năng này lớn bao nhiêu hoàn toàn đáng giá cân nhắc dù sao mãn minh quang không phải sau lưng có cả một cái phe phái sức mạnh xem như chống đỡ đảm văn sơn a hắn một bước này thật có thể bước lớn như thế sao nam thứ hai sáng sớm trở lại trường học văn phòng chu dương xử lý xong mấy cái trường học vụ văn phòng bên kia báo đưa tới cần hắn ký tên tài liệu lập tức lập tức liền chủ trì một lần văn phòng thư ký cuộc họp Dưới mắt Nam Giang Đại học Công nghệ bên này lập tức liền muốn bắt đầu kỳ nghỉ hè việc làm chế, năm nay tình huống đặc thù tốt nghiệp rời trường sau đó, trong sân trường liền không có cấp thấp học sinh tại ngày nghỉ ở lại trường, cho nên rất nhiều chuyện tương đối mà nói đều phải nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá học kỳ kế trường học liền muốn toàn diện khôi phục dĩ vãng dạy học trật tự, rất nhiều công tác chuẩn bị đều phải sớm làm, xem như trường học bí thư đảng ủy, Chu Dương phải chú ý việc làm quá nhiều, đoạn thời gian gần nhất hắn vẫn luôn đang bận điệu cân đối mỗi bộ môn. Nhờ vào trung tầng lãnh đạo cán bộ lại còn mời quy định áp dụng cùng với cuối năm mỗi năm một lần trung tầng lãnh đạo cán bộ việc làm tắt phong chế độ thi sát hoạch thực hành, trước mắt Nam Giang Đại học Công nghệ bên này lãnh đạo cán bộ đội ngũ, tại chiến đấu lực một khối này Chu Dương là hết sức yên tâm. Mà đối với hắn vị này có thể nói là dị thường cường thế trường học bí thư Đảng ủy, toàn bộ Nam Giang Đại học Công nghệ trung tầng cán bộ đội ngũ cũng không có ai dám lá mặt lá trái, dù sao ngay cả tiền nhiệm trường học Đảng ủy bộ trưởng bộ tổ chức đái chấn đạo loại này, lão tư cách trưởng phòng Chu Dương cũng dám nói cách trước mất liền cách trước mất, bọn hắn lại nơi nào dám lấy thân thí hiểm bí thư. Ở đây còn có một phần tài liệu cần chữ ký của ngài. văn phòng bên trong. Thư ký Vương Anh Lôi đem bộ tổ chức đưa ra tới một phần nốt ở trong tầng cán bộ nhận đổi tài liệu phóng tới Chu Dương trước mặt nói. Chu Dương liếc một cái tài liệu nội dung, thấy không có vấn đề lập tức liền ký vào tên của mình, lập tức liền đem tài liệu còn đưa Vương Anh Lôi. Nhưng mà nhìn thấy chính mình vị này thư ký trên mặt tựa hồ lộ ra một tia trần chờ biểu lộ, Chu Dương không khỏi tò mò hỏi, "Lôi tử, còn có việc?" Nghe được Chu Dương âm thanh, Vương Anh Lôi trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, bất quá không trần chờ lập tức liền nói, "Bí thư, ta, ta buổi chiều muốn theo mời ngài cái dạ." "Xin phép nghỉ." nghe vậy chu dương nhữ mày bất quá lập tức liền biết là chuyện gì thì ra đầu tuần Mợ dương hồng hà gọi điện thoại cho hắn nói là để cho vật khắc sắc một chút trong trường học có hay không vừa độ tuổi chưa lập gia đình thanh niên muốn cho trong nhà một cái nhà thân thích hải tử tìm đối tượng chu dương nghe xong đối phương điều kiện trực tiếp liền đem chính mình thư ký đẩy đi ra cản súng nhưng kết quả không có nghĩ rằng dương hồng hà còn coi như thật đi ngươi đi đi, cái này cái giả ta phê chuẩn đúng lôi tử ngươi phải hảo hảo cùng người nữ hải tử tâm sự vạn nhất trở thành đâu có phải hay không bị chu dương tiểu nói này vương anh lôi lập tức liền càng thêm lung túng Nhanh gật đầu một cái liền lập tức rời đi Chu Dương văn phòng bảy cuối tháng đi qua dài đến gần một tháng cố gắng, theo mỗi ngày mới tăng thêm trận đoán chính xác nhân số về không, tỉnh Thanh Nguyện thành thành phố sự kiện cuối cùng nên đón một cái dần dần hướng tốt chuyển cơ. Mà ở cái này nhìn như bình tĩnh thế cục sau lưng, một hồi kinh tâm động phách thay đổi nhân sự lại tại Lạng Yên ở giữa đã hoàn thành chỉnh thể bố trí. dù sao sự kiện cứ việc không có thêm một bước mở rộng tạo thành không cách nào bù đắp thiệt hại nhưng mà chuyện tính chất là vô cùng ác liệt nam giang tỉnh không chỉ muốn cho xã hội công chúng cùng dư luận một cái công đạo cũng nhất thiết phải làm ra hữu lực phương sách tới ứng đối trung ương chú ý quả nhiên theo sự kiện dần dần bình ổn lại liên quan tới huyện thành thành phố xử lý cũng cuối cùng hoàn toàn kết thúc tám đầu tháng ngay tại bên trong ban kiểm tra kỷ luật công tác tiểu tổ tiến vào chiếm giữ nam giang tỉnh thứ hai cái tuần lễ nam giang tỉnh ủy tỉnh thường ủy huyện thành thành phố thị ủy bí thư cổ bạc bởi vì nghiêm trọng vi kỷ vấn đề bị xuân quy vị này trước kia từ các bộ và ủy ban trung ương chuyển xuống cán bộ cuối cùng vẫn không có trải qua được khảo nghiệm ngã xuống chính mình một tay kinh doanh quan trường ảo ảnh trong mơ bên trong theo cổ bạc xuống ngựa nguyên bản đã thiếu khuyết thị trưởng huyện thành thành phố lập tức lập tức liền thành rắn mất đầu cục diện một cách tự nhiên liên quan tới ai sẽ đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư một chuyện cũng trong nháy mắt liền thành toàn bộ nam giang tỉnh quan trường nhất là chủ đề nóng chủ đề mà tại đủ loại phiên bản tin tức ngầm bên trong mãn minh quan tiếng hô không thể nghi ngờ là cao nhất nhưng mà ngay tại vô số người đều ở đây nhao nhao ngờ tới ai sẽ đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư thời điểm tại bộ tổ chức trên họ phỉ cán website lại đột nhiên ban bố hai đầu làm cho người cực kỳ tin tức ngoài ý muốn. nam giang đại học công nghệ văn phòng bên trong chu dương mở to hai mắt nhìn xem trước mặt bộ tổ chức trên họ phỉ cán website ban bố cái này hai đầu nhân sự nhận đội tin tức trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc không thể không nói trong tổ chức an bài như thế quả thật có chút làm cho người không nghĩ tới Á chương sáu thị trường nhân tuyển chương sáu thị trường nhân tuyển trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà tại trong xuyên vào cửa sổ tia sáng lay động mảnh khảnh bụi trần cùng một phấn hình dáng hạt tròn không biết cuối cùng sẽ về rơi nơi nào có lẽ nếu như không phải là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện tình hình bệnh dịch bây giờ vốn nên là một cái cứ việc thời tiết khô nóng thế nhưng là mười phần thích lý buổi chiều văn phòng bên trong chu dương đốt một điếu thuốc vẹn vẹn chỉ hít một hơi liền mặc cho khói bụi thiêu đốt đến đầu lọc phụ cận khi tay trên ngón tay đột nhiên truyền đến một cỗ phòng cảm giác lúc mới đột nhiên lấy lại tinh thần t mất thần ném đi thuốc lá trên tay đầu nhanh chóng đứng dậy đem trên túi văn kiện khói bụi quét xuống bất quá vẫn là đốt ra một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng thu thập xong những thứ này chu dương lúc này mới một lần nữa đánh giá đến trên màn hình thông chi không thể không nói đây đúng là một cái cực kỳ bất ngờ kết quả chu dương chính mình cũng không nghĩ tới kết quả là vậy mà lại là kết thúc như thế bị không ít người coi trọng mãn minh quang cũng không có đảm nhiệm viện thành thành phố thị ủy bí thư ngược lại được bổ nhiệm làm tây giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng xem như một bước bước vào tỉnh bộ cấp cán bộ danh sách nếu như nói đầu này nhận đuổi thông chi làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn mà nói vậy kế tiếp một đầu thì càng là làm cho người chấn động vô cùng Tại đảm nhiệm Nam Giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư mấy năm dài về sau, Đàm Văn Sơn lần này xem như triệt để để phía trên thất vọng. Vậy mà trực tiếp từ Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư bổ nhiệm điều nhiệm giáo dục bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng, lệ thuộc trực tiếp cơ quan bí thư đảng ủy. Mà Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Âu Tuấn Cường thì điều nhiệm Nam Giang tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư, đồng thời kiêm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư. Cứ việc trong tổ chức một cử động kia làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói có chút chấn kinh. Nhưng mà Chu Dương đã đoán được một cái mười phần đáng sợ kết quả. đó chính là thượng cấp đối với nam giang tỉnh để cử huyện thành thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển cũng không hài lòng hoặc có lẽ là huyện thành thành phố liên tiếp xảy ra chuyện đã để thượng cấp đối với toàn bộ nam giang tỉnh ban tử đều có chút khó chịu quả nhiên là thế sự khó liệu a cả người hướng về sau ngẩng lên tựa lưng vào ghế ngồi chu dương cũng cảm thấy thở dài chính mình cùng đàm văn sơn quyết liệt sự tình phản phất gần ngay trước mắt nhưng mà vị này đàm bí thư cư nhiên bị điều đi nam giang tỉnh không hề nghi ngờ đông hải hệ tiến quân nam giang tỉnh chiến lược bởi vì đàm văn sơn cái này vừa lui xem như triệt để tuyên cao thất bại bất quá dưới mắt nam giang tỉnh ngược lại không thấy được vẫn là học viện phái một nhà quyền nghĩ tới đây chu dương lập tức liền mở ra ép sẽ tìm được ô tuấn cường vị này tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư tin tức khi thấy trong cái này trong một vị lý lịch lại có một đầu là hải Đông tiết kiệm nhậm chức kinh nghiệm đáy lòng thoáng chốc liền bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên đi đàm văn sơn nhưng là lại tới ô tuấn cường đông hải hệ vẫn một mực điều khiển nam giang tỉnh cánh tay thứ ba vị trí này bất quá cứ như vậy mà nói huyện thành thành phố thị trưởng ứng cử viên cũng rất trọng yếu dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được xem như tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường kiêm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư tuyệt đối chỉ là một cái quá độ thủ đoạn bất quá bất kể như thế nào lần này mãn minh quang xem như cuối cùng hết khổ tây giang tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng lấy vị này đẩy thư ký trưởng niên khống kỵ cùng tư lịch nếu như kế tiếp xuôi gió xuôi nước mà nói tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước chấp trưởng một tỉnh đại quyền trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy hơi xúc động hạ tại đảm nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm cùng đảm nhiệm Hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng giai đoạn đã từng tuần tự hai lần cùng mãn minh quang chúng qua chuyện có thể nói là thấy tận mắt một cái tỉnh bộ cấp cao quan trưởng thành loại kinh nghiệm này ngoại trừ để cho hắn lại một lần nữa cảm khái quan trường cùng chính trị mỹ lực chỗ bên ngoài cũng chỉ còn lại có tổn thức thanh âm lần này mãn minh quang điều nhiệm tây giang tỉnh rõ ràng không thể nói là lúc nào thế tạo anh hùng dù sao rời đi nam giang tỉnh sau đó mãn minh quang muốn lần nữa trở về chỉ sợ khả năng đã không lớn trong tổ chức đối với cán bộ nhận đuổi từ trước đến nay liền sẽ cân nhắc đến mọi mặt loại này lời khách khí giữa chúng ta cũng không cần nhiều lời lần này đi tây giang chính ta sao lại không phải nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng bất quá có đôi lời nói hay lắm xe đến trước núi đã có đường a ngược lại là ngươi chẳng lẽ liền không có ý tưởng gì ta xem huyện thành thành phố thị trưởng vị trí này vẫn là có thể tranh một chuyến đi văn phòng bên trong Tất nhiên, Mãn Minh Quang vị này chính mình hai độ cùng làm việc với nhau, tiền nhiệm lãnh đạo Cao Thăng tỉnh bộ cấp đại quan, Chu Dương tự nhiên muốn trước tiên gọi điện thoại tới biểu thị chúc mừng. Rất rõ ràng bây giờ Mãn Minh Quang hẳn là nhận được không ít điện thoại, hà nước chừng bấm nhiều lần hai người mới kết nối đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó, Mãn Minh Quang câu chuyện đột nhiên nhất chuyện một câu nói chợt để cho Chu Dương tay cầm điện thoại di động đều đông nhiên vì đó run lên. Chính mình đi tranh luyện thành thành phố thị trường, điều này có thể sao? Trong đầu, Chu Dương đột nhiên nghĩ đến Mãn Minh Quang lần này điều nhiệm Tây Giang tỉnh nhậm chức, trước. trước đây Trung Tổ bộ hoặc tỉnh ủy Bí thư Tuấn 89 đã cùng Mãn Minh Quang từng đàm thoại. Chẳng lẽ đã có người đề cập với hắn chuyện này? Phải biết, Mãn Minh Quang lời nói mặc dù không có nói thẳng, nhưng mà tiết lộ ra ngoài ý tứ cũng không lợi mà dụ. Bất quá hắn cũng biết, tất nhiên Mãn Minh Quang không có nói thẳng, vậy đã nói rõ hắn biết đến tình huống hẳn là cũng không phải là rất nhiều, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, Mãn Minh Quang tam 9 phần 10 cùng trong tổ chức đề cử qua tương quan nhân tuyển, từ vừa rồi câu nói kia đến xem, hắn để cử đến tội cùng là ai cũng liền không cần nói cũng biết. Văn phòng bên trong, Chu Dương còn muốn nói điều gì, nhưng mà Mãn Minh Quang đã vội vàng cúp điện thoại. Nghe trong loa truyền đến mấy âm, Chu Dương lập tức liền lâm vào trong một hồi trầm mặc thời gian bất chi bất giác lại là một tuần lễ đi qua nam giang tỉnh theo tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư nhậm chức nam giang quan trường phảng phất triệt để mở ra chương mới nam giang đại học công nghệ thời gian tiến vào tám tháng trong sân trường cũng biến thành trống rỗng bất quá thường ủy ban tử bên này việc làm vẫn không có đình chỉ sáng sớm chu dương đi tới trường học sáng hôm nay muốn tổ chức một cái liên quan tới nghe trường học học kỳ sau việc làm phương án ý kiến của hội đàm trong phòng học hiệu trường lý thụy lâm cực kỳ hiếm thấy nói đùa nói nếu như bọn hắn là tư doanh đơn vị mà nói cái kia mỗi năm thực chất cuối năm thưởng đoán chừng nên vượt lên gấp đôi đám người nghe vậy lập tức cũng cảm thấy cởi lên bây giờ nam giang đại học công nghệ theo bọn hãng nghĩ cứ việc tình hình bệnh dịch lập tức nhưng mà quả thật có một loại phát triển không ngừng khí tượng xem như nam khoa đại nhân trường học phát triển không ngừng thu được đột phá đám người tự nhiên là cùng có vĩ nhiên bất qua dưới mắt nam giang đại học công nghệ phát triển trên toàn thể vẫn khuyết thiếu một chút đột phá tính thành tích xem như chào trống lần này quốc hội đàm mục đích chủ yếu cũng là thảo luận chuyện này ta cũng không nói nhiều vẫn là để chu bí thư giảng hai câu a Hiệu trưởng Lý Thụy Lâm nói xong liền đem mịt rổ phồn hướng phía trước đẩy đám người nghe vậy lập tức quay đầu hướng Chu Dương nhìn sang nhưng vào đúng lúc này cửa phòng họp lại đột nhiên bị người đẩy ra lập tức đám người liền thấy trường học văn phòng thư ký Vương Anh Lôi một mặt thần sắc vội vã chạy vào thế nào gặp Vương Anh Lôi có chuyện tìm chính mình Chu Dương cũng cởi nghiêng người hỏi nghe vậy Vương Anh Lôi lập tức túi người dán tại hắn bên thai nhỏ giọng nói bí thư ngài có thể muốn đi đón điện thoại là tỉnh ủy bộ tổ chức thái bộ trưởng đánh tới trong phòng họp Chu Dương nghe được Vương Anh Lôi lời nói lập tức liền nhíu mày thái tuệ cho hắn gọi điện thoại bất quá Chu Dương cũng không có chờ cùng đám người chào hỏi một chút lập tức đứng dậy trở lại văn phòng bên trong, lập tức liền nắm lên trên mặt bàn mịp rộ phổn bộ trưởng. Ta là Chu Dương. chương 616 sự tình muốn thành. chương 616 sự tình muốn thành. Chu Dương cũng không có cùng Thái Tuệ dài trò chuyện, từ hắn cầm ống nói lên đến quốc điện thoại, ở giữa thậm chí ngay cả một phút thời gian cũng chưa tới. nhưng mà tại ngắn ngủi này trong vòng một phút, Thái Tuệ tiết lộ cho mình tin tức cũng rất nhiều. Tỉnh ủy Bí thư nghiêm Tuấn muốn gặp hắn, hơn nữa ngay tại hôm nay trước khi tan sở, mà ra quyết định này phía trước, sáng hôm nay Tỉnh ủy đã tổ chức thường ủy hội hội nghị. trong buổi họp liên quan tới huyện thành thành phố thị trường ứng cử viên vấn đề, một đám thường ủy nhóm tiến hành kịch liệt tranh luận. Từ thái tuệ lời trong lời ngoài ý tứ, Chu Dương tự nhiên biết lần này đi tỉnh thành gặp tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn, 89 phần 10 là liên quan tới để cho chính mình đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng vấn đề, nhưng mà cái này thật sự có có thể sao? Chu Dương đấy lòng không khỏi có chút hoài nghi. Văn phòng bên trong, cúp điện thoại. Chu Dương lập tức nhìn thời gian một cái, bây giờ đã đến buổi sáng 11 giờ tả hữu, nếu như chờ cơm nước xong xuôi chạy tới chắc chắn đã không kịp. Không chần chờ chút nào, hắn lập tức hướng đứng ở cửa Vương Anh lôi vẫy vây tay. trên thực tế bây giờ vương anh lôi cũng có một loại cực độ phấn khởi cảm giác vừa rồi chu dương cùng tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ thông lời nói quá trình cũng không có né qua hắn cứ việc cũng không biết hai người nói tới mỗi một câu nói nhưng mà vương anh lôi ẩn ẩn có thể suy đoán được là cùng huyện thành thành phố thị trưởng ứng cử viên có quan hệ đoạn thời gian gần nhất không chỉ là nam giang tỉnh quan trường người đang chăm chú vấn đề này xem như chu dương thư ký vương anh lôi kỳ thực vẫn luôn tại theo sát lấy dư luận theo tân nhiệm tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường đến huyện thành thành phố thị ủy bí thư nhân tuyển đã tra ra manh mối kế tiếp còn lại dĩ nhiên chính là thị trưởng thuộc về tại vương anh lôi xem ra xem như tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ ở thời điểm này gọi điện thoại cho chu dương đáp án kia cơ hồ có thể nói là vô cùng sống động xem như chu dương thư ký nếu như chu bí thư thật sự sẽ xuất nhậm tỉnh lỵ thành thị thị trưởng hắn làm sao có thể không phấn khởi bí thư lôi tử khổ cực một chút ngươi lập tức đi an bài xe 10 phút sau xuất phát đi trong tỉnh nghe vậy vương anh lôi cũng không có hỏi nhiều gật đầu một cái lập tức liền xuống lầu đi an bài xe mà chu dương thì trở lại trong phòng họp cùng hiệu trưởng lý thụy lâm đến âm thanh gọi lại lần nữa trở lại văn phòng đơn giản thu thập một chút hai người lập tức khinh xa giản còng thẳng đến huyện thành nửa giờ sau Từ Đông Giang thành phố thông hướng tỉnh thành trên đường cao tốc, Chu Dương cả người đều sau ngẩng lên mặt tựa ở chỗ ngồi phía sau, trong đầu vẫn không khỏi phải nghĩ lên buổi sáng cùng Thái Tuệ thông lời nói lúc vị này Thái Bộ trưởng nói mấy câu. Trên thực tế Thái Tuệ nói nội dung cũng không nhiều. Ngoại trừ để cho hắn mau chóng chạy tới tỉnh thành, chính là tiết lộ sáng hôm nay tỉnh ủy họp nghiên cứu quyển thành thành phố thị trường thí sinh thảo luận kết quả. Dựa theo Thái Tuệ thuyết pháp, trước mắt thường ủy hội bên trên xuất hiện thị trường nhân tuyển hết thể có hai cái một cái là tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng đề cử An Sơn thành phố thị trưởng trần trình, trần trình tại đảm nhiệm An Sơn thành phố thị trường phía trước là Nam Giang tỉnh tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng. một cái khác chính là Chu Dương chính mình. kỳ thực tại Chu Dương xem ra, trần trình tuyệt đối là một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. xem như An Sơn thành phố đương nhiệm thị trưởng, trần trình có chính mình không có chấp trưởng một phương địa thị kinh nghiệm. bất quá hắn ưu thế đồng dạng tương đối vượt trội. ngoại trừ đảm nhiệm qua Hoài Đông thành phố thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng bên ngoài, còn có đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng kinh nghiệm. mà lúc này huyện thành thành phố vượt trội nhất một vấn đề chính là cán bộ đội ngũ kiến thiết vấn đề đương nhiên quan trọng nhất là đề nghị hắn đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường chính là tỉnh trưởng lâm kiến vinh sáu nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao úc chu dương chạy tới nơi này thời điểm đã là buổi chiều 3 điểm nhiều không trần chờ chút nào sau khi xuống xe hắn lập tức liền sửa sang lại cổ áo cất bước đi lên bậc thang trong đại sảnh chu dương thật xa liền thấy trước đó nhận được điện thoại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp văn phòng chủ nhiệm tạo quân đang đợi hắn lao tạo khổ cực chu bí thư ngài xem như tới nghiêm bí thư lúc này đang văn phòng chờ lấy cùng tào quân nắm tay Chu Dương nghe vậy cũng không nói cái gì, chỉ là hơi chút trầm tư sau gật đầu một cái. Mà thấy thế Tào quân cũng cảm thấy âm thầm có chút tắt lưới. Nghĩ thẩm vị này Chu Bí Thư thật đúng là đủ bình tĩnh. Phải biết trong khoảng thời gian này trong tình thế nhưng là chính vào phong vân biến nào lúc, thời gian mấy tháng bên trong hắn phụ trách tiếp đãi sảnh cục cấp lãnh đạo không biết có bao nhiêu, thế nhưng là ít có người giống Chu Dương bình tĩnh như vậy. Bất quá Tào quân cũng biết Chu Dương thân phận đặc thủ, đặc biệt là buổi sáng tỉnh ủy thường ủy hội kết thúc về sau. Cơ hồ toàn bộ tỉnh ủy tỉnh chính phủ trong cơ quan người đều biết trước mắt cái này một vị là có cực lớn có thể sẽ trở thành huyện thành thành phố thị trường ứng cử viên, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời Tào quân cũng có chút cảm khái không thôi. Không thể không nói vị này chu bí thư vận khí thật sự chính là người bên ngoài hâm mộ đều hâm mộ không tới, dù sao có thể được đến tỉnh trưởng tự mình để cử người cũng không nhiều. Nhất là kể từ lần trước Chu Dương bị miễn đi đệ nhất giám sát tổ tổ trưởng sau đó, trong tỉnh đã có không ít người trong bóng tối cho là hắn lần này chắc là phải bị xử lý lệnh thậm chí có nhân đại phóng hùng miệng nói cái này một vị là đang cầm tiền đồ chính trị của mình nói đùa, dù sao Chu Dương cùng tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn xích mích sự tình căn bản cũng không có thể che giấu được đương nhiên, có người nhìn suy, tự nhiên cũng có người cho rằng Chu Dương có quyết đoán. Bất quá trên quan trường từ trước đến nay chính là thành bại luận anh hùng, lần này cũng không ngoại lệ. chu dương đến tột cùng là tự đoạn đường lui vẫn là đập nồi dìm thuyền quả quyết nhất kích lần này huyện thành thành phố thị trưởng vị trí hoa rơi vào nhà nào chính là chứng cứ rõ ràng trong đại lâu chu dương đi theo tảo quân đi vào thang máy lập tức mai cho đến tỉnh ủy lãnh đạo tầng lầu nơi văn phòng đang ở trên thực tế giờ này khắc này chu dương trên mặt mặc dù coi như một mảnh phong khinh vân đạm nhưng mà đáy lòng lại sớm đã có chút kìm nén không được mà bắt đầu thấp thỏm không yên đang đi ra thang máy một chớp mắt kia hắn thậm chí có thể nghe được chính mình đột nhiên tăng nhanh tiếng tim đập đang không ngừng đụng chạm lấy lồng ngực loại kia âm thanh bịch, bịch khiêu động đệ. cho cả người hắn đều không khỏi có chút run rẩy, Chu Dương thậm chí có thể phát giác được hai cái tay mình trên ngón tay kinh mạch tận ẩn đang co gắp. Trong hành lang, loại kia dù cho không có bất kỳ cái gì cố ý trang trí, nhưng mà vẫn lộ ra dị thường trang nghiêm cùng trang trọng không khí càng là làm hắn nhịn không được nuốt một cái có chút phát khô cổ họng Chu bí thư, "Ta liền không đổi người tiến vào." Đem Chu Dương đưa đến Nghiêm Tuấn văn phòng cửa ra vào, Tào Quân thấp giọng nói. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, đưa tay vỗ vô, vô Tào Quân bà vai, lập tức liền hướng Nghiêm Tuấn thư ký đi qua. Một lát sau, tình ủy bí thư Nghiêm Tuấn văn phòng bên trong, Chu Dương theo sát Nghiêm tuấn thư ký gõ môn đi vào. đứng ngưỡng sau lập tức cung kính hô một tiếng nghiêm bí thư. Nghe được câm thanh, nghiêm tuấn ngẩng đầu hướng chu dương liếc mắt nhìn, nhưng mà ở một tiếng sau đó liền không có nói chuyện, chỉ là chỉ chỉ ghế salon đối diện để cho chu dương ngồi xuống, lập tức liền tiếp tục túi đầu cầm bút câu viết trước mặt một phần tài liệu. Ước chừng qua mấy phút sau đó, chờ thư ký đi vào đưa lên một ly trà tiếp đó doan gen kéo cửa lên ra ngoài. Chu dương lúc này mới nhìn thấy nghiêm tuấn đột nhiên thả xuống trong tay viết ký tên ngẩng đầu hướng chính mình từng xem tới. Trong con người loại kia rất có lực xuyên thấu ánh mắt giống như là đào từ chu dương trên gương mặt qua. Vẹn vẹn trong này công phu Chu Dương liền phát hiện trong lòng bàn tay mình đã tất cả đều là mồ hôi, trong lúc vô hình hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí đều tràn ngập một cỗ tình ủy bí thư quyền thế mang tới uy áp kinh khủng nguyện thành thành phố vấn đề ngươi đã biết đi. Ngay vậy Chu Dương lập tức liền gật đầu một cái. biết. Văn phòng bên trong, Nghiêm Tuấn mới mở miệng liền thẳng đến lần nói chuyện này căn bản vấn đề. Gặp Chu Dương gật đầu một cái, bất thình lình hỏi lần nữa, bây giờ có rất nhiều người cho là chúng ta Nam Giang tỉnh xảy ra đại vấn đề, ngươi là thế nào nhìn? Nghe vậy Chu Dương cũng là sắc mặt cứng đờ. Mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà cũng không nghĩ đến Nghiêm Tuấn vậy mà lại như thế trực tiếp hỏi cái này vấn đề. Phải biết Nam Giang có vấn đề hay không? Có bao nhiêu vấn đề? Có vấn đề gì? Nghiêm Tuấn cái này tình ủy bí thư trong lòng đương nhiên so bất luận kẻ nào đều biết. Bây giờ hỏi hắn, không thể nghi ngờ là muốn biết cái nhìn của mình, mà câu trả lời của hắn rất có thể sẽ quyết định Nghiêm Tuấn trong lòng phán đoán. Cho nên trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng cũng không khỏi có chút hãi hùng kia vía. Cũng may hắn cũng biết dưới mắt không phải trần chờ thời điểm, trong đầu cực nhanh địa lý rõ ràng trong lúc này, lộ dị sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại, lập tức mở miệng nói Nghiêm bí thư, huyện thành thành phố không đại biểu được Nam Giang tỉnh, huyện thành thành phố có vấn đề cũng không có nghĩa là Nam Giang tỉnh có vấn đề. đồng dạng là thi hành chính sách của tỉnh an sơn cùng đông giang còn từng thu được thượng cấp khen ngợi theo chu dương tiếng nói rơi xuống nghiêm tuấn biểu tình trên mặt rõ ràng thư hoãn mấy phần thấy thế chu dương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn biết ít nhất cửa này chính mình là vượt qua kiểm tra rồi nhưng mà nhìn thấy nghiêm tuấn nhíu mày lập tức liền hướng chính mình dò xét tới thời điểm chu dương vẫn có chút thần kinh tăng cứng văn phòng bên trong nghiêm tuấn trong con người ánh mắt cũng không có tại trên thân chu dương dừng lại quá lâu liền rời đến văn phòng trên vách tường đối diện treo một bức nam giang tỉnh hành chính trên bản đồ kỳ thực tại tiếp kiến chu dương phía trước hắn liền đã cùng an sơn chần trình từng không thể không nói chân trình đối với vấn đề này trả lời cũng không có để cho chính mình hết sức hài lòng so sánh giới chu dương trả lời mới chính thức đã dẫm vào mấu chốt của vấn đề chỗ đem huyện thành thành phố vấn đề quy kết đến toàn bộ nam giang tỉnh tại nghiêm tuấn xem ra đây là một ít người có ý đồ khác ngữ điệu, loại ý nghĩ này đơn giản chính là tâm hắn đang chết dù sao nói trắng ra là nam giang vấn đề dễ chính là ở phe phái vấn đề đàm văn sơn nóng lòng trưởng khống nam giang cục diện bước chân bước quá lớn kém một chút ngay cả danh giới cuối cùng cũng không có giữ vững nếu như không phải sự đáo lâm đầu đạp phanh lại lần này hắn chỉ sợ đi cũng không phải là giáo dục bộ mà là bị giáo dục nhưng mà có ít người bởi vậy liền cho rằng Nam Giang có vấn đề, cái này không thể nghi ngờ để cho Nghiêm Tuấn rất là nổi giận. Nếu như huyện thành thành phố có vấn đề liền đại biểu cho Nam Giang tỉnh có vấn đề, đó có phải hay không mang ý nghĩa phía trên đối với Nam Giang tỉnh an bài cũng có vấn đề. Đương nhiên, lời này hắn xem như tỉnh ủy bí thư cũng không thích hợp mà miệng. Chu Dương có thể từ rắc rối phức tạp tình thế bên trong chắc chắn điểm này, cũng đủ để nhìn ra được người trẻ tuổi này chính trị độ bén nhạy. Nhưng mà tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh đề nghị để cho người trẻ tuổi này đi huyện thành đảm đảm nhiệm thị trưởng hắn vẫn có chút do dự. Không thể nghi ngờ, Chu Dương là một nhân tài không giả. chỉ có điều lúc này để cho hắn đi huyện thành diễn chính, nghiêm tuấn vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm. nhưng mà tại buổi sáng thường ủy hội bên trên, không chỉ là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đề nghị, hơn nữa thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ đều tán thành đề nghị này. thậm chí ngay cả tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân đều cho rằng có thể để người trẻ tuổi này thử xem. nếu như chỉ vẹn vẹn là lâm kiến vĩnh một người ý kiến, nghiêm tuấn nhất định sẽ trực tiếp phản đối. nhưng mà cứ như vậy lời nói hắn thì không khỏi không thận trọng suy tính. cái này cũng là vì cái gì hắn nhớ kỹ muốn gặp chu dương nguyên nhân. hiện tại xem ra người trẻ tuổi này quả thật không tệ a. chân chính mặc dù nhưng mà huyện thành thành phố vấn đề cũng không phải đơn giản thông thường vấn đề giải quyết loại vấn đề này không hề chỉ cần chữa trạng hơn nữa còn cần siêu phẩm chính trị ánh mắt và có một phong cách riêng thủ đoạn chính trị rất rõ ràng so sánh giới chu dương tại phương diện hai cái này so trần trình càng thích hợp hơn mà giờ khắc này văn phòng bên trong gặp nghiêm tuấn chậm chạp không có mở miệng chu dương cũng không dám quấy rầy trước mắt vị này nam giang tỉnh chân chính người cầm quyền trên thực tế chu dương đấy lòng cũng tại lén lút tự đủ hắn đồng dạng hiếu kỳ nghiêm tuấn trong lòng đang suy nghĩ chính là cái gì để cho chính mình đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng hay là cái khác ý tưởng gì Ngươi nói rất đúng, huyện thành thành phố có vấn đề cũng không đại biểu Nam Giang tỉnh có vấn đề, nhưng mà huyện thành dù sao cũng là Nam Giang tỉnh lỵ, huyện thành xảy ra vấn đề, Nam Giang tỉnh cũng không thể đổ cho người khác. Của bạc cái này thị ủy bí thư làm tốt, vừa mập chính mình, cũng mập những cái kia đầu cơ trục lợi hỗn đản, chính là không có để cho huyện thành thành phố quần chúng cũng ăn mập béo lên. Thật tốt chính sách rơi xuống cơ sở toàn bộ đều biến thành lời nói xuông lời nói khách sáo lời nói dối. Văn phòng bên trong đang lúc chu dương như có điều suy nghĩ, bên hai đột nhiên vang lên nghiêm tuấn chửi mẹ âm thành, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám dễ dàng mở miệng, chỉ là thân thể ngồi thẳng tắp. Mãi cho đến nghiêm tuấn đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói chu dương a làm quan một nhiệm kỳ chủ yếu chính là muốn rèn luyện bản tâm chỉ có thường đem trách nhiệm và sứ mạng để ở trong lòng đem người dân để ở trong lòng mới có thể không đi lại không đi xóa huyện thành mặc dù có vấn đề nhưng mà huyện thành vấn đề xét đến cùng là cán bộ đội ngũ vấn đề muốn giải quyết huyện thành phiền phức liền nhất định muốn có can đảm đối mặt vấn đề này mà không phải làm tốt người tốt hay cũng không ngã tội hôm nay chúng ta liền nói tới nơi này đi hơi lặng người gật gật đầu chu dương cùng nghiêm tuấn lên tiếng chào hỏi rời đi vị này tỉnh ủy bí thư văn phòng mai cho đến tiến vào thang máy hắn tựa hồ còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới Rất rõ ràng. Nghiêm Tuấn cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết kết quả sau cùng, thế nhưng là không hiểu chỉ điểm chính mình một phen đạo lạc quan. Tại Chu Dương xem ra, đã như vậy, kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn ý tứ bốn, rõ ràng chính là muốn để hắn đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường A3. Chương 617, tạm thế. Chương 617, tạm thế. Chu Dương từ Tỉnh ủy cao ốc lúc đi ra, thời gian mới vừa vặn buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Tỉnh ủy trước cao ốc mặt trên bậc thang. Sau giờ ngọ Tà Dương đem cái bóng của hắn kéo lao trường. Mặc dù lần này nói chuyện trước sau chỉ có không đến thời gian một tiếng, nhưng mà tại Chu Dương xem ra lại tựa như vượt qua một cái khác nửa đời trước. Rất khách quan nói, lúc này nội tâm của hắn là phấn khởi, nhưng mà sau khi kích động cũng có trước đây mãn minh quang ở trong điện thoại cùng hắn biểu đạt đồng dạng tâm cảnh. Nước nước lo sợ, như giống trên băng mỏng, như đối mặt vực sâu. Huyện thành thành phố thị trưởng cũng không tốt làm, đây là Chu Dương hơn nửa năm này đến nay sâu nhất lĩnh hội một trong, trước sau hai lần trọng đại sự cố, huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố ban lãnh đạo đều đứng mũi chịu sào nhận lấy nghiêm khắc xử lý. Thị trưởng xuống ngựa, thị ủy bí thư xong khi Vẹn vẹn từ loại này kết quả bên trên thì nhìn được đi ra. Đối lại huyện thành thành phố vấn đề, Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ tuyệt đối sẽ không nhân từ nâng tay. Cái này không chỉ bởi vì huyện thành thành phố là tỉnh lỵ thành thị, càng bởi vì vừa mới tại nói chuyện bên trong tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn nói tới như vậy, lập tức không chỉ là xã hội dư luận, liền phía trên đều có người đem huyện thành vấn đề cho rằng toàn bộ Nam Giang tỉnh vấn đề bí thư. Thư ký Vương Anh Lôi không biết lúc nào đã từ trong xe đi ra đi đến Chu Dương bên cạnh thân, lúc này nhìn vẻ mặt nghiêm túc trường học bí thư Đảng ủy Chu Dương, Vương Anh Lôi đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn đương nhiên đã sớm đoán được lần này Chu Dương tới tỉnh thành đến tuột cùng là vì sự tình gì. cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn nói chuyện hơn nữa nói chuyện kết quả rất có thể sẽ quyết định tỉnh lỵ huyện thành thành phố thị trường vị trí cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai ân khổ cực ngươi đi lôi tử lên xe chúng ta trở về đông giang ngay vậy vương anh lôi gật đầu một cái lập tức chạy chậm đến đến trên bên cạnh xe giúp chu dương mở cửa xe nhưng mà đấy lòng đồng dạng đang hiếu kỳ lần này chu dương cùng tỉnh ủy nghiêm bí thư nói chuyện kết quả đến cùng như thế nào chủ yếu là chu bí thư biểu tình trên mặt quá mức bình tĩnh hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu hiệu bất quá ngay tại hắn vừa mới lên xe đóng cửa xe thời điểm Bên hai lại đột nhiên nghe được Chu Dương âm thanh lôi tử ngực nhưng phải đem nơi này lộ nhớ cho kỹ, quay đầu nói không chừng muốn thường tới. Trong chốc lát, Vương Anh lôi thậm chí cảm thấy được bản thân cả người đều có chút không ức chế được phấn khởi. Rất rõ ràng, Chu Bí Thư mặc dù công khai nói cho hắn biết lần này nói chuyện kết quả, nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ nhưng lại làm kẻ khác không dám suy nghĩ nhiều. Xem như Nam Giang Đại học Công nghệ Bí Thư đảng ủy, Chu Bí Thư tự nhiên không cần thường tới tỉnh ủy Đại viện. Nhưng mà nếu như là huyện thành thành phố thị trường đâu bốn màu đen xe hơi nhỏ tựa như giống như cá bơi tụ hợp vào trong dòng xe cộ lập tức trực tiếp liền xông lên thông hướng Đông Giang thành phố cao tốc trở về dọc theo đường đi Chu Dương cũng không nói lời nào chỉ là hai con mắt hiếp lại tựa ở chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi trở lại Đông Giang thời điểm đã đến nửa đêm trước đem Chu Dương đưa về nhà Vương Anh lôi lúc này mới lái xe trở về kế tiếp liên tiếp một tuần lễ thời gian Chu Dương cũng không có lại tiếp vào tỉnh lý bất cứ tin tức gì kỳ thực có đôi khi Chu Dương chính mình cũng có một loại ảo giác ngày đó hắn có phải hay không hiểu ý sai tình bí thư nghiêm Tuấn ý tứ trong lời nói. Bất quá liên quan huyện thành thành phố thị trường ứng cử viên cũng chậm trễ cũng không có tin tức, điểm này ngược lại để hắn chắc chắn chính mình cũng không có phán đoán sai lầm ta nhìn ngươi cũng đừng cả ngày mình tại nơi đó đón mò thực sự không được, ta xem hoặc là trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút thái bộ trưởng. Bóng đêm cũng sớm đã bao phủ lại toàn bộ thành phố. Lúc này thời gian đã là nửa đêm về sáng. Trong phòng ngủ, gặp Chu Dương vẫn chằn chọc địa nan lấy chìm vào giấc ngủ, chỉ mặc một bộ váy ngủ an hiểu khiết lẳng lặng ghé vào tự mình nam nhân trên ngực nhỏ giọng nói. Mấy ngày gần đây nhất Chu Dương chính xác không quá an vận, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều phải thức đêm đến đã khuya tính toán, cái gì tới sẽ tới. Lúc này cho bộ trưởng gọi điện thoại không thích hợp. Dù sao dưới mắt liên quan tới chọn người sau cùng còn không có kết quả đi ra, bây giờ trong tỉnh 89 phần 10 cũng là bởi vì chuyện này nhức đầu không thôi. Lúc này gọi điện thoại cho Thái Tuệ, ngoại trừ cho vị này thái bộ trưởng thêm phiền phức, Chu Dương ngở tới 89 phần 10 cũng hỏi không ra cái gì tin tức xác thực. Nghe vậy ở một tiếng an hiệu khiết cũng không nói cái gì, nhưng mà chờ đợi thời gian lúc nào cũng dài dằng dặc. Chu Dương cái này vừa đợi chính là nửa tháng, thời gian cũng bất chi bất giác đã đến chín đầu tháng đi qua hơn nửa năm lắng đọng. Tình hình bệnh dịch cứ việc vẫn ở vào nghiêm phòng nghiêm khống bên trong, nhưng mà các nơi liên quan tới thả ra bình thường xã hội sinh hoạt trật tự chủ đề cũng đang không ngừng mà bị người nhắc lên. Xem như duyên hải khu vực phát triển nhất thành thị, Đông Hải thành phố không thể nghi ngờ là sớm nhất bắt đầu nếm thử khôi phục bình thường sinh hoạt trật tự thành thị một trong. Mùa tựu trường phía trước, An Hiệu Khiết đã mang theo một đôi nhi nữ cùng Chu Hướng Quân cái Vương Ái Bình hai vợ chồng trở về Đông Hải thành phố ở vào Đông Giang thành phố khu phát triển kinh tế trong biệt thự. Chu Dương đứng tại phòng khách cửa sổ phía trước nhìn xem đầy sân đã dung nhan cực kỳ tươi tốt hoa mục cùng rau quả, đáy lòng không khỏi cũng có chút phiền muộn. dù sao người một nhà gặp nhau thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi trên thực tế đối với chu dương tự mình tới nói trong khoảng thời gian này cũng đích xác coi là đầy đủ chân quý nhi tử an bình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng hắn cái này lao tử dính nhau tốt nhất một hồi hai cha con mỗi khi gặp cuối tuần đều biết ghé vào trên phòng khách trên sàn nhà chơi cho tới chưa xếp bố. Liên từ trước đến nay không thể nào ưa thích cùng hắn thân cận khuê nữ an thuận cũng ưa thích đi theo hắn phía sau cái mông đến trong viện đi mân mê những cái kia hoa hoa thảo, thảo mặc dù là đầu thu mùa nhưng mà đông giang thành phố thời tiết vẫn nóng lợi hại nam giang đại học công nghệ trong sân trường tại sao cách hồi lâu sau cuối cùng lại một lần nữa nghênh đón từng trường gương mặt trẻ tuổi tiếng hoan hô cùng cười nói một lần nữa tràn ngập bên thay chu dương cũng cảm thấy cả người bung lòng không thiếu xem như trường học bí thư đảng ủy tiến vào mùa tiểu trường chu dương rõ ràng trở nên bận rộn như thế nào tại tình hình bệnh dịch phòng không dưới sự yêu cầu bình thường khai trương dạy học cùng công tác nghiên cứu khoa học đây là cơ hội mỗi một cái trường cao đẳng đều phải gặp phải tình huống nam giang đại học công nghệ đồng dạng không ngoại lệ trong vấn đề này bởi vì có huyện thành thành phố vết xe đổ chu dương cũng không dám có bất kỳ bung lòng Cơ hội tại mỗi một lần trong hội nghị đều biết liên tục cường điệu. Trên thực tế theo Chu Dương vị này, trường học bí thư đảng ủy quyền uy ngày càng hưng thịnh, tại Nam Giang đại học công nghệ trung tầng cán bộ bên trong, cơ hội không có người dám ở thời điểm này lá mặt lá trái đem so sánh mà nói. Xem như hiệu trưởng Lý Thụy Lâm lại muốn nhẹ nhõm không ít, dưới mắt Nam Giang đại học công nghệ các hạng dạy học cùng công tác nghiên cứu khoa học trên cơ bản đã đi lên một cái giai đoạn mới, Lý Thụy Lâm nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là dựa theo đảng đại hội chế định phát triển phương án đi từng cái chứng thực những thứ này phát triển nhiệm vụ. có chu dương vị này bí thư đảng ủy cho hắn học thuộc lòng sách lý thụy lâm cũng cảm thấy nhiều năm trường cao đảng việc làm chưa từng có giống như bây giờ ung dung qua. bất quá sau khi thời gian tiến vào 9 tháng, không ít người lại đột nhiên phát hiện tại trên nam giang tỉnh đủ loại truyền thông nhà nước liên quan tới nam giang đại học công nghệ tin tức nhưng dần dần có thêm thậm chí tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức khai quản nam giang xây dựng đảng trên bình đài, nam giang đại học công nghệ cùng trường học bí thư đảng ủy chu dương tên cũng thường xuyên xuất hiện chín nguyện chín ngày nam giang tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tại tỉnh giáo dục sở trưởng đảng tổ bí thư lê trí dũng cùng đi phía dưới đối với nam giang đại học công nghệ khai triển điều tra nghiên cứu. Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy toàn trình cùng đi đi thăm trường học trí tuệ lớp học hạng mục chín nguyện mười ngày Nam Giang tỉnh cử hành toàn tỉnh giáo sư việc làm cuộc hội đàm tỉnh trưởng Lâm Kiến Bỉnh đại biểu Nam Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ hướng toàn tỉnh giáo chức trí dĩ ngày lễ ân cần thăm hỏi trong buổi họp Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy Chu Dương đại biểu toàn tỉnh giáo sư đại biểu lên tiếng chín nguyện mười tháng ngày Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy Chu Dương đại biểu Trường học cùng nguyện thành thành phố thành kiến tập đoàn ký kết xây dựng đảng liên xây trung xây hiệp nghị thường xuyên như thế xuất hiện tại cấp tỉnh trên truyền thông tự nhiên có không ít người chú ý đến trong đó không giống bình thường chỗ. trên quan trường từ trước đến nay chính là như thế. một khi có gió thổi có lay gì chính là muốn che giấu đều không che giấu được. huống chi chu dương bản thân liền là toàn bộ nam giang tỉnh trẻ tuổi nhất chính thành cấp cán bộ, như thế cao điệu mà lộ diện, tự nhiên có người đoán được vị này tám chín phần mười là phải bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. mà lập tức, toàn bộ nam giang tỉnh được quan tâm nhất nhân sự động tĩnh không thể nghi ngờ chính là tỉnh lị huyện thành thành phố thị trường ứng cử viên vấn đề. chu dương ở thời điểm này cao điệu biểu diễn, không thể nghi ngờ để cho không ít người có ngờ tới. rất nhanh, liên quan tới nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương sắp đảm nhiệm huyện thành, thành phố thị trưởng tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. cho dù là tại nam giang đại học công nghệ trong sân trường cũng không ít giáo chức ngầm thường xuyên thảo luận chuyện này chín nguyệt hai ngày nam giang tỉnh ủy văn phòng tổ chức tổ chức toàn tỉnh chính đảng cơ quan văn phòng công tác hội bàn bạc tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương chủ trì hội nghị đồng phát bày tỏ trọng yếu giản thoại buổi chiều hội nghị sau khi kết thúc chu dương cũng không có tại hội trường dừng lại mà là trực tiếp để cho thư ký vương anh lôi lái xe trở về đông giang thành phố ngay tại lúc xe mới vừa tiến vào huyện thành thành phố cao tốc vành đai sắp lái rời huyện thành thành phố địa giới thời điểm chu dương điện thoại di động trong túi cũng không ngừng chấn động đứng lên điện thoại là từ tỉnh ủy bộ tổ chức đánh tới phụ trách cùng chu dương liên hệ chính là tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng từ văn siêu trong loa từ văn siêu cũng không có cùng chu dương hàn huyên quá lâu mà là nói thẳng chu dương đồng chí ta bây giờ đại biểu tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức thông chi ngươi ngày mai buổi sáng 10 giờ đến tỉnh ủy bộ tổ chức tiến hành nhậm chức phía trước nói chuyện làm ơn nhất định đúng hạn đến hiểu chưa biết cảm tạ từ bộ trưởng ta ngày mai nhất định đến đúng giờ bộ bên trong trong xe, chu dương để điện thoại di động xuống, trên mặt cũng dần dần hiện ra một nụ cười. dù sao, chờ đợi một tháng lâu, cú điện thoại này trung phi là tới. chương 618 khởi đầu mới. chương 618 khởi đầu mới đối với tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ chu dương tự nhiên cũng không lạ lẫm, thậm chí hai người quan hệ cá nhân kỳ thực cũng không tệ lắm đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó, chu dương tiếp xúc qua hai vị bộ trưởng bên trong, từ hướng dương là thuộc về loại kia dám nghĩ dám làm tính cách, từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn là thuộc về cùng một loại người. tại bây giờ nam giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy ban tử bên trong. từ hướng dương có thể nói là tương đối xem trọng chu dương thường ủy một trong so sánh dưới thái tuệ tính cách thì thuộc về nhu hòa loại hình điểm này từ gần 2 năm tỉnh ủy bộ tổ chức công tác tác phong bên trong cũng nhìn ra được xem như tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chính sảnh cấp cán bộ nhậm tiền nói chuyện thái tuệ tự nhiên sẽ tự mình phụ trách chín nguyện hai mặt trời lên cao buổi trưa 9 giờ rưỡi chu dương đúng giờ xuất hiện tại trong tỉnh ủy bộ tổ chức đại sảnh làm việc kỳ thứ hôm qua tiếp vào từ văn siêu điện thoại sau đó chu dương lập tức liền để thư ký vương anh lôi quay đầu xe trở về huyện thành thành phố Mười giờ sáng nay Chung nói chuyện, nếu như trở về Đông Giang mà nói, cái tiêu chạy tới liền muốn tiếp cận 4 cái giờ, sáng sớm 5, 6 điểm liền xuất phát rõ ràng không quá thực tế. Sau khi tỉnh ủy phụ cận tìm một quán rượu nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm nay mang theo Vương Anh Lôi đi phía trước đảm nhiệm phó bộ trưởng thời điểm cuối tuần thường đi một nhà tiệm ăn sáng từ ăn cơm, hắn lúc này mới chạy tới tỉnh ủy bộ tổ chức bên này Chu bộ trưởng. Chu bí thư, ngài sớm như vậy à? Trong đại sảnh, Chu Dương cơ hồ là mới vừa vào tới lập tức lại đụng phải không thiếu người quen, trên cơ bản cũng là mỗi xử lý đầu đầu não não. Trên thực tế cứ việc chỉ ở tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm tiếp cận 2 năm phó bộ trưởng, nhưng mà tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này, Chu Dương bao nhiêu cũng đã có thể xem là một cái truyền kỳ giống như nhân vật. Dù sao chưa đầy 30 tuổi tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, trước đây Chu Dương sáng tạo kỷ lục này chỉ sợ tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức sẽ bảo trì tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí có người vẫn luôn đang suy đoán có thể hay không trở thành một không thể vượt qua ghi chép. Mà xem như tỉnh ủy bộ tổ chức đi ra cán bộ, Chu Dương mấy năm này phát triển cũng không phải chỉ là hư danh, tại trong thời gian 3 năm tuần tự đảm nhiệm hoài đông thành phố thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng cùng với tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cùng nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy bây giờ càng là lấy một loại dứt khoát tư thái trở lại huyện thành thành phố sắp đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng chức như thế hiện hách chính trị lý lịch tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này tự nhiên có không ít người nhất là vừa mới nhậm chức không có mấy năm người mới sẽ đem Chu dương Chu dương cái tên này xem như mục tiêu phấn đấu của mình sớm ân các ngươi cũng không được đi từ đại sảnh đến thang máy lại đến làm việc ở giữa hành lang bên trong Chu dương cơ hồ là một đường chào hỏi đi tới bộ trưởng cùng phó bộ trưởng tầng lầu nơi văn phòng đang ở hôm nay phụ trách tiếp đại hắn vẫn là tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng chủ nhiệm cao kiệt xem như tỉnh ủy bộ tổ chức tổng hợp văn phòng chủ nhiệm cao kiệt kỳ thực ở trên vị trí này cũng đợi đến đầy đủ lâu bất quá giống hắn loại này thân ở thậm chí cơ quan nội bộ chính sử cấp cán bộ nếu như không có đặc thù cơ duyên mà nói nghĩ được bổ nhiệm phó sành cục cấp cán bộ cũng không có đơn giản như vậy dù sao ngoại trừ tại nội bộ đề bạt làm phó bộ trưởng cũng chỉ còn lại có chuyển xuống đảm nhiệm địa thị phó trước một cái lối đi nhưng mà địa thị cương vị lãnh đạo hết thể thì nhiều như vậy nghĩ trên xuống đi chiếm một vị trí lại chỗ nào là chuyện dễ dàng gì chu bí thư thái bộ trưởng còn chưa tới nếu không thì ta trước tiên mang ngài đi tiếp đại phòng bên kia nghỉ ngơi một hồi lại một lần nữa nhìn thấy chu dương xuất hiện tại tỉnh ủy bộ tổ chức cao kiệt biểu tình trên mặt rõ ràng có chút kích động không có khoa trương chút nào nói xem như tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng đại có gia, cao kiệt có thể nói cơ hội là nhìn tận mắt chu dương từ một cái huyện ủy bí thư đi đến bây giờ bước này mà ở giữa chỗ tiêu phí chỉ vẹn vẹn có 6 năm xung quanh thời gian nếu như hắn nhớ không lầm trước mắt cái này một vị năm nay hẳn là mới vừa vặn qua hết chính mình 33 tròn tuổi sinh nhật 33 tuổi chính sành cấp cán bộ tình lị thành thị thị trưởng ý niệm tới đây cao kiệt đều cảm thấy đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi cũng được đúng lao cao cán bộ giao lưu chỗ trần hồng mai bây giờ còn tại không tại trong bộ trong phòng tiếp tân chu dương đột nhiên nghĩ đến một việc lập tức liền mở miệng hỏi kỳ thực tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này trước đây đảm nhiệm phó bộ trưởng chu dương đúng là có mấy cái không tệ thu hạ trong đó cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng trần hồng mai hắn vẫn luôn tương đối xem trọng mấy năm này theo địa vị của hắn dần dần biến cao rất nhiều người liên hệ cũng thiếu Bất quá Trần Hồng Mai mấy năm này, ngày lễ ngày Tết ngược lại là đều có tin tức cho hắn, bất quá đoạn thời gian gần nhất, nhất là tình hình bệnh dịch bùng phát đến nay một năm này, hắn đối với mấy cái này cố nhân chú ý chính xác ít đi rất nhiều. Nghe được Chu Dương âm thanh, cao kiệt đấy lòng mặc dù có chút Trần Hồng Mai vận khí tốt, vậy mà có thể để cho Chu Dương bây giờ còn nhớ kỹ nàng người thuộc hạ này, bất quá cũng không chậm trễ lập tức liền nói, "Chu Bí thư, Hồng Mai đồng chí bây giờ đã không tại bộ bên trong, nàng năm ngoái 6 tháng cuối năm thời điểm đã điều nhiệm An Sơn phía dưới năm suối đảm đảm nhiệm thị trưởng." Nghe vậy Chu Dương cũng là sững sờ. Ngũ Tuyển thị thị trưởng. Này ngược lại là đúng gì? nếu như nhớ không lầm, bây giờ ngũ tuyển thị thị ủy bí thư là đúng lúc là chính mình dòng chính nhân mã Trương thành. bất quá trong đầu chu dương cũng mơ hồ nhớ lại là có chuyện như thế. tết năm ngoái thời điểm trương thanh giống như đề cập với hắn lên qua đi. người đi làm việc trước đi, ta ngồi một hồi liền đi qua tìm thái bộ trưởng. cao kiệt gật đầu một cái lập tức liền kéo cửa ra đi ra. trong phòng thiết tân, chu dương ngồi phút chốc, đợi đến thời gian đã qua chín điểm năm thời điểm lúc này mới đứng dậy hướng bộ trưởng văn phòng bên kia đi qua. trên thực tế đây cũng không phải là Thái Tuệ lần thứ nhất cùng Chu Dương tiến hành nhậm tiền nói chuyện, mà lại một lần nữa cùng Chu Dương tiến hành nhậm chức phía trước nói chuyện. Thái Tuệ ngoại trừ cảm khái ra hỏa này thăng quan tốc độ nhanh, cũng không khỏi thay Chu Dương cao hứng. dù sao mặc kệ nói thế nào, tỉnh ủy bộ tổ chức cũng là Chu Dương nhà mẹ đẻ tại tỉnh ủy bộ tổ chức các đời phó bộ trưởng bên trong có thể xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, xem như tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức, nàng tự nhiên cũng sẽ mặt mũi sáng sủa. bây giờ Chu Dương địa vị còn không tính cao, nhưng mà tương lai nếu như có một ngày vị này đã từng Chu bộ trưởng, bây giờ Chu thị trưởng lại biến thành Chu tỉnh trưởng hoặc Chu. mà nói cái kia có lẽ ý nghĩa liền không giống nhau lắm trên quan trường đồng dạng xem trọng một người đồng nghiệp tình nghĩa thật tình không biết bây giờ cái nào đó địa phương cán bộ nói đến hiện nay vị tiết đều biết mặt mày hớn hở sao văn phòng bên trong lần này cùng chu dương nói chuyện ngoại trừ bộ trưởng thái tuệ còn có tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng từ văn siêu cùng phó bộ trưởng ngô ngọc Quỳnh. từ văn siêu là chu dương trước kia chủ trì tỉnh ủy bộ tổ chức công việc thường ngày sau đó mới được bổ nhiệm làm thường vụ phó bộ trưởng mấy năm này hai người cũng vẫn luôn có tiếp xúc tự nhiên không tính là lạ lẫm mà ngô ngọc quỳnh càng là chu dương ban đầu ở đông hải đảm đảm nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm thời điểm tại trung ương trường đảng bạn học cùng lớp luận quan hệ cá nhân quan hệ của hai người càng là không tầm thường mất quá hôm nay nói chuyện rõ ràng rất chính thức mấy người cũng không có quá khách qua đường bộ thái tuệ đầu tiên là hướng chu dương truyền đạt tỉnh ủy thường ủy hội quyết định bổ nhiệm hắn làm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư đại thị trưởng quyết định lập tức mới bắt đầu cùng chu dương nói lên đảm nhiệm sau việc làm vấn đề chu dương đồng chí trước mắt huyện thành thành phố tình huống tin tưởng ngươi cũng không xa lạ gì dựa theo tỉnh ủy yêu cầu ngươi lần này đi huyện thành, thành. phố nhậm chức nhiệm vụ chủ yếu chính là triệt để quét sạch huyện thành thành phố tại tình hình bệnh dịch phòng không trong công việc tồn tại vấn đề liên quan tới vấn đề này ngươi là thế nào suy tính văn phòng bên trong thái tuệ biểu lộ nghiêm túc hỏi mà chu dương hơi chút trần trờ sau đó thì lập tức nói một chút công việc của mình mạch suy nghĩ trong đó trọng điểm nói chuyện hai vấn đề một cái là lãnh đạo cán bộ đội ngũ vấn đề một cái là tại tình hình bệnh dịch phòng không dưới sự yêu cầu phát triển như thế nào xã hội kinh tế vấn đề trên thực tế huyện thành thành phố vấn đề dễ tại cái gì địa phương bây giờ nam giang tỉnh thái độ cũng khác nhau bất quá tất nhiên tỉnh ủy đã làm ra quyết định, thái tuệ tự nhiên biết chu dương có thể thông qua tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn khảo sát, tự nhiên là mang ý nghĩa ý nghĩa của hắn có chỗ độc đáo. hôm nay lần nói chuyện này trên bản chất cũng chỉ là lại đi một cái hình thức, cho nên đơn giản hỏi mấy vấn đề sau đó, chính thức nói chuyện câu tự nhiên cũng liền kết thúc. sau đó mấy người dĩ nhiên chính là thông thường hàn huyên, bất quá trước đó, thái tuệ vẫn đại biểu tỉnh ủy bộ tổ chức đối với chu dương nói một phen theo thứ tự lời nói chu dương đồng chí, lần này bổ nhiệm ngươi làm huyện thành thành phố thị trưởng, tỉnh ủy tỉnh chính phủ là ký thác kỳ vọng. hôm nay ta với ngươi nói chuyện, chủ yếu là đại biểu nam giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Trước đây tỉnh Ủy Nghiêm Tuấn Bí Thư cùng Lâm Kiến Vĩnh tỉnh trưởng đều trọng điểm giao phó nhất định phải làm cho ngươi biết rõ lần này dày mới muốn gặp phải khó khăn cùng vấn đề, hy vọng ngươi không nên xem thường. Mặt khác, xem như chúng ta Nam Giang tỉnh trẻ tuổi nhất chính sành cấp cán bộ, cũng là trẻ tuổi nhất địa thị thị trường, ngươi cái này thị trường áp lực cũng không nhỏ, bây giờ ngoại giới khẳng định có không ít người chất vấn ngươi có thể hay không làm xong cái này thị trường, Nghiêm Bí Thư hy vọng ngươi có thể sử dụng hành động đến đáp lại loại này chất vấn bên hai thái tuệ mang theo lấy một tia thanh âm nghiêm túc cũng làm cho chu dương không khỏi cảm thấy một tia áp lực bất quá càng nhiều chính xác kích động dù sao nói chuyện đến một bước này hắn biết cũng coi như là kết thúc kế tiếp hắn cần phải làm là chờ tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm thông chi một chút tới thái bộ trưởng ngài yên tâm ta nhất định sẽ không có phụ tỉnh ủy tỉnh chính phủ giao phó ở đây ta bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành trong tỉnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ năm nói chuyện kết thúc chu dương cũng không có tỉnh ủy bộ tổ chức chờ lâu cùng thái tuệ còn có từ văn siêu cùng Ngô ngọc quỳnh đơn giản hẳn một hồi liền trực tiếp rời đi bộ tổ chức cao ốc văn phòng bí thư chúng ta bây giờ đi chỗ nào trong xe Vương Anh Lôi rõ ràng có chút kích động, liền tiếng nói đều có chút phát run. Trên thực tế, từ hôm qua Chu Dương tiếp vào tỉnh ủy bộ tổ chức điện thoại sau đó cho tới bây giờ, Vương Anh Lôi cả người liền ở vào một loại mười phần phấn khởi cảm xúc bên trong. Cứ việc sớm tại một tháng phía trước hắn liền đã đoán được kết quả sau cùng, nhưng khi cái ngày này thật sự đến, hắn vẫn là phát hiện mình căn bản là không có cách kiểm chế nội tâm loại kia phấn khởi cảm xúc. Chu Bí thư lập tức liền muốn trở thành toàn bộ nam giang tỉnh trẻ tuổi nhất thị trường. hơn nữa còn là tỉnh lỵ thành thị thị trưởng. Xem như Chu Dương thư ký, Vương Anh Lôi tự nhiên có một loại hưng phấn khó tả trở về đông giang a. Nghe vậy Vương Anh lôi gật đầu một cái, lập tức cho xe chạy quay đầu xe hướng đông Giang phương hướng chạy tới. Trong xe, đi ngang qua huyện thành thành phố chính phủ thành phố thời điểm, Chu Dương lại nhìn lại một mắt cái kia tòa nhà màu trắng cao ốc đều nói huyện thành phong quang hảo, bất quá đối với chính mình mà nói, lại là một cái khởi đầu mới a, chương 619, bộ nhiệm công bố. Chương 619, bộ nhiệm công bố. Chu Dương đi tới tỉnh ủy bộ tổ chức tiến hành nói chuyện tin tức cũng không phải bí mật gì, cơ hội là hắn chân chức mới vừa rời đi tỉnh ủy bộ tổ chức, tin tức này tại trong thời gian cực ngắn liền đã truyền khắp toàn bộ Nam Giang tỉnh quan trường. Người sáng suốt đương nhiên biết theo tin tức này chuyển ra kéo dài mấy tháng lâu huyện thành thành phố thị trường chi tranh cuối cùng có một kết thúc mà người tháng cuối cùng nhưng là một cái vừa mới tuổi tròn 33 tròn tuổi người trẻ tuổi có lẽ là bởi vì chu dương sáng tạo ghi chép thật sự là quá nhiều đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì dư luận tận lực tại tránh đi đề tài nhạy cảm này cho nên tin tức tại xã hội trên mặt tạo thành ảnh hưởng cũng không có lập tức liền phát tiết đi ra bất quá tại nam giang tỉnh quan trường cùng nam giang đại học công nghệ trong sân trường liên quan tới chu dương sắp dạy mới đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường truyền ngôn lại tại lạng yên ở giữa lan truyền nhanh chóng an sơn thành phố Thị ủy bí thư Tiêu nguyên nhiên cơ hội là nhận được tin trước tiên liền cho Chu Dương phát đi một đầu biểu thị chúc mừng tin tức Tiêu bí thư nói quá lời lần này đi huyện thành Chu Dương tự nhiên âm lớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng văn phòng bên trong thu đến Chu Dương hồi phục Tiêu nguyên nhiên cũng không nhịn được thầm thở dài một câu trần trình thua không tính an hắn thấy An Sơn thành phố thị trưởng trần trình mặc kệ là tại cá nhân trên lý lịch vẫn là tại trên chấp trưởng một phương kinh nghiệm không thể nghi ngờ cũng là chiếm giữ rõ ràng ưu như thế nhưng mà lần này bại bởi Chu Dương chỉ sợ không hề chỉ là bởi vì Chu Dương lấy được tỉnh trưởng Lâm Kiến Vinh ủng hộ đơn giản như vậy xét đến cùng. còn là bởi vì trần trình chính, chính trị độ bén nhạy không đủ. huyện thành thành phố tuần tự xuất hiện sự kiện trọng đại, luật áp lực lớn nhất chắc chắn là tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn. giải quyết huyện thành thành phố vấn đề, mấu chốt cũng không ở chỗ vấn đề bản thân, mà ở chỗ xử lý tốt những vấn đề này sau lưng rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ. trần chính vẫn là đem vấn đề nghĩ quá đơn giản đương nhiên. chu dương vận khí cũng chính xác làm cho người hâm mộ. huyện thành xem như tỉnh lỵ thành thị, từ trước đến nay chính là tỉnh ủy trong ban một đám thường ủy nhóm vùng giao tranh. nếu như hắn vẫn là người đàm văn sơn, hoặc có lẽ là đàm văn sơn lần này cũng không có điều nhiệm giáo dục bộ. Cái kia chỉ sợ mặc kệ là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn vẫn là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh vô cùng có khả năng cũng sẽ không đề nghị để cho hắn đảm nhiệm thị trưởng. Bất quá chu dương vận khí cũng không phải là bóng dương chiếm được, dù sao dám cùng đàm văn sơn quyết liệt, vẹn vẹn điểm này cũng không phải là thường nhân đủ khả năng làm được. Chu dương có can đảm đi ra một bước này, tại rất nhiều người xem ra hắn chính là đang tự tìm đường chết, nhưng là bây giờ xem ra, chưa hẳn cũng không phải là tìm đường sống trong chỗ chết một bước học cờ. Mà giờ khác này, kết thúc tỉnh ủy bộ tổ chức nói chuyện trở lại đông giang thành phố sau đó. Chu Dương cũng không có cái gì cao rộng tự động, ngược lại vô cùng bình tĩnh bắt đầu chỉnh lý Nam Giang Đại học Công nghệ một ít công việc. Dù sao Chu Dương nội tâm mình vô cùng rõ ràng, tất nhiên nói chuyện đã kết thúc, cái kia chỉ sợ nhiều nhất trên dưới nửa tháng chính thức bổ nhiệm liền sẽ xuống. Mà dựa theo tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn trước đây cùng hắn nói chuyện ý tứ, huyện thành thành phố vấn đề đã cấp bách, một khi chính thức bổ nhiệm hạ đạt, chính mình chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành việc làm bàn giao. Nam Giang Đại học Công nghệ, trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem trước mặt rõ ràng có chút ánh mắt phức tạp trường học đảng ủy phó bí thư Triệu Hoa. Đấy lòng tự nhiên cũng đoán được vị này Triệu Bí thư trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì. Chính mình lần này đi tới huyện thành thành phố nhậm chức, Nam Giang Đại học Công nghệ bên này khẳng định muốn một lần nữa mô phỏng nhậm giáo bí thư Đảng ủy nhân tuyển. Bất quá hắn thấy, Triệu Hoa mặc dù vẫn luôn là theo sát lấy chính mình, nhưng mà gánh nhậm giáo bí thư Đảng ủy chức vụ chỉ sợ còn chưa đủ tư cách lao Triệu, khoa lớn bên này, ta dự định đề cử Liễu Mộng đồng chí tiếp nhậm giáo bí thư Đảng ủy chức vụ, đến nỗi ngươi mà nói, trong tổ chức có an bài khác. Cứ việc sớm đã có đón trước, nhưng mà nghe được Chu Dương câu nói này, Triệu Hoa đấy lòng vẫn không khỏi có mấy phần thất lạc. bất quá tất nhiên chu dương nói trong tổ chức đối với hắn có an bài khác hắn cũng không có ý định tiếp tục tranh cái gì nhưng mà theo chu dương tiếp xuống một câu nói xong triệu hoa cả người nhưng có chút không ngăn được ở trên mặt lộ ra một nụ cười ta đã cùng tỉnh ủy bộ tổ chức đề nghị từ ngươi đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư chức mặc dù trước mắt tỉnh ủy bên kia còn tại nghiên cứu vấn đề này bất quá ta đoán chừng vấn đề cũng không lớn đoạn thời gian gần nhất chính ngươi cũng chú ý một chút nên kết thúc công việc việc làm nhanh chóng xử lý tốt miễn cho đến lúc đó luôn cuốn tay chân mặt khác khoa lớn bên này việc làm cũng không thể bưng lỏng liễu mậu đồng chí bên kia, ngươi trong khoảng thời gian này phải nhiều hơn phối hợp công tác của hắn. nói xong chu dương ngẩng đầu nhìn triệu hoa một mắt. trên thực tế liên quan tới để cho triệu hoa đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư đề nghị cũng không phải hắn chủ động nói ra, mà là kiêm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường chủ động tìm hắn nói chuyện chuyện này. vị này ô bí thư đến tột cùng là ý tưởng gì chu dương chưa đủ lớn tin tưởng, nhưng mà tất nhiên hắn chủ động nói ra, hắn tự nhiên cũng là cử hiền không tránh thân. triệu hoa người này mặc dù năng lực đồng dạng, nhưng mà thắng ở hiệu suất biết tính thối, mà lại là công tác đảng đường nét lao cán bộ. kinh nghiệm bên trên cũng đã có thể xem là rất phong phú, đảm nhiệm thị ủy phó bí thư tư lịch tự nhiên là đầy đủ. Kỳ thực tại Chu Dương xem ra so với Triệu Hoa, đương nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ trường học đảng ủy phó bí thư, ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu là càng thích hợp vị trí này. Nhưng mà Liễu Mậu người này không chỉ năng lực càng hơn một bậc, hơn nữa tư lịch phong phú hơn, Chu Dương đối với hắn chờ mong xa xa không phải một cái thị ủy phó bí thư đơn giản như vậy. Mượn lần này chính mình điều nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng cơ hội để cho Liễu Mậu tiến thêm một bước đảm nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ trường học bí thư đảng ủy. không chỉ giải quyết liễu mộ chính sành cấp bậc vấn đề hơn nữa cũng có thể triệt để để cho liễu mộ hồi tâm cảm tạ chu bí thư ngài yên tâm trường học bên này việc làm ta chắc chắn sẽ không đúng lòng đến nỗi liễu mộ bí thư bên kia ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp hắn đem các hạng việc làm làm tốt văn phòng bên trong gặp chu dương gật đầu một cái không có nói tiếp cái gì triệu hoa tự nhiên biết mình cần phải đi thế là cùng chu dương lên tiếng chào hỏi sau đó lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng một bên khác trường học đảng ủy phó bí thư liễu ngộ là cùng ngày buổi chiều bị chu dương gọi vào văn phòng bên trong nói chuyện liên quan tới chu dương sắp đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường tin tức liễu mậu tự nhiên cũng nghe đến phong thanh đối với chu dương lần này giải mới muốn nói liễu mậu đáy lòng không kinh hại đó là không có khả năng dù sao cái này một vị vừa mới từ phó thính vị trí được bổ nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy thời gian 2 năm vậy mà nhảy lên liền thành tỉnh lị thành thị thị trường nhân sinh gặp gỡ có đôi khi thật là rất khó phóng đoán tại liễu mậu xem ra lấy chu dương bây giờ tuổi tác cùng chính trị tư lịch huyện thành thành phố thị trường vị trí này chỉ sợ còn không phải hắn sĩ đồ điểm kết thúc đến nỗi chu dương cuối cùng đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào liễu mậu không dám đi nghĩ sâu. cũng rất khó phán đoán, nhưng mà đối với Chu Dương đề nghị đề cử hắn đảm nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy một chuyện, Liễu Mậu lại là triệt để chấn động Chu Bí thư. Ta, ta cái khác lời nói không nói, nếu quả thật có thể thành, khoa lớn bên này ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ngài bố trí đem Trường học các hạng việc làm thôi động chứng thực tiếp, tranh thủ để cho Trường học xử lý học trình độ nhận được một cái không tệ tăng lên. Nghe vậy Chu Dương gật đầu cười, nhưng mà cũng không tận lực nói cái gì. Liễu Mậu là một người thông minh, có mấy lời không cần phải nói quá rõ điểm này từ trước đây đem hắn từ Hoài Đông thành phố điều nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ. hắn không chỉ không câu ván giận nào hơn nữa, còn theo sát lấy chính mình cũng đủ để nhìn ra được. tại hoài đông thành phố đảm nhiệm thị ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư mặc dù rất phong quang, nhưng mà nghĩ tại hoài đông thành phố tiến thêm một bước được bổ nhiệm chính sách cấp, đối với không có cường ngạnh chỗ dựa liễu mẫu tới nói gần như không có khả năng xấu. cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian cũng rất nhanh thì đến chín cuối tháng. cứ việc đã sớm biết cùng thái tuệ nói chuyện kết thúc về sau, tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia liên quan tới chính mình đảm nhiệm viện thành thành phố thị trưởng thông chi sẽ ở cái nào đó đặc định thời gian điểm công bố ra, nhưng mà chu dương vẫn không nghĩ tới tin tức này vậy mà lại đến mức nhanh như thế. đến mức chính hắn đều có chút trở tay không kịp chín nguyện ba ngày cũng chính là 2020 năm trước lễ quốc khánh cái cuối cùng ngày làm việc xế chiều hôm đó tại nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức cọc phỉ cof sẽ trang đầu bên trên đột nhiên xuất hiện mấy cái nhân sự nhận bởi thông chi điều thứ nhất là nam giang tỉnh ủy quyết định miễn đi Chu dương nam giang tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chức vụ đầu thứ hai nhưng là nam giang tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm Chu dương vì nam giang tỉnh ủy thành thành phố thị ủy phó bí thư đại thị trưởng phía sau hai đầu một đầu là bổ nhiệm liễu mẫu vì nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy một cái khác nhưng là bổ nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học đảng ủy phó bí thư triệu hoa vì huyện thành thị ủy phó bí thư có lẽ là bởi vì quốc khánh nghỉ dài hạn sắp tới thiết phía trước cái cuối cùng ngày làm việc đám người nhau nhau tất cả đều bận rộn chuẩn bị ra ngoài hoặc đang tại ra ngoài trên đường đi nguyên nhân cũng có lẽ là bởi vì sau khi tan việc cũng không có người quá nhiều chú ý tình ủy bộ tổ chức họp phí co sai nguyên nhân tóm lại tin tức này tại tuyên bố sau đó trong vòng mấy canh giờ tựa hồ cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào nhưng mà đêm đó tin tức thời gian tại nam giang tỉnh mỗi ngày trên tin tức khi người chủ trì mặt mỉm cười mà tuyên bố xong cái tin tức này sau đó toàn bộ nam giang tỉnh quan trường lập tức trở nên sôi trào khắp trốn lập tức trong tỉnh các đại xã giao bình đại tin tức truyền thông cùng với từ sân thượng truyền thông phía trên liên quan tới nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy chu dương sắp đảm nhiệm tỉnh Lý huyện thành thành phố thị trường tin tức trong nháy mắt liền bị điểm bạo quốc nội nổi danh nhất mấy nhà mt tổ tin tức bình đại cùng với xã giao video ngắn trên bình đại càng là nhao nhao chuyển tái cái tin tức này thông báo hình ảnh trong lúc nhất thời chu dương cái tên này cơ hồ cấp tốc liền leo lên mỗi lùng tìm dòng thuộc tính bảng xếp hạng đứng đầu bảng Liên quan tới Chu Dương cá nhân lý lịch cùng tình huống tức thì bị vô số người lùng tìm tra duyệt cùng phát 33 tuổi chính sành cấp cán bộ, tỉnh lị thành thị thị trưởng, liên tục hai giới đảm nhiệm cả nước đại biểu đảng, đã từng không đến 30 tuổi liền đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, vân vân Chu Dương thông tin cá nhân cơ hồ là trong vòng một đêm liền bị người lột đi ra, mà giờ khắc này, tại vị ở Đông Giang thành phố nhà bên trong, khi nhìn đến tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức thông chi sau đó, Chu Dương trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị trường học bàn giao việc làm Bất quá không đợi hắn tới kịp cùng hiệu trưởng Lý Thụy Lâm liên hệ, cá nhân hắn điện thoại trực tiếp liền bị điện giật lời nói cho đánh bể Cùng lúc đó, ngay tại tin tức kết thúc về sau không đến trong vòng một giờ, điện thoại hệ chặt thu đến vô số tin tức, lần này hướng hắn biểu thị chúc mừng người có thể nói viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào giải mới. Trên thực tế Chu Dương chính mình cũng biết, lần này đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường, với mình mà nói chính xác coi là ý nghĩa phi phạm. Chương 620, Cưới ngựa nhập chức Chương 620, Cưới ngựa chức bởi vì lễ quốc khánh đến an hiệu khiết cùng phụ mẫu mang theo hai đứa bé tại tiết phía trước ngày cuối cùng liền chạy về đông giang thành phố đã có một đoạn thời gian không thấy an thuận cùng an bình hai tỷ đệ cứu lao ra vương ái văn cùng cậu mộ mộ dương hường hà tiết sau ngày đầu tiên lập tức liền để nhi tử vương dũng lái xe đem bọn hắn đưa đến chu dương bên này trong phòng khách nhìn xem bây giờ vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó đều có chút không giận tự uy cháu trai chu dương vương ái văn đáy lòng cũng là ngàn vạn cảm khái huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư thị trưởng lao chu nhà thế hệ này thật đúng là ra một nhân vật không tầm thường cháu trai chu dương đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào bây giờ vương ái văn chính mình cũng không dám đoán bởi vì cho đến ngày nay trước kia cái kia bị tự mình ôm tại trên đùi tiểu a nhi cũng sớm đã trở thành ngay cả mình cũng không thể phỏng đoán đưa ra tâm tư chính trị cường nhân có thể từ nam giang tỉnh trong quan trường giết ra thỉnh thịch trùng vây cầm tới huyện thành thành phố thị trường vị trí này cháu trai chu dương thủ đoạn chính trị cùng năng lực có thể tưởng tượng được đừng nói là hắn cái này cậu ruột chỉ sợ sẽ là sớm mấy năm chu dương rất nhiều lãnh đạo cũng không dám nói còn có thể vượt trên vị này trẻ tuổi nhân vật chính trị một đầu cứu cứu ngươi sang năm cũng nên lui là Từ mỡ Dương Hồng Hà trong tay tiếp nhận nửa cái trái táo qua xong, nhìn xem Dương Hồng Hà trên mặt đã không che giấu được nếp nhăn cùng tóc trắng, Chu Dương đáy lòng cũng là có chút phát run. Phụ mẫu người thế hệ này cuối cùng vẫn là không nhịn được tuế nguyện trôi qua dần dần ra đi mười mấy năm trước chính mình vừa mới tốt nghiệp đại học thời điểm, Vương Ái Văn cùng Dương Hồng Hà vẫn là một đầu tóc đen nhánh, bây giờ rõ ràng đã vẻ giản mua nảy sinh. Kỳ thực Mợ Dương Hồng Hà còn tốt hơn một chút, người anh em Vương Dũng đời này cũng không có một đầu ngã vào cái kia động không đáy bên trong, bây giờ cũng đã có thể xem là sự nghiệp có thành, giá trị bản thân nước bạn hơn nữa còn có một đôi nhi nữ con cháu cả sảnh đường dương hồng hà tự nhiên trong lòng cũng rộng rãi ngược lại là cứu cứu vương ái văn năm nay đã 59 sang năm khẳng định muốn lui xuống cũng nên lui tuổi đã cao còn lưu lại chỗ ngồi ngoại trừ nhận người ghi hận cũng không có gì tác dụng bây giờ là những người tuổi trẻ các ngươi cơ hội chúng ta những lao già này hay là về nhà dô dành hài tử đủ loại hoa thoải mái nghe vậy chu dương cười cười ngược lại là không có thuyết phục cái gì tiếp tục phát huy phát huy sức tàn lực kiệt các loại dù sao cứu cứu vương ái văn có thể đi đến bây giờ một bước này đã coi như là vượt xa bình thường phát huy nếu như dựa theo đời trước phát triển cuối cùng đến về hưu cũng chính là một phó khoa cấp cán bộ đãi ngộ đúng dương dương ngươi lần này đi huyện thành thành phố làm thị trưởng trong nhà bộ phòng này lại nên khoảng không số a quay đầu ta nhường ngươi mợ thường xuyên tới mở cửa hít thở không khí bằng không vừa sửa chữa xong phòng ở mới lập tức năm sau mưa dầm thiên vừa đến sợ là muốn giải nấm mốc đối với cháu trai chu dương đi huyện thành thành phố làm thị trưởng sự tình vương ái văn bây giờ cũng biết không cần thiết đi thảo luận dù sao đến nơi này cấp độ có một số việc đã không phải là người trong nhà có thể lẫn bảo ngược lại không bằng kéo kéo việc nhà Chu Dương bọn hắn bây giờ ở bộ biệt thự này là trước kia An Hiểu Khiết mua lại sau đó sửa chữa. Chu Dương đi lần này chính xác muốn để đó không dùng xuống Dương Dương. Cứu cứu ngươi nói rất đúng. Bay đầu ta nhiều chạy hai chuyến, ngược lại lộ không xa. Đến lúc đó nhường ngươi dùng ca lái xe cũng liền 10 phút sự tình. Như thế căn phòng lớn không mở cửa thông gió thông khí không thể được. Nghe vậy Chu Dương cũng không cự tuyệt. Bất quá trong nhà những chuyện này kỳ thực hắn đã sớm không thể nào hỏi tới. Trên cơ bản cũng là An Hiểu Khiết tại lo liệu. Chỉ là cứu cứu Vương Ái Văn cùng mợ Dương Hồng Hà Tâm Tư hắn cũng đón được. Đơn giản chính là muốn cho mình tại Đông Giang bên này lưu thêm cái tưởng niệm. trên thực tế trước đây từ Hoàng Giang huyện ủy Bí thư bổ nhiệm điều nhiệm tỉnh ủy Bộ Tổ chức Phó Bộ trưởng Chu Dương Kỳ thực liền đã ý thức được chính mình lui về phía sau trở về Đông Giang thời gian chỉ sợ không nhiều lắm chỉ có điều về sau cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại bởi vì đảm nhiệm Nam Giang Đại học Công nghệ Trường học Bí thư Đảng ủy về lại Đông Giang ở lại hai năm quan cảnh nhưng mà không thể nghi ngờ lần này đi huyện thành thành phố chỉ sợ về sau lại nghĩ trở về liền thật sự khả năng không lớn dù cho thật có thể toàn nguyện cũng chỉ có thể là về hưu về sau nhưng mà đợi đến hắn đều làm đến về hưu một ngày kia ít nhất cũng là ba năm sau sự tỉnh khi đó phụ mẫu phải trang khỏe mạnh, cứu cứu vương ái văn cùng mợ dương hồng hà lại có hay không đã tại thế, đây đều là ân số. chính mình sinh ở đông giang, sinh trưởng ở đông giang, lưu một bộ phòng ở nơi này chính là lưu một cái tưởng niệm sáu. lễ quốc khánh nghỉ dài hạn, kỳ thực nguyên bản chu dương là nghĩ đến thừa dịp ngày nghỉ trong khoảng thời gian này thật tốt đổi người nhà một chút, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến tình ủy bộ tổ chức nhận đổi thông chi vậy mà lại dám ở ngày nghỉ đến trước đó ngày cuối cùng công bố ra. nhưng mà đã như vậy, cái kia lễ quốc khánh trong lúc đó khẳng định muốn vội vàng xử lý bàn giao chuyện công việc, hơn nữa lần này dậy mới huyện thành thành phố còn muốn không có thiếu công tác chuẩn bị. như vậy mà nói, kế hoạch lúc trước tự nhiên là bị lỡ. Cũng may An Hiểu Khiết cũng biết chuyện đột nhiên xảy ra, ở trên chuyện này cũng là toàn lực cùng hộ hắn, vì vậy toàn bộ lễ quốc khánh trong lúc đó, Chu Dương cơ hội là quá chú tâm nào vào huyện thành thành phố trên sự tình, có đôi khi thậm chí cả đêm không ngủ mà xem xét tư liệu. Lần này đi huyện thành, cùng hắn trước đây bất kỳ lần nào dạy tân đô khác biệt, là chân chính lần đầu chấp trưởng một tòa gần ngàn vạn nhân khẩu thành thị chính phủ lại quyền. hơn nữa huyện thành thành phố tình huống phức tạp. cứ việc trước đây hắn tại cùng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ nói chuyện mà biểu hiện phải lòng tin mười phần nhưng mà tình huống cụ thể như thế nào chu dương như thế nào lại không biết huyện thành thành phố vấn đề hắn thấy chỉ có thể so với mình trong tưởng tượng phức tạp hơn mà sẽ không đơn giản hơn xem như tỉnh lỵ thành thị huyện thành thành phố hết thể hạ hạt bốn khu ba huyện còn một người khác người quản lý cao kỹ thuật mới sản nghiệp khu cũng chính là nam giang tỉnh khu công nghệ cao xem như trung tâm thành khu lư sơn khu dài dương khu Kim Hải Khu cùng Lạc Cương Khu vẫn luôn là huyện thành thành phố trọng điểm phát triển khu vực, những năm này mặc kệ là nhân khẩu vẫn là thành thị dùng nền tảng bản thượng đô đã hướng tới bão hòa, bây giờ tứ đại trung tâm thành khu vấn đề lớn nhất chính là khu phố cổ phá dỡ chủng kiến việc làm cùng thành thị chức năng để thăng. Nguyên bản tiền nhiệm hoàn thành thị ủy chính phủ thành phố tại một khối này là có hoàn chỉnh hoạt định, nhưng là bởi vì tình hình bệnh dịch bước phát, trước mắt hai cái này việc làm trên cơ bản đều lâm vào trạng thái đình trệ. mà khu công nghệ cao bên kia gánh chịu lấy toàn bộ huyện thành thành phố hoặc có lẽ là nam giang tỉnh sản nghiệp truyền hình cùng thăng cấp nhiệm vụ trước đây ít năm khu công nghệ cao phát triển cũng không hy vọng cũng chính là năm năm trước đinh hiệu hồng đảm nhiệm khu công nghệ cao bí thư đảng ủy sau đó lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng mà trước mắt khu công nghệ cao vẫn gặp phải tiếp tục đề thăng sản nghiệp mức năng lượng cùng hạch tâm sức cạnh tranh áp lực đến nỗi còn lại nô giang huyện cùng nô sơn huyện một phương diện gặp phải gánh chịu trung tâm thành khu thành thị công năng thay đổi vị trí nhiệm vụ một phương diện khác lại gặp phải thành trấn hóa cải cách cùng sản nghiệp phát triển áp lực đồng dạng là khóa mới chính phủ thành phố cần gặp phải trọng đại đầu để đương nhiên dưới mắt huyện thành thành phố vấn đề lớn nhất là triệt để làm do nội bộ chính phủ việc làm tác phong cùng lãnh đạo cán bộ trong đội ngũ tồn tại bất lương việc làm không khí đồng thời còn phải vào một bước thẩm tra cùng thôi động phòng dịch việc làm yêu cầu chứng thực chính xác không đơn giản à trong thư phòng chu dương nhìn xem mấy ngày nay chính mình nghiêm túc cắt tỉa ra kết quả cả người cũng cảm thấy một hồi tê cả ra đầu bất quá lần này dạy mới đối với chính mình mà nói đã một lần thiêu chiến cũng là một cơ hội cực kỳ khó được đối với một cái dự bị cán bộ mà nói thị trưởng vị trí này không thể nghi ngờ là cực kỳ rèn luyện người huống chi còn là tỉnh lị thành thị thị trưởng ở trên vị trí này việc làm một phương diện có thể rèn luyện chính mình chấp trưởng cỡ lớn thành thị năng lực cùng cổ tay một phương diện khác cũng có thể để cho chính mình bình tĩnh lại triệt triệt để để mà đắp nạn chính mình chính trị tính cách cùng chính trị hình tượng đối với một cái có chí tại đi lên lãnh đạo cán bộ mà nói đây là đường phải đi qua cũng là cực kỳ trọng yếu một bước mười nguyện mười chín này cũng chính là lễ quốc khánh kết thúc về sau thứ hai cái thứ hai tại tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ cùng đi phía dưới chu dương chính thức đi tới huyện thành thị ủy chính phủ thành phố nhậm chức cùng ngay buổi sáng tại huyện thành chính phủ thành phố cao ốc tổng hợp phòng họp triệu khai toàn thành phố lãnh đạo cán bộ trong hội nghị Tình ủy Bộ trưởng tổ chức tuyên bố tình ủy bổ nhiệm Chu Dương đồng chí Vị Viện Thành Thành phố Thị ủy ủy viên, Thị ủy Phó Bí thư cùng Đại thị trưởng quyết định kiêm nhiệm Viện Thành Thành phố Thị ủy Bí thư tỉnh ủy Phó Bí thư ô Tuấn Cường đại biểu Viện Thành Thành phố Thị ủy đối với tình ủy quyết định biểu thị ra kiên định ủng hộ. Đồng thời hoan nghênh Chu Dương đi tới Viện Thành Thành phố nhậm chức. Vào lúc ban đêm, nguyên bản Viện Thành Thành phố Thị ủy văn phòng bên này là dự định tổ chức một cái nghi thức hoan nghênh, nhưng là bởi vì tình hình bệnh dịch phòng chống nguyên nhân, cuối cùng chỉ là đơn giản cử hành một cái hoan nghênh hội, có mặt hội nghị ngoại trừ Viện Thành Thành phố Thị ủy ekip thành viên, còn có một số nổi tiếng nhân sĩ xã hội. kết thúc hoan nghênh yến chu dương trực tiếp trở về trước đây hắn đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm an hiệu khiết đặt mua phòng nhỏ kia bên trong ngồi đi lao triệu vừa trở về huyện thành trong nhà cũng không có gì trả ngon diệp chiêu lãi ngươi trong phòng khách gọi đã sớm đến nhận chức huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư triệu hoa ngồi xuống chu dương vừa cười vừa nói xem như lại thị trưởng huyện thành thành phố bên này kỳ thực theo lý thuyết cũng sẽ an bài hắn vấn đề chỗ ở bất quá chu dương huyện cự văn phòng bên kia an bài trực tiếp trở về tự mình trong nhà ở cũng tiết kiệm rất nhiều phiền thoái không cần thiết hơn nữa lê quốc khánh thời điểm an hiểu Khiết cũng sớm đã tìm người đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần trực tiếp dọn và ở liền có thể ha ha ha thị trưởng nhà bên trong lá trà người bình thường có thể uống không đến ta lão triệu thế nhưng là thâm lây chu dương đương nhiên nhìn ra được theo đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy phó bí thư triệu hoa cả người trạng thái tinh thần đều xảy ra một cái biến chuyển cực lớn bất quá cũng bình thường dù sao tình lị thành thị thị ủy phó bí thư cùng trước đây nam giang đại học công nghệ trường học đảng ủy phó bí thư hoàn toàn chính là không thể so sánh nổi tại huyện thành thành phố ngoại trừ thị ủy bí thư ô tuấn cường cùng hắn triệu hoa chính là tuyệt đối thứ ba nói là đại quyền trong tay cũng không đủ hơn nữa dựa theo lệ cũ hẳn cái này thị ủy phó bí thư phân quản vẫn là quyền trọng cực lớn toàn thành phố xây dựng đảng công tác cùng nhân sự tổ chức công tác như thế nào đến huyện thành bên này còn quen thuộc a trong phòng chu dương tự mình rót trà ngon cho triệu hoa rót một chén màu vàng nhặt trà thang hỏi không có gì không thói quen trước kia tại huyện thành học cấp 3 thời điểm còn có chút không quen bây giờ lớn tuổi cũng không có gì quen thuộc không thói quen vấn đề bất quá thị trường nói thực ra huyện thành vấn đề chính xác không thiếu a nhấp một miếng nước trà triệu hoa cũng cảm khái nói trong tỉnh đối với hắn vị này thì ủy phó bí thư bổ nhiệm so chu dương trước thời hạn một tuần lễ hắn cũng coi là cho chu dương đánh một cái tiền trạng có loại cảm khái này tự nhiên lợi thuyết minh triệu hoa đích xác dụng tâm tưởng nhớ đi tìm hiểu huyện thành tình huống từng bước một đến đây đi nếu như không có vấn đề chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi ta tới chọn cái này trọng trách gật đầu một cái nói câu này chu dương cũng không nói gì nhiều hai người hàn huyên nước chừng hơn một cái giờ triệu hoa lúc này mới đứng dậy cáo tử trên thực tế buổi tối hôm nay hắn chủ yếu vẫn là cùng chu dương hồi báo một chút chính mình đối với huyện thành thành phố nắm giữ tình huống sáng sớm hôm sau giây mới ngày đầu tiên Chu Dương cũng không có đi chính phủ thành phố Cao Úc, mà là trực tiếp đi tới tỉnh ủy Cao ốc bên này thấy tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường. Cứ việc kiêm nhiệm nguyên thành thành phố thị ủy bí thư chức vụ, bất quá Ô Tuấn Cường việc làm chủ yếu vẫn là tại tỉnh ủy, văn phòng tự nhiên cũng bị an bài ở tỉnh ủy trong đại lâu. Lần này tới gặp Ô Tuấn Cường nói thực ra Chu Dương nấy lòng kỳ thực là có chút thất vọng, dù sao trước đây hắn đối với vị này Ô bí thư làm người cũng không hiểu rõ, nhưng mà Ô Tuấn Cường tại nói chuyện bên trong truyền ra ngoài ý tứ lại thật sự mà đem Chu Dương sợ hết hồn. Chương 621, thị ủy bí thư ra phó. Chương 621, thị ủy bí thư ra phó. so với tiền nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn ô tuấn cường thân bên trên cũng không có cái gì học giả hình cán bộ khí chất cho người ấn tượng ngược lại là một loại xuất thân dân gian gọn gàng mà linh hoạt đối với ô tuấn cường lý lịch chu dương tự nhiên cũng không lạ lẫm vị này ô bí thư tại đảm nhiệm nam giang tỉnh tỉnh ủy phó bí thư phía trước không chỉ đảm nhiệm qua tỉnh ủy thư ký trưởng chức vụ hơn nữa còn đảm nhiệm qua tỉnh Lị thành thị Thị ủy bí thư thị trưởng ngoại trừ tại chính phủ tham chính kinh nghiệm càng làm cho người ta bất ngờ là ô tuấn cường còn có qua một đoạn đầu quân kinh nghiệm cái này tại tỉnh bộ cấp cán bộ bên trong vẫn tương đối không thấy nhiều xem như tỉnh ủy phó bí thư Ô Tuấn Cường văn phòng là sát bên tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn Không xa địa phương, Chu Dương cũng không phải lần đầu tiên tới tỉnh ủy cao ốc bên này, đối với tình huống bên này tự nhiên không xa lạ gì đi theo Ô Tuấn Cường thư ký, cũng chính là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký Trưởng Dương Hồng Ba gõ văn phòng môn sau đó, Chu Dương lập tức liền cùng âm thanh hô một tiếng Ô bí thư. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương âm thanh, Ô Tuấn Cường trên mặt lập tức lộ hững lộ ra một bộ cực kỳ nhiệt tình bộ dáng chu Dương tới, tới tới tới, ngồi đi. Hồng Ba, ngươi đi rót chén trà tới. Nghe vậy Chu Dương cảm ơn Ô Tuấn Cường sau đó, lập tức ngay tại văn phòng dựa vào tường trên ghế salon ngồi xuống. lập tức cũng cảm thấy âm thầm đánh giá vị này ô bí thư một mắt ô tuấn cường vóc dáng không cao nhưng mà lộ ra 10 phần cường trắng dù cho đã là cuối thu trên thân vẫn chỉ mặc một kiện áo sơ mi trắng ống tay áo kéo lên tới để cho người ta nhìn xem sẽ có loại cái này một vị cũng không phải cái gì tỉnh ủy phó bí thư mà là một cái xí nghiệp lao bảng cảm giác đến nội nhiên linh kỳ thực ô tuấn cường nghiên kỷ cho dù là trong tại nam giang tỉnh ủy thường ủy bản tử cũng không tính là quá lớn dù sao giản lược tóm tắt đến xem ô tuấn cường hiện tại cũng mới vừa qua khỏi năm Tại tỉnh bộ cấp cán bộ bên trong tuyệt đối xem như trẻ trung khỏe mạnh ngươi Chu Dương tên ta thế nhưng là sớm đã có nghe thôi à, như thế nào? Lần này đảm nhiệm viện thành thành phố thị trưởng ngươi có ý kiến gì không? Chu Dương vừa ngồi xuống chiều bãi ô Tuấn Cường lường hai mắt, bên hai bên trong liền nghe được vị này ô bí thư cực kỳ âm thanh vang dội, Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng cảm thấy cảm khái quả nhiên là tham qua quân cầm qua các người, chỉ là cái này lớn rộng tại lãnh đạo chính phủ bên trong cũng không thấy nhiều. Trước đây tại cán bộ trên đại hội. hắn vẫn còn không có chú ý tới điểm này bây giờ bí mật cùng ô tuấn cường đơn độc tiếp xúc ô tuấn cường đặc điểm này lập tức liền bị phóng đại ô Bí thư muốn nói hoàn toàn không có biện pháp cũng không khả năng dù sao huyện thành thành phố một chút tình huống ta cũng xâm nhập hiểu rõ qua nhưng mà muốn nói lập tức liền lấy ra cái gì phương án cụ thể tới cũng không đơn giản như vậy một phương diện ta đối với huyện thành thành phố hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập dưới mắt nắm giữ tình huống có hay không phát sinh biến hóa có phải hay không xuyên thấu qua hiện tượng thấy được vấn đề bản chất những thứ này đều còn trở tại thêm một bước tiến hành kiểm chứng một phương diện khác, huyện thành thành phố vấn đề rắc rối phức tạp, muốn lấy ra phương án cùng biện pháp giải quyết vấn đề tới, khẳng định muốn làm xâm nhập điều tra nghiên cứu mới được. bằng không ta cái này thị trưởng cũng là luôn của a. nghe được Chu Dương lời nói, Ô Tuấn Cường mặc dù không nói gì, nhưng mà vẫn gật đầu một cái. Thịnh Danh Chi hạ vô hư sĩ. Chu Dương lời nói này mặc dù có chút tránh nặng tin nhẹ, nhưng mà nói cũng đúng tình hình thực tế. lần này Trung ương trực tiếp vòng qua Nam Giang tỉnh ủy bộ nhiệm hắn kiêm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư trước, ý đồ ở đâu Ô Tuấn Cường trong lòng so với ai khác đều biết. Một phương diện, đây là trung ương đối với huyện thành sự cố nhiều lần phát một loại thái độ, đã nguyên Nam Giang tỉnh giải quyết không tốt huyện thành thành phố vấn đề, cái kia trung ương tìm người đi cho các ngươi giải quyết. Một phương diện, cái này cũng là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả. Xem như tỉnh lỵ thành thị, huyện thành việc làm liên lụy tới mọi mặt cùng rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ, bất kể là ai đảm nhiệm cái này thị ủy bí thư, điểm trọng yếu nhất chính là muốn để ép được trang tử. Trực tiếp để cho tỉnh ủy phó bí thư kiêm nhiệm chức vụ này, tự nhiên có thể áp đảo không thiếu dị nghị. Nhưng mà huyện thành vấn đề nói cho cùng vẫn là huyện thành chính mình vấn đề, hoặc giả thuyết là Nam Giang tỉnh chính mình vấn đề. hắn ô tuấn cường như quả thật đảm nhiệm nhiều việc đem huyện thành thành phố vấn đề kẹt tại trong tay mình cái kia thứ nhất đối với hắn có ý kiến không là người khác tuyệt đối là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến lĩnh nếu như hai vị này liên thủ ô tuấn cường cảm thấy chính mình cái này tỉnh ủy phó bí thư chắc chắn cũng không cần làm tiền nhiệm đàm văn sơn hạ tràng chính là chính mình kết quả cứ như vậy lời nói cái kia cái này huyện thành thành phố thị ủy bí thư nên làm như thế nào ô tuấn cường đấy lòng tự nhiên là nắm chắc hắn vừa muốn chứng thực trung ương ổn định cục diện nhiệm vụ cũng chính là trân tràng còn muốn bảo đảm huyện thành thành phố vấn đề nhận được giải quyết mà trước mặt chu dương là tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đề cử tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn đánh nhịp bổ nhiệm thị trường hai vị này ý tư ô tuấn cường tự nhiên rất rõ ràng nếu là trung ương bổ nhiệm vậy ngươi ô tuấn cường đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư không có vấn đề nhưng mà huyện thành thành phố thị trưởng là nam giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ bổ nhiệm chân chính phải giải quyết huyện thành vấn đề là vị này chu thị Trường Ân. ngươi có ý nghĩ này là tốt huyện thành vấn đề không phải một ngày hai ngày hình thành muốn có được thích đáng giải quyết chắc chắn cũng muốn kín đáo bố trí mới có thể có hiệu quả ngươi vừa nhậm trước việc cấp bách hay là trước hiểu rõ một chút chỉnh thể tình huống nhanh chóng đem vấn đề làm rõ. đằng sau mới có thể nhằm vào vấn đề nghĩ ra biện pháp giải quyết Nghe vậy chu dương gật đầu một cái kỳ thực hắn cũng biết chính mình lần này dạy mới huyện thành thành phố cùng dĩ vã nguyện thành thành phố ban tử phối trí có sự bất đồng rất lớn dĩ vã nguyện thành thành phố thị ủy bí thư mặc dù cũng là cao phối tỉnh ủy thường ủy nhưng mà nói trắng ra vẫn là lấy thị ủy bí thư chức trách làm chủ mà lần này huyện thành thành phố thị ủy bí thư không chỉ là cao phối tỉnh ủy thường ủy hơn nữa đảm nhiệm vẫn là tỉnh ủy phó bí thư vị trí này thế nhưng là tuyệt đối nam giang tỉnh nhân vật số ba tại ô tuấn cường vị này thị ủy bí thư trước mặt chính mình không chỉ là vào ngành thị trưởng càng là tuyệt đối hạ cấp Bất quá dưới mắt hắn cũng có chút không hiểu rõ vị này Ô bí thư đến cùng là nghĩ gì, nếu như nói Ô Tuấn Cường nghĩ triệt để trưởng không huyện thành thành phố bát tử, vậy hắn cái này thị trưởng, nói thực ra căn bản liền không có cơ hội phản kháng. Nhưng mà Ô Tuấn Cường thái độ trước mắt cũng không nhìn ra, mặc dù không có thể hiện ra cường thế một mắt, nhưng mà vị này Ô bí thư cũng không có cho mình cái gì minh sát nhắc nhở. Trong lúc nhất thời Chu Dương ngược lại là thật có chút hồ đồ rồi, nhưng mà kế tiếp Ô Tuấn Cường một câu nói lại triệt để bỏ đi Chu Dương trong lòng loại này phức tạp ý nghĩ, càng là làm hắn trợn hai mắt tỏa sáng Chu Dương đồng chí, lần này tỉnh vị bộ nhiệm ngươi làm huyện thành thành phố thị trưởng. căn bản mục đích hay là muốn giải quyết triệt để huyện thành thành phố trước mắt gặp phải cùng tồn tại vấn đề bảo đảm huyện thành thành phố xã hội phát triển kinh tế tiếp tục bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái cho nên tại khai triển công việc một khối này tình ủy cùng thị ủy bên này là toàn lực cùng hộ ngươi dưới tình huống đặc thù thậm chí cho phép ngươi tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt điểm này trong lòng ngươi nhất định muốn có đến mặt khác thị ủy bên kia ta sẽ để cho triệu hoa toàn lực phối hợp ngươi khai triển công việc ngươi cũng không cần có cái gì cố kỵ có cái gì tình hình thực tế trực tiếp tới tìm ta là được rồi văn phòng bên trong Ô Tuấn Cường nói xong cũng hình như có thâm ý ngẩng lên đầu liếc Chu Dương một cái, mà bị vị này Ô bí thư nhìn chằm chằm một hồi giò xét, Chu Dương đáy lòng cũng có chút thất vọng, nhưng mà Ô Tuấn Cường ý tứ hắn lại là nghe hiểu rồi. Theo lý thuyết, tại huyện thành thành phố, hắn Chu Dương lời nói hoàn toàn là có thể chắc chắn ý niệm tới đây, Chu Dương cũng là bị sợ hết hồn. Hắn cái này thị trường trên danh nghĩa là huyện thành thành phố người đứng thứ hai, chẳng lẽ trên thực chất lại muốn làm người đứng đầu việc làm hay sao? Nghĩ nghĩ, Chu Dương có chút không xác định mà hỏi thăm, "Ô bí thư, chính phủ bên này việc làm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bất quá thị ủy bên kia." Nhưng mà Chu Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, bên hai đột nhiên liền nghe được Ô Tuấn Cường chợt lời nói xoay chuyển âm thanh. Chương 622, thư ký cùng tài xế. Chương 622, thư ký cùng tài xế như thế nào? Ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, giống như là tại nhàn rỗi sao? Văn phòng bên trong, nghe được Ô Tuấn Cường miệng bên trong đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, Chu Dương thoáng chốc cũng là ngẩn ra một chút. Xem như tỉnh ủy phó bí thư, ngoại trừ phải phối hợp tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn Trào Đảng ủy việc làm, hơn nữa phân quản sự vụ càng là một đồng lớn, Ô Tuấn Cường tự nhiên không có quá nhiều lúc rảnh rỗi. nhưng mà vấn đề chính là ở hắn quả thật có chút suy nghĩ không thấu vị này, ô bí thư y tứ. Từ trên mặt chữ đương nhiên có thể có hai loại lý giải. Một loại là ô Tuấn Cường tất nhiên sẽ trở huyện thành thành phố đảng bị việc làm đương nhiên cũng có thể lý giải thành hắn không có thời gian đi bắt công việc này. Chỉ có điều không đợi Chu Dương mở miệng, ô Tuấn Cường liền khoát tay háo tiếp tục nói, huyện thành thành phố việc làm ngươi vị này thị trưởng như là đã đến nhận chức thật là chào đồ vật liền mau chóng bắt lại. Mặt khác, việc cấp bách là trước tiên đem tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu chứng thực tiếp, chúng ta sẽ còn có một cái sẽ liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Gặp ô Tuấn Cường đều nói tới mức này, Chu Dương đương nhiên không tốt tiếp tục đợi. thế là lập tức đứng dậy cáo tử chờ từ tình ủy trong đại lâu đi ra chu dương cũng không nhịn được thật dài giãn ra thở ra một hơi rất rõ ràng ô tuấn cường mặc dù không có đem lời nói quá rõ nhưng mà cũng không có để cho chính mình đoán huyện thành sự tình hắn cái này tỉnh ủy phó bí thư có trách nhiệm chủ yếu nhưng mà chân chính làm công tác vẫn là chu dương chính mình đối với chu dương tới nói cái này tự nhiên liền tương đương là cầm tới thượng phương bảo kiếm trở lại chính phủ thành phố cao úc mới thị trưởng nhậm chức ngày đầu tiên trong đại lâu bầu không khí rõ ràng có chút không giống mặc dù không thể nói là kiềm chế nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người đều biết mới tới chu thị trường là nam giang tỉnh quan trường nổi danh tính cách cường ngạnh tại chu dương không có phát ra thanh em của mình phía trước không có ai sẽ ở giờ phút quan trọng này tìm phiền toái cho mình văn phòng bên trong chu dương đánh giá căn này dị thường rộng rãi làm việc ở giữa biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhưng mà đáy lòng cũng không khỏi hơi xúc động kể từ tốt nghiệp đại học bước vào quan trường đến nay hắn là lần đầu tiên đảm nhiệm địa cấp thành phố chính phủ người đứng đầu đối với hắn cá nhân mà nói lần này tới huyện thành có thể nói là bước ra cực kỳ bước then chốt chấp trưởng một phương địa thị đây là mỗi một cái dự bị cán bộ tại tiến quân tỉnh bộ cấp trước đây đường phải đi qua cũng là trong tổ chức khảo sát cán bộ trọng yếu nhất một cái giai đoạn vị trí này sau lưng có sẵn năng lượng đến tuột cùng như thế nào vẹn vẹn từ văn phòng sắp đặt chu dương cũng nhìn ra được ngay tại hắn vừa mới lên lầu thời điểm cơ hội là tất cả đụng tới hắn người đều lộ ra dị thường cẩn thận cứ việc nhìn không ra có quá nhiều cẩn thận từng ly từng tí nhưng mà cũng sẽ không để người cảm thấy quá mức nhiệt tình đám người ý nghĩ thế này chu dương đương nhiên đoán được có tỉnh ủy bí thư ô tuấn cường tại phía trước hắn cái này thị trưởng đến tột cùng chỉ là một cái bài trí hay là thật đại quyền trong tay tại chính mình không có động tác phía trước chỉ sợ tất cả mọi người đang chờ một cái minh sắc tín hiệu, nhưng mà không thể không nói, lần này Chu Dương đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường, tại huyện thành thành phố nơi đó vẫn là đã dẫn phát không nhỏ biến động, xem như chính phủ thành phố người đứng đầu, tuổi quá trẻ Chu Dương cuối cùng tranh thủ được vị trí này ít nhiều có chút làm cho người hiếu kỳ vị này Chu thị trưởng năng lượng sau lưng. Cho dù là tại huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố nội bộ, không ít người đều ngầm nghị luận đàm ý, có người cho rằng Chu thị trưởng là trong tỉnh lâm tỉnh trưởng người, cũng có người cho rằng trước mặt đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn quyết liệt sau đó, Chu Dương đã cải đầu tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn dưới cờ. nhưng mà không có ai tin tưởng trước mắt chu dương cùng nói thuộc về cái nào phe phái không bằng nói đã ẩn ẩn có vượt qua phe phái tiềm lực xem như tỉnh lỵ thành thị huyện thành thành phố ban tử phân phối tình huống so với những thứ khác địa thị mặc dù cơ bản giống nhau bất quá đi qua hai vòng điều chỉnh sau đó trước mắt trong ban cán bộ nhậm chức tình huống trên cơ bản đã ở vào một cái hơi giả nửa mới trạng thái trước mắt ngoại trừ thị ủy bí thư thị trưởng cùng phó bí thư cũng là vừa mới bổ nhiệm bên ngoài thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng thị ủy thư ký trưởng vẫn chống chỗ ta cứ vào trước đây cùng Âu Tuấn Cường nói chuyện tình huống đến xem, hai nhân tuyển kia dựa theo Âu Tuấn Cường ý tứ đều cần Chu Dương cái này thị trưởng tới đề cử. Văn phòng bên trong, Chu Dương đem toàn bộ thị ủy ban tử tình huống đều cặn kẽ nhìn một lần, trong lòng trên đại thể cũng có một cái tổng thể nhận biết. Dưới mắt thường ủy ban tử bên trong, thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức phùng lập vi cùng thị ủy thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Điền Văn Tư cũng là trước đó đi theo tiền nhiệm thị ủy bí thư của bạc lão nhân, của bạc khế đảo, hai người này vị trí không thể nghi ngờ là nhất là lúng túng. Dù sao Tân nhiệm thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường là tỉnh ủy phó bí thư, lấy tư cách của bọn hắn chỉ sợ còn không thể dựa vào tỉnh ủy nhân vật số 2. Ban kiểm tra kỷ luật bí thư Phạm Trung Quốc cùng chú huyện thành thành phố canh gác khu chính trị ủy viên, bí thư đảng ủy Vương Kiến Nghiệp thái độ đều tương đối trung lập. Còn lại mấy cái thường ủy Chu Dương trước mắt trên cơ bản đều không phải là mười phần hiểu rõ, bao quát thường vụ phó thị trưởng Chu Bân, mặt trận thống nhất bộ trưởng Trương Vân Hà, là Cương khu khu ủy bí thư Trương hiệu Ba. Bất quá thị ủy thường ủy, khu công nghệ cao bí thư đảng ủy Đinh Hiểu Hồng là người quân hắn, hơn nữa quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. lần này tới huyện thành thành phố nhậm chức mặc dù chu dương cũng sớm đã sớm làm xong một chút công tác chuẩn bị bất quá thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng thư ký trưởng hai nhân viên kia đến tuột cùng an bài thế nào dưới mắt chính xác còn có chút trần trờ đi vào văn phòng bên trong đang lúc chu dương có chút nhập thần lúc bên hai đột nhiên vang lên một tràn tiếng gõ cửa có người đẩy cửa ra đi vào chu dương ngẩng đầu liếc qua vào cửa là một cái ước chừng chừng 50 năm từ trung niên chính là huyện thành thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm lạc khánh lâm trên thực tế bây giờ nhìn thấy chu dương ngẩng đầu hướng chính mình từng xem tới vị này lạc chủ nhiệm đấy lòng cũng cảm thấy có chút thấp thỏm kể từ chu dương chính thức nhậm chức hắn cùng vị này chu thị trường hết thệ cũng liền tiếp xúc qua hai lần một lần là cùng ngày cán bộ nhận đuổi trên đại hội một lần nhưng là buổi tối hoan nghênh hội sau hắn hỏi thăm chu dương liên quan tới dừng chân vấn đề tại vị này nhỏ hơn mình ước chừng một vòng còn nhiều hơn tuổi trẻ thị trường trước mặt là khánh lâm biểu hiện cực kỳ cẩn thận dù sao xem như huyện thành thành phố thị ủy cơ quan lão nhân hắn quá rõ ràng huyện thành thành phố tình huống gần đây phức tạp hắn thấy Chu Dương xem như tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy bí thư khâm điểm thị trưởng, mặc kệ biểu hiện như thế nào bình tĩnh, đều không cải biến được vị này. Tất nhiên sẽ là một vị cường thế thị trưởng sự thật. Trọng yếu hơn là, bây giờ huyện thành thành phố thị ủy thường bị thị ủy thư ký trưởng chức chống chỗ, hắn xem như thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm là có khả năng nhất tiếp nhận vị trí này ứng cử viên. Cho nên tại Chu Dương vị này thị trưởng trước mặt, cho dù là biểu hiện lại vì cùng tính chỉ sợ cũng không đủ là lao là có việc. Đối với vị này là chủ nhiệm, Chu Dương rõ ràng cũng đã không xa lạ gì. dù sao dựa theo triệu hoa thuyết pháp là khánh lâm người này chắc là có thể dùng thì nhìn hắn có hay không đầu góc chính trị thị trường không có cái giày ngài à nghe vậy chu dương khoát tay náo thấy thế lạc khánh lâm lập tức nói thị trường là như vậy ngài mới vừa tới vì khai triển công việc tiện lợi liên quan tới ngài thư ký cùng tài xế vấn đề cũng muốn mau chóng xác định được nghe được lạc khánh lâm lời nói chu dương cũng là bừng tỉnh hiểu được chuyện này còn thật sự suýt nữa quên mất bất quá thư ký vấn đề cũng là không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư cân nhắc hắn cũng sớm đã quyết định đem vương anh lôi được tới vương anh lôi tại nam giang đại học công nghệ bên kia làm chính mình hai năm thư ký hai người phối hợp còn có thể nhất là đoạn thời gian gần nhất đi theo tự mình tới vừa đi vừa về trở về mà chạy không có công lao cũng có khổ lao điều nhiệm đến luyện thành thành phố bên này cũng coi như là đối với hắn một cái ca ngợi đến nỗi tài xế mà nói chu dương trong lúc nhất thời ngược lại là không có gì ý nghĩ vậy ta hiểu rồi thị trưởng ngài nhìn dạng này được hay không vương thư ký bên này ta lập tức tìm người đi làm thay đổi vị trí thủ tục tài xế lời nói ta trước tiên cho ngài tìm kiếm một cái nghe được chu dương đã sắp xếp xong xuôi thư ký sự tình, kỳ thực lạc khánh lâm ngược lại thở dài một hơi dù sao lãnh đạo mới đến nhận chức Thư ký lựa chọn vẫn luôn là một cái vô cùng phiền phức cùng vấn đề nhức đầu, tất nhiên không cần chính mình đẩy ra tiến tự nhiên tốt hơn. Rất nhanh, Lạc Khánh Lâm xế chiều hôm đó liền tìm cho Chu Dương một người tài xế ứng cử viên, họ Lưu, gọi Lưu Dương, đại khái 30 tuổi hơn dáng vẻ, tiếng người không nhiều, đi theo Lạc Khánh Lâm tới gặp Chu Dương thời điểm còn có vẻ hơi khẩn trương. Chu Dương đơn giản hàn huyên vài câu, lại miễn cưỡng một phen, lúc này liền đánh nhịp để cho Lưu Dương làm tài xế của mình. Mà đổi thành một bên, Vương Anh Lôi cũng chính thức nhận được huyện thành thị ủy văn phòng tổng hợp liên quan tới đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng thư ký thông tri. Chương 623, cục tài chính đột phá khẩu. chương 623, cục tài chính đột phá khẩu đối với Vương Anh Lôi tới nói, đoạn thời gian gần nhất hắn quả thật có chút lo nghi và phần. Chu Dương điều nhiệm huyện thành đảm đảm nhiệm thị trường, hắn gái này thư ký không thể nghi ngờ là nhất là thất vọng, cứ việc trước đây Chu Dương đã ám chỉ qua sẽ để cho hắn cùng theo đến huyện thành bên kia đi nhận chức trách nhiệm, nhưng mà thông báo cuối cùng không có xuống phía trước, Vương Anh Lôi đáy lòng cũng không khả năng bình tĩnh xuống. Cũng may 10 cuối tháng, Nam Giang Đại học công nghệ bên này trung quy là nhận được đến từ huyện thành thị ủy bộ tổ chức nhân sự điều lệ cất mới vừa từ trường học đảng ủy bộ tổ chức bắt được tổ chức quan hệ thư giới thiệu từ trong trường học đi ra vương anh lôi cả người cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. bất quá tất nhiên lập tức liền muốn tới tỉnh thành đi làm việc trong nhà chắc chắn cũng muốn thông báo một tiếng. dù sao chuyện lớn như vậy hắn chính là muốn giấu giếm cũng không đạt được. nhưng mà trong phòng khách, chờ hắn trịnh trọng kỳ sự nói đầy đủ cái sự tình sau đó, muội muội vương anh anh phản ứng lại làm cho hắn có chút đau sốc hông chu thị trường thư ký. ta tiên ca, ngươi đây là có tài nhưng thành đạt muộn a? có tài nhưng thành đạt muộn. ca của ngươi ta bây giờ còn là đơn thân chưa lập gia đình có hay không hảo? cái gì có tại nhưng thành đặt mượn, cái này rõ ràng liền tiêu tuổi nhỏ thành tài a -ta đi bất quá bất kể như thế nào nhi tử trở thành tỉnh thành thị trường thư ký đối với lao vương ra tới nói đây tuyệt đối coi là một chuyện đại hỉ sự cũng dẫn đến lý Nguyệt cầm thái độ đều xảy ra 180 độ biến hóa chuyện kết hôn không cần phải gấp đáp nam hải tử tối nay kết hôn cũng không có gì quan hệ sự nghiệp trọng yếu đi theo chu thị trường làm rất tốt tương lai không lo tìm không thấy vợ tốt đối mặt lao nương song tiêu vương anh lôi cùng vương anh anh huynh muội trong hai lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì kết hợp phía trước không có tìm bạn gái là có lỗi với phụ mẫu Bây giờ làm thị trưởng thư ký đơn thân chưa lập gia đình chính là hợp lý hợp pháp. Vương Anh Lôi tự nhiên biết phụ mẫu tâm tư, bất quá dưới mắt hắn cũng chính xác không có thời gian cùng tinh lực suy nghĩ những chuyện này. Xem như tân nhiệm thị trưởng thư ký, Vương Anh Lôi nhậm chức thủ tục làm đến tự nhiên là một đường đèn xanh, thị trưởng Chu Dương tự chọn thư ký, thị ủy văn phòng tổng hợp bên này phó thư ký trưởng Lạc Khánh Lâm cũng là nhạc kiến kỳ thành. Nhậm chức ngày đầu tiên, Vương Anh Lôi cứ dựa theo Chu Dương ý tứ, để cho tài xế Lưu Dương mang theo tại huyện thành thành phố trung tâm thành khu dạo qua một vòng. Nhưng mà chỉ sợ cũng liền Chu Dương chính mình cũng không có dự liệu được, chính mình mất quá là chuyển một vòng như vậy. Kết quả lại tại trong chính phủ thành phố cao úc đã dẫn phát một hồi không nhỏ hành động. Dù sao giờ làm việc thị trưởng vậy mà dòng dã một ngày cũng không thấy bóng người. Xem như chính văn phòng chính phủ công tất chủ nhiệm, lạc khánh lâm điện thoại cho tới chưa kem chút bị đánh nổ lạc chủ nhiệm. Thị trưởng lúc này đang gọi điện thoại, ngài nhìn hoặc là ta nói với hắn một chút. Trong xe, vương anh lôi hướng đang tựa vào sau ngồi trên híp mắt chu dương liếc qua, lập tức hướng về phía mịt rồ phu nói. Lạc khánh lâm nơi nào dám để cho chu dương cắt đứt đang tại tiếp gọi điện thoại, lúc này liền nói không cần. Nhưng mà văn phòng bên trong, cúp điện thoại sau đó, vị này lạc chủ nhiệm vẫn không khỏi phải nhíu mày. Rất rõ ràng. chu thị trưởng không có bất kỳ cái gì chính thức an bài liền bí mật đến thành khu đi điều tra nghiên cứu cho dù không phải tận lực như thế ít nhất cũng là có chỗ cân nhắc nhưng mà đến tột cùng là đang suy nghĩ nội dung gì lấy hắn bây giờ nắm giữ tin tức còn chưa đủ đoán được nghĩ tới đây Lạc khánh lâm lập tức liền bấm thường vụ phó thị trưởng chu bân điện thoại ngài khỏe chu thị trưởng thân ta đã cùng chu bí thư thư ký liên lạc qua không có không có ngài yên tâm thị trưởng sau khi trở về ta trước tiên liền cùng hắn hồi báo tình huống này một lát sau văn phòng bên trong là khánh lâm lần nữa cúp điện thoại trong đầu lập tức cũng cảm thấy lâm vào trong suy tính xem như chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm kỳ thực lạc khánh lâm đối với huyện thành thành phố quan trưởng vẫn luôn có cái nhìn của mình hắn thấy dưới tình huống tỉnh ủy phó bí thư ô tuấn cường kiêm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư tỉnh ủy để cho chu dương tới đảm nhiệm thị trường dù ý chắc chắn không chỉ là bổ nhiệm một cái thị trường đơn giản như vậy nói một cách khác chu thị trường nắm trong tay quyền lợi sợ rằng sẽ viễn siêu huyện thành thành phố phía trước mấy đời thị trường hơn nữa cứ như vậy mà nói cái kia chu thị trường mới đến tất nhiên sẽ thiết lập thành viên tổ chức của mình mà thị ủy trong ban một đám lãnh đạo cũng sẽ gặp phải một cái đứng đội vấn đề bất quá chu thị trường vừa mới đến nhận chức Tại đối với thị ủy, ekip nắm giữ còn chưa đủ triệt để phía trước, 89 chín phần mười sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Lâu ở con trường, lạc khánh lâm đương nhiên biết, nếu như mình có thể đoán được chu thị trưởng tâm tư, đó không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt. Vấn đề chính là ở, bằng hắn bây giờ nắm giữ tình huống, chỉ sợ còn chưa đủ nhìn thấu chu thị trưởng, nhưng mà đồng dạng, hắn đoán không ra tâm tư chu thị trưởng, cái kia những người khác đồng dạng đoán không ra. Mà cùng lúc đó, chu thị trưởng chắc chắn cũng tại quan sát phản ứng của mọi người. Bất quá có một chút lạc khánh lâm rất rõ ràng, lần này chu dương đảm nhiệm viện thành thành phố thị trưởng, cũng không phải là tất cả mọi người đều coi trọng. trong đó liền bao quát thường vụ phó thị trưởng chu bân chu bân trước đây là thị trưởng đứng đầu nhân tuyển chu dương đảm nhiệm thị trường sau đó vị này chu phó thị trưởng tự nhiên cũng không có cơ hội mấu chốt chính là ở chu bân không có cơ hội được bổ nhiệm thị trường nhưng là mình chưa hẳn liền không thể tranh một chuyến thị ủy thường ủy thư ký trưởng vị trí nghĩ tới đây là khánh lâm không nói hai lời liền cho vương anh lôi gửi một tin nhắn đi qua mà giờ khắp này đang tại huyện thành, thành thành thị núi công viên nghỉ ngơi vương anh lôi nhìn thấy là khánh lâm phát tới tin tức lập tức liền đem điện thoại đưa cho ở trên ghế sau chu dương thị trưởng đây là chính văn phòng chính phủ công thất lạc chủ nhiệm phát tới tin tức nghe vậy chu dương nhận lấy điện thoại di động vẹn vẹn chỉ là liếc qua tin tức nội dung đáy lòng tự nhiên lập tức liền hiệu là khánh lâm vị này chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm ý tứ trong xe chu dương cũng không có mở miệng trả điện thoại di động lại cho vương anh lôi sau đó ngược lại nhắm mắt lại bắt đầu rơi vào trầm tư không hề nghi ngờ cái này là khánh lâm cũng là một người thông minh vẹn vẹn từ trong chính mình một lần này tự mình điều tra nghiên cứu liền đoán được dù ý hơn nữa rất quả quyết mà liền làm ra phán đoán bất quá là khánh lâm có thể hay không dùng trước mắt hắn còn không muốn làm quyết định bước vào hoạn lộ mười mấy năm, chu dương đã sớm không phải là trước đây cái kia kẻ lỗ ngốm tử, tự nhiên biết lựa nhỏ trầm hầm ra canh loáng đạo lý, cái này là khánh lâm lại gạt một gạt lại nói, bất quá là khánh lâm cung cấp tin tức này ngược lại là một cái không tệ đột phá khẩu, cái này là khánh lâm ngược lại biết chọn thời điểm, ngủ gần sẽ đưa gối đầu, ha ha. nghĩ tới đây, chu dương lập tức mở mắt ra hướng trong phòng điều khiển tài xế lưu dương nhìn sang, lập tức hỏi, lưu dương, gần nhất thành phố cục tài chính bên kia có phải là có chuyện gì hay không? nghe vậy chu bân mặc dù có chút không hiểu vì cái gì chu thị trưởng lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, bất quá vẫn là lập tức liền nói thị trưởng. Cụ thể vấn đề ta ngược lại không rõ ràng lắm. Bất quá nghe tài xế ban có người bí mật đang nói chuyện chuyện này, nói là mấy ngày nay một mực có người ở thành phố cục tài chính bên kia ngăn cửa đòi tiền. Nghe nói gây chuyện là Nô Sơn huyện bên kia tới người. Nô Sơn huyện. Nghe được Lưu Dương lời nói Chu Dương lập tức cũng là sững sở. Bất quá đấy lòng lập tức liền có quyết định tốt lắm, chúng ta liền đi cục tài chính xem. Chương 624, ngăn cửa sự kiện. Chương 624, ngăn cửa sự kiện. Huyện thành thành phố. Màu đen đại chúng ô tô đi xuyên qua thành phố trung tâm trên đường chính. Xem như tỉnh lị thành thị. huyện thành thành phố bên này chính phủ công vụ dùng xe trên cơ bản cũng là chọn hàng nội địa nhãn hiệu quốc nội ô tô công nghiệp lớn mà không tin đây là trong thời gian ngắn cũng rất khó thay đổi hiện trạng chu dương mặc dù là làm người hai đời nhưng mà cũng còn không có ngây thơ đến bước lên nghĩ bằng vào sức một mình thay đổi cục diện này ý nghĩ bất quá đối với quốc nội có chút địa phương bởi vậy đem xe công vụ chiếc cũng cùng nhau chỉ định vì nước ngoài nhập khẩu nhãn hiệu cách làm nói thực ra hắn đấy lòng vẫn còn có chút không quá tán động. cho nên đối với huyện thành thành phố cách làm này hắn kỳ thực cũng coi như là tương đối tán thành lúc này trong xe lộ ra mười phần yên tĩnh Có thể bị Lạc Khánh Lâm đề cử làm tài xế thị trường, Lưu Dương xe tự nhiên cũng là mở cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà giờ này khác này, Chu Dương trong đầu lại vẫn luôn đều đang nghĩ lấy liên quan tới Chu Bân Vị này thường vụ phó thị trưởng tin tức. Lần này đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường. Muốn nói không có áp lực đó là không có khả năng, nhưng mà dưới áp lực, tìm được giải quyết huyện thành vấn đề đột phá khẩu mới là mấu chốt, đoạn thời gian gần nhất Chu Dương kỳ thực cũng một mực tại suy xét chuyện này. nhưng mà giày mới lập tức liền muốn đẩy một tuần lễ hắn lại vẫn không có tìm được nửa lễ chết tự lập tức huyện thành thành phố mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng nhưng mà cũng làm cho chu dương có một loại nước tác khó khăn vào cảm giác mãi cho đến hôm nay là khánh lâm cho hắn phát như vậy một đầu tin tức trên thực tế liên quan tới thành phố cục tài chính tình huống bên kia chu dương trong khoảng thời gian này vẫn thật là không chút từng chú ý dù sao là một nắm giữ gần ngàn vạn nhân khẩu loại cực lớn thành thị huyện thành thành phố cho dù là mỗi ngày thông thường việc làm đều có vô số xem như thị trường hắn căn bản không có khả năng đem mỗi cái ngành vấn đề đều tùy thời nhìn ở trong mắt hơn nữa một phương diện khác thành phố cục tài chính vẫn luôn là thường vụ phó thị trường chu bân phân quản nội dung công việc cứ việc đấy lòng vô cùng rõ ràng vị này chu phó thị trường cùng chính mình cũng không phải một lòng bất quá chính mình vừa mới nhậm chức khi chưa có làm rõ thị ủy trong ban rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ chu dương cũng sẽ không tận lực đi chọc giận vị này chu phó thị trường bất quá lần này đi cục tài chính ngược lại là một cái ngoài ý muốn lạc khánh lâm người này chính xác nên cho hắn ký thượng nhất công lôi tử ngươi cho lạc chủ nhiệm phát cái tin tức để cho hắn đem ngô sơn huyện cùng thành phố cục tài chính ở giữa vấn đề tài liệu phát một phần tới trong xe Chu Dương phân phó một câu lập tức liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này bây giờ, tại huyện thành thành phố cục tài chính trong đại lâu, thành phố cục tài chính cục trưởng Vương Cẩm Hồng lại nhịn không được những mày, đáy lòng đối với Ngô Sơn huyện huyện ủy bí thư Mã Thế Vinh càng là hận tới cực điểm. Kỳ thực sự tình cũng không phức tạp, nhưng mà tại Vương Cẩm Hồng xem ra, Ngô Sơn huyện Mã Thế Vinh cách làm chính là không tổ chức không kỷ luật điển hình. Năm nay 6 tháng cuối năm Ngô Sơn huyện bộ giáo dục có một bút hạng tài chính, hạn mức tổng cộng đại khái tại 1500 vạn trái phải. Nguyên bản số tiền này là dùng phát ra toàn huyện giáo sư dạy học khích lệ kế hoạch cùng 6 tháng cuối năm một chút phí lao động dùng nhưng mà tình hình bệnh dịch đột phát sau đó huyện ủy huyện chính phủ liền không có phát ra khoản tiền này mà là tạm thời dùng toàn huyện tình hình bệnh dịch phòng chống trong công việc kết quả ngô sơn huyện bên kia liên tục mấy tháng không có phát ra số tiền này mỗi trường học liền ầm ĩ lên huyện ủy huyện ủy bí thư mã thế vinh cũng dứt khoát trực tiếp liền đem trách nhiệm đẩy tới thành phố cục tài chính lý do là bởi vì thành phố cục tài chính đem nguyên bản phía dưới cho quyền ngô sơn huyện một bút chuyên khoản kéo xuống tới chậm chạp không có phía dưới phát nhưng mà dưới mắt thành phố bên trong liên tục xuất hiện nhiều lần sự cố thành phố cục tài chính bên này mặc dù còn có tiền dư nhưng mà số tiền này là cũng sớm đã tại chính phủ hàng năm trong dự chủ bị xác định dùng tốt chỗ bất quá ngô sơn huyện dạng này náo trò mà nói thành phố cục tài chính chính là nghĩ lắng lại cũng lắng lại không được mã thế vinh cái kia đau đầu không chỉ đem trách nhiệm trốn tránh đến không còn một mảnh hơn nữa dùng vương cầm hồng thuyết pháp còn ác nhân cáo trạng trước đâm đến thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức phùng lập vi bên kia phùng lập vi mặc dù không phải phân công quản lý tài chính công tác thị ủy lãnh đạo nhưng mà thị ủy bộ trưởng tổ chức lên tiếng thành phố cục tài chính tự nhiên cũng muốn biện pháp giải quyết vấn đề này thế là vương cẩm hồng cũng dứt khoát dứt khoát đánh liền một cái báo cáo đến phân công quản lý tài chính công tác thường vụ phó thị trường chu bân nơi đó nhưng kết quả vương Cẩm hồng căn bản liền không có nghĩ đến chu thị trường ý tứ lại là cho rằng số tiền này tạm thời còn không thể động đến nỗi bởi vì tình hình bệnh dịch phòng không xuất hiện tài chính lỗ hổng đó là tiền nhiệm thị trường ở thời điểm lưu lại thiếu sót giải quyết như thế nào muốn thị ủy bí thư cùng thị trường đánh nhịp nhưng mà trên thực tế mặc kệ là thị ủy bí thư ô tuấn cường vẫn là thị trường chu dương kỳ thực cũng là không biết chuyện này nguyên nhân chính là ở loại chuyện này vốn cũng không phải là chuyện tốt lành gì tiền kỳ bước lên manh mối thời điểm Thành phố cục tài chính cùng Ngô Sơn huyện cũng là như lâm đại địch vội vã dập lửa, căn bản là không có trước tiên đem trong chuyện báo, bây giờ làm lớn lên mới phát hiện căn bản là ép không được cục trưởng. Ta xem hoặc là chuyện này vẫn là báo cáo cho Chu Thị trưởng a, như thế mang xuống cũng không phải biện pháp. Văn phòng bên trong, thành phố cục tài chính phó cục trưởng Hoàng Lĩnh Khang nghĩ nghĩ nói, nhưng mà Vương Cẩm Hồng nghe vậy lại lắc đầu nói, lao hoàng, bây giờ cùng Chu Thị trưởng báo cáo chỉ sợ đã chậm, cục tài chính bên này chọc ra cái soạn, để cho thị trưởng đến cho chúng ta chủ lý. Ngươi cảm thấy Chu Thị trưởng sẽ ra sao? Mã Thế Vinh bên kia nói như thế nào? để cho bọn hắn trước tiên ở nội bộ cân đối tài chính giải quyết một cái, sau này thành phố cục tài chính bên này lại tiếp tế bọn hắn cũng không được. Nghe vậy Hoàng Vĩnh Khang cười khổ lắc đầu nói không được. Chủ yếu là trường học đã ồn ào, nghe nói hai ngày này đã có không ít người tụ tập lại đến huyện ủy đi ngăn cửa. Ta xem lại tiếp tục xuống rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe được Hoàng Vĩnh Khang lời nói, Vương cầm Hồng trong mày kỳ thực đấy lòng ngay cả Hối Hận phát điên sớm biết chuyện này sẽ như thế phức tạp, hắn tự nhiên căn bản sẽ không nghĩ đến cái gì liệu thấp xử lý, trực tiếp báo đến thị ủy ngược lại tiết kiệm được vô số phiền phức, cũng không đến nỗi náo đến tình cảnh bây giờ loại này tưới ngửa khó khăn ở dưới. Nhưng mà. đang lúc vương cẩm hồng muốn mở miệng văn phòng bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rộn dập, ngay sau đó liền thấy thành phố cục tài chính văn phòng chủ nhiệm vội vàng mà chạy vào vốn là tâm tình không tốt vương cẩm hồng thấy thế há to miệng đang muốn phát tác bên hai lại đột nhiên liền nghe được văn phòng chủ nhiệm mở miệng nói vương cục hoàng cục không xong nô sơn huyện cũng kia có người tới đem cục tài chính đại môn chặn lại nghe vậy văn phòng bên trong vương cẩm hồng cùng hoàng vĩnh khang lập tức phổi đất lập tức đứng lên sắc mặt cũng là thoáng chốc đại biến ngươi từ từ nói đến cùng là gì tình huống so với vương cẩm hồng hoàng vĩnh khang lúc này ngược lại là cực nhanh liền định lại hỏi. ngay sau đó hai người liền nghe được văn phòng chủ nhiệm có chút phát run âm thanh ngay mới vừa rồi phòng bảo vệ bên kia gọi điện thoại tới nói là có hết mấy chiếc xe đột nhiên mở hết lớn môn bên này phòng an ninh bên kia đi qua thương lượng không nghĩ tới đối phương không nói hai lời trực tiếp liền đem xe để ngang đại môn nơi đó ngay sau đó liền kéo mấy cái băng biểu ngữ nói là nói là thành phố cục tài chính khất nợ tiền lương của bọn họ muốn đòi một câu trả lời hợp lý văn phòng bên trong văn phòng chủ nhiệm vừa nói xong lập tức liền nghe được đùng một cái một tiếng chỉ thấy cục tài chính cục trưởng vương cẩm hồng bỗng nhiên đập bàn một cái sắc mặt cũng là trong nháy mắt một mảnh xanh xám hữ bọn hắn đây là muốn làm gì đối kháng tổ chức sao lão hoàng ngươi bây giờ lập tức liền cùng ngô sơn huyện mã thế vinh liên hệ hỏi hắn một chút đến cùng muốn làm gì chương 625, thị trường tức giận chương 625, thị trường tức giận nói thực ra mặc kệ là vương cẩm hồng vẫn là hoàng vĩnh khang trước đó cũng không có ngờ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến trước mắt một bước này thành phố cục tài chính đại môn vậy mà đều bị người ngăn chặn nghe được cái tin tức này thời điểm vương cẩm hồng cơ hồ lập tức liền tức giận huyết áp bên trên suýt chút nữa thì ngất đi đây nếu là đi cái kia thành phố cục tài chính liền thật muốn trí thức không được trọng dụng mặt mũi mất hết dưới mắt thị ủy bí thư ô tuấn cường cùng thị trưởng chu dương cũng là vừa mới dày mới mặc dù hai vị này trước mắt cũng là bất ôn bất hỏa vội vàng xử lý huyện thành thành phố tiền nhiệm ban tử để lại vấn đề trong thời gian ngắn còn không dành quan tâm chuyện khác nhưng mà tại giờ phút quan trọng này xuất hiện hỏi như thế để, thì lý hai vị kia lãnh đạo dưới mắt đang giàu không có chỗ ngồi vung hỏa bọn hắn không chắc liền muốn đâm vào trên họ súng nghĩ tới đây vương cẩm hồng trong lúc nhất thời cũng là giận từ trong lòng lên nộ khí trực tiếp liền hướng bên ngoài bốc lên văn phòng bên trong hoàng Vĩnh khang nghe vậy lấy điện thoại di động ra sẽ phải cho ngô sơn huyện ủy bí thư mã thế vinh gọi điện thoại nhưng mà vừa bấm không đợi đối phương nghe điện thoại lập tức liền cút đồng thời hướng vương cẩm hồng nói không được vương cục cú điện thoại này không thể đánh mã thế vinh mặc dù thái độ cường nạnh nhưng mà hắn cũng chưa chắc liền nhất định biết sẽ xuất hiện tình huống này lúc này gọi điện thoại tới vậy chúng ta thì càng bị động việc cấp bách vẫn là câu nói kia trực tiếp báo cáo a tại hoàng Vĩnh khang xem ra việc đã đến nước này lại nghị che giấu chắc chắn là không che giấu được hẳn là lập tức báo cáo thị ủy lãnh đạo mới được bằng không một khi chờ sự tình triệt để khống chế không nổi. Thị ủy lãnh đạo bên kia bị động hỏi tới phiền phức mới càng lớn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sự tình đã làm thành bộ dáng này, lúc này đi tìm thị ủy lãnh đạo, tuyệt đối phải đâm đến một đầu bao. Hai người lập tức cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Vương Cẩm Hồng điện thoại trên bàn làm việc lại đột nhiên liền vang lên. Trong chốc lát, văn phòng bên trong đứng ba người lập tức cũng là một hồi ngạc nhiên, lập tức liền nhau nhau lộ ra một bộ cực kỳ thấp thỏm chi sắc. Không hề nghi ngờ, dưới mắt bọn hắn lo lắng nhất không thể nghi ngờ chính là tiếp vào thị lý điện thoại. Nhưng mà liếc một cái dãy số sau đó, Vương Cẩm Hồng lập tức liền thở dài một hơi. căn cứ vào tên người gọi đến gọi điện thoại tới là một cái mã số xa lạ nhưng lại tại vương cẩm hồng hít một hơi thật sâu nắm lên mịt rộ phồn lập tức nghe được trong loa chuyển đến một đạo thanh âm xa lạ lúc vị này vương cục trưởng cả người triệt để liền ngây ngẩn cả người liền tứ chi đều trở nên có chút cứng ngắc mà giờ khắp này mịt rộ phồn bên kia nghe được vương cẩm hồng chậm chạp không có mở miệng vương anh lôi nhịn không được hỏi lần nữa vương cục nghe vậy vương cẩm hồng cuối cùng lấy lại tinh thần nhanh chóng gật đầu nói khắp nơi vương thư ký ngươi mới vừa nói cái gì tới là như vậy vương cục Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Chu thị trưởng lập tức liền muốn tới các ngươi cục tài chính bên kia, ta sớm cùng ngài nói một chút. Bất quá thị trưởng giao phó các ngươi đơn giản chuẩn bị một chút, cũng không cần huy động nhân lực làm tiếp đãi một bộ kia. Nói xong Vương Anh Lôi lập tức liền cúp điện thoại. Nhưng mà văn phòng bên trong, Vương Cẩm Hồng cả người lại tựa như ngốc trệ đồng dạng. Chu thị trưởng muốn tới thành phố cục tài chính, hơn nữa 10 phút sau thì sẽ đến. Trong lúc nhất thời, Vương Cẩm Hồng cũng triệt để mắt trợn tròn, toàn thân càng là có chút phát lạnh sáu. Mà đổi thành một bên. Sau khi cúp điện thoại, Vương Anh Lôi lập tức liền cùng Chu Dương hồi báo một chút. Nghe vậy gật đầu một cái. chu dương cũng không nói cái gì chỉ là trong đầu tiếp tục tại suy nghĩ vừa mới vội vàng liếc qua tài liệu xem như chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm là khánh lâm cung cấp những tài liệu này cũng không tính là rất kỹ càng nhưng mà trong lúc vội vàng có thể cung cấp những nội dung này chu dương vẫn là tương đối hài lòng bất qua dưới mắt tâm tình của hắn lại cũng không như thế nào hảo thành phố cục tài chính náo ra một màn như thế mặc dù cho hắn một cái mở ra việc làm cục diện đột phá khẩu nhưng mà xem như luyện thành thành phố thị trường xuất hiện loại vấn đề này cũng không phải hắn vui lòng nhìn thấy nhất là tại tình hình bệnh dịch lập tức huyện thành thành phố vừa mới liên tục mấy lần xuất hiện vấn đề chỉ trước mắt lập tức lại tuôn ra loại thai tiếng này bất kể nói thế nào đều không phải là chuyện tốt lành gì nhưng mà không thể nghi ngờ mặc kệ là ngô sơn huyện vẫn là thành phố cục tài chính lần này đều xem như xuống một bước cờ rợ tiền bạc sử dụng vấn đề nghĩ đến liền cực kỳ mất cảm nếu như là tại bình thường cũng coi như hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này xuất hiện chu dương chính là muốn buông tha bọn hắn một ngựa chỉ sợ đều không được nhưng mà chu dương cũng không có nghĩ đến chính là chuyện ác liệt trình độ nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi hắn trước đây dự phán nửa giờ sau tuyển thành thành phố cục tài chính trong phòng họp thành phố cục tài chính cục trưởng vương cầm hồng phó cục trưởng hoàng lĩnh khang cũng là một mặt cho tàn bộ dáng mà giờ khắc này ngồi ở vị trí đầu vị trí thị trường chu dương càng lá sắc mặt tái xanh hắn chính xác không nghĩ tới chính mình xuất kỳ bất ý đến thành phố cục tài chính bên này điều tra nghiên cứu vậy mà lại vừa vặn đụng tới cục tài chính đại môn bị người ngăn chặn loại này cho hay cũng may sự tình còn không có chuyển biến xấu đến tình cảnh hoàn toàn không thể khống chế sau khi tân nhiệm thị trưởng chu dương tự mình đứng ra làm công tác ngăn chặn đại môn mấy chục cái từ Ngô sơn huyện tới giáo chức công việc đại biểu trung quy là đáp ứng đi về trước chờ tin tức nhưng mà bọn người vừa đi chu dương lập tức liền đem vương cẩm hồng cùng hoàng đĩnh khang mang cái cầu huyết lâm đầu ngay sau đó lập tức liền để thư ký vương anh lôi đánh điện thoại thông chi tương quan lãnh đạo thành phố tới cục tài chính họp lại qua đại khái sau 20 phút trong phòng họp người trung quy là tới đông đủ ngoại trừ thường vụ phó thị trưởng chu vân lần này tiếp vào thông chi tới còn có thị ủy phó bí thư triệu hoa thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức phùng lập vi thị ủy thường ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Điển văn tư cùng với thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc thị trưởng ngoại trừ ngô sơn huyện ủy bí thư mã thế vinh đồng chí những người còn lại đều đến đông đủ Trong phòng họp, Vương Anh lôi túi người tại Chu Dương bên cạnh thân nhỏ giọng nói. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, lập tức liền để xuống trên tay tài liệu. Tiếp đó ngẩng đầu chiều hội bàn bạc trong phòng đội vội vàng vàng chạy tới một loại thường nghị quét một vòng vậy chúng ta liền không đợi trước tiên họp. Các đồng chí, hôm nay ta xem như mở ra một lần tâm mắt. Đường Đường Nam Giang bỏ bất sẽ thành thị cục tài chính đại môn cư nhiên bị người dùng xe ngăn chặn. Ta không biết các ngươi là ý tưởng gì, nhưng mà ta cái này thị trưởng khuôn mặt xem như triệt để mất hết. Nói đến đây, Chu Dương dừng một chút. Nhưng mà lời này vừa nói ra, trong phòng họp mọi người nhất thời chính là sắc mặt đại biến, bầu không khí càng là yên tĩnh đến cực hạn. không hề nghi ngờ, quan mới đến đốt ba đống lửa là khẳng định. nhưng mà vị này mới tới chu thị trường cây đốt thứ nhất trực tiếp cứ như vậy bốc cháy ít nhiều có chút làm cho người ngoài ý muốn. quan trọng nhất là, chu dương câu nói này xem như đem toàn bộ thường ủy ban tử người đều cho mắng một lần, thị trường khuôn mặt đều bị ném hết. cái kia những người khác ai có thể chỉ lo thân mình. trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả thường ủy nhìn về phía thành phố cục tài chính cục trưởng ánh mắt đều có chút bất thiện. vậy mà lúc này bây giờ, vương cẩm hồng không thể nghi ngờ là nhất là bị quất, khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. trên thực tế. Bây giờ thường vụ phó thị trưởng Chu Bân cùng thị ủy bộ trưởng tổ chức Phùng Lập Huy sắc mặt cũng rất khó coi. Hai người nhìn chằm chằm Vương Cẩm Hồng hận không thể một ngụ nuốt cái này ngùn xuẩn đồ vật. Phải biết, Chu Bân là phân quản thành phố cục tài chính thị ủy lãnh đạo, mà Phùng Lập Huy mặc dù không phân quản cục tài chính, nhưng mà Ngô Sơn huyện ủy bí thư Mã Thế Vinh lại là hắn người. Bây giờ Chu Dương như thế cao điệu mà trực tiếp đem cái này vấn đề tăng lên tới làm cho cả huyện thành thành phố đều mất mặt độ cao, mặt của bọn hắn lại đi nơi nào đặt? Kỳ thực Chu Bân cùng Phùng Lập Huy cũng không nghĩ tới Chu Dương sẽ vừa vặn đụng tới vấn đề này, thành phố cục tài chính đại môn đều bị người ngăn chặn. hơn nữa còn hết lần này tới lần khác bị thị trường đụng thẳng hai người chính là muốn giải thích chỉ sợ cũng không có lý do mà giờ khác này chu dương lời nói còn chưa kết thúc ngay sau đó lập tức đã nói một phen chính mình hiểu rõ đến tình huống ngay sau đó nói lời mặc dù có chút nặng nhưng mà huyện thành thành phố bây giờ gặp phải vấn đề các ngươi đều biết tại giờ phút quan trọng này còn xuất hiện loại vấn đề này ta xem chúng ta có chút đồng chí lòng can đảm vẫn là quá lớn có ít người tư tưởng vẫn là thư giãn cái khác lời nói ta cho các ngươi chưa chút mặt mũi bất quá chuyện này nhất định muốn nghiêm túc xử lý sau khi ngoan ngoãn mà phê nhất thông thành phố cục tài chính việc làm ngoại trừ một đám thường ủy trong phòng họp vương cẩm hồng bọn người trách cứ mời ra ngoài trong lúc nhất thời đám người cũng biết chu thị trường chắc chắn là muốn có hành động quả nhiên đợi lát nữa bàn bạc phòng môn lần nữa bị nuốt chu dương lập tức hắng giọng một cái lập huy đồng chí hiện tại làm ghi chép trong phòng họp chu dương đột nhiên lời nói xoay chuyển biểu tình trên mặt cũng biến thành có chút tâm trầm mà nhìn thấy chu dương biểu tình trên mặt đám người trong nháy mắt liền phát giác được trong phòng họp bầu không khí cơ hồ cứng lại làm quan nhiều năm bây giờ càng là quan cư tỉnh thành thị trường chi vị chu dương kỳ thực cũng sớm đã có một khúc không giận tự uy khí độ chớ nói chi là bây giờ dưới cơn tịnh nộ liền từ trước đến nay lấy nghiêm túc chứ danh thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc đối mặt vị này nổi giận trẻ tuổi thị trưởng đều cảm thấy có chút kiềm chế nghe được chu dương âm thanh thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức phùng lập huy càng là lập tức liền đang chính bản thân tử cầm bước lên bên thay lập tức liền nghe được chu dương có chút lạnh âm thanh chương 626, tất cả đánh 50 mươi đại bản chương 626, tất cả đánh 50 đại bản lập huy đồng chí hiện tại làm tốt ghi chép sau khi tan họp tỉnh thị ủy bộ tổ chức chính thức nghiên cứu một chút đề nghị miễn đi vương cẩm hồng thành phố cục tài chính cục trưởng cùng với miễn đi mã thế vinh ngô sơn huyện huyện ủy bí thư vụ có một số việc như là đã xuất hiện vậy sẽ phải mau chóng giải quyết tất nhiên hắn mã thế vinh cùng vương cẩm hồng không giải quyết được vậy thì thay người bên trên ta cũng không tin huyện thành thành phố đến hàng vạn mà tính cán bộ còn tìm không ra mấy cái có thể làm việc người hôm nay hội nghị liền lái tới đây tan họp trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống thì ủy bộ trưởng tổ chức phùng lập vì cả người nghe vậy trong lúc nhất thời vậy mà ngần người, người nắm lấy viết ký tên cái tay kia đột nhiên dừng một chút ngồi bút lập tức ngay tại trên bảng ghi chép lưu lại một cái không nhỏ điểm đen xem như bộ trưởng tổ chức hắn hoàn toàn không nghĩ tới thị trường chu dương vậy mà lại quả quyết như thế phải biết dựa theo trong tổ chức nhận đổi cán bộ chương trình đây là không hợp với quy định nhưng mà xem như thị trưởng chu dương chính xác có quyền lợi như vậy quan trọng nhất là chu dương nói là đề nghị theo lý thuyết trách nhiệm lập tức liền rơi xuống thị ủy bộ tổ chức bên này mà đổi thành một bên nghe được chu dương lời nói thường vụ phó thị trưởng chu vân cùng thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc cũng là gương mặt hãi nhiên ngược lại là thị ủy phó bí thư triệu hoa gương mặt bình tĩnh dù sao cùng chu dương đã cùng làm việc với nhau hai năm dài đằng đắng đối với vị này chu thị trưởng tính cách cùng thủ đoạn triệu hoa trong lòng vẫn là rất rõ ràng chu dương làm ra quyết định như vậy hắn thấy không có chút nào đáng giá kinh ngạc rất rõ ràng đối với vương cẩm hồng cùng mã thế vinh tất cả đánh năm đại bản chu dương rõ ràng chính là muốn giết gà dọa khỉ đồng thời gõ hai người này sau lương thường vụ phó thị trưởng chu bân cùng thị ủy bộ trưởng tổ chức phùng Lập huy sáng sớm hôm sau cứ việc thị ủy bộ tổ chức chính thức thông chi còn không có phát ra tới nhưng mà liên quan tới thành phố cục tài chính đại môn bị người ngăn chặn hơn nữa vừa lúc bị tiến đến cục tài chính điều tra nghiên cứu thị trưởng chu dương đụng thẳng sự tình vẫn là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ huyện thành thành phố trường ngay tại lúc đám người nhao nhao yên lặng theo dõi kỳ biến chờ lấy xem náo nhiệt thời điểm. ủy bộ tổ chức hai thì nhân sự nhận đổi đồng chí lập tức liền để đám người sợ hết hồn thành phố cục tài chính cục trưởng cục đảng tổ bí thư vương cẩm hồng bị miễn chức nô sơn huyện ủy bí thư mã thế vinh bị miễn chức kỳ thực theo chu dương nhậm chức huyện thành thành phố quan trường vẫn luôn đang chờ vị này thị trường ra tay một phương diện vừa muốn nhìn một chút vị này chu thị trường quan mới nhậm chức cây đốt thứ nhất đến tột cùng sẽ đốt tới cái nào địa phương một phương diện khác tự nhiên cũng nghĩ mượn cơ hội giải vị này chu thị trường tính cách cùng làm quan tác phong vấn đề là chu dương cây đốt thứ nhất liền tiêu đến như thế rất hay cùng quả quyết không thể nghi ngờ vẫn là để rất nhiều người đều ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi bất quá đối với cục tài chính vương cẩm hồng tới nói thị ủy bộ tổ chức cái thông báo này cũng không có làm hắn quá mức kinh ngạc trên thực tế tại cùng ngày bị chu dương khiển trách thời điểm hắn liền đã làm xong loại này chuẩn bị dù sao sự tình đến một bước này hắn gái cục trưởng chắc chắn này là không thể đổ cho người khác bước vào hoạn lộ nhiều năm như vậy vương cẩm hồng nơi nào vẫn không do chính mình đây là đụng phải trên học súng nhưng mà đối với ngô sơn huyện ủy bí thư mã thế vinh tới nói cái này cũng không nghi ngờ là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ nghe được cái tin tức này thời điểm mã thế vinh đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy cái kia thông chi thật sự mãi cho đến hắn gọi điện thoại đến thị ủy bộ tổ chức. Tiếp đó chính hai nghe được thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng khẳng định hồi phục, lúc này mới đứng sở tọa tại trong văn phòng người. Bất quá xuất hiện loại tình huống này, Mã Thế Vinh tự nhiên cũng sẽ không ngồi cho chết, cơ hội là trước tiên liền chạy tới thị ủy bộ tổ chức. Nhưng mà ngay cả thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Phùng Lập Huy mặt cũng không có nhìn thấy, hắn liền trực tiếp bị người ngăn ở ngoài cửa, cuối cùng vẫn hắn tại tỉnh ủy trưởng đảng học tập thời điểm đợi đồng học, cũng chính là thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Đường Tân Lâm đem hắn gọi tới văn phòng bất kể nói thế nào, ta một cái huyện ủy bí thư, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch mà bị miễn đi. Văn phòng bên trong, Mã Thế Vinh sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn lắm. cứ việc trước đây hắn liền có chỗ đó trước, lần này Ngô Sơn huyện ủy tự tiện quyết định tham ô giáo dục kinh phí nhất định sẽ chịu đến thị lý trách cứ thậm chí là xử lý, nhưng mà trực tiếp bị miễn đi huyện ủy bí thư chức vụ, cái này nhiều ít vẫn là làm hắn có chút cảm thấy khó có thể tin. nhưng mà nghe được Mã Thế Vinh lời nói, Đường Tân Lâm lại nhịn không được nhíu mày. không minh bạch, cái gì gọi là không minh bạch? Mã Thế Vinh cái này rõ ràng chính là đang từ chối. nếu như không phải ngươi Mã bí thư tự tiện quyết định tham ô tài chính, Chu Thị Trường làm sao lại để mắt tới ngươi? đương nhiên trong này khẳng định có Chu Thị Trường dét gà dọa khỉ ý tứ, nhưng mà ngươi Mã Thế Vinh ngàn vạn lần không nên. liền không nên nã thị cục tài chính làm vũ khí sử dụng chu thị trường đang giàu không có chỗ ngồi lập huy, lúc này đụng vào trên họng súng không khỏi chức của người miễn chức của người đó tại đường tân lâm xem ra mã thế vinh chuyện xảy ra sau đó việc cấp bách không có bản thân kiểm điểm ngược lại chạy đến thị ủy bộ tổ chức tới muốn thuyết pháp đây chính là điển hình chính mình mang đá lên đập chân của mình cũng thua thiệt là sự tình không có náo ra động tinh quá lớn hôm nay việc này nếu là chuyển đến chu thị trường trong lỗ hai cái kêu mã thế vinh chỉ sợ cũng thật là không muốn làm dù sao mặc dù bây giờ thị ủy bộ tổ chức miễn luôn mã thế vinh nô sơn huyện ủy bí thư chức vụ nhưng mà dựa theo chu thị trưởng ý tứ đằng sau vẫn sẽ mặt khác ủy nhiệm mới trách nhiệm nghĩ tới đây đường tân lâm cũng không muốn chính mình vị này trường đảng đồng học nội nhập lật lối thế là nghĩ nghĩ nói là mã ngươi nghe ta câu khuyên chuyện này đến đây trầm dứt trong tổ chức quyết định tự nhiên có trong tổ chức cân nhắc nếu như ngươi tiếp tục náo loạn mà nói cái kia ít nhất cũng muốn suy nghĩ kỹ càng kết quả ngươi nhận không gánh vác nổi đường tân lâm một câu nói lập tức nói mã thế vinh á khẩu không trả lời được nhưng mà đối với chu dương tới nói cái này tự nhiên chỉ là một cái khúc nhạc dạng ngắn có thể nói hoàn toàn không ảnh hưởng hắn dạy mới sau đó gặp phải vấn đề cùng giải quyết vấn đề quyết tâm. Nhưng mà rất rõ ràng, đem thành phố cục tài chính cùng Lô Giang huyện tất cả đánh năm mươi lại bản, hơn nữa tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày thì làm cũng nhanh chóng mà giải quyết vấn đề này, cũng làm cho huyện thành thành phố mọi người thấy vị này chu thị trường quả quyết cùng chỗ lợi hại. Mấu chốt nhất là, thị ủy bí thư Ô Tuấn Cường thái độ càng làm cho người ý thức được, vị này chu thị trưởng trong tay rõ ràng đã nắm một thanh tùy thời cũng có thể dùng để giết người thượng phương bảo kiếm. Trên thực tế, chuyện này không chỉ làm ra giết gà dọa khỉ tác dụng, mang tới ảnh hưởng kỳ thực rõ ràng có chút vượt qua chu Dương ngoài dự liệu. phải biết thành phố cục tài chính cục trưởng là thị ủy thường ủy thường vụ phó thị trưởng người chu Bân, mà ngô sơn huyện ủy bí thư nhưng là thị ủy bộ trưởng tổ chức người phùng lập huy đối mặt chu dương nhanh chóng như vậy hữu lực động tác hai người liên thanh cũng không dám lên tiếng việc đã đến nước này nơi nào còn sẽ có người không rõ thị trưởng chu dương mặc dù là vừa mới giày mới nhưng mà lần này có thể nói là xà đánh bẫy tất hoàn toàn để cho hai người nói không ra lời hơn nữa tất nhiên chu thị trưởng có thể lôi lệ phong hành mà trực tiếp miễn đi vương Cẩm hồng cùng mã thế vinh chức vụ hơn nữa còn chiếm được thị ủy bí thư ủng hộ Vậy hắn nghĩ miễn đi thành phố khác thẳng cơ quan hoặc phía dưới khu huyện người lãnh đạo chức vụ tự nhiên cũng chính là một câu nói vấn đề đây đối với những cái kia từ trước đến nay liền cao cao tại thượng, thậm chí đem tiểu cách nhà quan cầm so thị trường còn muốn đủ cán bộ mà nói, không thể nghi ngờ đã một cơn đắc động lại. Không thua gì gõ một cái cảnh báo. Chương 627, vừa thu vừa phóng hiện thị do thủ đoạn. Chương 627, vừa thu vừa phóng hiện thị do thủ đoạn. huyện thành thành phố. Thị ủy chính phủ thành phố. Sáng sớm đi tới văn phòng, Chu Dương lập tức liền đem chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm là Khánh Lâm cho gọi tới văn phòng bên trong đẩy cửa ra đi vào văn phòng. Đem so với phía trước, là Khánh Lâm thái độ càng ngày càng cung kính mấy phần. Xem như chính phủ thành phố làm việc chủ nhiệm, là Khánh Lâm tại huyện thành thành phố danh tiếng kỳ thực là tương đối khá. Một mặt là nhờ vào hắn khéo léo không đắc tội người xử lý phong cách, một phương diện khác cũng là nhờ vào hắn cực kỳ am hiểu tại giữa lãnh đạo chọn một bên chiến đội ngũ điểm này từ tiền nhiệm huyện thành thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng lần lượt xảy ra chuyện cũng dẫn đến thị ủy thường ủy, thị ủy thư ký trưởng đều bị một lột đến cùng. Hết lần này tới lần khác hắn. cái này chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm có thể chỉ lo thân mình cũng đủ để nhìn ra được kỳ thực thân ở huyện thành thành phố quan trường Lạc khánh lâm vẫn luôn rất rõ ràng xem như tỉnh lị thành thị huyện thành chính đảng người đứng đầu đã cực kỳ dễ dàng ra thành tích thăng thiên địa phương nhưng mà cũng là dễ dàng nhất xảy ra chuyện bị xử lý vị trí cho nên tại huyện thành làm quan tham chính năng lực tất nhiên trọng yếu nhưng mà so sánh giới cùng đối với người càng thêm mâu chốt lấy địa vị cùng thân phận của hắn thì ủy bí thư ô tuấn cường chắc chắn là trèo không lên điểm này không chỉ là hắn toàn bộ huyện thành thành phố có thể bị vị này ô bí thư để ở trong mắt chỉ sợ chỉ có thị trường chu dương Cho nên tại Chu Dương đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường sau đó, Lạc Khánh Lâm vẫn tại suy xét vị này Chu thị trường làm người đến tột cùng như thế nào. Cứ việc Chu Dương nhậm chức phía trước, thị ủy chính phủ thành phố nội bộ liền có không ít âm thanh cho rằng Chu Dương niên kỷ còn quá trẻ, nhưng mà Lạc Khánh Lâm lại không cho là như vậy. Hẳn thấy, tất nhiên Chu Dương có thể lấy cái tuổi này đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường, kia tuổi không chỉ không phải vị này Chu thị trường yếu thế, vừa vận tương phản vẫn là ưu thế đến nội Chu Dương năng lực như thế nào. lần này tại xử lý thành phố cục tài chính cùng ngô sơn huyện tài chính về vấn đề chu dương cổ tay hoàn toàn có thể nói bày ra phát huy vô cùng tinh tế thị trường ngài tìm ta văn phòng bên trong nghe được lạc khánh lâm âm thanh chu dương ngẩng đầu hướng vị này chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm liếc mắt nhìn lập tức liền mở miệng nói lao lạc à ngươi đã đến vội vặn ta cái này vừa tới thành phố bên trong rất nhiều chuyện còn không rõ ràng à ngươi vị này chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta chính phủ thành phố đại quản ra đối với rất nhiều tình huống nắm giữ nhiều hơn ta người giúp ta xem phần tài liệu này có vấn đề gì hay không trong lúc nhất thời ta cái não này cũng chuyện không qua tới nói xong chu dương thì cho lạc khánh lâm một phần văn kiện bị chu dương tiểu nói này lạc khánh lâm lập tức cũng là xưng sở đáy lòng càng có chút thụ sủng nhựa kinh thị trưởng cùng hắn thỉnh giáo vấn đề bất quá xuất phát từ cẩn thận cân nhắc là khánh lâm vẫn là trước tiên liền khiêm tốn lắc đầu nói là thị trưởng quá khen rồi tiếp đó liền từ chu dương trong tay tiếp nhận tài liệu nghiêm túc nhìn xuống rất rõ ràng đây là một phần liên quan tới thị ủy chính phủ thành phố hai xử lý cơ cấu giới thiệu trong đó tại thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cùng chính văn phòng chính phủ công thất phó chủ nhiệm vị trí bên trên chu dương còn cần hồng bút tất cả đánh mấy cái vòng nhìn thấy như thế một phần tài liệu là khánh lâm tự nhiên cũng có chút nghi hoặc nếu như nhắc tới bên trong thật có vấn đề gì hắn cho rằng vấn đề lớn nhất chắc chắn là ekip phân phối không hoàn thiện nhất là ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cùng thị ủy thư ký trưởng hai cái vị trí này trước mắt cũng là chỗ chống trạng thái nhưng mà chu thị trưởng không có khả năng liền tình huống này đều không nắm giữ tâm tư chuyển đổi lúc là khánh lâm đương nhiên đoán được nếu như đoán không sai mà nói chu thị trưởng đây cũng là lại ám chỉ hắn cho thấy một loại nào đó thái độ ý niệm tới đây là khánh lâm đấy lòng lập tức liền có phán đoán lúc này liền vừa cười vừa nói thị trưởng phần tài liệu này muốn nói có vấn đề kỳ thực không có vấn đề gì nhưng mà muốn nói một chút vấn đề nếu cũng không có ta xem cũng không nhất định văn phòng bên trong chu dương nghe vậy lập tức liền đến hương thú a vậy ta còn thật không có nhìn ra ngươi nói một chút nếu có vấn đề là vấn đề gì đối với huyện thành thành phố thị ủy ekip phân phối tình huống chu dương trong lòng đương nhiên vô cùng rõ ràng nhưng mà hôm nay vấn đề này vốn chính là tâm huyết của hắn dâng lên nghĩ tới mục đích chủ yếu vẫn là tham dò tham dò lạc khánh lâm thái độ bây giờ là khánh lâm kiểu nói này hắn đương nhiên hiếu kỳ vị này là chủ nhiệm sẽ có bất đồng gì kiến giải chỉ thấy là khánh lâm cười cười lập tức nói là như vậy thị trưởng theo lý thuyết ô bí thư cùng ngài thư ký chắc chắn sẽ kiêm nhiệm một cái phó thư ký trưởng cùng văn phòng chủ nhiệm vị trí bây giờ đi ô bí thư tình huống đặc thù hán thư ký là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng kiêm nhiệm thị ủy phó thư ký trưởng hoặc chính văn phòng chính phủ chủ nhiệm hiển nhiên là không thích hợp mà vương anh lôi đồng chí vừa vừa tới thành phố bên trong trước mắt cũng không đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ đã như thế mà nói hai vị lãnh đạo chủ yếu thư ký vậy mà đều không tại hai xử lý đảm nhiệm cương vị lãnh đạo trên mặt đất này thành phố hai xử lý ban lãnh đạo cơ cấu bên trong có lẽ còn là tương đối ít Cho nên từ trên góc độ này tới nói, ta cho rằng hai xử lý còn có thể tăng thêm một cái phó thư ký trưởng hoặc phó chủ nhiệm đi. Ha ha ha, ngươi cái này lão lạc, khó trách ta nghe có người nói ngươi là hai làm tiểu gia cát, ta xem lời này không có nói sai. Văn phòng bên trong, Lạc Khánh Lâm nói xong Chu Dương lập tức liền nợ nụ cười. Dù sao Lạc Khánh Lâm những lời này, không chỉ triệt để phân tích một chút lạng xử lý tình huống trước mắt, hơn nữa còn trải vớt ra hắn dưới mắt hẳn là phát lực vị trí. phải biết xem như thị trưởng tại thị ủy bí thư đầy đủ ủy quyền điều kiện tiên quyết đối với thị ủy chính phủ thành phố trưởng khống biện pháp tốt nhất chính là từ hai xử lý bắt đầu nhưng mà tăng thêm một cái phó thư ký trưởng hoặc phó chủ nhiệm rõ ràng còn chưa đủ để cho hắn cái này thị trưởng triệt để nắm giữ hai xử lý so sánh dưới biện pháp tốt nhất chính là để cho thư ký trưởng cùng chính văn phòng chính phủ chủ nhiệm đều trở thành mình người mấu chốt nhất là dưới mắt lạc khánh lâm chính mình là đảm nhiệm chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm hắn lời nói này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tại hướng chu dương tỏ thái độ rõ ràng ta là người một nhà nghĩ tới đây chu dương lòng tự nhiên có phán đoán thế là cũng không tiếp tục rõ xét, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy mã thế vinh người này như thế nào? nghe vậy là khánh lâm nghiêm túc phải sau khi suy tư một hồi mới tiếp tục trả lời chu dương vấn đề thị trường, ta cho rằng mã thế vinh đồng chí mặc dù tại trong một lần này vấn đề xác thực tồn tại nóng vội tình huống, nhưng mà nói cho cùng xảy ra vấn đề căn nguyên vẫn là tại thành phố cục tài chính bên này, cục tài chính khất nợ phía dưới chuyên hạng tài chính, đây vốn chính là một cái không nên xuất hiện tình huống, Nô sơn huyện sở di tham ô tài chính cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, đương nhiên mã thế vinh đồng chí tự thân cũng tồn tại một chút bên trên tư tưởng vấn đề. xuất hiện loại tình huống này hẳn là mau chóng cùng thành phố bên trong báo cáo đi. Sao có thể để cho người ta trực tiếp ngăn chặn cục tài chính đại môn? Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Trên tổng thể tôi nói, là Khánh Lâm trả lời vẫn là để hắn tương đối hài lòng. Mã Thế Vinh người này vấn đề lớn nhất chính là ở đem áp lực chuyển cho thành phố cục tài chính đương nhiên. Mã Thế Vinh có hay không hướng thành phố bên trong báo cáo, hắn nhìn chưa hẳn không có, đơn giản chính là thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Phùng Lập Huy phát huy tác dụng quá nhỏ thôi. Lần này đem Mã Thế Vinh miên trước, Phùng Lập Huy càng là tiếp cái này khoai lang bằng tay. Vị này Mã Bí Thư tám chín phần mười đã sẽ không theo Phùng Lập Huy là một lòng ý niệm tới đây. Chu Dương lập tức liền đem trong tay một phần khác tài liệu đưa cho Lạc Khánh Lâm nói, ngươi nhìn lại một chút phần tài liệu này. Văn phòng bên trong, Lạc Khánh Lâm nghe vậy nửa tin nửa ngờ từ Chu Dương trong tay tiếp nhận tài liệu, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là lướt qua, cả người hắn lập tức liền không nhịn được có chút phát run trong con ngươi, đen thui con ngươi càng là đột nhiên phóng đại. Chương 628, thay đổi nhân sự. Chương 628, thay đổi nhân sự. Văn phòng bên trong, bầu không khí an tĩnh phản phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Lạc Khánh Lâm càng là có thể nghe được chính mình bịch bịch tiếng tim động. xem như chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm không phải hắn không đủ trầm ổn lão luyện cũng không phải hắn vị này lớn chủ nhiệm chịu không được xong, rõ mà là chu dương đưa cho hắn phần tài liệu này thật sự là quá kinh người thậm chí đã để hắn hoàn toàn mất phân tức kỳ thực chu dương cho hắn phần tài liệu này vô cùng đơn giản thậm chí có thể nói đơn giản đến cực hạn rất rõ ràng đây là một phần thị trường chu dương hướng thị ủy bí thư ô tuấn cường sách giao cán bộ thư đề cử nội dung rất đơn giản đề cử mã thế vinh đồng chí đảm nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm xem như Ngô Sơn huyện ủy bí thư Mã Thế Vinh bản thân liền là lao tư cách chính sử cấp cán bộ kết hợp với trước đây Chu Dương hỏi hắn vấn đề kia phần này thư đề cử tự nhiên cũng sẽ không đủ là lạ vấn đề chính là ở chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm bây giờ cũng không phải chỗ chống cương vị hơn nữa đảm nhiệm cái này cương vị chính là Lạc Khánh Lâm chính mình để cho Mã Thế Vinh đảm nhiệm chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm đó không phải là mang ý nghĩa cái này cương vị muốn chống chỗ sao theo lý thuyết Lạc Khánh Lâm nhất định sẽ có an bài khác đến nội an bài đến cái gì địa phương Lạc Khánh Lâm trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền hiện ra phía trước Chu Dương cho hắn nhìn chỗ tài liệu đó. phải biết tại thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng vị trí chu dương thế nhưng là vẽ lên vòng đỏ cái này há không liền mang ý nghĩa chu thị trưởng có ý định để cho hắn đảm nhiệm thị ủy thường ủy thị ủy thư ký trưởng xa bốn nhiều năm tâm nguyện đạt được cấp muốn dù cho là vương như thái sơn lúc này Lạc khánh lâm cũng hoàn toàn đem cầm không được đáy lòng càng là một mảnh lộn xộn sáu hai ngày sau nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức lần nữa ban bố một đầu liên quan tới huyện thành thành phố nhân sự nhận đuổi thông chi đi qua huyện thành thị ủy chính phủ thành phố đề danh đề cử trải qua tỉnh ủy nghiên cứu quyết định bổ nhiệm lạc khánh lâm đồng chí đảm nhiệm huyện thành thành phố thị ủy thường ủy thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng cùng lúc đó huyện thành thị ủy bộ tổ chức cũng theo sát phía sau công bố mấy hạng nhân sự nhận đuổi tin tức một đầu là bộ nhiệm hoàng vĩnh khang đảm nhiệm huyện thành thành phố cục tài chính cục trưởng đảng tổ bí thư một đầu là bộ nhiệm mã thế vinh đảm nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm mà một đầu cuối cùng nhưng là bổ nhiệm vương cẩm hồng vì ngô sơn huyện huyện ủy bí thư theo cái này mấy cái nhân sự nhận đuổi tin tức công bố toàn bộ huyện thành thành phố quan trường lại một lần nữa đã dẫn phát rối loạn tương mừng người sáng suốt cũng nhìn ra được đi qua một vòng này điều động nhân sự Thị trưởng Chu Dương đã triệt để nắm giữ lấy thị ủy chính phủ thành phố hai làm quyền phát biểu. Không chỉ như thế, một tay lấy là Khánh Lâm đẩy vào thường ủy ban tử bên trong. Thị trưởng Chu Dương đối với thường ủy hội trưởng không càng là đạt đến một cái cảnh giới mới. Cùng lúc đó, Hoàng Vịnh khang ngoại ý muốn được bổ nhiệm thành phố cục tài chính cục trưởng, trên cơ bản chẳng khác gì là trực tiếp bà thị cục tài chính nắm ở trong tay mình. Mà Vương Cẩm Hồng đảm nhiệm Ngô Sơn huyện ủy bí thư, Mã Thế Vinh đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, không khác là một bà thai một cái táo ngọn. Động tác như thế càng là hiện thị rõ thị trưởng cao siêu cổ tay đối với Chu Dương, cái này liên tiếp động tác. toàn bộ huyện thành thành phố quan trường thoáng chốc cũng biến thành lặng ngắt như tờ, không thiếu chờ lấy người xem náo nhiệt càng là trong nháy mắt liền an tĩnh lại không rằng có cái gì quá mức động tác. mà giờ khắc này tại trong thị trường văn phòng, tân nhiệm chính văn phòng chính phủ văn phòng chủ nhiệm mã thế vinh cũng là nơm nớp lo sợ, ngồi ở chu dương văn phòng trên ghế salon, vị này mã chủ nhiệm tâm tình chính xác coi là phức tạp không hiểu, nguyên bản bị miễn đi ngô sơn huyện ủy bí thư chức vụ sau đó, mã thế vinh vẫn tại nghị thị ủy bộ tổ chức tiếp đó sẽ để cho chính mình đảm nhiệm chức vụ gì, hắn thấy như là đã triệt để tại tân nhiệm thị trưởng chu dương trong lòng lưu lại một cái không tốt ấn tượng. cái kia chính trị hoạn lộ vô cùng có khả năng cũng chỉ tới mà thôi kế tiếp bất kể như thế nào chỉ sợ cũng sẽ không đảm nhiệm cái gì trọng yếu chức vụ nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cách không đến một tuần lễ thời gian hắn cư nhiên bị bổ nhiệm làm thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm trong vòng một đêm vậy mà liền trở thành huyện thành thành phố chính phủ thành phố đại quảng ra phải biết cứ việc chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm cùng Ngô sơn huyện ủy bí thư cùng là chính sử cấp tướng vị nhưng mà hai người này ở giữa có sẵn quyền lợi cùng địa vị lại không giống thường ngày mà nói Xem như chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, hắn không chỉ trưởng quản lấy toàn bộ chính phủ thành phố tất cả lớn nhỏ cơ quan bộ môn, hơn nữa dưới tình huống thị trưởng Chu Dương thư ký không đảm nhiệm văn phòng lãnh đạo chức vụ, hắn trên cơ bản chính là thị trưởng Chu Dương dòng chính bên trong dòng chính đợi một thời gian, ở trên vị trí này, mặc kệ là chuyển đi đảm nhiệm địa thị phó trước, vẫn là trước mặt nhậm lạc chủ nhiệm một dạng tiếp nhận thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng. Tuyệt đối cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn lắm mã, về sau loại chuyện này cũng không cần cùng ta kỹ càng hồi báo, chính ngươi xử lý tốt cùng Vương Anh lôi thẩm tra đối chiếu một chút là được. Văn phòng bên trong chu dương túi đầu nhìn một lúc lâu tài liệu cuối cùng mở miệng nói ra nghe vậy mã thế vinh cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra thì ra hắn hôm nay tới báo cáo chủ yếu là chính phủ thành phố bên này liên quan tới thị trường chu dương mỗi tuần nhật trình ăn bài lần đầu đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm mặc dù trước đây trước mặt đảm nhiệm chủ nhiệm cũng chính là bây giờ thị ủy thư ký trưởng là khánh lâm từng có thỉnh giáo nhưng mà mã thế vinh vẫn là không quá yên tâm cho nên lúc này mới làm ra một phần mười phần cặn kẽ nhật trình tự mình tới cùng chu dương từng cái hồi báo một chút tốt thị trường Ngay nhìn nếu là không có việc gì vậy ta đi về trước nghe vậy chu dương gật đầu một cái Chờ Mã Thế Vinh kéo ra văn phòng môn ra ngoài, Chu Dương lúc này mới vớt vớt có chút mọi như đầu, tổng thể tới nói, Mã Thế Vinh, cái này chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm vẫn tương đối xứng trước, dù sao cũng là làm qua huyện ủy người bí thư. Bất quá so sánh với, Mã Thế Vinh so sánh với Lạc Khánh Lâm vẫn là thiếu đi một phần khéo đưa đẩy, cái này kỳ thực cũng rất bình thường, giản lược tóm tắt đến xem, Mã Thế Vinh là loại kia điển hình từ cơ sở một đường bỏ lên lãnh đạo cán bộ, trên cơ bản không có cái gì tại trong cơ quan nhậm chức kinh nghiệm điểm này từ hắn xử lý Ngô Sơn huyện tài chính vấn đề thì nhìn được đi ra, mà Lạc Khánh Lâm thì trưởng kỳ tại trong cơ quan nhậm chức, thiếu khuyết chấp trưởng địa phương kinh nghiệm, trong Tính cách khéo đưa đẩy nhiều một ít, quả quyết thời điểm ít một chút. Bất quá hai người kia bây giờ một cái đảm nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp thư ký trưởng, một cái đảm nhiệm chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm, phối hợp lẫn nhau ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sáu. Thời gian bất chi bất giác liền tiến vào 12 tháng. Thị ủy phòng họp, lập tức sẽ cử hành là huyện thành thành phố 12 tháng lần thứ nhất thị ủy thường ủy hội bàn bạc, hội nghị hôm nay để tài thảo luận chủ yếu là ba cái. Cái thứ nhất là thảo luận thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư giới thiệu người tuyển vấn đề. Thứ hai cái nhưng là thông qua cuối năm toàn thành phố cán bộ khảo hạch phương án Cái cuối cùng đề tài thảo luận nhưng là nghiên cứu 2020 mỗi năm thực chất thị ủy chính phủ thành phố việc làm tổng kết cùng 2021 năm việc làm kế hoạch. Đến cuối năm, rất nhiều việc làm đều rõ ràng có tăng tốc ý tứ. Ở thời điểm này thảo luận năm đầu việc làm tự nhiên rất có tất yếu. Xem như tỉnh ủy phó bí thư, Âu Tuấn Cường đối với Chu Dương khoảng thời gian này việc làm trên tổng thể vẫn là tương đối hài lòng, thậm chí số đông vấn đề trên cơ bản đều giao cho xem như thị trường Chu Dương tại xử lý đương nhiên. Cái này cũng cùng tỉnh ủy phó bí thư kiêm nhiệm thị ủy bí thư tình huống đặc biệt có liên quan. Dù sao ô Tuấn Cường tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tỉnh ủy trong công tác. bất quá mặc dù như thế, Chu Dương gáy lòng vô cùng rõ ràng, tại trong thị ủy thường ủy hội ô Tuấn Cường tuyệt đối với có vượt qua người ta một bậc lực không chế, cho nên gáy lòng cũng không khả năng sẽ có bất luận cái gì cùng vị này ô Bí Thư tranh phong ý tứ. Không chỉ có như thế, đối với thị lý việc làm, Chu Dương càng là không rõ chi tiết mà đúng hạn cùng ô Tuấn Cường tiến hành hồi báo ân, trên tổng thể ý nghĩ ta vẫn ủng hộ huyện thành tình huống đặc thù, hơn nữa lại là tại thời kỳ không bình thường, rất nhiều việc làm khai triển không cũng có đơn giản như vậy, nhất định phải làm đứt lá là đứt. Lần trước ngươi để giao cái kia định kỳ khai triển hỏi công tác chính trị làm hội nghị ý nghĩ liền rất tốt. quay đầu ngươi lại mô phỏng một cái tỉ mỉ phương án cho ta xem một chút trong hành lang nghe được ô tuấn cường âm thanh chu dương gật đầu một cái lập tức liền theo vị này ô bí thư cùng một chỗ tiến vào phòng họp mà lúc này trong phòng họp có mặt hôm nay hội nghị thường ủy trên cơ bản cũng đã ngồi xuống nhìn thấy chu dương cùng ô tuấn cường trò chuyện vui vẻ đám người cũng là một bộ mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được ô bí thư đối với vị này chu thị trường ủng hộ cường độ rõ ràng có chút vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ chương sáu ô tuấn cường khí trảng chương sáu trăm Ô Tuấn Cường khí chàng, Ô Tuấn Cường vóc dáng không cao, so với Chu Dương một em m80 mấy to con càng là có vẻ hơi thấp bé. Làm quan nhiều năm, Chu Dương cũng am hiểu sâu quan trường một ít, nhìn như không đáng chú ý thế nhưng là rất kiên kỵ đồ vật. Liên thí dụ như bây giờ, xem như thị trưởng nếu như hắn theo sát lấy Ô Tuấn Cường lời nói không thể nghi ngờ sẽ cho người một loại cực không tốt làm nổi bật hình ảnh. Cho nên tại cửa phòng hội nghị, Chu Dương cũng không có theo sát lấy Ô Tuấn Cường đi vào phòng họp, mà là trước tiên Ô Tuấn Cường một bước đẩy ra cửa phòng họp đi vào, lập tức mới đứng tại trên cạnh cửa lấy tay cản trở môn chờ Ô Tuấn Cường ngồi xuống sau đó. lúc này mới buông tay ra trở lại chỗ ngồi của mình trong phòng họp hai vị lãnh đạo chủ yếu sau khi ngồi xuống trên mặt mọi người biểu lộ cũng thay đổi trước đây dáng vẻ trầm mặc khôi phục một chút sinh cơ cùng sức sống thấy thế chu dương tự nhiên không có gì kinh ngạc dù sao quan trường chính là một cái đại võ đài tại trên sân khấu này người người đều đóng vai lấy một cái nhân vật của mình thì nộ ai ố cũng tốt dẫn ngu ngốc hỉ nộ cũng tốt cũng chỉ là một cái vẻ mặt một cái không am hiểu che giấu mình nội tâm thì hình vu sắc người ở trong quan trường chắc chắn sống không được quá lâu hội nghị hôm nay phòng là ô tuấn cường tự mình chủ trì hội nghị ngay từ đầu xem như thị ủy bí thư ô Tuấn Cường đầu tiên dẫn dắt đám người đối với gần đây trung ương lãnh đạo nói chuyện cùng thượng cấp hội nghị tinh thần tiến hành học tập chờ cái này khâu kết thúc ô Tuấn Cường này mới khiến thường vụ phó thị trưởng Chu Bân giới thiệu sơ lược một chút chính phủ thành phố gần đây tình huống công tác nhất là mấy cái trọng yếu bộ môn tiến triển dưới mắt bởi vì tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu kỳ thư huyện thành thành phố chỉnh thể xã hội phát triển kinh tế đã bị ảnh hưởng cực lớn trong đó rõ ràng nhất chính là mấy cái công cộng công trình hạng mục từ đầu năm bắt đầu vẫn ở vào đỉnh công trạng thái không chỉ như thế bởi vì hai lần trước tình hình bệnh dịch quét tán nguyên nhân huyện thành thành phố bên này không ít bộ môn tại trên lực đẩy độ rõ ràng có chút bó tay bó chân chu dương cũng biết trong thời gian ngắn muốn thay đổi loại trạng thái này chắc chắn cũng không lớn khả năng nhưng mà trong tỉnh để cho hắn đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trường mục đích cũng rất rõ ràng chính là muốn hắn để ổn định huyện thành thành phố cục diện hơn nữa nhanh chóng thôi động xã hội kinh tế việc làm khôi phục bình thường tiến độ cho nên khi nghe được huyện thành thành phố tàu điện ngầm 4 đường số công trình tiến độ đã lạc hậu chỉnh thể kế hoạch gần tới nửa năm lâu thời điểm trực tiếp liền cắt đức vị này chu thị trường lên tiếng chu thị trường bốn đường số công trình trước đây hoạch định thời gian là lúc nào hoàn thành Nghe được Chu Dương mở miệng, Chu Bân rõ ràng cũng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là mở miệng nói dựa theo trước đây công trình kế hoạch, bốn đường số hẳn là muốn đuổi tại 2021 tháng 5 năm 10 không tháng nghiệm thu khải dụng. Bất quá dựa theo bây giờ công trình tiến độ, đoán chừng muốn chỉ hoàn đến 2022 năm 6 tháng tả hưu. Nghe vậy trong phòng họp mọi người nhất thời liền phát ra rối loạn tương mừng. ngay cả Chu Dương cũng không nhịn được những mày. Hắn thấy, từ 2021 tháng 5 năm 10 tháng trực tiếp kéo dài thời hạn đến 2022 năm 6 tháng, cái này đã xem như trọng đại công trình vấn đề. phải biết bốn đường số cùng phía trước ba đầu đường xe lửa khác biệt đây là một đầu quán thông toàn thành phố chủ yếu khu vực tàu điện ngầm đường vòng đối với cải thiện huyện thành thành phố chỉnh thể giao thông tình trạng có cực kỳ trọng yếu tác dụng trước đây vì công trình này không chỉ là huyện thành thành phố phát lực ngay cả tỉnh ủy ban cải cách và phát triển cùng cục giao thông cũng nhiều lần cùng mặt trên phải ủng hộ lúc này mới đem công trình quyết định xuống nếu như kéo dài thời hạn thời gian đạt đến 10 cái nguyệt chi lâu cái kia trước đây hoạch định thời điểm rất nhiều gấp đón đỡ giải quyết vấn đề cũng tương tự muốn dây dưa mười cái nguyệt chi lâu trong này liền bao quát giải dương khu thanh thủy hồ thương nghiệp làm mẫu cộng đồng xây dựng vấn đề Xem như huyện thành thành phố một trong tứ đại trung tâm thành khu, Dài Dương khu nhân khẩu gánh vác cũng sớm đã ép tới gần thành khu có thể phạm vi chịu được. Mà Thanh thủy hồ thương nghiệp làm mẫu cộng đồng hạng mục chính là vì giải quyết vấn đề này mới khởi động, làm trọng điểm thị chính hạng mục, Thanh thủy hồ thương nghiệp làm mẫu cộng đồng không chỉ gánh vác hòa dịu gần tới 20 vạn nhân khẩu cư trú vấn đề, hơn nữa còn dính đến thành phố bên trong một cái ngàn nước cấp thương nghiệp hoạch định rơi xuống đất. Tại bốn đường số không có quán thông phía trước, hạng mục này phát huy hiệu lực tất nhiên sẽ giảm mất đi nhiều, hơn nữa sau này đưa tới một loạt vấn đề càng là không thể đoán được. Nghĩ tới đây, Chu Dương không khỏi nhíu mày một cái nói, "Chu thị trưởng Ta xem 10 tháng kéo dài thời hạn vẫn là quá dài, nếu như nói tình hình bệnh dịch ảnh hưởng sẽ dẫn đến dài như vậy kỳ hạn công trình đến trễ, vậy chúng ta chính sách liền muốn tương ứng mà làm ra điều chỉnh. Khánh Lâm đồng chí, ngươi nhớ một chút vấn đề này, quay đầu thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia mau chóng tổ chức một cái cuộc hội đàm, mời bộ ngành liên quan người phụ trách cùng công trình thừa kiến đơn vị tới nói một chút, xem có khả năng hay không tại thi hành phòng không yêu cầu điều kiện tiên quyết tận khả năng mà đem kỳ hạn công trình chạy về phía trước. Nghe vậy thị ủy thư ký trưởng Lạc Khánh Lâm lập tức gật đầu một cái làm một ký. Nhưng mà nhìn thấy Chu Dương làm như thế phái, Chu Bân cũng không nhịn được có chút Xem như thường vụ phó thị trưởng, công trình này là hắn phân quản trọng điểm thị chính xây dựng hạng mục một trong chu dương cử động lần này, mặc dù không tồn tại vượt quá chức phận ý tứ, dù sao thị trưởng là chủ quản. Nhưng mà trong tình huống không có trưng cầu ý kiến của hắn liền muốn tiến lên kỳ hạn công trình, vậy không cần nghĩ, cuối cùng trách nhiệm này chắc chắn cũng là muốn rơi vào trên người mình. Nhưng mà đang lúc Chu Bân muốn mở miệng, thì ủy bí thư Ô Tuấn Cường âm thanh lại đột ngột vang lên vấn đề này ta cũng nói hai câu. Nghiêm ngặt thi hành tình hình bệnh dịch phòng không yêu cầu đã thượng cấp chỉ thị, cũng là tỉnh ủy tỉnh chính phủ độ cao chú ý trọng điểm việc làm nhiệm vụ. nhưng mà nếu như luyện thành thành phố phát triển kế hoạch chứng thực bởi vậy chịu đến ảnh hưởng quá lớn cái kia có chút đồng chí liền muốn nghĩ lại một chút phương thức làm việc của mình có phải hay không tồn tại vấn đề vấn đề đi tự nhiên là có vấn đề khai triển công việc nào có không đụng tới vấn đề nhưng mà chúng ta xem như thị ủy lãnh đạo việc làm chức trách chính là giải quyết vấn đề lần này thành phố cục tài chính cùng nô sơn huyện tuân ra tình huống ta xem chính là có chút đồng chí tư tưởng lười biếng đem một cái vốn nên không chế tại nhỏ bé phạm vi vấn đề khuyết đại loại tình huống này về sau chúng ta nhất định muốn kiên quyết ngăn chặn tốt người nói tiếp trong phòng họp nghe được ô tuấn cường âm thanh chu bân nào dám mở miệng giải thích không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhắm mắt đem chỉnh thể tình huống công tác giới thiệu xong cũng may lần này chu dương cũng không tiếp tục đưa ra vấn đề mới rất nhanh hội nghị tiền kỳ mấy cái ngoài định mức gia tăng nội dung toàn bộ kết thúc ô tuấn cường này mới khiến đám người liền thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư giới thiệu người tuyển tiến hành thảo luận nhưng mà đúng vào lúc này ô tuấn cường thư ký cũng chính là tỉnh ủy phó thư ký trưởng trương ba lại đột nhiên đi vào tiến đến ô tuấn cường thân vừa nói hai câu lập tức đám người liền thấy vị này ô bí thư như mày Chấm tư sau một lát mới mở miệng nói ngượng ngùng trong tỉnh có cái khẩn cấp vấn đề cần ta đi xử lý một chút như vậy đi tiếp xuống hội nghị ta liền không tham gia phía dưới quá trình từ Chu Thị Trường chủ trì Khánh Lâm đồng chí quay đầu hội nghị kết thúc ngươi đem hội nghị giản yếu làm tốt phát cho ta xem một chút nghe vậy là Khánh Lâm lập tức gật một cái nói tốt ô bí thư chờ Lạc Khánh Lâm nói xong ô Tuấn Cường lúc này mới đứng dậy rời đi phòng họp trong phòng họp chờ ô Tuấn Cường vừa đi Chu Dương phát hiện nguyên bản biểu lộ nghiêm túc đám người rõ ràng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra trong lúc nhất thời đấy lòng cũng cảm thấy hơi xúc động Xem như tỉnh Ủy phó bí thư, Ô Tuấn Cường tại trên thường ủy hội cho người cảm giác gác bách vẫn là quá mạnh mẽ, chỉ cần có vị này Ô bí thư tại chỗ, có thể nói hễ kiếp ý kiến trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì không gặp nhau tình huống. Nhưng mà Ô Tuấn Cường đi lần này mà nói, chỉ sợ tiếp xuống mấy cái đề tài thảo luận, nhất là liên quan tới thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư đề cử để danh nhân tuyển chắc chắn liền muốn lâm vào trong tranh luận. Chính như Chu Dương suy nghĩ, theo mấy cái giới thiệu người tuyển bị nói ra, trong phòng họp đám người quả nhiên lập tức liền xuất hiện bất đồng. Chương 630, làm cho người phiền muộn điện thoại. Chương 630, làm cho người phiền muộn điện thoại. trên thực tế lấy chu dương địa vị bây giờ cùng thân phận lại thêm coi ô tuấn cường ủng hộ một cái thường ủy danh ngạch đối với hắn trưởng không chính phủ thành phố kỳ thực trên căn bản đã không có cái gì ảnh hưởng lớn nhưng mà trong đối với thường ủy ban tử những người khác mà nói thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tiện không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hữu lực lôi kéo mục tiêu dù sao cái này không chỉ quan hệ đến thường ủy hội danh ngạch vấn đề hơn nữa còn dính đến nhân sự nhận đuổi quyền lên tiếng trên quan trường vẫn luôn có một cái dân gian thuyết pháp gọi không tiếng ekip lãnh đạo thành phố chính là cái rắm câu nói này mặc dù nghe thô bị không chịu nổi nhưng mà lời nói tháo lý không tháo Không tiến ban tử cũng không có biện pháp nhúng tay cán bộ nhân sự nhận đuổi vấn đề, cũng liền mang ý nghĩa trên tay không có quá lớn nhân sự quyền lợi. Mà quyền nhân sự lợi lại là một cái quyền lãnh đạo uy trọng yếu nhất thể hiện. Điểm này từ Chu Dương lúc trước lôi lệ phong hành xử lý cục tài chính cùng Nô Sơn huyện sự tỉnh thì nhìn được đi ra. Trong phòng họp, nghe xong đám người thảo luận kết quả sau đó, Chu Dương trong lòng đại khái đối với cái này nhân tuyển cũng có một cái cơ bản phản đoán. Trước mắt thường ủy ban tử bên trong đối với thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư để danh nhân tuyển chủ yếu tập trung ở hai người trên thân. Một cái là hiện nhiệm thành phố cục công an cục trưởng Từ Hoài Liệt. một cái là Kim Hải khu khu ủy bí thư Quách Thường Hương, trong đó Từ Hoài Liệt là thường vụ phó thị trưởng Chu Bân nói ra nhân tuyển. Chu Bân cho rằng cục công an cục trưởng cao phối ủy ban chính trị và pháp luật bí thư phù hợp thao tác thông thường. Hơn nữa Từ Hoài Liệt trưởng kỳ tại chính trị và pháp luật cùng công an hệ thống nhậm chức, kinh nghiệm phong phú năng lực nô ra đảm nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư rất thích hợp. Nhưng mà đối với Chu Bân thuyết pháp này, thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức phụng lập Vi Lại cũng không đồng ý hắn lý do vô cùng trực tiếp. Tiên nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư đi theo thị ủy bí thư cựu bạn cùng một chỗ bị song quy. công an hệ thống bản thân cũng còn có chưa xử lý hiểu vết nhơ ở thời điểm này từ cục trưởng công an đảm nhiệm thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt sở dĩ đề cử kim hải khu khu ủy bí thư quách thường hương một phương diện quách thường hương tại đảm nhiệm khu ủy bí thư phía trước bản thân liền là chính trị và pháp luật hệ thống xuất thân cán bộ một phương diện khác quách thường hương được bổ nhiệm thị ủy thường ủy tiếng hô vẫn luôn rất cao nhưng mà loại vấn đề này tại không có kết thúc phía trước tự nhiên không đủ để trở thành lý do Dù sao thị ủy thường ủy số lượng là cố định, ai cũng không có khả năng nói sẽ có một vị trí là thuộc về người nào, cho nên Phùng Lập Vi dùng một cái mười phần gặp may thuyết pháp quách thường hương đồng chí tại đảm nhiệm thành phố ủy ban chính trị và pháp luật phó bí thư trong lúc đó được tuyển qua cả nước đại biểu đảng, hơn nửa còn được qua trung ương lãnh đạo khen ngợi, mặc kệ là tư lịch năng lực vẫn còn đều không phải nói, ta xem nàng lại cực kỳ thích hợp. Trong phòng họp, Chu Dương nghe được câu này cũng không nhịn được nhíu mày. Rất rõ ràng, Phùng Lập Vi đề cử quách thường hương lý do này hắn thấy rõ ràng cũng có chút đục nước béo cò ý tứ, chẳng lẽ được tuyển đại biểu đảng liền nhất định muốn đảm nhiệm thị ủy thường ủy? nếu như dựa theo thuyết pháp này mà nói, vậy hắn cái này hai lần được tuyển đại biểu là người, có phải hay không phải vào tỉnh ủy ban từ mới được. Bất quá xem như thị trường, câu nói này hắn tự nhiên không tiện nói ra. Nhưng mà rất nhanh, thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư phạm trung quốc lập mã liền mở miệng nói: Phùng bộ trưởng, ngài lý do này ta ngược lại không phải rất đồng ý quách thường hương đồng chí được tuyển qua cả nước đại biểu không giả, nhưng mà chúng ta bây giờ thảo luận là ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân từ đi, trong tổ chức nhưng không có quy định ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhất định muốn được tuyển đại biểu đảng, các ngươi nói có đúng hay không? Quả nhiên. Phạm Trung Quốc một câu nói xong, phùng lập Vi sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, mà mọi người còn lại thì nhao nhao im lặng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không muốn chen chân đến song phương loại này không có ý nghĩa tranh luận bên trong. Lúc này Chu Dương tự nhiên biết mình nên mở miệng, nếu không sẽ bàn bạc trong phòng cãi vã dù cho liền cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, đến cuối cùng 89 phần 10 cũng xác định không được nhân tuyển. Thế là trong phòng họp lập tức liền vang lên Chu Dương ho khan một cái giọng âm thanh, ngay sau đó liền nghe được hắn mở miệng nói, "Tốt, liên quan tới vấn đề này, tất nhiên hôm nay ô bí thư có việc không tại, vậy chúng ta liền tạm thời không thảo luận." bất quá thành phố ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển không thể bỏ qua quay đầu thị ủy bộ tổ chức bên kia trước tiên thật tốt nghiên cứu một chút nhân tuyển đi đầu tiên muốn hợp trong tổ chức được bổ nhiệm cán bộ quy định đồng thời cũng muốn cân nhắc đến chúng ta tuyển thành thành phố tình huống thực tế phía dưới bắt đầu thứ hai cái để tài thảo luận a năm bởi vì ủy ban chính trị và pháp luật bí thư nhân tuyển vấn đề nguyên bản kế hoạch 1.5 giờ kết thúc thường ủy hội cuối cùng ước chừng tổ chức hơn 2 giờ mới kết thúc đợi lát nữa bạn bạc kết thúc trở lại văn phòng bên trong chu dương phát hiện thời gian vậy mà đã đến mười giờ rưỡi lúc này cũng không ở vội vàng cái gì trực tiếp liền gọi thư ký Vương Anh Lôi cùng một chỗ đi xuống lầu cơ quan nhà ăn cơm nước xong xuôi trở lại văn phòng Chu Dương vốn chỉ muốn giữa trưa híp mắt một hồi kết quả vừa ngồi xuống thị ủy phó bí thư Triệu Hoa liền gõ môn đi đến đối với Triệu Hoa Chu Dương vẫn tương đối tín nhiệm dù sao vị này không chỉ từ Nam Giang Đại học Công nghệ thời điểm liền theo chính mình hơn nữa Triệu Hoa được bổ nhiệm viện thành, thành thành phố thị ủy phó bí thư cũng là chính mình một tay thúc đẩy kết quả lao Triệu ngươi tìm ta có việc tại Chu Dương trên ghế salon đối diện ngồi xuống Triệu Hoa rất tự giác từ Chu Dương trên bàn trong hộp thuốc lá rút một điếu thuốc đi ra gọi lên lúc này mới mở miệng cười nói cũng không phải cái đại sự gì thị trưởng nếu như ta nhớ không lầm anh lôi đồng chí được bổ nhiệm chính khoa đã đầy 2 năm a tiểu tử này tiếng trầm công hố nếu không phải là hôm nay trong hành lang đụng tới hắn ta còn thực sự không nhớ ra được việc này xem như thị trưởng thư ký ta xem cũng là thời điểm cho hắn thêm thêm trọng trách hung ác hít một ngụm khói triệu hoa cười nói nghe vậy chu dương cũng là sướng sở cho vương anh lôi thêm trọng trách hắn ngược lại là không nghĩ tới triệu hoa tìm chính mình lại là vì chuyện như thế bất quá xem như thị trưởng thư ký vương anh lôi trước mắt cũng không có tại hai xử lý kiêm chức dựa theo thông thường thao tác quả thật có chút không thích hợp văn phòng bên trong hai người đơn giản hàn huyên một chút vấn đề này, triệu hoa liền đứng dậy rời đi văn phòng. bất quá triệu hoa vừa đi, chu dương cũng suy tư một chút vấn đề này. vương anh lôi được bổ nhiệm phó phòng sự tình hắn trước kia quả thật có qua cân nhắc, bất quá xem như thị trưởng được bổ nhiệm chính mình thư ký dù sao không thể nào nói nổi. bây giờ triệu hoa chủ động nói ra, cũng coi như là giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề. mặc dù ngoài miệng cũng không có nói cái gì, nhưng mà chu dương đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút tán thành triệu hoa phần này bé nhạy. trong phòng, chu dương không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, bất quá lúc này thời gian cũng đến một giờ chiều. ngay tại lúc chu dương vừa định cầm điện thoại lên gọi vương anh lôi tới thời điểm trong túi tư dụng cái điện thoại di động kia lại đột nhiên liền bắt đầu chấn động thường tên người gọi đến dãy số lướt qua chu dương trên mặt nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp bởi vì điện thoại lại là đàm siêu nhiên đánh tới hai người từ trước đây tuổi nhỏ quen biết đến bây giờ bất chi bất giác đã đi qua mười mấy năm rồi nếu như nói theo thân phận và địa vị biến hóa đến bây giờ còn có người nào có thể cười nói như lúc ban đầu mà nói cái kia đàm siêu nhiên tuyệt đối xem như một cái nhưng mà mấy tháng trước cùng đàm văn sơn quyết liệt sau đó chu dương cũng tại cân nhắc như thế nào cùng đàm siêu nhiên trung đụng vấn đề bây giờ đàm siêu nhiên gọi điện thoại tới trong lúc nhất thời hắn quả thật có chút phiền muộn.